tại r ư ớ c chi lực. 110, siêu phàm t mùa hè này bên trong giang phong ban ngày cơ bản đều đang giáo dục không đúng là tại cùng trừng trị hệ đám người kia l u ậ t b à n ban đêm trở lại túc xá làm theo tiếp tục luyện tập t h á n h nhấn t h á n h nhấn làm thánh kỵ sĩ hạch tâm kỹ năng hiệu quả cũng là mượn nhờ thánh quang lực lượng đến để thăng thân thể các phương diện năng lực về phần có thể để bạt bao nhiêu vậy thì phải xem t r ư ở n g nắm độ giang phong bởi vì trong thân thể còn lưu lại thánh quang trong ao năng lượng cho nên mỗi ngày hội vận hành mấy lần t h á n h nhấn đến giúp đỡ thân thể tiêu hóa nhưng ngay tại nghỉ hè một ngày nào đó giang phong huấn luyện t h á n h ấn lúc trong đầu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mà thân ảnh này đúng là hắn từng tại tinh thần lĩnh vực bên trong gặp qua hiến đại năm kỵ sĩ một trong thích tuấn viễn cái này khiến giang phong trong nháy mắt nhớ tới la phi ngang này đoạn lời nói cái này năm vị kỵ sĩ đều muốn bình sinh đắc ý nhất chiến ký chạm trổ tại chính mình sâu trong linh hồn chỉ cần mình đạt tới mỗi loại điều kiện lúc liền sẽ nhận được trợ giúp mà t h á n h ấn chính là thích tuấn viễn am hiểu nhất chiến ký trong đầu thích tuấn viễn đầu tiên là hướng giang phong chào hỏi tiếp lấy một câu thời gian cấp bách tiếp xuống ngươi có thể phải thật tốt cảm nộ sau linh hồn hắn liền cùng giang phong hợp hai là một để giang phong toàn thân tâm cảm thụ một hắn xa đối với thánh ấn kỹ tâm đắc lần này cảm nộ để giang phong minh bạch nguyên lai thánh ấn có thể được ra đơn giản tới nói liền là lần đầu tiên thánh quang tràn vào trong mạch máu hoàn thành thánh ấn trạng thái sau còn có thể lần nữa dẫn vào thánh quang tiến vào mạch máu để trong thân thể thánh quang có thể l ư ợ n g biến càng t i n h kết hơn từ đó hoàn thành thánh ấn giai đoạn thứ hai là nhị giai thánh ấn làm sao có thể đứ nhỏ này làm sao lại chiêu này phó hiệu trưởng gốm hâm chồng chất giật mình đứng lên. có thể làm cho thánh ấn tiến vào cấp thứ hai thánh kỵ sĩ tuy nhiên không phải độc nhất vô nhị nhưng cũng tuyệt đối là không bình thường hiếm thấy tối thiểu nhất tại hắn trong ấn tượng chỉ có ba người mà bên trong hắn quen thuộc nhất một cái cũng là hiến đại truyền kỳ nhân vật thích tuấn viễn bậc này thiên phú vậy mà không phải từ nhỏ đã g i á c tỉnh thánh quang chi là cả trên khán đài tất cả mọi người lâm vào kinh ngạc lúc thánh kỵ viện viện trưởng quan minh lại là muốn càng nhiều nhìn về phía giang phong ánh mắt cũng từ kinh ngạc biến thành hiếu kỳ nhưng giờ phút này thân ở cạnh kỹ đài bên trên c ấ nguyên mạch cũng không có công phu giống trên đài những lao sư kia một dạng qua cảm khái nhiều như vậy hắn cấu nguyên bạch hàm răng cắn chặt không nói xong giang phong không đợi cấu nguyên bạch trả lời tiện tay cầm quan g thệ chi truy tiến lên thật nhanh cấu nguyên bạch trong đầu suy nghĩ vừa hiện lên giang phong liền đã vọt tới trước mặt hắn cũng g ơ lên trong tay chiến chủ ý ổ hè mở thập tự quân đả kích tại cường kích bao tay cường hóa giới giang phong sử dụng thập tự quân đả kích lúc trên thân truy huyện hóa ra một cái gào t h é t hình dáng kim sắc hùng sư khi thế hết sức kinh người keng một tiếng chìm trọng tiếng kim loại va chạm về sau căn bản đến không kịp để phòng c ấ nguyên bạch trực tiếp bị đập bay ra ngoài thẳng tắp đâm vào sân thi đấu trên vách n h ư trên học đều kinh ngạc đến ngây người, người giang phong một kích này lực lượng hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi đặng tuấn đang giật mình qua đi lập tức chạy đến cấu nguyên bạch bên người phát hiện trên người hắn khải hoàn sáo trang tuy nhiên không có việc gì nhưng người đã ngất đi vì lý do an toàn đặng tuấn lập tức cho cấu nguyên bạch x o á t một thanh thánh q u a n thuật tiếp lấy mới nhìn hướng đã giải trừ nhị giai thánh ấ n trạng thái giang phong nói còn xưng sở tại này làm gì tranh thủ thời gian tới đem hắn nhấc phòng y tế qua a a a đến giang phong nói xong lập tức nhảy xuống cạnh ký đài chạy đến đặng lao sư bên người đem c ấ nguyên bạch cho nâng lên tới vung tay ra đem c ấ nguyên bạch giao cho giang phong sau đặng tuấn nói ra đi thôi còn lại trận đấu ngươi không cần đánh vâng giang phong ứng một tiếng liền khiêng c ấ nguyên bạch triều phòng y tế đi đến trên đường giang phong còn trở về chỗ vừa rồi một kia í c h k thực đây là hắn lần thứ nhất tại nhị giai thánh ấn trạng thái giới toàn lực ra tay với người khác hơn nữa còn dùng tới từng cường hóa thập tự quân đạo kích mà một kích này uy lực mạnh hoàn toàn vượt qua chính hắn đoàn trước hắn vốn là nghĩ đến toàn lực đánh c ự c một lần thử một chút ba truy bên trong biết đánh nhau hay không nát hắn cái này thân thể khải hoàn sao trang không nghĩ tới vậy mà một truy đem hắn trực tiếp nện bay ra ngoài kết quả là giáp không có chuyện gì người lại phế thật không hổ là ndt trang bị giang phong một bên vừa mở một bên lại nhìn một chút cấu nguyên bạch trên thân khải hoàn sao trang phát hiện này ngân sắc khảm một bên đã tách ra bảo thạch đồng dạng lục sắc lục long cái này lại là cái gì mới hiệu quả sao một đường khiên tới phòng cứu thương giang phong mở cửa hô thấy thuốc giúp đỡ chút hắn mất đi đang trực ban lưỡng gã bác sĩ sau khi nghe được lập tức đi tới đỡ lấy cấu nguyên bạch cũng hỏi là thế nào tạo thành giang phong xấu hổ cười một tiếng ngẫm lại hồi đáp hẳn là tính toán mãnh liệt trùng kích biết còn lại giao cho chúng ta liền tốt nói xong lưỡng gã bác sĩ đem cấu nguyên bạch mang lên trên giường cũng bắt đầu thoát cái kia thân thể khải r á c đứng ở một bên giang phong t h ở phảo cũng bắt đầu dư vị vừa mới một kích kia cảm giác tuy nhiên có chút có lỗi với chính nằm ở trên giường vị kia nhưng lần này là thật sự s á n g khoe a hoặc là nói đây mới là giang phong trong tưởng tượng chức nghiệp giả chiến đấu dù sao cũng là siêu phàm người m à không đánh bay tới bay lui cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào không có khả năng ngay tại giang phong nghĩ đến lần sau không biết lúc nào còn có thể tái phát vùng một lần toàn lữ lúc vừa nằm lên giường c ấ nguyên bạch đột nhiên ngồi xuống hô đồng học ngươi tỉnh táo một chút nơi này là phòng y tế ngươi đã an toàn bác sĩ kia an ủi cấu nguyên bạch nói ra phòng y tế ta còn không có thua a cấu nguyên bạch vừa nói vừa nhìn một phía ta còn có thể đánh ta còn không có xuất thủ a giang phong đâu ở chỗ này đây ở chỗ này đây ngươi trước đừng kích động đã đánh xong nhìn lấy giang phong đi đến trước mặt mình cấu nguyên bạch ngược lại là một chút tỉnh táo lại một lần nữa tê liệt ngã xuống về trên giường hỏi ta vừa mới ngất đi vâng giang phong gật gật đầu bất quá ngươi choáng rất lợi hại ưu nhã cũng không thổ hết sủi bọt mép cái gì điểm ấy ngươi có thể yên tâm bạch giang phong liếc một chút cấu nguyên bạch sờ sờ thoát đến một nửa khải giáp nói ra chỉ là nó bảo hộ ta mà thôi không phải vậy lấy ngươi mới này một chút lượt đạo ta đoán chừng có thể ta có thể phun ra ba lít máu nói xong cấu nguyên bạch nhịn không được khinh bị nói lại nói ngươi vẫn là người không đúng vậy à, đối đồng học dưới nặng như vậy tay đây không phải nhìn ngươi cứng rắn nha không xuống điểm ngoan thủ ta sợ không đánh nổi ngươi a nói giang phong xấu hổ cười một chút thực ta cũng không biết ta lần này tình sẽ lớn như vậy cái này xóm coi như ta thật xin lỗi ai c ấ nguyên bạch đột nhiên dài thở dài ngươi đến là thế nào lượt a có thể hay không dạy một chút ta cái này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thực ngươi thật đã rất mạnh thật ta không lừa ngươi giang phong dùng chân thành ánh mắt nhìn lấy cố nguyên bạch nói ra cường cường cái thánh quang a cường cố nguyên bạch nói xong nhắm mắt lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói ngươi trở về đi ta ngủ ở đây một lát được vậy ngươi nghỉ ngơi đi ta không q u ấ y r à y ngươi giang phong nói xong liền rời đi phòng y tế chương một trăm linh một năm người lặng lẽ trở lại sân thi đấu giang phong phát hiện trận đấu đã kết thúc dứt khoát cũng liền không lại đi vào trực tiếp trở lại hậu trường sau m ư ơ i phút đặc tuấn dẫn đội ngũ trở về phòng nghỉ nhìn thấy giang phong đã ngồi ở bên trong liền hỏi cấu nguyên bạch thế nào không có việc gì hắn nói ngủ một giấc liên tốt đặng tuấn nghe xong gật gật đầu quay người nhìn về phía sau lưng các học sinh các ngươi hôm nay đều biểu hiện không tệ buổi chiều thả nửa ngày nghỉ tự do hoạt động đi giải tán nghe được giải tán hai chữ đã sớm dục dịch nhiếp khải lập tức v ọ t tới giang phong trước mặt hỏi giang ca ngươi vừa rồi này dưới cũng quá mạnh liệt ta lai liệt gì thành ấ n kỹ a giang phong hồi đáp ta sách thiếu ngươi không nên g ặ t ta thành ấ n có thể mạnh liệt đến mức này đương nhiên dũng tâm luyện là được rồi ta tin tính toán trước mặt kệ cái này ngươi vừa rồi cho c ấ nguyên bạch đánh lên tường này dưới nếu là đặt ở ạ nỉ bên trong đây tuyệt đối là muốn hoán đổi các loại góc độ liền thả ba lần đông đông đông kéo pha quay chầm loại kia nhiếp khải sinh động như thật hô giang phong đẩy ra cái kia mở đầu bởi vì kích động mà càng thiếp càng gần mặt như thế ưa thích vậy lần sau ta cũng cho ngươi đến một chút nhiếp khải vội vàng khoác tay không không ta cái này thân thể nhỏ bé vô phúc tiêu thụ tiếp theo tại người khác cũng đi theo bắt đầu hồ nào về sau đặng tuấn đập hai lần tay nói ra t u t muốn trò chuyện ra ngoài trò chuyện kế tiếp viện người lập tức liền muốn đi qua vâng ứng một tiếng sau mọi người liệt tốt đội hướng phía cửa đi đến đẩy cửa ra giang phong phát hiện bên ngoài đã đứng vững hai hàng ăn mặc các thức pháp bảo nam nữ hả dẫn đầu cái này giống như khá quân a giang phong nhìn lấy phía trước nhất cái kia nghiêng tóc mái nam sinh không khỏi tại tròng trí nhớ đứng lên nghiêng tóc mái nam sinh tự nhiên cũng chú ý tới giang phong ánh mắt liền quay đầu mà không biểu tình hỏi thế nào phạm nhân vì sao ngưỡng mộ ta ngưỡng mộ ta là nhìn xuống ngươi có được hay không chờ chút thanh âm này giọng điệu này giang phong nhất thời nhớ tới cái này không phải mình tại trên xe trường vượt trên cánh vị kia h không đợi giang phong mở miệng này nghiêng tóc mái sau lưng một người nữ sinh liền vội vàng đứng tại giữa hai người nói với giang phong thật có lỗi à hắn người này nói chỉ là có chút bất quá nao tử thật không có ác ý ngươi đừng để trong lòng ta nghiêng tóc mái nam sinh vừa muốn mở miệng liền bị nữ h à i một tay bị miệng cũng không ở cho giang phong cười làm lành h ả không có việc gì giang phong k h o á t khoác tay tiếp lấy các loại đặng tuấn cùng pháp sư ban vị lao sư kia bắt chuyện vài câu về sau cả đám liền rời đi đi trên đường lúc giang phong không khỏi nện trật lưỡi ngươi nói cái kia n i ê n tóc mái là trung nhị bệnh a nhưng người ta nói không chừng thật có thể triệu hồi ra tối diễm long cái gì nhưng ngươi nói không phải đâu k h í c h ấ t h i ệ n tại quả là quá đột xuất cũng không biết có phải hay không là pháp sư đều như vậy đi đến nửa đường d i ệ p hạc tùng đột nhiên thở dài nói với giang phong thực ta có chút lo lắng cấu nguy ê n b ạ c h ngươi một truy này tử sợ là đem hắn đánh tự bê à. lời này để giang phong không khỏi xoa xoa cái chán thực ta cũng có chút lo lắng câu nói này để còn tại khe khẽ bàn luận vừa rồi một k í c h kia các bạn học một chút tán tính lại làm sự kiện nhân vật chính tới nói giang phong một truy này tự nhiên đẹp trai t h a t i ê n nhưng thành làm bối cảnh tầm cấu nguyên bạch liền thật có chút thảm nói tự bế vậy cũng là nhẹ yên tâm đi hắn không có các người muốn y ế u đớt như vậy mọi người trầm mặc lúc đặng tuấn đột nhiên lên tiếng tiếp lấy hắn nhìn về phía giang phong nói không tin ngươi đi phòng y tế nhìn xem hắn khẳng định đã không tại được ta đi xem một chút tựa hồ là minh mạch lão sư y tứ giang phong trực tiếp rời đi đội ngũ người khác cũng không đuổi theo bọn họ đều cảm thấy lúc này vẫn là để giang phong một người qua tìm tương đối tốt đến tới phòng cứu thương giang phong phát hiện cấu nguyên bạch quả nhưng đã không ở giường bên trên liền quay đầu hỏi thầy thuốc thầy thuốc xin hỏi vừa rồi nằm tại cái giường kêu bên trên đồng h ọ c đâu thầy thuốc ngẩng đầu nhìn giang phong liếc một chút hồi đáp há ngươi sau khi đi hắn liền rời đi cẳng đều ngăn không được bất quá có thể sử dụng này k ì n h thân thể hẳn là không có vấn đề gì nếu như về sau hắn c o i chóng đầu muốn nói loại bệnh trạng này lời nói ngươi lại đem hắn mang tới tốt cảm ơn thầy thuốc giang phong nói xong đóng cửa lại hướng phía h ấ n luyện phòng phương hướng đi đến ẩm ẩm ẩm đại khái là bởi vì thời gian lên lớp quan hệ huấn luyện trong phòng cũng không có người nào vắng vẻ trong phòng chuyển đến trận trận đập nện bao cắt thanh âm vẫn là lao sư hiểu biết ngươi biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn đợi tại phòng y tế lại nói trong mắt ngươi cái này bao cắt không phải là ta đi giang phong hai tay khoanh t ạ i trước ngực nửa dựa ở trên tường nhìn lấy đang toàn lực đập nện lấy bao cắt c ố nguyên bạch hỏi c ố nguyên bạch liếc giang phong liếc một chút cười nói ngươi cảm thấy thế nào giang phong cười khan một tiếng đi lên giúp hắn đỡ lấy bao cắt ngươi thật không nhiều nghỉ ngơi một hồi ẩm c ấ nguyên bạch không chút khách khí nhắc quyền đánh vào giang phong đỡ tốt trên bao cắt khải hoàn sáo trang tăng tốc ta khôi phục tốc độ, đã không có việc gì. không đợi giang phong nói tiếp cấu nguyên bạch lại là nhất quyền đánh vào trên bao cát ta nhất định sẽ thắng ngươi một lần nghe được câu này giang phong yên tâm một điểm hắn là thật sợ mình vừa rồi này một truy đem hắn lòng dạ đánh không vậy coi như thật sự là tội lỗi lớn cái này học kỳ bên trong ta nhất định sẽ học hội thành ấ n đến lúc đó chúng ta lại đánh một trận t ố t ta chờ ngươi giang phong gật gật đầu ẩm lại nhất quyền đánh vào trên bao cát sau cấu nguyên bạch thò đầu ra đối giang phong nói ngươi muốn đỡ liền đỡ lấy một điểm a hắc ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thức đúng không tới tới tới quang đánh bao cát có ý gì ta và ngươi đánh một chầu Cái vậy ngươi làm gì không cần thánh quang thuật trị liệu a chúng ta hôm qua đánh được đều không cho dùng thánh quang kỹ đánh một trận đánh thua không cho phép dùng thánh quang thuật trị liệu chính mình、Phúc. nghe đến nơi này một bên tiết tình rốt cục nhịn không được cười ra tiếng thực t ừ vừa mới tiến văn phòng nhìn thấy cố nguyên bạch đỉnh lấy cái đầu heo lúc hắn liền muốn cười nhưng lại không quá có ý tốt lúc này nghe xong nguyên nhân rốt c ụ c cũng nhìn không được nữa nắm vớt mùi lắc đầu đạ tuấn không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục hỏi tiếp ngược lại liếc nhìn liếc một chút đứng tại trước người hắn năm có người nói so với trong nội viện thi đấu viện hệ ở giữa trận đấu liền tiêu căng hơn rất nhiều đến lúc đó toàn bộ sân thi đấu đều sẽ ngồi đầy người ta hy vọng các ngươi tâm t i n h có thể để nằm ngang vâng lấy giang phong cầm đầu năm người đồng thời hồi đáp lần này thẩm phán ban bị tuyển ra tới lui tiến hành viện hệ thi đấu năm người theo thứ tự là g i a phong cố nguyên bạch, Hà Chính Dương. d i ệ p hạc tùng cùng t i ế t tỉnh ngày hôm qua trận tuyển b ạ n thi đấu đặng tuấn đặc địa đem cấu nguyên bạch ba người bọn họ phân t ạ i một cái đối chiến tổ thực cũng là bởi vì thực lực bọn hắn vượt qua hắn đồng học một đoạn đánh nhau cơ bản không có gì lo lắng lại thêm một cái còn vượt qua ba người này một đoạn giang phong bốn người danh n lệch thực hắn đã sớm đặt trước tốt cho nên ngày hôm qua trận tuyển b ạ n thi đấu chính là muốn tuyển ra sau cùng người thứ năm mà hôm qua tại giang phong sau khi rời đi thu hoạch được tuyển b ạ n thi đấu quán quân chính là t i ế t tỉnh Viện hệ thi hệ đấu đ e một tại m tháng sau chuẩn ử à mà n h c bị chiến đấu kỳ trôi qua rất nhanh trong lúc đó nguyên bản tại thực chiến trên lớp hiểu biết qua rất nhiều hắn chức nghiệp phương thức chiến đấu giang phong bây giờ nhìn video trong đầu càng là có rõ ràng mạch suy nghĩ bất quá lý luận trung quy là lý luận không có thực tế đánh qua tình hồ giới hiểu biết lại nhiều cũng thủy chung là lý luận xuông chính là ngày mười lăm tháng mười bị trường học mệnh danh là khiêu chiến chén viện hệ thi đấu chính thức kéo ra màn tre hàng năm khóa mới đại nhị sinh lần thứ nhất đối chiến luôn có thể dẫn tới hứa quan tâm kỹ c ả g bởi vì đến đại hội hướng ngoại giới trào hàng vẽ vào cửa quan hệ cho nên rất có thể nhìn trên đài ngồi tại bên cạnh ngươi trung niên nam tử cũng là một cái kỵ sĩ đoàn ý quan hoặc là cái nào pháp sư quốc hội ma đạo sư những người này có chút là hiến đại quan phương người tới cũng có chút là mình mua vé đến mục đích đều là vì nhìn xem năm nay hiến đại tân sinh bên trong lại có cái gì tốt người kế tục đáng giá chú ý Trừ những này quan phương nhân viên bên ngoài xuất phát từ hứng thú đến xem so t à i ăn dưa còn chúng cũng rất nhiều có thể dung nạp mấy vạn người xem đại hình sân thi đấu cơ hồ mỗi một giới đều sẽ bị ngồi cái c h ầ n đấy mà cái này bên trong ít nhất không đương nhiên còn có thân hữu đoàn giang hàn nhị sớm liền cầm lấy vé vào cửa đi vào vịp cửa thông đạo xếp hàng chờ tràng quán mở cửa về phần cái này bên ngoài một phiếu khó cầu hàng phía trước chỗ ngồi phiếu tự nhiên là giang phong giút hắ giang phong trả lại cho hắn đại ca cũng làm một chương phiếu nhưng giang khải thực sự mời không ra giả cho nên chỉ có thể tiếp nối biểu thị lần sau nhất định tới thế là thêm ra đến phiếu liền bị giang hàn nhị dùng tới mời bạn học của nàng cùng đi nhìn nhị nhị bên kia có bán b ộ c còn ai chúng ta quá khứ mua đi mục dao vô vô giang hàn nhị bả vai nói ra tốt lắm tốt lắm giang hàn nhị gật gật đầu đi theo mục dao cùng đi đến bán b ộ c còn trong tiệm tại xếp hàng lúc phía trước ba cô gái đối thoại âm thanh truyền vào giang hàn nhị trong hai san san ca ca ngươi hôm nay lúc nào g i sân a lô san san nghe xong lập tức đ ắ c ý hồi đáp không biết nhưng không quan trọng à, anh ta rất mạnh mặc kệ lúc nào ra sân đều nhất định có thể cầm quán quân anh ta mới là quán quân nghe được cái này bất trợt tới một câu ba cô gái đồng thời quay đầu nhìn về phía giang hàn nhị lô san san nhào cao mày nói ngươi là ai a giang hàn nhị n ể n đầu nói ngươi không cần phải để ý đến ta là ai dù sao hôm nay trận đấu này quán quân khẳng định là anh ta ừ khẩu khí thật là lớn ngươi sợ là không biết anh ta lợi hại anh ta thế nhưng là khi còn bé liền có thể một hơi liền uống ba bình nước nay tính là gì anh ta một hơi có thể uống sáu bình anh ta trường cấp ba liền dám một mình cưỡi xe qua nơi khác anh ta trường cấp ba liền dám đi đường một mình qua nơi khác ta thừ khoác lác người m ớ i khoác lác lô san san bị tức không nhẹ t h ừ hai cái nói tính toán lười nhắc cùng ngươi tranh anh ta gọi lô bà thiên ca ngươi đâu anh ta gọi giang phong tốt vậy thì chờ lát nữa liền nhìn thấy là ca ngươi lợi hại còn là anh ta lợi hại giang hàn nhị hai tay một chống n ạ n h vậy khẳng định là anh ta lợi hại ngươi mắt thấy chính mình khí thế muốn bị đ ạ tới lô san san hô có bản lĩnh đánh cực cực thì cực đánh cực gì Cước được, khác bạc. Các bạc cũng người ngươi đồng đánh đánh đồ tiền. Giang Hàn Nhị, không anh nói không không hèn nhát. Giang Hàn Nhị không quan trọng vông nói, tùy ngươi nói xong à, dù sao anh của ta nói ta ta thể theo tay tuy ta với sao của à, dám, dù lần ạ bạc i sai, phải không không đánh tình chúng h Này, sự ta cực p tốt. vậy của c này Lô San San chỉ h quẩy n nói Lần n g ra. Tốt. à giang hàn nhị sảng khoái tiếp nhận cũng lấy điện thoại cầm tay ra nói ra đến thêm cái h ẹ chặn hảo hữu không phải vậy tối nay tìm tới không ngươi được lô san san gật gật đầu lấy điện thoại di động ra quét một chút giang hàn nhị mã hai triệu thêm hoàn hảo bạn đội ngũ vừa vặn xếp tới lô san san nàng tại mua xong ba phần bột còn phân cho bằng hữu của mình sau đ ố i giang hàn lôi làm cái mặt quỷ nói ngươi liền đợi đến nhìn ta ca thế nào đánh bại ca ngươi đi giang hàn nhị cũng lập tức còn lấy nhan sắc nói không có khả năng thoáng qua l ư ợ n g chờ lô san san đi xa mục g i a o cởi hỏi giang hàn nhị nói ngươi cứ như vậy tin tưởng ca ngươi à. đó là đương nhiên anh ta siêu lợi hại giang hàn nhị một bên nói một bên chuẩn bị móc điện thoại di động cho nhân viên cửa hàng quét thanh toàn mã ta đến mua đi ngươi cũng mời ta xem so tài mục dao nói lấy điện thoại di động ra cho nhân viên cửa hàng quét một chút được thôi dù sao ban đêm khẳng định còn có hai phần bột còn có thể ăn đến lúc đó ta phân ngươi một phần mục dao một chút liền bị trọc cười nhịn không được nắm vút giang hàn nhị khuôn mặt nói nhị nhịn g ư ơ i làm sao đáng yêu như thế nha ai nha không muốn bóp mặt ta rồi giang hàn nhị q u ẹ t mồm nói ra tốt tốt tốt không bóp vậy chúng ta đi nhanh lên đi c h à n g quán hẳn là lập tức liền muốn mở cửa ừng đi thôi lúc này không biết mình đã gánh lấy hai phần bột còn đổ ướt giang p h o n g ở phòng nghỉ vừa nghe xong đặng lao sư sau cùng lúc trước động viên bất quá cùng nói là động viên càng không bằng nói là uy hiếp hơn nữa còn là rất lợi hại câu kia đã nói vô số lần đánh thắng mọi người tất cả đều vui vẻ đánh thua trở về liền đợi đến bị thu thập đi bất quá đang mở cái này khiêu chiến chén chế độ thi đấu về sau giang phong cũng là minh bạch vì cái gì đặng lao sư từ khai giảng lúc vẫn tại cường điệu trong nội viện thi đấu t i ế n kinh đại học bên trong hết thể có mười cái chức nghiệp giả học viện phân biệt là thánh kỵ viện chiến sĩ viện pháp sư viện triệu hoán sư viện mục sư viện thợ s ắ n viện tắt mã viện tiềm hành giả viện giờ viện cùng võ tăng viện bên trong g a tiềm hành giả viện bên ngoài hắn chín cái học viện đều sẽ tham gia khiêu chiến chén. v ề phần tiềm hành giả viện không tham gia lý do cũng rất đơn giản bọn họ luyện hoàn toàn là sát nhân chi thuật không quá thích hợp tham gia cạnh tranh tương tự thi đấu mà lại bọn họ bản thân chức nghiệp cũng không thích hợp quá ném đầu lộ mặt cho nên mặc kệ là cái gì trận đấu đều sẽ rất ít nhìn thấy có tiềm hành giả thân ảnh mà chín cái tham dự khiêu chiến chén học viện thì là muốn chọn ra bốn tên kẻ dự thi mặt khác trừ cái này bốn tên kẻ dự thi bên ngoài năm ngoái thu hoạch được khiêu chiến chén quán quân học viện có thể có được ngoài định mức hai cái dự thi danh lệch mặt khác hai ba bốn tên người đoạt giải cũng đều có một cái danh lệch thanh kỵ viện cũng là năm ngoái hạ tư cho nên mới có thể tuyển ra nhưng đặng lao sư đối với cái thành tích này rõ ràng là không bình thường không hài lòng bằng không thì cũng sẽ không lao đem viện hệ thi đấu treo ở bên miệng dù sao thu hoạch được quán quân này một học viện có thể được đến tư nguyên nghiêm khẳng định hội càng nhiều mà lại khiêu chiến chén là chỉ cần tham gia liền có khả năng đạt được vinh dự phân khen thưởng này nhiều hai cái danh lệch liền nhiều hai cái có thể đạt được vinh dự máy nội bộ sẽ về phần vinh dự phân chân quý cỡ nào tự nhiên là không cần nhiều lời chương một trăm lẻ ba hạt giống tuyển thủ chín điểm nữa phòng nghỉ truyền hình đúng giờ nhảy ra hình ảnh một nam một nữ lương tên học sinh dạng người chủ trì đi đến trong sân đấu văn s i n bắt đầu điều động người xem bầu không khí cái này cũng liền mang ý nghĩa trận đấu lập tức chính thức bắt đầu giang phong chuẩn bị lên sân khấu đặng tuấn nhìn nói với giang phong vâng giang phong nói xong cầm lấy một bên bạch ngân đầu k h ô i đội ở trên đầu vì tại ngay từ đầu liền có thể có cao cấp đối chiến cho nên ban đầu hai trận chiến hội từ năm ngoái bốn người đứng đầu học viện cũng chính là có được ngoài định mức danh n l ạ c h học viện phái ra hạt giống tuyển thủ đến đánh cho nên coi như chỉ là vì đánh ra khởi í thế, thu h được cái k đầu tốt đẹp tặc thưởng cái này bốn cái học viện cũng sẽ phái ra mạnh nhất học sinh đến đánh đầu này một trận đấu năm ngoái thu hoạch được quán quân là thợ săn học viện đang nghiên cứu trước đây ít năm khiêu chiến chén video thời điểm giang phong liền phát hiện nếu như một cái thợ săn có thể cùng chính mình động vật đồng bọn phối hợp khắc khít này thực sự có thể buộc phát ra phi thường cường đại chiến đấu lực mà lại c ũ n g có khác biệt động vật đồng bọn thợ săn phong cách chiến đấu cũng hoàn toàn khác biệt tỉ như có chút là thợ săn phụ trách chống chính diện động vật đồng bọn phụ trách quấy dối cùng k i ể m chế còn có chút thì là sùng vật phụ trách chống chính diện thợ săn phụ trách bảo vệ tốt chính mình cùng vì chính mình bảo bảo hô cố lên cái gì đứng hàng thứ hai là vo tăng học viện có được tứ đại thủ hộ linh cùng thập bắt bản vũ nghệ bọn họ tại đơn đấu lúc thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhiều khi đều là bên trên một giây bọn họ còn tại đối ngươi ôm quyền hành lễ một giây sau ngươi liền mắt tối sầm lại ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự giang phong nhìn nhiều nhất cũng là võ tăng đối chiến video nhưng y nguyên đoán không ra bọn họ chiêu thức phương pháp biến chiêu quá nhanh ngươi rất khó làm đến qua dự phán bọn họ động tác kế tiếp thuộc về không bình thường khó giải quyết cường địch đứng hàng thứ ba là pháp sư học viện nói thật tại giang phong học tập thực chiến giờ dạy học đợi hắn vẫn cho rằng pháp sư là đại hậu kỳ c h ứ c nghiệp nhưng ghi hình chung pháp sư quả thật có thể lợi dụng băng hỏa áo ba thuật đặc tính tổ hợp ra rất nhiều để người đau đầu vô cùng chiêu số mặt khác trọng yếu nhất một điểm là tại đối đầu pháp sư lúc tinh thần lực không đủ mạnh thật gặp nhiều thua thiệt đây là chiến sĩ học viện người đối đầu pháp sư học viện người luôn luôn thua nhiều tháng thiếu chỗ tổng kết ra tuy nhiên về sau chiến sĩ học viện hàng năm đều sẽ tăng cường đối học sinh linh lực cùng ma lực phương diện huấn luyện nhưng hiệu quả tự hồ còn không phải rất tốt giang phong cố lên a tranh thủ đánh đối diện không hề có lực h o n thủ tại giang phong chuẩn bị lên sân khấu lúc thiết tình đối giang phong làm cố lên thủ thế tận đ ư c đi giang phong mỉm cười gật gật đầu tiếp lấy diệp hạ tùng cùng hà chính dương r i ê n g phần mình cũng nói với giang phong vài câu cố lên lời nói chỉ có c ố nguyên bạch ngồi tại nơi hẻo lánh không nói một lời thiết tình cho là hắn là còn đang vì lần trước giang phong để hắn đỉnh hơn một cái tuần lễ đầu heo sự tỉnh tức giận đâu liền đi qua nói cố đồng học giang phong muốn lên n à i ngươi không nói với hắn hai câu sao c ố nguyên bạch mắt nhìn giang phong lắc đầu nói có cái gì tốt nói nói hay không đều là hàn thắng sóng phí nước bọn lời nay để trong phòng nghỉ người đều cười rộ lên thực bọn họ cũng cho là như vậy giang phong thực sự quá mạnh bọn họ căn bản không có cách nào tưởng tượng có cái nào người đồng lứa có thể đánh bại hắn giang phong cũng cười về câu nói không tệ xong câu nói này chờ ngươi thua thời điểm ta không chế d i ễ u ngươi c ố n g u y ê n bạch phi nhanh lên đi đi ngươi lúc này người chủ trì vừa vặn hoàn thành lần trước trước bốn học viện giới thiệu đang dùng dồi dào nhất kích tình thanh nhân hô vậy kế tiếp liền để cho chúng ta theo thứ tự mời ra cái này bốn đại học viện đại biểu tuyển thủ đầu tiên muốn đi năm khiêu chiến quốc vô địch thợ săn học viện chỗ phái ra đại biểu tuyển thủ đỗ ninh để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh người chủ trì vừa dứt lời giang phong ở phía sau đài trong tv nhìn thấy một người mặc tiền đen liên tục giáp nam sinh đi đến cạnh kỹ đài tại trên bả vai hắn còn ngừng lại một cái toàn thân trắng như tuyết hứng ứng cũng không biết là cái gì chủ n g loại hắn cũng là đặng lao sư trong miệng người thợ săn kia viện năm nay tiểu quái vật sao mặc dù không có tiến hành luyện tập chiến nhưng đối với hắn học viện ưu tú học sinh cơ bản tình báo các vị lao sư vẫn là hội s i ê u tập một chút mà cái này đô ninh lớn nhất đặc thủ chính là hắn là cái người mù không sai đang nhìn nhau lực yêu cầu tối cao thợ săn trong học viện năm nay mạnh nhất tân sinh lại là cái người mù đây cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều rất phá kính mắt chờ giới thiệu xong đ ỗ ninh một cái khác nam chủ trì người lại hô sau đó phải đăng chàng muốn đi năm khiêu chiến chén á quân võ tăng học viện phái ra đại biểu tuyển thủ phùng tín hồng trong tiếng vỗ tay cái thứ hai đi tới phùng tín hồng ăn mặc một thân cứng rắn xương bị giáp tại hướng các vị vỗ tay người xem gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau đứng ở phùng tín hồng bên người cùng bên cạnh đ ỗ ninh vừa so sánh hai người giống như đều nhắm mắt lại nhưng nhìn kỹ lời nói vẫn có thể phân biệt ra được đ ỗ ninh là hoàn toàn nhắm mà phùng tín hồng chỉ là hiếp mà thôi hoặc là nói ánh mắt hắn chỉ có gần đầy lớn tại t h o n g g o n g trả lời người chủ trì vấn đề lúc phùng tín hồng trên mặt một mực treo nụ cười nhìn qua mười phần thân thiết nhưng giang phong lại lộ ra màn hình tv cũng có thể cảm giác được hắn cường đại khí tràng cũng là không đơn giản ra h ỏ a tiếp lấy cái thứ ba pháp sư học viện học sinh lên đài sau đem giang phong một chút nhìn s ứ c sở là hắn bởi vì pháp sư học viện học sinh cơ hồ cả ngày đợi tại trong pháp sư tháp đại môn không ra nhị môn không b ước cho nên căn bản thu thập không đến bọn họ tân sinh tư liệu thậm chí ngay cả cái nào tương đối lợi hại cũng không biết mà lúc này đứng tại cạnh kỹ đài bên trên chính là cái kia giang phong gặp qua hai lần trung n h ị bệnh đồng thời đây cũng là giang phong lần thứ nhất biết tên hắn. bất quá lúc này giang phong cũng không dành tiếp tục ở trong lòng đầu đen rau muống bởi vì người chủ trì đã thét lên tên hắn sau cùng đăng c h à n g muốn đi năm khiêu chiến chén hạng bét thánh kỵ viện đại biểu tuyển thủ giang phong tại hướng cạnh kỹ đài bên trên chạy giang phong không n h ị n ở trong lòng thở dài cũng k h ó trách đặng lao sư đối viện này hệ thi đấu để ý như vậy hạng bét danh tự là thật không dễ nghe a này là anh ta là anh ta lúc này nhìn trên đài giang hàn nhị hung hăng đ ô n g đ ư a m ộ t dao hưng phân hô mục dao bị nàng giao động cuộc còn đều muốn lật ra đến vội vàng hung hăng gật đầu nói biết biết ca ngơi thật lợi hại là thánh kỵ viện đại biểu đây. Đó là đương nhiên. ta nói sớm anh ta siêu lợi hại giang hàn nhị một mặt đắc ý nói ra bởi vì giang hàn lôi hoàn toàn không có muốn thu liễm nàng này lớn giọng ý tứ cho nên chung quanh người xem cơ hồ cũng nghe được bên trong cũng bao quát cùng cách đó không xa cùng hắn cược hai thùng bột còn lô san san mới biết mình chỗ ngồi cách giang hàn nhị gần như vậy lô san san lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho giang hàn lôi dây có ấ t phải chạm nhưng giờ phút này giang hàn lôi chính hưng p h ấ n đâu nào có ở không nhìn điện thoại di động rơi vào đường cùng mạnh khoan thai đành phải rời đi vị trí chạy đến giang hàn lôi bên cạnh vỗ một cái nàng là người a giang hàn nhị quay đầu lại hơi kinh ngạt nhìn l ngược lại là ngay thẳng vừa vặn ca ngươi cũng không t ệ lắm nha lại còn là đại biểu đây h ắ c h ắ c ta đều nói anh ta rất lợi hại vậy ngươi ca đâu anh ta là mục sư học viện đáng tiếc năm ngoái bọn họ học viện biểu hiện không tốt không phải vậy anh ta hiện tại hẳn là cũng có thể giống ca ngươi làm như vậy đại biểu đứng tại cạnh kỹ đài bên trên giang hàn nhị thực rất đơn giản ngươi chỉ cần khen t a c ca này ngươi chính là bạn thân ta cho nên nghe xong lập tức nói vậy ngươi ca hẳn là cũng rất lợi hại nếu không chúng ta ngồi cùng một chỗ xem đi tốt lắm lô san san lập tức gật đầu nói các nàng vốn chính là ngồi tại cùng một hàng mà lại liền cách bốn chỗ ngồi Cho nên tại cùng ngồi tại bên cạnh bọn họ mấy vị thúc thúc thương lượng một chút về sau liền đổi được cho ngồi. Bên trong một cái đại thúc ghế trước còn cười các được, các cùng chỗ các ca ca hào hào cố lên. Tạ ơn thúc thúc hai nữ cùng một chỗ Cạnh ngồi bên bọn thương lượng liền ngồi. Bên trong nói nàng, người liền người lên. ơn nữ nói ghế tại đổi đại rời với hai hải điểm điểm một một một thay Tạ một họ hảo hảo hảo hảo mấy vậy vị về sau ra. ký đài bên trên người chủ trì lúc này đã giới thiệu x o n g quy tắc đơn giản tới nói cũng là lên sân khấu bốn người rút thăm đ ố i chiến thắng được thắng lợi người liền sẽ cùng thợ săn viện một vị khác không cần dự thi trực tiếp tấn cấp người cùng một chỗ trở thành hạt giống tuyển thủ tiếp theo tại mặt khác ba mươi sáu tên tuyển thủ thông qua tích phân thi đấu quyết ra trước mười ba tên về sau cái này ba tên hạt giống tuyển thủ mới có thể bọn họ tạo thành mười sáu cường tiếp tục tiếp xuống trận đấu n g h e xong quy tắc hậu giang phong không nhịn ở trong lòng cảm khái nói năm nay quán quân có thể trực tiếp vì sang năm cử đi một tên tuyển thủ đến mười sáu cường a cái này phúc lợi cũng quá được rồi đây chính là đại biểu cho đều không cần làm liền trực tiếp cầm mười sáu cường cấp bậc khen thường a đơn giản máu kiếm lời đ ợ s đợi lát nữa còn sẽ có một chương nên vấn đề không lớn chương một trăm linh bốn cấp ba rút tham khâu sau khi kết thúc giang phong rút đến là số một ký đem tại vòng thứ nhất đăng tràng đôi chiến rút đến số hai thiêm trác Như vậy hiện vậy cùng cùng gật gật tuy ạ i liền sân để đem ta k h ấ giao hai cho vị t u ể nhiên t ủ Chờ h a c á t rất nhớ này á đậu đen rau muốn một câu nhưng giang phong thật sự là không muốn cùng đối diện cái tia trên tay quân lấy băng vải ra hỏa đối thoại luôn cảm thấy nếu như cùng hắn đáp lời sự tình liền sẽ biến không về không như vậy trận đấu bắt đầu bởi vì là đối chiến pháp sư quan hệ cho nên trước khi chiến đấu giang phong đem trừ cường kích bao tay bên ngoài sở hữu khải giáp tất cả đều thoát vô pháp cung cấp ma pháp kháng tính chúng nó a n mặc cũng chỉ sẽ ảnh hưởng giang phong động tác mà thôi theo trận đấu bắt đầu thanh em rơi xuống giang phong trước triệu hồi ra chính mình thành k h ế a cái kia thánh kỵ sĩ là ta cận thị số độ lại cao sao ta thế nào cảm giác cái kia giang phong thánh khế tựa như là hoàn toàn không thăng qua cấp a giáo sư chiến đế mẫu sư viện lao sư diệp thanh mai hít mắt hỏi bên cạnh chiến sĩ viện lao sư lục dương thanh lập tức lắc đầu hồi đáp ngươi không nhìn lầm tiểu tử kia xác thực hẳn là một giai cấp không cũng là kỳ quái đặng tuấn năm nay làm sao lại phái một cái cấp không tiểu g i a hỏa lên xung phong chẳng lẽ cải biến chiến thuật nói xong cũng lấy bột còn uống miệng vui vẻ mà liền tại hắn còn muốn nói điều gì lúc hắn phát hiện cạnh kỹ đại thượng giang phong trên thân đột nhiên toàn thân bộ phát ra hỏa diễm đồng dạng thanh quang p h ú c dưới khiếp sợ lục dương thanh vừa uống hết vui vẻ trong nháy mắt toàn phun ra ngoài còn tốt bên cạnh kia phun ra ngoài vui vẻ liền toàn bộ tập hợp một chỗ chạy về lục dương thanh trong tay vui vẻ trong chén tạ a lục dương thanh bận điệu hướng phía ôn hạ gật đầu gửi tới lời cảm ơn phải biết nếu như không phải nàng hỗ trợ này về sau trận đấu chính mình cũng không cần nhìn chỉ là cùng phía trước mấy vị xin lỗi liền đầy đủ hắn bận điệu c ạ n h kỹ đài bên trên giang phong s ắ c thực trực tiếp mở ra nhị giai thánh ấn trạng thái không sai hắn cũng là loại này ưa thích bắt đầu liền vung vương nổ nam nhân cảm thụ được trong thân thể phản phất muốn nổ tung đồng dạng năng lượng giang phong nắm chặt quan thệ chi truy liền chiều chắc tiến lên đối mặt giang phong cái này nhìn liền phi thường cường thế một lần công kích chắc cấp tốc tri cực hẳn giống như thánh kỵ sĩ pháp sư cũng có được dùng để cùng nguyên tố cùng áo thuật chi thần câu thông thánh vật cái kia chính là giờ phút này chắc trong tay triệu hoán đi ra ma pháp bảo điện đồng dạng cùng thánh khế một dạng ma pháp bảo điện độ dày cũng đó có thể thấy được một cái pháp sư đẳng cấp giờ khác này ở hậu trường nhìn tiếp sóng hà chính dương q u a y đ ầ u hô c ố nguyên bạch cái kia bản ma pháp bảo điện giống như so ngươi thánh khế còn dày hơn a hắn sẽ không cấp ba a không đợi c ố nguyên bạch trả lời đ n g t u ấ n trước hết thần sắc nghiêm túc nói ra không sai thật là cái một giai cấp ba pháp sư cấp ba quá khoa trương đi hắn thật cùng chúng ta là cùng một giới Tiếp tình tại tuần t r ư ớ cách mới tới liền rốt cục lên tới cấp c lên i giờ lại này đang thẩm vấn phán ban đều xem như nhanh, nhưng bây giờ lại đều đều thẩm xem ó cấp 3 đại n ị sinh ra hiện. ra Ẩm. Cách k ỹ đài bên trên tại giang phong cái búa muốn đập chúng chắc trước một tầng màu xanh trắng tầng băng đột nhiên xuất hiện tại chắc chung quanh ngăn lại giang phong công kích thật mạnh băng giáp thuật băng giáp thuật làm pháp sư thường dùng phòng ngự kỹ năng tại thực chiến trên lớp là thường xuyên bị nâng lên nó có thể vì pháp sư ngăn lại các loại vật lý công kích mà tiếp nhận hạn mức cao nhất thì là lấy pháp thuật đẳng cấp cùng người sử dụng ma lực cường độ đến quyết định nhưng cái này dù sao cũng là giang phong hai d à i thánh ấn trạng thái dưới toàn lực sử xuất một cái thập tự quân đ ả kích tuy nhiên cái này băng giáp thuật ngăn t r ở giang phong một k í c h này nhưng cũng trong nháy mắt liền hóa thành b ộ t phân biến mất không thể tiếp tục vì chắc cung cấp bảo hộ nhưng ngay tại giang phong dự định vung ra lần thứ hai thập tự quân đ ả kích lúc chắc miệng đọc trước đánh nổ tiếp lấy chỉ gặp một tầng cồn bạo áo thuật năng lượng lấy chắc làm trung tâm bạo phát đi ra trực tiếp đánh vào giang phong trên thân thể áo bạo thuật là chung kích lực mạnh như vậy kỹ năng sao đối mặt chắc áo bạo thuật giang phong không chỉ có là nâng lên quan thể chi truy tay phải vô pháp hướng xuống nệ thậm chí cả người đều có chút muốn đứng nhưng giang phong lại không nghĩ cứ như vậy bị chắc kéo dài khoảng cách thế là cắn chặt giang dự vững thân thể muốn cứng rắn chịu lần này đánh nổ nhưng không nghĩ tới không đợi vòng thứ nhất áo bạo thuật trùng kích quá khứ chắc vậy mà lại dùng ra tân nhất ký áo bạo thuật lần này giang phong cũng không còn cách nào dựa vào thân thể năng lực mạnh kháng cả người bị x u n g kích lực bước sau này lùi gấp đến mấy bước hoa nga lúc này người xem đài bên trên truyền đến một trận liên tiếp tiếng kinh hô tuy nhiên chắc áo bạo thuật huyết tán ra năng lượng bị cạnh ký đài chung q a n h bố trí xuống pháp trận phòng ngự chặn lại nhưng người xem lại có thể nhìn thấy chắc dưới chân cạnh ký đài bị áo bạo thuật ho v y lực này nếu là đánh trên người bọn hắn bọn họ n g ấ m lại đều cảm thấy tê cả ra đầu đồng thời bọn họ càng thấy có thể ngạnh kháng hai phát loại này cấp bậc áo bạo thuật giang phong cũng là thân thể tố chất cường hãn hoặc là nói là trên người hắn thiêu đốt lên luồng ngọn lửa màu vàng đóng tia không bình thường lợi hại năm nay tân sinh có chút mạnh hơn phần a lục dương thanh hiện tại đơn giản cả người đều nộ một bên vừa ăn khỏa bột còn ôn hạ cũng đồng ý gật đầu nói ra ta là nghe nói ninh viễn chủ nhiệm năm nay thu cái thiên phú trắc tuyệt quan môn đệ tử nhưng không nghĩ tới trưởng thành đã vậy còn quá nhanh vừa mới hắn dùng đến băng giáp thuật nói ít cũng là cấp bốn So ta hệ bên trong ta thăng năm thứ tư vừa hệ học bên năm đại đều lục ợ i hại hơn. Không không không. l dương thanh lắc đầu các người pháp sư viện cái kia s á t thực rất mạnh nhưng tốt xấu còn mạnh hơn ta nhìn hiểu cái này thành kỵ viện tiểu tử là chuyện gì xảy ra hắn mới một giai cấp không a vì cái gì có thể một truy đánh nát một cái cấp ba pháp sư cấp bốn băng giáp thuật còn có trên người hắn đoàn kia kim sắc hỏa diễm đến là cái quái gì đây không phải là thành nhân kỵ a nói hắn bay đầu lại nhìn về phía một cái khác đang ăn khoai tây chiến lao sư hỏi bạch lao sư cái kia xác thực không phải thành nhân kỵ a Thành viện khế b ạ chương h h à một có c h g trăm gật đầu, hắc h lẻ năm t ậ t hành quang hoàn giờ phút này bị chắc dùng áo bạo thuật nổ tung giang phong đã giải trừ hai giai thành ấn trạng thái bởi vì ở vào hai giai thành ấn trạng thái lúc cái gì cũng tốt nhưng chính là thực sự quá phế lam lấy hiện tại giang phong điểm đầy thần thánh trí tuệ thiên phú gia tăng ba trăm điểm mp giá trị hạn mức cao nhất tình hồn giới sở hữu lam cũng chỉ đủ hắn chống đỡ mười lăm giây mà liên tục sử dụng một lần cao cấp băng giáp thuật cùng hai lần cao cấp áo bạo thuật chắc lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhận hắn đại t h ở lưỡng câu chửi thề sau nâng lên cái kia c u ố n lấy băng vải tay che khuất mắt trái đối giang phong cười như n i ê nói n ha ha ha đặc sắc đặc sắc xem ra ngươi cũng giống như ta là nhận vận mệnh chiếu cấu người ta bằng xương trí chủ một k è bỡ hẹo nguyện ý thừa nhận ngươi là không tệ đối thủ t nghe xong chắc lời nói giang phong nhịn không được gãi, gãi đầu ra. tại gia hỏa này mạnh mẽ như vậy tình huống dưới giang phong càng phát ra không phân do hắn đến là trung nhị bệnh vẫn là thật có có cái gì đặc thù thân phận mà lại câu k i u nhận vận mệnh chiếu cố người cũng làm cho giang phong cảm thấy hắn tốt muốn biết thứ gì giống như đương nhiên giang phong là kiên quyết sẽ không qua hỏi hắn cái gì là vận mệnh chiếu cố người hoặc là nói mặc kệ nhà này hội nắm giữ lấy cái dạng gì kinh thiên đại bí mật giang phong đều không có một tơ một hào hứng thú muốn cùng hắn qua nghiên cứu thảo luận vấn đề không phải vậy hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ bị tươi sống giới chết nhưng chắc nói nhảm nhiều như vậy cũng hợp tâm ý của hắn lúc này trong tay hắn quang thệ chi truy chính tản ra nhàn nhạt lang quang một cố lại một cố ma lực chính đang chậm dai hướng giang phong t h ể nội truyền vận ai tức giận à vốn đang coi là có thể dựa vào hai giai thánh ấn trạng thái liền có thể từ đầu mang đến đâu nghĩ không ra vòng thứ nhất liền bị cái này trung n h ị bệnh ngăn lại thở dài giang phong quất r a treo ở bên hông thánh khế mở ra thành k í n h vầng sáng cũng nhỏ giọng tự l ầ m bẩm không có cách lúc đầu không muốn dùng chiêu này nhìn lấy như t r ư ớ c đăng này liễu lo không đ g ừ n g c h ắ c giang phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới chân thành tính vầng sáng nội ma phát vòng bắt đầu biến ảo mà theo nội ma phát vòng biến hóa thành kính vầng sáng bên trong trận đ ồ bên ngoài trận đ ồ cùng phù văn chờ một chút cũng cũng bắt đầu cùng theo một lúc chuyển đổi vẹn vẹn một giây nguyên bản lam sắt thành kính vầng sáng liền biến thành hồng sắt thập tự quân vầng sáng cái này tại người xem trong mắt cũng chỉ là thay cái da thịt cử động rơi vào thánh kỵ viện các vị hệ chủ nhiệm trong mắt lại là đủ để cho bọn họ từ châu ngồi đứng lên đặc sắc thao tác ta không nhìn lầm đi cái kia giang phong tại vầng sáng mở ra trạng thái dưới cải biến vầng sáng hiệu quả p h o n g ngự hệ chủ nhiệm đồng thương vỗ cái ghế nói ra hắn thực sự quá rõ trước đóng lại thành kính vầng sáng sau đó lại mở ra thập tự quân vần g sáng cùng tại mở ra thành kính vần g sáng trạng thái dưới đưa nó chuyển đổi thành thập tự quân vần g sáng ở giữa có bao nhiêu tranh l ệ n h này bên trong bao hàm lấy rất rất nhiều điều chỉnh ống kính vòng nguyên lý giảng hòa ứng dụng cũng tương tự rất giật mình trừng trị hệ chủ nhiệm đoạn văn ngạn gật đầu nói ngươi không nhìn lầm cái này đến là loại thế nào thiên phú a ta tại hiến đại gặp qua nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt nhưng thiên phú dị bẩm đến hắn mức độ này ta là thật chưa thấy qua hắn đây là đã đem vần sáng học nghiên cứu t r i đề mà liền tại hai người cảm khái lúc lệnh bọn họ vừa chấn kinh một mán phát sinh chỉ gặp giang phong d ư ớ i chân nguyên bản đường kính có chừng hai năm gạo thập tự quân vầng sáng đột nhiên bắt đầu thu nhỏ cho đến co lại nhỏ đến lớn khái chỉ có một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu mới dừng lại k h n g vòng đồng thương cùng đoạn văn ngạn liếc nhau đồng thời hô cái này rốt cuộc t h ầ n thánh hệ chủ nhiệm triệu tử hiên cũng ngồi không yên hắn n h ị n không được nhìn về phía thánh kỵ viện viện trưởng quan minh hỏi quan viện trưởng đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích ta chúng ta là không phải nên phải biết k h n g vòng kỹ năng này cho dù là tại triệu tử hiên đẳng cấp này thánh kỵ sĩ trong mắt cũng là phi thường cao đoàn kỹ xảo có quan viện trưởng ngài nói là triệu tử hiên gật gật đầu lại lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục hiếu kỳ nhìn về phía cạnh ký đài thượng giang phong đang mong đợi hắn còn có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh nghỉ có thể đem vầng sáng k h ô n g chế qua đến liền t h á n h kỵ viện một loại hệ chủ nhiệm đều giật mình đến mức này nguyên nhân tự nhiên là giang phong đã đem thiên phú cột bên trong này mười lăm điểm vầng sáng học hết bộ điểm đầy cũng thắp sáng cái kia hiệu quả chỉ có dấu chấm hỏi vầng sáng tinh thông v ầ n g sáng tinh thông đẳng cấp mười một hiệu quả nắm giữ càng nhiều vầng sáng học c h i thức cũng để ngươi thuần thục hơn k h ô n g chế vầng sáng tại thắp sáng cái thiên phú này trong nháy mắt giang phong não bên trong nguyên bản những cái kia đọc sách học được vầng sáng học tri thức phảng phất như là đều sống tới rất nhiều trước kia giang phong nghĩ mãi mà không rõ điểm một chút toàn thông hơn n đây hết thệ đều bị giang phong nhảy lên trở thành v ầ n g sáng kỹ phương diện đại sư câu nguyện đồng thay thế vì hệ dạ tư ngữ bên trong trận đồ cải thành cấp tốc khu động bên ngoài trận đồ đổ sửa đổi vì lục man tinh đổi thế vì tháng tam liên túng mở thứ bảy môn vận hành thứ ba ma p h á p trợ một hệ liệt phức tạp ma pháp công thức tại giang phong trong đầu đâu vào đấy tiến hành thẳng đến giang phong thành công đem dưới chân thập tự quân v ầ n g sáng thăng cấp thành tật hành q u a n hoàn hô hít sâu một hơi giang phong cảm thụ một chút chạy như bay cảm giác tật hành quang hoàn hiệu quả là g i a tăng người sử dụng tốc độ di chuyển mà lại giang phong tại thể nghiệm qua mấy cái lần về sau liền phát hiện tật hành quang hoàn cũng không phải là cường hóa hắn chân bắp thịt mà là tại hắn chạy lúc cấp cho rất lợi hại đại trợ lực thật giống như chân thượng trang một loại nào đó tên lửa đấy còn tại phòng bị ta sao xem ra đang dùng thực lực chinh phục trước ngươi ngươi là sẽ không tin tưởng ngươi nhất định thần phục với ta cái này số mệnh lúc này bởi vì giang phong một mực không để ý tới hắn chắc từ này cũng rốt cục đến khâu cuối cùng chỉ gặp hắn chậm rãi bông xuống quấn lấy băng vải tay phải trong miệm t ụ đạo xương giá theo chắc đọc lên cái từ này trong tay hắn tử sắc ma pháp bảo điện không gió mà bay lập tức từng cây băng thương bắt đầu ở chắc trên không sinh ra giang phong bên này thì là hơi hoạt động một chút bà vai nhìn lấy đối diện tựa hồ tại thả cái gì đại chiêu chắc nết lên khoe miệng cười nói là thời điểm để ngươi ý miệng chính nghĩa thánh khế cấp thứ hai mở khi kim sắc thánh quang hỏa diễm bốc cháy lên về sau dẫm lên tật hành quang hoàn giang phong lấy cực nhanh tốc độ phong tới chác phát hiện giang phong tốc độ cực nhanh chác vội vàng huy động phát trượng trong miệm thì thầm đóng băng tiếp lấy liền thấy bốn chặn băng t ư ờ n g đột ngột từ mặt đất mọc lên đem chác bảo hộ ở phía sau bất quá giang phong không có chút nào bất luận cái gì muốn đường vòng ý tứ hắn trực tiếp vung ra một truy đem băng tường nện cái vỡ nát nhưng ở băng tường vỡ vụn trong nháy mắt sáu chi băng thương lập tức từ các cái góc độ chiều giang phong nhanh chóng bắn mà đến c h ư một trăm linh sáu bốn loại v ầ n g sáng che chở tục n i ệ m âm thanh vừa ra giang phong dưới chân phiên bản thu n h ỏ v ầ n g sáng lần nữa chuyển đổi tản mát ra xanh màu xanh b i ế c sau đó liền gặp được giang phong quanh người sáng lên một tầng lục sắt phòng hộ cháo đem sáu chi đánh tới băng thương toàn bộ ngăn lại t h hàn mắt thấy giang phong xông lại tình thế hoàn toàn không co chậm lại chắc lập tức triệu h mà đã sớm ngờ tới có thể như vậy giang phong lại là cười mười phần dữ tợn nói cho ngươi một cái đạo lý đồng dạng chiêu số vĩnh viễn đ ừ n g đối ta dùng hai lần nói xong giang phong d ư ớ i chân lục sắt thủ hộ vầng sáng lần nữa biến trận sáng lên đại biểu trừng trị vầng sáng tự sắc thập tự quân đạ kích trừng trị vầng sáng hiệu quả là để giang phong lực công kích bổ sung thượng thần thương tổn thương tổn cũng để trùng kích lực thay đổi cường mà tại giang phong dùng khống vòng kỹ xảo thu nhọ vầng sáng tình hộ giới trừng trị vầng sáng phạm vi hiệu quả liền áp xúc thành đơn thể hiệu quả hưởng thụ gấp đôi tăng thêm thế là tại đa trọng uy lực tăng thêm、giới. giang phong quan g thể chi truy bên trên huyện hóa ra đến kim sắc hùng sư bộc phát ra trước đó chưa từng có khí thế ẩm một truy này trực tiếp vỡ nát bảo vệ chắc băng giáp thuật càng l à thuận thế đập trúng giấu ở băng giáp thuật bên trong c h ắ c Phúc. ở ngực bị đập trúng một truy chắc phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài chỉ nghe đông một tiếng văng trầm phòng hộ cháo bên trên nổi lên từng cơn sóng gợn có chút dựa vào tương đối gần hàng phía trước người xem thậm chí cũng nhịn không được như đầu sợ hai chắc sẽ trực tiếp bay lên người xem đài người cả người giống như thắng lô san san hơi hơi hé miệng biểu lộ kinh ngạc nói với giang hàn nhị anh ta đương nhiên sẽ thắng a cũng không biết bị đập bay ra đi cái kia người thế nào giang hàn nhị vừa nói vừa phóng xuất ra linh lực khí chẳng muốn qua giò xét một chút lại bị cạnh ký đài bên trên tầng k i ê m phòng hộ cháo cho đỡ được thực sự là làm sao liền linh lực đều muốn p h ò n g á giang hàn nhị mân mê miệng một mặt b y khuất lúc này người xem trên đài người khác cũng cùng giang hàn nhị ý nghĩ không sai bị lắm từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm nằm xuống đất bên trên c h á c không biết hắn đến thế nào bất quá nhìn quen loại tràng diện này các lao sư ngược lại là đối chắc thương thế không thế nào lo lắng ngược lại càng hiếu kỳ nhìn về phía giang phong c h i ế ngươi sĩ viện lao sư Lục d ư ta, ta gặp t h a qua đại nhị thánh kỵ sĩ học sinh nắm giữ bốn loại vầng sáng lục dương thanh hôm nay thật sự là cảm thấy mình khai nhan giới hắn hiện tại đơn giản hận không thể trở về đem hắn những học sinh kia từng cái từ trong phòng học bắt tới hành hung một trận vừa đánh vẫn phải một bên mắng bọn hắn nhìn xem người ta các ngươi đều học chút cái quái gì lúc này ngồi tại phía sau bọn họ thánh kỵ sĩ viện lao sư bạch hưng hàm lắc đầu nói không là bốn lần hắn ngay từ đầu liền đem thập tự quân vầng sáng chuyển biến a hoặc là nói thăng cấp thành tật hành q u a n hoàn thăng cấp vầng sáng lục dương thanh biểu lộ càng ngộng ta nhớ không lầm lời nói lúc này thánh kỵ sĩ rất cao cấp kỹ năng a là đợi lát nữa trò chuyện tiếp trước thấy kết quả đi bạch hưng hàm nói chỉ hướng sân、khấu. Lúc này tuy nhiên g t vì lý do an toàn giang phong cũng không có giải trừ hai giai thánh ấn trạng thái nhưng trong lòng của hắn thực là ngầm thừa nhận chắc tuyệt đối không thể có thể lại đứng lên dù cho chính mình vừa rồi này một truy bị hắn băng giáp thuật suy yếu không ít lực lượng nhưng cũng tuyệt không phải hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể tới nhưng ngay tại giang phong giật mình lúc cục i ế u chắc đột nhiên đối hắn hất lên phát trượng quắp ngưng kết tiếp lấy chỉ thấy trên mặt đất những cái kia mới vừa rồi bị giang phong đánh nát băng giáp thuật thoái phiến đột nhiên bạo khởi hướng phía giang phong kích xạ mà đến che chở còn tốt giang phong phản ứng cũng là c ự c nhanh lập tức đem vầng sáng chuyển thành có thể tới ma phát thương tồn thủ hộ vầng sáng bang bang bang vũ băng như mưa rơi không ngừng nện đang thủ hộ vầng sáng sáng tạo phòng hộ tráo bên trên uy lực xa、so với giang phong tưởng tượng còn điều này chẳng lẽ đều là h ắ n tính to á n tốt mắt thấy phòng hộ cháo liền muốn dạn nước giang phong vội vàng muốn trước tiên lui đến một cái khu vực an toàn nhưng ở muốn nhấc chân lúc lại phát hiện mình chân vậy mà không động đậy kinh ngạc túi đầu nhìn lại giang phong nhìn thấy chính mình chân bị một tầng b ă n g xương nơi bao bọc mà lại tầng này b ă n g xương còn tại dần dần hướng lên tràn ra khắp nơi trôi nổi ở giữa không trung chắc nhìn thấy giang phong chân bị đông lại sau lập tức cất tiếng cười to a ha ha ha ha ha, ha. p h m nhân không nghĩ tới đi ngươi đã tại ta bằng xương chi chủ một kèm bờ hẹo vinh đống lĩnh vực lập tức lập tức ngươi liền sẽ trở thành ta lại một kiện tác phẩm nghệ thuật cái này đem là ngươi trong cuộc đời lớn nhất đại vinh hạnh giang phong đương nhiên không qua để ý đến hắn trung nhị nữ điệu hắn lập tức n h ấ c từ bản thân quang thể chi truy hướng phía trên chân tầng kia băng xương đập tới keng có thể này băng xương nhìn mặc dù chỉ là một lớp m ỏ n g manh nhưng lại cứng rắn vô cùng giang phong l ờ i t h ể chi truy vậy mà hoàn toàn không làm gì được nó tiểu t ử này thật đúng là không phải cái phổ thông trung nhị bệnh a ngay tại lúc giang phong lần nữa dự định chuyển biến vầm sáng lúc giữa không trung chắc tiếng của tiêu im mặt mà rừng mà lại giang ph nội tâm cảm thấy vô cùng nghi hoặc giang phong ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được mới vừa rồi còn khí thế phi phảm chắc đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tơi ư hướng phía cạnh kỹ đài đến rơi xuống còn tốt trọng tài tay mắt l ê n h lẹ dùng giang phong cơ hồ đều không thấy rõ tốc độ trong nháy mắt vọt tới chắc phía dưới đem hắn t í ế p được cũng nâng tay phải lên ngưng tụ ra một đoàn lục quang bắt đầu vì hắn trị liệu tính mạng hắn giá trị đã hao hết là n g ư ờ i thắng sinh mệnh giá trị thanh máu khoảng không giang phong xứng sờ một hồi lâu mới nghĩ rõ ràng đến là chuyện gì xảy ra là một tên có thể sữa chính mình thánh kỵ sĩ đối với thanh m á u giang phong thực thật không chút chú ý qua nhưng pháp sư nhưng không cách nào trị liệu chính mình rất rõ ràng vừa rồi chính mình này một truy s á c thực đem hắn truy thành trọng thương chỉ là hắn dựa vào điểm sinh mệnh cứng rắn ngăn chặn vết thương mới làm ra trước đó bố trí tốt phản kích nhưng đoán chừng là hắn không nghĩ tới chính mình một truy này hội mang đến cho hắn cao như vậy thương tổn mới chống đỡ không đến hai mươi mấy giây liền dùng hết điểm sinh mệnh thế là khi điểm sinh mệnh một hao tổn khoảng không trong thân thể của hắn dựa vào điểm sinh mệnh c ư n g ép ngăn chặn vết thương toàn bộ băng liệt lúc này mới một chút phun ra nhiều như vậy máu chờ đến chân bên trên băng xương hoàn toàn rút đi giang phong mới đi qua mắt nhìn đã ở vào trạng thái hôn mê t r ắ c hắn không có sao chứ không có việc gì t r ị liệu xong ngủ một hồi liền tốt trọng tài nói xong bắt lấy giang phong tay trái cùng sử dụng lực dơ lên hô người thắng lợi giang phong c h ư n một trăm linh bảy thợ săn chiến vũ tăng người thắng lợi tuyên bố trong nháy mắt đánh vỡ tràng quán bên trong yên tĩnh một giây sau như sấm nổ tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ sân thi đấu này là anh ta này là anh ta giang hàn lôi lôi kéo một dao cùng lô san san tay hưng phấn giật này mình hưng phấn so chính nàng thắng trận đấu còn vui vẻ giang phong đương nhiên biết tiểu nha đầu hôm nay sẽ đến cho nên hơi tìm một cái liền thấy nàng này luồn lên nhảy xuống thân ảnh n é t môi cười một tiếng giang phong r ố i lên tay hướng phía giang hàn nhị phất phất mà giang hàn nhị cũng là rất lợi hại kích động nhảy dựng lên đáp lại nói nhị ca ngươi quá lợi hại siêu đ ổ n g mỉm cười hướng nàng gật gật đầu lại hướng hắn vỗ tay người xem mỉm cười sau khi hành lễ giang phong đồ ăn chậm dai thối lui đến hậu trường trở về trong phòng nghỉ giang phong ngươi quá lợi hại vậy mà dạng này đều đánh thắng tên pháp sư kiệt nhưng có cấp ba ai giang phong mới vừa vào cửa liền thấy tiếp tình cái thứ nhất xông lên chúc mừng hắn giang phong cầm lấy trên bàn khu mỏ quặng nước uống một miệng lớn sau thở ngụm k h ì nói thắng không rất dễ dàng nếu không phải hắn sau cùng điểm sinh mệnh hoặc không kết quả thật đúng là khó mà nói cách đó không x a đặng tuấn sau khi nghe được theo tay cầm lên một bông hoa gạo sống ném nói với giang phong ngươi cái này đầu là thật có thể à khống vòng t h u ậ t đều biết xem ra sau này cho ta hâu ngươi lao sư không có đi tránh đặng lao sư quăng ra đậu phộng bị đập t r ú n g hậu giang phong vừa cười vừa nói không dám không dám ta chút bản lãnh này còn không phải đều dựa vào đặng lao sư ngươi dậy đặng tuấn vội vàng q u á t tay ngươi về sau có thể tuyệt đối đừng theo người khác nói như vậy ta cũng không có dạy ngươi nhiều đồ như vậy đến lúc đó chuyển đi chớ học sinh ra t r ư ở n g còn tưởng rằng ta tàng từ đây trong phòng nghỉ người khác nghe xong đều cười rộ lên chỉ có cấu nguyên bạch không rên một tiếng ngồi tại nơi h ẻ o lánh cùng đậu phộng phân cao thấp hắn lại thế nào giang phong tiếng cười hỏi tiết t ỉ n h tiết t ỉ n h mắt nhìn cấu nguyên bạch vung vung tay xích lại gần giang phong bên t h a i nói hắn não mạch kín n h a ngươi hiểu đoán chừng lúc đầu cảm thấy toàn trường hắn liền so ngươi yếu một điểm đánh người khác là quét ngang kết quả lại phát hiện lại còn có có thể cùng ngươi đánh lực lượng ngang nhau liền ngươi nhất biết hiểu biết khác tâm t giang phong cười lắc đầu cũng không có qua củng c ấ u nguyên bạch đáp lời ý tứ loại thời điểm này liền để một mình hắn chính mình cùng mình phân cao thấp cũng rất tốt mấy người nói chuyện trời đất tổ thứ hai tuyển thủ dự thi đã đứng lên lôi đài chính là mặt khác hai cái hạt giống tuyển thủ thợ săn học viện đ ỗ ninh cùng võ tăng ban phùng tín hồng ai ngươi coi c h ọ n người nào hơn hà chính dương đứng ở giang phong bên cạnh vừa hỏi giang phong lắc đầu không nhìn bọn hắn đánh qua a không dễ đoán vừa mới ngươi lên sân khấu thời điểm đ ặ n lão sư nói cái kia đố ninh không bình thường lợi hại riêng là cái kia lượm cánh tay há cánh tay hắn a ta xác thực cũng chú ý tới muốn nói đỗ minh trên thân đặc thù là thật không ít tại trừ mắt mù bên ngoài hắn còn có hai đầu tay v ư ợ n hai tay thẳng đứng hướng phía dưới tình huống dưới tay thiện nghệ trưởng có thể vượt qua đầu gối một nửa liền như là viên hầu bởi vì cái gọi là tay v ư ợ n thiện xạ cái này đỗ minh thật là trời sinh làm thần xạ thủ tốt tài liệu hai người thảo luận ở giữa trong tivi trọng tài đã đứng ở hai người ở trong tại tuyên bố trận đấu bắt đầu trong nháy mắt đỗ minh liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế từ phía sau lưng ống tên bên trong liên tục quất ra ba mũi tên tiếp lấy chỉ gặp hắn liền, kéo ba lần cùng, ba mũi tên liền như ánh sáng từ ba phương hướng hướng phía phùng tín hồng vào tới liên Châu Tiễn, thật i nặng h phùng tín hồng tuy nhiên một gậy quét trúng bay tới mũi tên nhưng lại phát hiện mũi tên này chọn vượt qua hắn tưởng tượng hắn mở ra là bao nhiêu cân cung nhưng ngay tại phùng tín hồng trong đầu toát ra ý nghĩ này trong nét mắt lại là ba chi liên châu tiễn triều hắn phong tới đồng thời bởi vì vì mũi tên thứ nhất vượt qua hắn đoán t r ư ớ c trọng cho nên đang tránh né cái này ba chi theo s á t mà đến tiễn lúc động tác có chút biến hình phấp phấp cũng là sự biến đổi này hình liền để bả vai hắn cùng bắp chân chỗ các loại một tiễn chỉ khó khăn làm tránh thoát bắn về phía bên hông hắn chi kia bị đau kêu trên một thân về sau phùng tín h ồ n g vừa muốn x á c h côn hướng phía đô ninh phong đi một đôi h i ế p h i ế p mắt đột nhiên bỗng nhiên cho to bởi vì hắn cảm giác được sau lưng mình vậy mà cũng bên trong một tiễn hắn cái mũi tên này vậy mà rẽ ngoặt trước may truyền hình tiết tình che miệng hoảng sợ nói làm th bọn họ có thể rất rõ ràng trông thấy chi kia vừa mới bị phùng tín hồng khó khăn lắm tránh thoát tiễn đang bay lên giữa không trùng xoay quanh một vòng sau lại trở về đến chuẩn xác trúng đích phùng tín hồng phía sau lưng quá mạnh đi tiết tình bị đố ninh một bộ này thao tác cho hụ sửng sốt một chút mà bắt đầu liền c h ú n g liền ba mũi tên phùng tín hồng sắc mặt rõ ràng liền khó coi đố ninh tiễn xuyên thấu lực cực mạnh mà lại đều là mang theo danh máu nhanh s ó i tiễn cho nên lúc này hắn t h ụ thương đã tính toán vô cùng nghiêm trọng bất quá đố ninh không chút nào đều không có muốn lưu tình ý tứ lần nữa nhanh chóng quất ra ba mũi tên k so sánh chú ý chi tiết giang phong phát hiện lần này đỗ ninh trừ từ phía sau lưng bao đựng tên bên trong rút ra hai chi tiễn bên ngoài còn từ bên hông treo một cái ống tên bên trong quất ra một chi đi săn ống tên tên đầy đủ là thú liệp nữ thần ống tên là thú liệp nữ thần ban cho mỗi cái thợ săn thánh vật trong này mỗi một mũi tên đều có khác biệt hiệu quả mà lại đang dùng rơi về sau qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động bổ sung đồng thời đi săn ống tên cũng là thợ săn đẳng cấp biểu t ư ợ n g vật ống tên chúng tên càng nhiều liền đại biểu cái này cái này thợ săn đẳng cấp càng cao nhìn lấy đỗ minh đi săn ống tên bên trong còn thừa lại hai chi tiễn giang phong không nhịn ở trong lòng nghĩ đến. tại a còn t ư giang phong tự hỏi những chuyện này lúc phùng tín hồng lần nữa thân chúng ba mũi tên bên trong còn bao gồm đỗ ninh từ bên hông đi săn cầu vai bên trong rút ra chi tiêu đặc thủ tiễn lúc này phùng tín hồng đột nhiên kéo chính mình bị giáp bao tay ném xuống đất hô làm gạt người Tên gian chương kia còn nói còn một trăm lẻ tám từ hô lô đỗ ninh nghe xong nghiêng mặt đối phùng tín hồng gật gật đầu sau đó lại quất ra ba mũi tên hướng phía hắn vào tới điện hình người hung hát không nói nhiều nhưng ngay tại giang phong phân tích cái này ba mũi tên tiến được lúc phùng tín hồng đột nhiên thiết côn ném sang một bên tiếp lấy hít sâu một hơi phát ra một tiếng cách truyền hình cũng có thể làm cho giang phong cảm giác mảng nhị không thoải mái tiếng h ổ gầm cái này với hô không chỉ có đem đỗ ninh phong tới ba mũi tên cho giống r ấ t xuống đất càng là đem trên người hắn cắm sáu mũi tên cũng đều từ thể nội bước ra qua mánh hổ tư thái à tại trong video gặp qua vài lần loại trạng thái này võ tăng giang phong tự lẩm bẩm một câu không không chỉ là mánh hổ tư thái lúc này không biết lúc nào đi vào giang phong bên cạnh đặng tuấn lắc đầu nói đó là giang phong một mặt hiếu kỳ đây là bạch hổ buông xuống võ tăng thủ hộ thần cao giai dục pháp năm nay nhóm này tân sinh tố chất thật đúng là viễn siêu những năm qua a đặng tuấn nói xong ý vị thâm trường mắt nhìn giang phong lại lần nữa rời về đến truyền hình đặng lão sư vừa mới khẳng định đang suy nghĩ năm nay nếu như không có ngươi lời nói chúng ta thánh kỵ viện khẳng định liền thảm một bên tiết tình lặng lẽ tại giang phong bên thai nói ra giang phong không khỏi bạch nàng một cái nói liền ngươi thông minh nhất ai ta đây cũng không phải là đ ộ n tâm thuật người sáng suốt đều có thể nhìn ra đang khi nói chuyện giang phong trong màn hình phát hiện mở ra bạch hổ bông xuống trạng thái phùng tín hồng tóc trong nháy mắt thành dài cũng cấp tốc nhuộm thành màu trắng đồng thời hắn vừa rồi phát ra này âm thanh gạo thét lúc không chỉ có đem tắm trong thân thể t i ệ n cho dung ra qua đồng thời còn đem nửa người trên ăn mặc một thân cứng rắn xương bị giắp cũng cho cùng một chỗ c h â n khai lộ ra một thân rắn chắc b ắ p thịt chính là lông hơi nhiều giờ phút này phùng tín hồng nửa người trên trừ ở ngực cùng cơ bụng bên ngoài cơ hồ toàn diện bị trắng đen sen kẽ ra lông bao trùm cả người nhìn lấy tựa như một cái hóa thành nhân hình mánh hổ đỗ ninh ngược lại là cũng không có đi để ý phùng tín hồng biến hóa lần nữa quất ra ba mũi tên hướng hắn bắn xuyên qua nhưng lần này chính diện bắn về phía phùng tín hồng hai chi tiễn đều bị hắn dùng hoa một cái cuốn đọc tiễn cũng bị hắn không biết lúc nào mọc ra một cái đôi cho quét xuống đưa trong tay hai chi t i ễ n bẻ gậy ném sang một bên phùng tín hồng l ắ c l ắ c cái đôi cởi nói vẫn luôn là ngươi tại tiến công hiện tại nên ta hội hợp nói xong dưới chân đ n g nhiên một lần phát lực giống như tránh thức mánh hổ nào về phía đô ninh. Trước Giang Phong đột nhiên cảm thấy phong cách vẽ có chút không đúng, tivi thấy cách chút Ừm. cảm Trước đột coi vẽ vốn linh à hào hào thợ săn đ ố c h i ế võ tăng, làm sao i tại làm giống thợ săn cùng giã ở giữa chiến ệ n săn cùng thợ thu làm đấu ở một tiếng a g i vang thật lớn sau bị nổ tung bẩy dập nổ bay phùng tín hồng lắc lắc chóng mặt đầu nhìn lấy trên người có chút cháy đen da lông có chút tất giận thích thiên đúng không phùng tín hồng híp mắt nhìn về phía bay ở giữa không trung đố ninh hai chân bắp thịt đột nhiên bỗng nhiên phát lực cả người như mũi tên đồng dạng hướng đô ninh vào tới đỗ ninh đại khái cũng là không nghĩ tới phùng tín hồng có thể nhảy cao như vậy trên mặt lần thứ nhất ra hiện có chút bối rối thân sắc hắn vừa định để bạch lương đem chính mình bông xuống qua cũng cảm giác được phùng tín hồng đã đi tới trước mặt hắn tại bắt ở đỗ ninh đồng thời phùng tín hồng còn cần hắn nhập thép như sắt thép cái đuôi cho đỗ ninh cái k i a bạch lương một roi quất thẳng tới nó đau nhức kêu một tiếng rơi tới trên mặt đất bị từ không trung té trên đất đỗ ninh rất khó chịu nhưng phùng tín hồng lúc này rõ ràng cũng không có muốn bỏ qua cho ý hắn nâng lên hộ trưởng liền muốn chiều hắn vô xuống tới mà liên tại tất cả mọi người coi là trận đấu này liền muốn trên mặt lộ ra không bình thường khó chịu sắp mặt rốt c ụ c kỳ hiệu t h ở p h à o đỗ ninh nhất quyền đánh vào phùng tín hồng trên mặt đem hắn đánh đến một bên đối mặt cái này đột nhiên công ả m thủ chuyển đổi đặng tuấn nhìn lấy giang phong hỏi ngươi đoán phát sinh cái gì thực không cần đặng tuấn hỏi giang phong cũng đang tự hỏi vấn đề này cho nên rất nhanh liền làm ra hồi đáp vừa rồi bắn vào phùng tín hồng chi kia là khuê xả tiễn khuê xả tiễn là đi săn trong túi thợ săn thường dùng nhất một mũi tên hiệu quả là có thể rút ra mục tiêu ma lực để mục tiêu giữa bất chi bất giác chậm rãi đánh mất chiến đỗ lực ừ n ta cũng là như thế đoán đặng tuấn gật gật đầu muốn duy trì bạch hồ b ô n g xuống bản liền cần tiêu hao đại lượng ma lực cái này phùng tín hồng có thể đang bị khuê xả tiện bắn trúng giống còn bảo trì lâu như vậy bạch hồ hình thái nói rõ cái này ma lượng rất lợi hại dư dả à nếu như ngươi đối đầu hắn có thể phải chú ý điểm ấy vâng giang phong gật gật đầu trong màn hình đổ nhào phùng tín hồng đỗ ninh vừa định đứng lên cũng cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa vừa rồi này một chút từ giữa không trung bị đập xuống đến trùng kích thật sự là quá lớn coi như trên thân thể các nơi vết thương có thể thi điểm sinh mệnh đ ị lấy nhưng trên tinh thần trùng kích lại là không có cách nào dễ dàng như vậy làm dịu mà lúc này ma lực bị rút sạch phùng tín hồng cũng lâm vào mượi phần trống dông trạng thái nhiều lần muốn đứng lên đều cảm thấy chóng mặt cái Ngọc Lô liền bị hắn mỏ ra. Lại là cái cấp Ngọc được cũng thánh tinh liền Lại thiết sai, Tín、hồng、trong tay Ngọc Lô thiết tình tăng vật, hắn Nhìn Phùng Hồng nhịn không được hô. Không Hồ Hồ hô. Hồ Hồ xảo Lô là lấy Lô Lô là L bị mỏ ra. võ tăng đẳng cấp liền càng cao. tiền kỳ võ tăng h ồ lô kích thước biến hóa vẫn là tương đối rõ ràng cho nên t i ế t tình liếc một chút liền nhận ra đây là một cái cấp ba h ồ lô lắc lắc ngọc h ồ lô phùng tín hồng đưa nó tiến đến bên miệng rất nhanh một cô quỳnh tương ngọc dịch liền từ hồ lô ra tuân ra chạy đến phùng tín hồng miệng bên trong a uống xong một thanh pháp lực i ể u phùng tín hồng ban đầu vốn đã khô kiệt ma lực trong nháy mắt về đứng lên hơn phân nửa quét qua cảm giác chống giống phùng tín hồng lập tức một cái lý ngư đã định chiếm đứng lên cũng đi đến đô ninh bên cạnh vừa hỏi đầu h à n sau Đỗ người i n h lấy l còn muốn đứng ê thắng lần, lợi phùng tín hồng hoa cái này tương cái làm sao đều theo cái vật nhìn đến so thi đấu kết thúc giang phong ngồi trở lại châu ngồi cảm khái một câu nói ngươi không phải một dạng vừa mới cũng xem hết cả trận đấu cấu nguyên bạch đối giang phong hồ một câu Giang Phong không để ở trương o n g đầu h lên nếu phương trận gặp ư cố ý an bài xuống tích phân thi đấu bên trong đối thủ cũng sẽ không là cùng chức nghiệp đối thủ cho nên tại hai ngày tích phân thi đấu sau khi kết thúc mỗi cái tuyển thủ dự thi đều tích lũy không ít cùng hắn chức nghiệp đối chiến kinh nghiệm bao quát giang phong ở bên trong thanh kỵ viện hết thể tấn cấp đường mười sáu cường hết thể có ba người hai người khác theo thứ tự là cấu nguyên bạch cùng hà chính dương hai người một cái ở vào bảng điểm chừng năm một cái ở vào bảng điểm chừng tám xem như biểu hiện rất không tệ diệp hạc tùng so sánh thảm trận đấu kết thúc lúc hắn cùng một tên khác chiến sĩ ban học sinh tích phân giống nhau đều ở vào mười ba tên đáng tiếp tại đánh thêm thi đấu lúc kỳ xoa một nước thua trận trận đấu xuống tới lúc cả người đều chỗ này nhưng hắn cùng cấu nguyên bạch thuộc về một cái loại hình người thua trận đấu cũng không cần người khác an ủi chính mình chạy tới thêm luyện tiết tình cùng diệp hạc tùng cũng kém không nhiều xếp tại m kém một chút liền có thể tấn cấp nhưng nàng tâm tính cũng không tệ dù sao tài nghệ không bằng người nhà thua thì thua bất quá đặng tuấn ngược lại là rất vui vẻ khích lệ bọn họ nhiều lần bởi vì năm nay thánh kỵ viện cái này thành tích tổng hợp v ư ơ n g b à n g có thể đi vào toàn học viện top ba xem như đánh phi thường tốt lúc này phòng nghỉ trên màn hình đang chuẩn bị phát ra mười sáu cường r ú t thăm giang phong đang nhớ lại hai ngày này tích phân thi đấu sở hữu tuyển thủ biểu hiện từ người xem thể nghiệm mà nói so với hai trận đặc sắc tuyệt luân khai mạc thi đấu tích phân thi đấu chất lượng liền muốn hơi nước một điểm bản chức nghiệp kỹ năng không học biết mấy cái có khối người tỉ như có một cái cùng cấu nguyên bạch đối chiến pháp sư toàn bộ hành trình cũng sẽ chỉ xoa hỏa cầu thuật làm một mực cẩn thận phòng bị hắn hắn chiêu số cấu nguyên bạch cảm thấy mình giống cái kẻ ngu nhưng có người yếu liền khẳng định có cơn giả hoặc là nói tại tích phân chiến bên trong mỗi cái viện đều có một cái đồng hồ hiện mười phần chói sáng tuyển thủ t ắ t mãn viện mạnh nhất tuyển thủ tên là viên hình manh là cả người cao một m tám cầm trong tay hai thanh lưới bờ to chủ tu tăng cường hệ nữ tắc mãn tại hai ngày trong chiến đấu nàng này một cặp đứa chặt vô số tuyển thủ nghe tin đã sợ mất mật chỉ là biết mình đối chiến tuyển thủ là viên hình manh chân trước hết mềm ba phần a trong này trừ chiến sĩ viện quất lượng quất lượng cái tên này uy hiếp lực có thể nói không thể so với viên hình manh kém vượt qua hai mét thân cao tay nắm một thanh song thủ kiếm đánh nhau lúc thương tổn càng nặng chặt càng nhanh thật giống như t h ụ thương không phải hắn giống như tại trận đấu thường xuyên thường có thể trên khí thế nghiền ép đối thủ một nam một nữ này tại vẹn vẹn hai ngày tích phân thi đấu bên trong liền cộng đồng thu hoạch được một quang binh lấy được toàn viên công nhận xưng hảo hát phong song sát mà tại cùng hai cái này hát phong song sát giao chiến vận may thế không rơi vào thế hạ phong chỉ có một người cái tiêu chính là triệu hoán sư học viện tô an ca hắn là hội họa hệ triệu hoán sư lúc chiến đấu có thể đem vẽ ra đến đồ vật biến thành vật thật đến giúp đỡ hắn chiến đấu trong chiến đấu có thể cho hắn vẽ v ở i thời gian đương nhiên rất ngắn cho nên quyết định một tên vẽ hệ triệu hoán sư cường nhược cũng là hắn có thể tại cái này cực trong thời gian ngắn hoàn thành cái dạng gì vẽ tranh vẽ tranh chất lượng càng cao gọi ra đến triệu hoán thú tự nhiên cũng liền càng mạnh mà vị này tô an ca đồng học cũng không biết là sẽ chỉ vẽ một loại triệu hoán thú vẫn là trung tỉnh tại một loại triệu hoán thú hai ngày xuống tới, Từ sau bởi vì hiếu ắ n cũng chỉ t r h kỳ quá nhiều người có một lần người chủ trì tại phỏng vấn chiến thắng tuyển thủ liền hỏi một chút tô an ca vì cái gì như thế ưa thích triệu hoán mật trồn đến vì hắn chiến đấu tô an k a trả lời tổng kết lại cũng là bởi vì triệu hoán thú cũng có cảm tình cũng sẽ e ngại dù cho gọi ra sư tử lão hổ dạng này hùng hán sinh vật chúng nó tại đối mặt rõ ràng mạnh hơn chúng sinh vật lúc vẫn sẽ có chút e ngại nhưng tóc hối của ca liền sẽ không nó cảm tình bên trong không có sợ hai hai chữ này mà triệu hoán thu thực lực là căn cứ triệu hoán sư năng lực đến định cho nên chỉ cần nàng tiếp tục cố gắng liền nhất định có thể vẽ ra không sợ trời không sợ đất mạnh nhất tóc hối của ca mà lần này tích phân đứng tựa hồ cũng chứng minh nàng ý nghĩ này không sai bọn họ viện người khác triệu hoán đi ra cái gì hổ a bao a soi a tại đối mặt hắc phong song sắt vận may thế thường xuyên sẽ bị vượt trên một đầu đánh lấy đánh lấy liền bắt đầu hướng triệu hoán sư sau lưng tránh đem dưới đài người xem cười không được nhưng chỉ có tô an ca triệu hoán đi ra mật trồn không sợ chiến đánh nhau cho người ta cảm giác chính là nó một bên đánh một bên đang kêu hắc phong song sắt đúng không dùng lưỡi búa to đúng không càng đánh càng mạnh đúng không là thật hăng hái tổng hợp xuống tới nhìn lời nói ba người này tại tích phân thi đấu bên t r o n g coi là thê đội thứ nhất chiến lược chỉ có lẫn nhau đụng phải lúc mới có thể thua phân về phần hắn người gặp gỡ bọn họ lúc cơ bản đều sẽ hư bọn họ một điểm nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người từ trong tay bọn họ cầm qua phần có người thậm chí từ thắng nổi viên hình manh hai lần người này là mục sư viện lô bản tiên cái này cũng coi là tích phân thi đấu bên trong có điểm đ ặ c s ắ c người hạn mức cao nhất cực cao hạn cuối cực thấp có thể đánh thắng hát phong song sát cũng có thể bại bởi tích phân đệm tiểu trong suốt tóm lại cũng là gặp mạnh làm theo mạnh gặp yếu làm theo yếu có loại với ai đánh đều là năm mươi lăm mở cảm giác giang phong phân tích đến cảm thấy hẳn là hắn kỹ năng nguyên nhân hắn phương thức chiến đấu cùng hà chính dương có điểm giống đều là chơi khí chàng mà lại ma lực cường độ cực cao hà chính dương đều nói thẳng mình tại khí chàng so đấu bên h ã n khí chẳng đặc tính tựa hồ là bắt t r ư ớ c tại hắn dùng khí chẳng ngăn chặn đối phương sau tựa hồ liền có thể thu được sở kỹ của đối thủ hoặc là năng lực tỉ như hắn đang đối chiến viên hình manh lúc liền sẽ hóa thân thành cận chiến giới luận t g ụ c hung hãn trình độ không hề yếu hạ phong cũng coi là cái kỳ nhân nhưng nhắc tới lần tích phân thi đấu lớn nhất không mặt bài hẳn là liền xem như giờ ý học viện bởi vì cái này học viện học sinh vốn là không nhiều mà lại đại đa số đều là muốn đến mở mang kiến thức một chút nhân loại xã hội du lịch đảng cho nên thiên tính yêu thích hòa bình bọn họ cũng không có biểu hiện ra rất mạnh chiến đấu lực dự thi năm tinh linh vậy mà toàn quân bị diệt mà lại nghe nói bất quá đặng tuấn ngược lại là theo giang phong cường điệu qua vài lần tuyệt đối không nên bởi vì lần này trận đấu liền xem thường giờ y chánh thức cường đại đức lộ y cơ bản đều sinh hoạt trong rừng rậm hấp thu đại tự nhiên lực lượng mà lại bọn họ có cổ lao tinh linh tộc đặc thù cao ngạo không quá ưa thích cùng nhân loại cùng nhau chơi đ ù a cho nên mới đến nhân loại nơi này học tập giờ y cơ bản đều là ham chơi tâm lý so sánh trọng tuổi trẻ một nhóm cơ bản không làm sao h ả o hảo huấn luyện qua chiến đấu k ỹ xảo muốn nói bọn họ nắm giữ thuần thục nhất kỹ năng đại khái cũng là lữ hành hình thái chương một trăm hai mươi khí chàng so đấu chương một trăm hai mươi khí chàng so đấu lúc này trên màn hình mười sáu cường rút thăm đã bắt đầu giang phong rút đến chiến sĩ học viện một tên gọi là đồng hòa húc đồng học làm đối thủ hắn tại tích phân thi đấu bên trong bài danh mười một chiến sĩ viện trong phòng nghỉ đồng hòa húc khi nhìn đến đối thủ mình là giang phong lúc toàn bộ mặt đều đổ một mặt sinh không thể luyến không có cách khai mạc thi đấu giang phong biểu hiện quá mức trói mắt đem một cái cấp ba cường lực pháp sư đều cho truy hắn thực sự rất khó tưởng tượng lấy hắn cấp hai thực lực có thể chiến thắng ai c ố nguyên bạch rút đến ngươi giang phong nhìn trên màn ảnh viết c ấ nguyên bạch tờ giấy hô c ấ nguyên bạch lúc này chính ở một bên lao cái tiêm ộ t thân kh nghe được giang phong lời mặc dù muốn giả bộ như không thèm để ý bộ dáng nhưng con mắt vẫn là không nhịn được hướng trên tv nghiên g mắt nhìn thợ săn viện tiễn tuấn nam t u y ể n thủ nghe được người chủ trì báo ra bản thân đối chiến t u y ể n thủ cấu nguyên b ạ c h t h ở phào này tiễn tuấn nam tại tích phân thi đấu bên trong giao thủ với hắn qua hai lần tất cả đều bị hắn cho truy cho nên đánh thắng vấn đề cũng không lớn rất nhanh viết có hà chính dương tên tờ giấy bị rút ra mà khi hắn nhìn thấy đối thủ mình lúc cả người trong nháy mắt tâm tính n ộ tung lại là cái này năm mươi lăm m hà chính dương quả thực là ôn Hán、tại am hiểu nhất khí chẳng năng lực bên trên là thật không sánh bằng lô b à n tiên cho nên trận đấu này được x ư n g tụng là bị tiên h khắc đừng nản trí nha lần trước đ ố i bất quá không có nghĩa là lần này cũng không được giang phong vô vô hà chính dương bả vai nói ra hà chính dương gật gật đầu ừ m cũng thế ta còn cũng không tin ta thật thắng không hắn đáng tiếc trận đấu không phải chỉ dựa vào có lòng tin liền có thể đánh thắng mười sáu cường sau khi cuộc tranh tài kết thúc giang phong củng cố nguyên b ạ c h thuận lợi tân cấp hà chính dương cuối cùng vẫn là bại bởi lô bản tiên trong phòng nghỉ giang phong vẫn là vô vô hà chính dương bả vai nói ra không có việc gì ta giút ngươi báo thủ ta không sao hà chính dương lắc đầu tiếp xuống liền dựa vào các ngươi tám cường còn lại đều là hàng cứng yên tâm chúng ta liền ưa thích nổ hàng cứng nói xong giang phong nhìn về phía c ố nguyên bạch hỏi đúng không một bên c ố nguyên bạch một bên khởi đầu khôi một bên nói chỉ cần ngươi cẩn thận k h ắ c lật xe là được ta rất lợi hại vững vàng không tệ muốn cũng là ngươi câu nói này mấy người ở phòng nghỉ bên trong trò chuyện một ít ngày trong màn hình tám cường thi đấu rút thăm liền bắt đầu chính như hà chính dương nói tám cường thi đấu đã không có một quả h ầ mềm tích phân thi đấu mà biểu hiện mắt sáng nhất mấy cái tuyển thủ toàn bộ hội tụ ở này có thể nói đánh người nào cũng sẽ không rất dễ dàng cái thứ nhất rút đến vẫn như c ũ là gia p h o n g mà hắn rút đến đối cầm chính là lô b ả n thiên ai nha thật đúng là hắn giang phong không khỏi cười ra tiếng sau đó vua hà chính dương bà vai nói nhìn ta trận đấu lúc làm sao chưa hắn khác phớt lờ gia hỏa này đánh ai cũng là năm mươi lăm mở thật có ý đồ ừng giang phong gật gật đầu ta biết yên tâm đi lần thứ năm rút thăm lúc cấu nguyên bạch tên bị rút ra trong nháy mắt toàn bộ phòng nghỉ đều an tĩnh lại tất cả mọi người gấp nhìn chằm chằm màn hình hắn muốn giao chiến đối thủ là tắc mãn viện viên hình manh tuyển thủ hoa nghe được cái tên này lúc tất cả mọi người không khỏi hô lên tiếng dù n g một loại ngươi thảm ánh mắt nhìn về phía cấu nguyên bạch thôi đi nhìn nhìn ta làm gì ta ta lại không g i ả nàng cấu nguyên bạch nhìn lấy mấy người ánh mắt trả lời nghe cấu nguyên bạch thanh âm đều có chút phát r u n giang phong cũng không đành lòng lại tiếp tục kích thích hắn vô vô bả vai hắn liền ra ngoài t h ô n g khí ai ngươi ngược lại là tổn hại hai tà câu lại đi a ngươi cái này cái gì đều không nói càng buồn nôn hơn a cấu nguyên bạch hướng phía giang phong hô nhưng giang phong cũng không để ý gì tới hắn phất phất tay liền đi ra phòng nghỉ buổi chiều hai điểm b tại cường thi t đấu tại người xem gieo họ bên trong mở màn, mấy trong ngày thi họ bên nay sân thi đấu chủ ơ ồ ngồi mỗi mấy loại nghiệp người giữa nơi Tại người ngày nghề này không lần. gặp là đấy, quyết đều đấu được dù sao khác thể h ở có c trì giới thiệu giang phong cùng lô bản thiên cùng một chỗ đứng lên sân khấu vai sóng vai đi đến cạnh kỹ đài trung ương dưới đài giang lô san san vừa cùng giang hàn nhị đang lúc ăn cùng một thùng có còn ba ngày trận đấu xuống tới lưỡng người đã thành lập thâm hậu hữu nghị cho nên đến phiên hai người bọn họ ca ca trận đấu lúc hai người đều không nói lời nào ở trong lòng yên lặng vì ca ca của mình cố lên theo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu giang phong trong nháy mắt liền mở ra chuyên chú v â n g sáng cũng toàn lực đem chính mình khí t r à n g phát tán ra cách kỹ đài trung ương tại người xem nhìn không thấy địa phương hai người một đỏ một lam khí t r à n g đã đụng vào nhau cũng đều muốn toàn lực thôn vẽ hết đối phương lô bản thiên trong lòng giật mình đây là hắn lần thứ nhất đang dận trận so đấu bên trên kinh ngạc nghĩ không ra tinh thần lực của hắn vậy mà cũng tu luyện cường đại như thế thực sự tất cả mọi người rút thăm lúc đều muốn tránh đi giang phong tình h u ố n g dưới lô bản thiên là duy nhất muốn cùng giang phong giao thủ nguyên nhân cũng là hắn muốn đem giang phong thành ấn năng lực phục h ế tới dùng một chút nói không chừng làm cho hắn đối thánh quang chi lực Sinh ra mới lý giải. nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình khí t r à n g vậy mà ép không được giang phong đây là hắn hoàn toàn không cân nhắc từng tới vấn đề quả nhiên đang dận trận k h ô n g chế bên trên rất có thủ đoạn a hà chính dương thua k h ô n g a n giang phong giờ phút này mở ra chuyên chú vầng sáng hiệu quả là có thể đề cao hắn linh lực cùng ma lực cũng chính là đã có thể trợ giúp hắn chống cự đối phương khí t r à n g cũng có thể trợ giúp hắn ngầm chiếm đối phương khí t r à n g mà lại giang phong hiện tại tinh thần lực lại là toàn thuộc tính bên trong cơ sở giá trị tối cao cho nên giang phong cho là mình mở ra chuyên chú vầng sáng sau dù cho đối phương là chuyên công tinh thần lực pháp hệ trước nghiệp chính mình cũng có thể vững vàng ép một đầu nhưng sự thật chứng minh pháp hệ chức nghiệp cũng không có đơn giản như vậy bất quá đánh ngang cũng đầy đủ tại hai người khí tràng rằng có không xong lúc giang phong quất ra bên hông quang thể chi truy từng bước một hướng phía lô bản thiên đi đến muốn duy trì trụ khí trận cũng không phải là kiện đơn giản sự tình cái này cần tiêu hao đại lượng tâm thần cho nên giang phong chỉ có thể chậm như vậy đi t h ô n g thả ổn định chính mình tinh thần mà không phải vọt thẳng quá khứ cho hắn một cái bữa có thể cho dù là dạng này lô bản thiên biểu lộ cũng bị hoảng sợ trong nháy mắt biến một mặt rất khó chịu bộ dáng nói ra uy lao tiết đừng như vậy nhà so tinh thần lực liền so tinh thần lực ngươi n â n qua cái bữa tới là muốn làm gì lạ? này nếu không ngươi trực tiếp đầu hàng giang phong một bên tiếp tục đi lên phía trước vừa nói ai nha ngươi cái này liền không có ý nghĩa nha hơi lây ta nhưng lô bản thiên nhìn l ấ y giang phong không có chút nào muốn dừng bước lại ý tứ cũng chỉ đ à n h từng bước một bắt đầu lui về sau thế là tại người xem thị giác bên trong trận đấu này liền biến không bình thường kỳ quái trận đấu bắt đầu sau hai người cũng không đánh cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng một hồi thật vất vả có một cái động đi lại chậm rãi hai người bọn hắn đang làm gì đó lô san san kỳ quái hỏi cùng giang hàn nhị không giống nhau nàng cũng không phải còn nhỏ giác tình giả cho nên hiện tại chỉ là cái phổ thông năm thứ tư tiểu học sinh mà thôi bọn họ a bọn họ nên tính là tại đâu pháp có thể thấy rõ hai người khí tràng giang hàn nhị hồi đáp c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt hung khí uy ngươi lại lui ta trực tiếp cái búa ném đi qua a đến lúc đó đấm vào này ta có thể không dám hứa chắc nghe được giang phong gọi hàng lô bản g thiên đành phải bất đắc dĩ dừng lại lui ra phía sau c ấ p bộ thở dài do dự mãi sau d ơ tay lên biểu thị nhật vua từ hắn hạn mức cao nhất cực cao hạng cuối cực thấp biểu hiện đến xem liền có thể biết hắn tự thân làm mục sư thực lực cũng không phải là rất mạnh lớn nhất ỷ vào cũng là hắn cho đến bây giờ đều không ai có thể ngăn cản khí tràn g năng lực nhưng bây giờ lớn nhất vũ khí đã bị giang phong cho tịch thu cho nên lô bản g thiên tuy nhiên rất không cam l ò n g nhưng cũng không biện pháp gì chỉ có thể lựa chọn đầu hàng nghe được trọng tài tuyên bố giang phong thắng lợi thời điểm người xem là ngộng bắt cường thi đấu trận chiến đầu tiên ngươi liền cho ta nhìn cái này hai người này nhảy một đoạn cự ly xa tản gộ liền kết thúc trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cho lô bản thiên cái này từ tích phân thi đấu lúc thực lực vẫn giống như xe cắp treo thay đổi rất nhanh tuyển thủ đánh cái trước yếu gà nhãn hiệu liên liên lô san san cũng chỉ có thể xấu hổ ăn còn không nói một lời liền nhìn một chút giang hàn nhị đều không có ý tứ đây cũng là chủ tu khí chàng một cái tai h hại một khi đang giận trận tỉ thí bên trên thua này căn bản là cũng là mặc người chấm giết chỉ có thể l u hàng bởi vì muốn giống lô bản thiên dạng này mỗi lần đều tại người khác có phòng bị tình huống dưới dùng ma lực đột phá đối diện linh lực phòng ngự thật không phải thường khó ngươi khí chàng nhất định phải cường đối phương một cái cấp bậc mới được mà muốn làm đến điểm này nhất định phải đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào đối ma lực trong khi huấn luyện qua căn bản không có thời gian luyện đừng cho nên trận này tại người xem trong mắt không bình thường không thể giá trị về giá v ẽ trận đấu tại các vị trong mắt lao sư lại cảm thấy rất có ý tứ khí chàng loại vật này cũng không phải tùy tiện đến cá nhân liền có thể luyện cái này cần cực cao ma lực cảm ứng thiên phú không phải vậy ngươi coi như hoa tất cả thời gian đi luyện cũng sẽ phát hiện ngươi khí chàng căn bản không so với hắn đồng học mạnh bao nhiêu mà lại làm lao sư bọn họ cũng biết do tại đại nhị giai đoạn này liền có thể dùng khí chàng coi như vũ khí đến sử dụng học sinh tuyệt đối thuộc về không bình thường lợi hại lần tranh tài này bên trong hết thệ cũng liền xuất hiện hai cái một cái mười sáu cường một cái tám cường chỉ là cái này hai vận khí cũng không quá tốt một cái tại nội chiến bên trong bị đào thải rơi còn có một cái đụng vào vẹn vẹn đại nhị liền học được chuyên chú vầng sáng lại còn có được khống vòng thuật vầng sáng q u tài cũng coi như thua không khó khó khăn lô bản thiên một mặt phiền muộn nhìn lấy giang phong hỏi giang phong cười về câu ta cũng là miễn cưỡng mới kháng trụ mà thôi ngươi khí chàng xác thực rất lợi hại luyện thật lâu a đúng vậy à lão sư ta nói ta tại ma lực trên sự khống chế cũng rất cao thiên phú cho nên toàn bộ đại nhất ta cơ bản bản đều đang luyện tập tinh thần lực vốn đang coi là trong trường học chắc chắn sẽ không lại có đối thủ của ta ai chỉ có thể nói một núi càng so với một núi cao a đây chỉ là tạm thời thắng bại mà thôi ta tin tưởng ngươi tại tinh thông mục sư kỹ năng xã hội biến càng cường đại giang phong hướng phía lô bản thiên đưa tay phải ra nói ra cảm ơn an ủi lô bản g thiên vươn tay cùng giang phong n ắ m nắm nói thật lần tranh tài này bên trong ta duy nhất xem không h i ể u thực lực cũng là ngươi ngươi đối thánh quang tựa hồ có vượt qua ta tưởng tượng hiểu biết nếu có thời cơ lời nói chúng ta có thể xâm nhập tâm sự giang phong vui vẻ đồng ý nói đương nhiên lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta hẳn là sẽ tìm thời cơ qua đến tham mục sư viện tùy thời hoan nghênh giải thích hai người nhìn nhau gật đầu hướng phía riêng phần mình phòng nghỉ đi đến mở cửa giang phong phát hiện tất cả mọi người đang nói g chừng truyền hình thế là đang thoát dưới bạch ngân đầu khôi xông lấy bọn hắn hô uy tốt xấu các ngươi cũng hơi vì ta chúc mừng một cái đi ta tiết tình ngầm đầu liếc hắn một cái nói ra nhìn lấy thật không có kỉnh cái này đánh cái gì nhà khi dễ tiểu bằng hữu đâu giang phong thuận tay cầm lên một cái bình nước suối khoáng đi đến tiết tình bên cạnh gõ một chút đầu nàng nói ra ngươi đi khi dễ một cái thử một chút lúc này hà chính dương d ỗ i ra hữu trường nói tạ à nhìn hắn đổ vào tám cường ta trong lòng vẫn là thẳng thoải mái giang phong cười cười một bên uống nước vừa cùng hắn đánh một chút trường đánh xong trường hà chính dương v ẹ mặt thành thật hỏi ai này chuyên chú vầng sáng thật như vậy dùng tốt sao hôm nào dậy một chút tạ à dạy dỗ ta con hàng này người tù ý chọn hàng cái gì hàng tiếp tình biểu lộ càng phát ra hiếu kỳ làm sao lại gọi gặp ngươi khó nói chúng ta giao dịch vẫn phải hướng ngươi báo cáo sao nói xong chỉ hướng màn hình làm im lặng thu thập nói trước xem so tài trận thứ hai bắt đầu nhìn ra giang phong không có ý định nói với chính mình đến là cái gì giao dịch thiết tình cũng chỉ đánh quay đầu nhìn về phía màn hình nghĩ đến lần sau lại tìm cơ hội hỏi một chút trong màn hình tổ thứ hai lên sân khấu tuyển thủ là phùng tín hồng cùng quách lượng hai cái manh nam cấu nguyên bạch nhìn thấy làm cho người đứng vững sau không khỏi liếc giang phong liếc một chút nói ra hai cái này đánh hẳn là so ngươi trận này có ý tứ nhiều giang phong mỉm cười ừ m là thật có ý tứ bất quá ta càng chờ mong trận tiếp theo ngươi làm sao bị cái kia nữ chiến thần chặt vừa nghĩ tới mình lập tức muốn chống lại cái kia viên hình manh c ấ nguyên bạch cũng là trở nên đau đầu nhưng vẫn là gượng chống nói nói à ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây về sau phùng tín hồng cùng quách lượng trận đấu ngược lại là không có giang phong bọn họ trong dự đoán đặc sắc như vậy phùng tín hồng thậm chí tại bạch hổ bông xuống hình thái đều không mở tình huống dưới liền đem quách lượng thả ngã xuống đất hắn chiêu thức hoán đổi tốc độ quá nhanh một cây thiết côn đùa nghịch quách lượng căn bản gần không thân thể chỉ có thể giống một cái cổng kềnh cầu hùng tại phùng tín hồng vòng phòng ngự bên ngoài gấp quá nhìn thấy hôn mê quách lượng bị khiên xuống trận sau t i ế t tình kinh ngạc nói ra cái này phùng tín hồng thật mạnh à cái này quách lượng tại đấu vòng loại bên trong biểu hiện như thế trói mắt nhưng th kiến thức cơ bản rất lợi hại vững chắc đánh nhau cũng rất coi chữ pháp lại thêm bạch hồ bông xuống thật là nhân vật lợi hại bất quá bây giờ không nói trước cái này giang phong vô vô c ố nguyên bạch hào hào đánh cái kia viên hình manh thiện chỉ g i ả i có vật lý công kích ngươi là có cơ hội thắng ta hết sức đi c ố nguyên bạch nói xong đội nón an toàn lên đi ra phòng nghỉ quá lớn khái mười phút đồng hồ tiết tình nhìn màn ả n h hô đi ra đi ra ai chờ một chút cái này viên hình manh lần này không mang lưới búa to a giang phong lúc đầu đang xem xét đâu nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía truyền hình sau đó một đôi mắt t r ư ừ n g lớn tới cực điểm nhìn lấy viên hình manh bên hông đôi kia h ù n g khí hô đinh đầu đinh truy chương một trăm hai mươi hai nghiên ép không phải ngươi ngươi làm sao không cần ngươi cặp kia lưới búa to a cấu nguyên b ạ c h dùng lược hơi run dậy thanh âm nhìn về phía đối diện viên hình manh hỏi viên hình manh quất ra bên hông hai thanh đầu đinh truy phất phất nói ra h ả ngươi nói cái này à? ngươi này thân giáp quá cứng dịu chặt đứng lên không quá dễ chịu cho nên ta liền đổi thành cái búa rồi ha, ha ha ha ha lúc này chiếc máy truyền hình giang phong đã cởi nện cái bản cái này kêu là dùng đáng yêu nhất biểu lộ nói kinh khủng nhất lời nói h viên hình manh thanh âm tuyệt đối cùng rất lợi hại phù hợp tiền hắn là lớn nhất tiêu chuẩn nhất la lị âm nếu như chỉ là liền mạch lời nói c a m đoan để ngươi một giây liền thể nghiệm đến tâm động cảm giác nhưng giang phong tin tưởng cấu nguyên bạch lúc này thể nghiệm đến tuyệt đối không phải tâm động mà chính là tâm chết lòng như cho ngội loại kia tâm chết trên thực tế giang phong cũng không đ á n sai lúc này đứng trên đài cấu nguyên bạch thật rất nhớ đầu lĩnh nón trụ hái xuống trà trà trên trán chạy ra mồ hôi nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống dù sao khí thế không thể yếu ổn định hào tâm thái c ấ nguyên bạch hít sâu mồ hơi đ hai vị tuyển thủ đều chuẩn bị kỹ càng sao trọng tài nhìn hai người liếc một chút sau hỏi viên hình manh gật gật đầu tay trái hướng mặt đất hất lên liền thấy một cái mọc r a ngã voi hồng sắc đồ đằng xuất hiện tại bên người nàng đồ đằng cũng là t ắ t mãn dùng để cùng đại địa m â u thần cùng nguyên tố chi lực câu thông thánh vật quay t r u n g quanh tại đồ đằng t r u n g quanh thần bí phủ văn càng nhiều liền chứng minh cái này t ắ t mãn đẳng cấp càng cao lúc này viên hình manh cắm trên mặt đất đồ đằng t r u n g quanh có hai cái hoàng sắc thần bí phủ văn quay chung quanh cũng liền đại biểu cho nàng hiện tại là cấp hai nhưng nàng đẳng cấp tuy nhiên cùng đại đa số kẻ dự thi đều như thế nhưng nàng cái này đồ nàng đô đằng gọi là t ẩ y mạnh đô đằng đôi kia n g ả voi đại biểu cho đại địa mẫu thần ban cho nàng voi ma mút chi lực tại tắt mã giới t ẩ y mạnh đồ đằng trình độ hiếm hoi thì tương đương với ám kim sắc thánh khế tại thánh kỵ bên trong trình độ hiếm hoi mười phần hiếm thấy mà hắn tác dụng liền cùng nó tên một dạng t ẩ y mạnh so với bình thường đô đằng đến t ẩ y mạnh đồ đằng tại cung cấp cho triệu hoán giả nguyên tố chi lực đồng thời còn có thể ban cho hắn càng cường lực hơn lượng có thể nói trời sinh cũng là làm tăng cường tắt lớn nhất hạt giống tốt khi lấy được hai vị tuyển thủ khẳng định về sau trọng tài lui ra phía sau một bước tuyên bố trận đấu bắt đầu trọng tài vừa dứt lời c ố nguyên bạch liền mở ra hắn thành kính vâng sáng viên hình manh bên người cậy mạnh đồ đằng sáng lên liền thấy trong tay nàng một đôi ngân sắc đầu đinh truy bị một tầng đất đá nơi bao bọc đây là t ắ t mãn có đủ nhất đã kích cường độ đá sở kỳ hóa vũ khí lại thêm cậy mạnh đồ đằng tăng thêm đây chính là viên hình manh có thể cầm trong tay hai thanh lưới búa to từ tích phân thi đấu một đường c h ặ t tới tám cường thi đấu quyết thắng pháp bảo nhìn lấy sau khi chuẩn bị sẵn sàng triệu chính mình xông lại viên hình manh c ấ nguyên bạch giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng hét lớn một tiếng định lấy thuẫn liền sông đi lên keng thứ nhất truy c ấ nguyên bạch d nhưng là hắn cả cái tay trái lại hoàn toàn nhà nhưng viên hình manh cũng sẽ không bởi vì hắn tay tê dại liền đình chỉ công kích truy thứ hai lại tới keng một truy này trực tiếp đập t r ú n g c ố nguyên bạch ở ngực tuy nhiên khải hoàn sáo trang sáng lên hai đầu làm lòng sau vẫn như cũ cứng rắn vô cùng nhưng cố lực đạo kia vẫn như cũ xuyên thấu qua khải giáp truyền vào qua để c ố nguyên bạch cảm giác mình giống như bị xe hơi À không đúng bị xe lửa đụng c ố nguyên bạch có lòng muốn p h ả n kích nhưng là nửa người đều đã tê liệt hắn liền đón đỡ động tác đều đã làm không tốt viên hình manh cũng biết rõ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý mắt nhìn thấy c ấ nguyên bạch tay cũng không trước ự c tiếp v máy truyền h h n đình đầu t c hình giang phong sờ lên cầm nghi ngờ nói kỳ quạy à tiểu tử này cùng ta đánh thời điểm rõ ràng xưa nay không hầu nhận thua à đại khái ngươi khí thế không viên hình manh như thế đủ đi tiết tình nói tiếp cũng có khả năng bất quá cái này nữ chiến thần là thật vậy mãnh liệt chỉ năng vừa rồi này lưỡng truy kị sĩ giang phong cách màn hình nhìn đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu trận đấu kết thúc lúc viên hình manh vươn tay đem cấu nguyên bạch kéo lên cấu nguyên bạch vừa định nói cảm ơn liền phát hiện mình tay trái thủ vệ giả chi thuẫn lại bị nàng vừa rồi này một truy hoàn toàn đẹp phải biết khối này thuẫn tuy nhiên không phải siêu p h à m trang bị nhưng cũng là lẫn vào hạ kìm thép hàng cao cấp có được rất mạnh giảm sốc tá lực hiệu quả nữ nhân này đến còn tính là nhân loại hạ nhìn lên trước mặt nét mặt vui cười viên hình manh c ấ nguyên bạch không khỏi lâm vào trầm tư c ấ nguyên bạch trở lại phòng nghỉ lúc không ai qua chủ động an ủi hắn bởi vì vì bọn họ cũng đều biết c ấ nguyên bạch không cần cái này quả nhiên, tại hắn đem khải hoàn s á o trang c ở i ra về sau đối đặng lao sư nói ra lao sư ta muốn đi n ó n luyện đặng tuấn gật gật đầu nói ra đi thôi nhưng vẫn là chú ý khắc luyện qua đầu ta minh bạch gật gật đầu c ố nguyên bạch đi tới cửa nhưng ngay tại hắn muốn mở cửa ra ngoài lúc hắn đột nhiên đem nhét vào túi ra bỏ bên trong thủ vệ giả chi thuẫn ném về phía giang phong chính xem tivi giang phong trong nháy mắt nâng tay phải lên vững vàng tiếp được nhưng không đợi hắn mở miệng hỏi tình huống như thế nào c ố nguyên bạch liền mở miệng trước nói đây là nàng nện dẹp nếu như vòng tiếp theo ngươi đối đầu nàng lời nói ta khuyên ngươi đừng có bất luận cái gì qua phòng l i ê n mở cửa rời đi phòng học hướng phía rời đi cố nguyên b ạ c h hôm một tiếng hậu giang phong cầm lấy thủ hộ giả chi thuẫn nghiên cứu nhịn gặp giang phong thần sắc càng xem càng nghiêm túc tiết tình nhịn không được lại gần hỏi hắn nói nghiên cứu ra kết quả gì đến giang phong trầm tư một hồi hồi đáp ta cảm thấy ta thân thể không nhanh như vậy thuẫn bài cứng rắn、Phúc. cho nên ngươi chờ chút nhi quyết định làm sao đối phó nàng đâu ta đây không phải đang suy nghĩ à lúc này hà chính dương gõ gõ giang phong chức người góc bàn nói chờ một chút nhi lại nghiên cứu đi. trận thứ tư bắt đầu ngươi không một mực chờ, chờ mong sao giang phong gật gật đầu bông xuống thoát bài ánh mắt rời về phía truyền hình trận thứ tư trận đấu là đỗ ninh đối chiến trác cái này hai đều là từ khai mạc chiến bị đào thải đến tích phân thi đấu riêng phần mình đều kìm nén một c ố khí muốn lại tìm giang phong cùng phùng tín hồng đánh một trận đáng tiếc ký kết không tốt lắm tám cường liền đụng vào nhau cũng chính là trong bọn họ chỉ có một người có thể đi tứ cường tiến hành báo thủ chắc mười sáu cường lúc gặp được là triệu hoán viện tô an ca một tay băng ma p h á p đem tô an ca triệu hoán đi ra tóc hối của ca toàn bộ an bài rõ ràng bất luận là công kích vẫn là khống chế đều không bình thường ra sức cũng làm cho tất cả mọi người càng tiến một bước minh dù sao cùng giang phong lúc đối chiến hắn cơ bản vẫn tại phòng thủ cho nên tuy nhiên có thể nhìn ra hắn rất lợi hại nhưng vẫn cảm thấy kém như vậy chút ý tứ trận này ngươi cảm thấy người nào thắng hà chính dương nhìn l ấ y giang phong hỏi đều rất lợi hại nhưng ta càng hy vọng đỗ ninh có thể thắng vì cái gì bởi vì ta còn không có cùng hắn đánh qua a giang phong lộ ra một vòng nụ cười hồi đáp t r ă m hai ư ơ i ba bốn cường chắc hòa đỗ ninh đối chiến đánh dị thường đặc sắc tại trận này tương hỗ là viễn trình chức nghiệp đối a trong chiến đấu chắc đem hắn cường đại trận địa chiến có thể nỗ lực hiện phát huy vô cùng tinh tế t ạ、so、đỗ ninh thì là hiện ra hắn hoa lệ di động xả kích năng lực tránh chuyển xê dịch ở giữa không chỉ có từng cái tránh thoát chắc liên tục không ngừng phóng tới băng thương thuật còn có thể né tránh đồng thời làm ra chính xác phá kích hai người thực lực tuyệt đối được sưng tụng lực lượng ngang nhau nhưng chắc lại phải công lại phải phòng ma lực tiêu hao tốc độ thực sự quá nhanh sau cùng đang bị ép khô giọt cuối cùng ma lực sau chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua a không đúng dùng hắn lời nói tới nói là ừ ta đại bộ phận ma lực phải dùng đến phong ấn trong cơ thể ta ma long bởi vì không n h ự u ở hôm nay coi như người thắng đi nói xong hất lên phía sau lam sắc áo choàng tiêu sái rút lui có thể nói là bê nghiên cứu c h ẳ n g đ ấ y đem phía dưới người xem hủ s ư ớ n g sốt một chút còn tưởng rằng hắn thật sự là cái gì thiên tuyển chi tri ử Đến tận đây,、Kêu、chiến tận chen cường toàn tứ kiêu bộ a lò Phân b ệ tử ngươi nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi muốn đi thợ săn viện huấn luyện k cứu giác cùng tính giác trong văn phòng đ ạ n tuấn nghe được giang phong ý đổ đến sau kinh ngạc nói vâng đang nhìn xong đố ninh trận đấu s a u để cho ta minh bạch có thể đầy đủ điều động sở hữu giác quan năng lực trong chiến đấu tầm quan trọng quan sát đố ninh trận đấu lúc giang phong thường xuyên hội quên hắn là cái người mụ chuyện này bởi vì hắn mỗi một lần né tránh đều rượu đến đ ỉ n h phong thật giống như dùng xích lượng qua khoảng cách riêng là cùng chắc trận chiến kia rất nhiều băng thương đều là sát thân thể của hắn biên giới bay qua nếu như n g nhiên một hai lần phát sinh loại tình huống này gọi là vận kh hoặc là nói tuyệt đối tự tin nhưng hắn lại s á c thực thật là cái người mù cho nên giang phong chỉ có thể hiểu được vì hắn hắn mấy loại cảm chi năng lực đều có viễn siêu thường nhân cường đại nếu như là hắn học sinh đến hỏi loại vấn đề này đ n g tuấn khẳng định hội trả lời qua qua qua thanh kỵ sĩ đồ vật cũng còn không nắm giữ đâu liền nghĩ học những này có hay không nhưng bây giờ giang phong khác không nói chỉ là một tay khống vòng thuật cũng là rất nhiều thanh kỵ sĩ cuối cùng cả đời cũng có thể học không được siêu cao kỹ xảo hắn muốn học điểm khóa ngoại c h i thức lời nói về tình về lý ngược lại là đều nói quá khứ thế là đặng tuấn đang tự hỏi một hồi về sau hồi đáp qua cọ khóa lời nói ngươi sợ là cũng học không đến quá nhiều bản lĩnh thật sự như vậy đi ta tại thợ săn viện cũng có chút nhân mạch đến lúc đó giúp ngươi tìm một cái tốt đi một chút lao sư cho ngươi mở cái tiểu táo về phần người ta chịu dạy ngươi bao nhiêu liền xem chính ngươi biểu hiện còn có loại này thao tác giang phong thực cũng minh bạch chỉ là cọ khóa khẳng định học không đến quá nhiều đồ vật nhưng có thể học cái ra lông đối với hắn cũng xem là tốt thật không nghĩ đến đặng lao sư nhân mạch rộng như vậy trực tiếp liền cho hắn mời tư dạy vẫn là yến đại học viện cấp tư dạy thế là giang phong liền vội vàng hành l đặng tuấn k h o á t k h o á tay chớ nóng nội tạng chuyện này điều kiện tiên quyết là ngươi lần tranh tài này đến cho ta đoạt giải quán quân nếu là thua lời nói yên tâm đặng lao sư nếu là thua lời nói ta cũng không mặt mũi lại đến cùng ngài sách chuyện này à đặng tuấn lúc này mới hài lòng gật gật đầu ừ m ngươi minh bạch liền tốt đi thôi vì ngày mai trận đấu chuẩn bị sẵn sàng vâng giác quan huấn luyện sự tình có lạc hậu giang phong tâm tình vui vẻ đi vào phòng huấn luyện tuy nói hắn đối với thực lực mình rất lợi hại có tự tin nhưng tứ cường bên trong mặt khác ba cái cũng không phải ăn chay tại không thăng cấp tình hung dưới muốn đánh bại bọn họ cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ d vẫn là đến định ra cái sách l ư ợ c tác chiến a giang phong một bên nói một bên móc ra hắn trong túi láo tiểu b ộ n bùn sáng ngày thứ hai chín điểm to lớn sân thi đấu không còn chỗ ngồi tại người chủ trì kích t ì n h rào rạt lời dạo đầu về sau giang phong các loại tứ cường tuyển thủ đứng lên cạnh kỹ đài tiếp nhận hơn vạn người xem tiếng hoan hô giang hàn nhị thậm chí tại cửa ra và o mua được giang phong đèn bài lúc này chính nâng quá đỉnh đầu điên cuồng thua tay giang phong chú ý tới sau mỉm cười hướng nàng phất phất tay nhưng rất nhanh chú ý lực liền bị một cái khắc đèn bài cho hấp dẫn tới toàn thế giới tốt nhất manh manh manh manh、Ai? giang phong n h ị n không được quay đầu nhìn bên cạnh viên hình manh liếc một chút những này phan trong mắt thần tượng đều là bị điểm tô cho đẹp qua vẫn là loại nào người quản dạng này chiến thần gọi manh manh chờ người xem gieo họ tiếng hoan hô dần dần lắng lại người chủ trì xuất ra trước đó một mực sử dụng rút tham hộp hướng đi đứng tại bên trái nhất phùng tín hồng ý vị này lần này tứ cường rút tham chính bọn hà tới phùng tín hồng quốc gia là số một cái thứ hai viên hình manh trực tiếp liền rút đến số hai cho nên hàng ở phía sau giang phong cũng sẽ không cần lại rút ra đối thủ của hắn chính là đứng tại bên cạnh đô linh cúng đỗ ninh nắm chắc tay hậu giang phong trở lại hậu trường phong a hai người bọn hắn hôm nay cũng không có tới a mở ra phòng nghỉ môn trong t r i ề u nhìn chung quanh một vòng hậu giang phong hỏi ừ n đoán chừng đều đang huấn luyện tất đây tiết tình bay tới gật gật đầu ai thật sự là một điểm đồng môn tình nghĩa đều không nói tốt xấu đến cho ta thêm cái dầu đi giang phong rời qua một cái ghế ngồi xuống nhìn về phía màn hình ngươi cũng không phải không hiểu bọn họ tiết tình nói xong đưa cho giang phong một bao hạt dưa nói án sao ai ta vẫn tương đối thưởng thức ngươi lạc quan như vậy tâm tính thưa liền thôi nhà sẽ chậm, chậm lên thôi nóng lòng nhất thời có làm được cái gì giang phong nói xong đưa tay chụp vào hạt dưa đã thấy đến tiết tình đột nhiên đưa tay rút về qua một mặt xem kỹ nhìn lấy giang phong nói ta thế nào cảm giác người đang nói ta không tim không phổi đâu giang phong lắc đầu suy nghĩ nhiều ta đây là thực tình khen ngươi đây hầu nghĩ nhìn một lát giang phong biểu lộ tiết tình mới lại đem hạt dưa đưa cho hắn tiếp nhận hạt dưa giang phong vừa gặm h a i khỏa trong t v viên hình manh đối chiến phùng tín hồng trận đấu liền bắt đầu viên hình manh bắt đầu vẫn là một dạng cậy mạnh đồ đằng thêm hóa đá vũ khí vùng lấy hai thanh lưới búa to liền hướng phía phùng tín hồng chém tới phùng tín hồng thì là lắp một cái thiết côn bày ra trước đó đối phó q u á c lượng tư thế xem ra lại là muốn dùng dĩ khoái đả mạn phương thức đưa nàng ngăn ở vòng phòng ngự bên ngoài nhưng ở ken ken hai tiếng kim loại tiếng va chạm sau phùng tín hồng liền mắt t r ợ n tròn hoặc là nói sở hữu quan chiến người đều mắt t r ợ n tròn phùng tín hồng cây kia thích côn vậy mà trực tiếp bị chặt đoạn đoạn phục phục cái này nữ chiến thần thật sự là quá có cái gì trước máy truyền hình đồng dạng cũng cho nhìn mắt trợn tròn g i a n g phong nhịn không được vì nàng vỗ tay cái gì gọi là dốc hết toàn lực đây chính là dốc hết toàn lực quản ngươi côn pháp nhiều loại loẹt chém đức nhìn ngươi làm sao múa nhìn thấy chính mình thiết côn bị chặt đoạn lúc phùng tín hồng rõ ràng sững sờ một chút nhưng viên hình manh theo s á t mà đến công kích để hắn tạm thời không giành đi đau lòng chính mình cây gậy cầm trong tay còn t h ừ a một đoạn thiết côn ném tới bên cạnh sau phùng tín hồng bắt đầu một bên né tránh viên hình manh công kích một bên tùy thời phản công nhưng năm chiêu qua đi phùng tín hồng phát hiện trước mắt viên hình manh rất không giống người khác nhìn như vậy chỉ dựa vào cậy mạnh một hồi chém lung tung lúc công kích nàng hai thanh lưới búa to một công một thủ múa gọi là một cái giọt nước không lọn cái này là cao thủ a phùng tín hồng hiện tại đã biết do trước đó nàng sở dĩ hội cho người khác loại kia chỉ dựa vào cậy mạnh ấn tượng hoàn toàn là bởi vì làm căn bản không ai tiếp được nàng thứ ba bộ a nàng từ đâu tới thời cơ xuất sắc chiêu thức kết quả là phùng tín hồng cũng không còn bảo lưu lợi dụng một lần tranh né khoảng cách thối lui đến đằng sau phát động bạch h ổ đ u n g xuống nhưng mà này còn không kết thúc hắn còn trực tiếp từ bên hông móc g i a ngọc n g hổ lô hướng miệng bên trong rót một ngụm rượu lớn chiến đấu vừa mới bắt đầu hắn không có khả năng uống pháp lược cửu về phần hắn cửu giang phong cấp tốc tại trong đầu một lần học được qua võ tăng cửu cuối cùng khóa chặt sau cùng khả năng một loại là thiết cốt quá n ba tuy nhiên từ lần trước phùng tín hồng cùng đỗ ninh trong giao chiến đó có thể thấy được hắn mở ra bạch hổ bông xuống sau này thân thể ra lông phòng ngự lực mạnh phi thường nhưng đối mặt viên hình manh cặp kia l ư ớ i bờ to dùng thiết cốt i ự u tiếp tục gia tăng phòng ngự cũng coi là rất sáng suốt lựa chọn chuẩn bị hoàn toàn phùng tín hồng không có chút nào lại muốn né tránh ý tứ trực tiếp nên đón đuổi tới viên hình manh nên đón tay không đ ố i l ư ớ i bờ to ngay tại tất cả mọi người đều có điểm không dám nhìn tiếp theo màn thời điểm lại đột nhiên nghe được một trận kim loại mà sắt tạc âm a chiếc máy truyền hình tiết tỉnh hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn viên hình manh cái kia thanh l ư ớ i búa to tại chém chúng phùng tín hồng hữu trưởng lúc vậy mà ma sát ra đại lượng h ỏ a tinh hắn cái kia một tay lông đến cứng rắn đến mức nào tiết tình phát ra xứng sở cảm khai nói trên đài người xem cũng đều nhìn xứng sở kinh hô sau cũng không khỏi nao nhao nâng lên trường loại nghề nghiệp này người ở giữa vượt qua bọn họ nhận biết chiến đấu đúng là bọn họ muốn nhìn nhất trên đài phùng tín hồng dùng tay trái ngăn viên hình manh l ư ớ i búa to về sau xúc qua lực hữu trưởng trong nháy mắt đánh ra trực kích viên hình manh ở n ự c ẩm một tiếng sau viên hình manh bị một trưởng này đánh liền lùi lại mấy bước khỏe mất i ệ n cũng chẳng g ra m hàng màu t ư、so、mà đi, đi ý thức sau viên hình manh trong tay hai thanh lưới búa to rớt xuống đất nhưng cũng còn tốt người cũng là bị phùng tín hồng vững vàng đỡ lấy Chờ trọng tài lên sân khấu vì viên hình manh trị liệu xong cũng tuyên bố phùng tín hồng là người thắng lợi lúc t r ư ớ c máy truyền hình giang phong không chỉ có nhỏ giọng cảm khái nói so ta tưởng tượng còn mạnh hơn a hơn nữa còn vô pháp xác định đây có phải hay không là hắn toàn lực bên cạnh hà chính dương cũng đồng ý gật gật đầu xác thực rất lợi hại dù cho so với những n à y hạng nhất chiến lược tuyển thủ hắn thực lực vẫn là mạnh hơn một cái cấp bậc nói xong nhìn giang phong liếc một chút sợ là ngươi lần này cũng phải lâm vào khổ chiến a giang phong đứng người lên hoạt động một chút thân thể một bên ép chân vừa nói ta cái này cũng không chỉ một cuộc gác chiến a cũng đúng hà chính dương gật gật đầu cái kia đỗ ninh s ắ c thực cũng không bình thường lợi hại bất quá nói như vậy đứng lên lời nói ngươi lần này cầm tới quán quân cũng là đem mặt khác ba sở học viện hạt giống tuyển thủ toàn bộ truy một lần a h à g kim lượng cũng là rất cao t ư cái này nghe thật không tệ giang phong cười gật gật đầu sau đó cầm lấy trên bàn bạch ngân đầu khôi mang tốt sau đi tới cửa đối hai người khác nói ra nhớ kỹ thay ta h ả o h ả o cố lên a ừ n cố lên năm nay quán quân coi như dựa vào ngươi t i ế t tình đối giang phong làm cố lên thủ thế đẩy cửa ra giang phong xuyên qua tuyển thủ thông đạo leo lên cạnh ký đài nhị ca cố lên giang phong trèo lên một lần đài giang hàn nhị liền dùng nàng lớn tiếng nhất âm hò hét đạo hướng phía nàng dựng thẳng cái ngón tay cái về sau giang phong quay người lại nhìn về phía hắn đối diện đỗ ninh khi chàng trầm ổ n như cũ như cũ hỏi một lần hai tên tuyển thủ phải chăng sau khi chuẩn bị xong trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu đỗ ninh động t á c vẫn như cũ hết sức nhanh chóng tại trọng tài lui ra phía sau trong nháy mắt liền từ phía sau lưng quất ra ba mũi tên hướng phía giang phong b ạ n tới mà giang phong cũng là không có bất kỳ cái gì giữ lại ý tứ trực tiếp mở ra nhị giai thánh nhấn trạng thái cẩm ngăn lại chiều hắn chính diện phóng tới mũi tên kia keng một tiếng về sau không đợi đỗ ninh quất ra tiếp xuống ba mũi tên giang phong mở ra t ậ t hành quang hoàn hướng phía hắn tiến lên cảm giác được giang phong vào tới đỗ ninh cũng là lập tức lui về sau qua tốc độ cũng là cực nhanh đồng thời tại lui ra phía sau quá trình bên trong cấp tốc quất ra ba mũi tên hướng phía giang phong bàn tới Ninh cũng cũng cái này ba mũi tên trừ bị giang phong thuẫn bại ngăn lại một mũi tên bên ngoài mặt khác hai chi phân biệt chúng đích giang phong bả vai cùng bắt chân đây không phải giang phong không muốn tránh mà chính là hắn biết nếu như mình đang chạy quá trình bên trong quan né tránh lời nói vậy liền tuyệt đối không thể có thể đổi kịp đ ỗ ninh đ ỗ ninh rõ ràng cũng ý thức được mở ra tật hành quang hoàn giang phong vẫn là còn nhanh hơn hắn hơn mấy phần thế là lập tức thổi tiếng huyết sáo đem xoay quanh ở trên không bạch lưng ơ cho triệu hoàn xuống tới tới sao sớm liền đang chờ giờ khắp này giang phong một đai tay tráiếp lấy liền thấy một đoàn trướng mắt quang mang bạo phát đi ra dù cho dùng thuẫn bại ngăn trở, giang phong đều có thể cảm nhận được một tiến này uy lực có bao nhiêu đủ cũng khó trách khai mạc thời gian chiến tranh phùng tín hồng này thân thể bị giáp ở trước mặt hắn theo giấy giống như không đợi đỗ ninh q u ấ t gia tiếp xuống ba mũi tên giang phong mở ra tật hành quang hoàn hướng phía hắn tiến lên cảm giác được giang phong vào tới đỗ ninh cũng là lập tức lui về sau qua tốc độ cũng là cực nhanh đồng thời tại lui ra phía sau quá trình bên trong cấp tốc q u ấ t gia ba mũi tên hướng phía giang phong ba tới keng keng keng cái này ba mũi tên chử bị giang phong thuẫn bài ngăn lại một mũi tên bên ngoài mặt khác hai chi phân biệt chúng đích giang phong bả vai cùng bắt chân đây không phải giang phong không muốn tránh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 bởi vì giang phong tin tưởng mỗi người dự thi đều sẽ nghiên cứu hắn chức nghiệp các loại kỹ năng mà manh mục chi quan g làm thánh kỵ sĩ thường dùng kỹ năng cũng khẳng định sẽ bị sở h ư u hắn chức nghiệp có ý thức phòng bị tỉ như hội sớm nghĩ kỹ làm như thế nào qua phòng bị manh mục chi quan g hoặc là tại không cẩn thận chúng chiêu s a u lại nên ứng đối ra sao các loại có thể đỗ ninh sẽ không dù sao một người mù làm sao lại lo lắng t r ư ớ n g mắt quan g mang đ ầ u mà giang phong muốn lợi dụng đúng là hắn cái này tâm lý dù cho lệnh thế nào đi nữa tĩ nhân tại gặp gỡ chính mình ngoài ý liệu tình huống lúc vẫn là hội lâm vào trong lúc bối dối cho dù chỉ là một hồi cũng đầy đủ hình thành một cái cự đại sơ hở. ngay tại giang phong chuẩn bị tiến lên mấy bước nhìn xem đô ninh tình huống lúc đột nhiên nghe được dưới chân truyền đến một tiếng để hắn cảm thấy không ổn thanh âm nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào hắn hai chân liền nhanh chóng hãm xuống mặt đất bên trong cũng bị một mực giam cầm liệu xa bể rập hắn lúc nào bố trí cảm thấy ngoại ý muốn giang phong sứ đem hết toàn lực muốn đem hai chân rút ra nhưng hắn chân lại giống như là lâm vào đầm lầy đồng dạng càng dùng lực liền hãm càng sâu ngay tại lúc đó giang phong tinh thần đột nhiên giống như là bị như kim đâm đâm đau một chút một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác để toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên tới ngần đầu nhìn lại chỉ gặp mới vừa rồi còn ngã trên mặt đất đô ninh đã đứng lên cũng đã kéo ra cùng dựng hào tiễn nhắm chuẩn hắn một giây hai giây chỉ gặp cái mũi tên này trên thân bạch quang càng ngày càng mãnh liệt mà giang phong cảm giác nguy cơ cũng nhảy lên tới cực điểm hắn biết đô ninh lúc này đang tụ lực là nhắm chuẩn xa kích t i ê n kỳ thợ săn uy lực lớn nhất kỹ năng không có cái thứ hai g ba thành thành giây vừa đến theo một tiếng khoa trương tiếng phá hủy đỗ ninh bắn ra cái kia tiễn như một đạo bạch sắc như lưu quang trong nháy mắt đi vào giang phong trước mặt cũng thế như trẻ t h e trực tiếp xuyên thấu giang phong dựng lên tinh thiết thuẫn cùng mang theo cường kích bao tay cổ tay sau cùng trực tiếp xuyên qua giang phong ở n ự c ở ngực bị t ạ c ra một cái hô giang phong trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn một trận kịch liệt đau nhức cảm giác kém chút liền để hắn đại nao trực tiếp mở ra tên là hôn mê thân thể bảo hộ cơ chế nhìn thấy chạy một chỗ máu giang phong hiện trường người xem cũng không khỏi lên tiếng k i n h hô giang hàn nhị càng là gấp nước mắt rừng rừng nếu không phải nàng biết giang phong là thánh kỵ sĩ có thể trị liệu chính mình sớm liền trực tiếp vọt tới trên đài tới trong phòng nghỉ tiết tình nắm chặt xong quyền gian nan quay đầu lại nhìn về phía đặng tuấn nói lão lao sư nhắm chuẩn xạ kích uy lực có lớn như vậy lúc này n h ữ mày đặng tuấn gật, gật đầu lại lắc đầu hắn một tiến g này không chỉ là nhắm chuẩn xạ kích đơn giản như vậy hẳn là đi qua nhị đoạn vạn dây cung cường hóa đây cũng là thợ săn không bình thường cao đoàn xạ kích kỹ xảo khó trách tôn lão đầu một mực cùng ta thổi hắn cái này h ái đồ quả nhiên là tương đương xuất sắc đặng tuấn lúc nói chuyện giang phong đã cô nén cảm giác đau đớn cho mình x o á t một thanh thánh quang thuật nhưng vết thương chữa trị tốc độ lại so bình thường phải chậm hơn rất nhiều c h í mệnh xạ kích bổ sung giảm b ấ t hiệu quả trị liệu ạ t h á n h quang thuật tại chức nghiệp giả trong chiến đấu hiệu quả cho tới bây giờ đều rất khó hoàn toàn phát huy bởi vì mỗi cái chức nghiệp đều hoặc nhiều hoặc ít có một số giảm b loại thời điểm này có được lam sắt thanh khế thánh kỵ sĩ liền sẽ lộ ra so sánh có ưu thế bởi vì làm màu lam thanh khế có được tăng cường hiệu quả trị liệu đặc tính có thể dùng để triệt tiêu rất nhiều giảm thương tổn trị liệu kỹ năng phụ diện hiệu quả nhưng mà giang phong không có lam sắt thanh khế cho nên chỉ có thể từ bên hông móc ra một chi xanh đậm bổ sung một chút ma lực giá trị tiếp lấy lại cho mình soát một thanh thánh quang thuật hơi nhanh thêm một chút khôi phục tốc độ trầm qua một hơi giang phong nhìn lấy cầm trong tay lượng thanh đoạn đao hướng phía chính mình đi tới đỗ ninh hỏi người cung đâu đỗ ninh vừa đi vừa hồi đáp dây cung bị ta kéo đứt cho nên đao pháp ta cũng rất tốt h a h a k h n g k h ú n giang g phong bị đỗ ninh c h ọ c cười nhưng cười một tiếng cũng cảm giác được ở ngực đau không được được vậy liền để ta thử lại lần nữa ngươi đao pháp nói xong giang phong huy động quang t h ể chi truy hướng phía đỗ ninh tiến lên hai mươi giây sau đỗ ninh ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự bên cạnh nằm là muốn đến giúp hắn nhưng cũng bị giang phong một truy đánh cho bất tỉnh bài trưng tuy nhiên đỗ ninh đao pháp là coi như không tệ nhưng giang phong nếu là tại cận chiến bên trên bại bởi một cái thợ săn vậy liền thật là không bằng cầm khối đầu hũ trực tiếp đập đầu chết tính toán hô hô chờ ta lần sau lấy tới tốt hơn cùng Nhất đặng h thể h t n ngươi. tuấn n i h cười cười ưu ưu đọc sách vạn ưu ưu ca án xu gọi em mở nói có thể vinh dự phân đổi trang bị đều có ba năm bảo hành sữa trước kỳ hô vậy là tốt rồi giang phong nhất thời thở phào lúc này tiết tình đi đến nhìn xem giang phong ở ngực thương thế gặp đã khôi phục không sai biệt l ắ mới m t h ở phào nói ngươi thụ nặng như vậy thương tổn trở về câu nói đầu tiên là cái này không phải vậy đâu ta cũng không có phân lại đi đổi một bộ nói xong giang phong ngồi tại chỗ uống hai miệng lớn nước đây coi như là ta trở thành thánh kỵ sĩ sau、so、thụ thương nghiêm trọng nhất một lần cũng càng phát ra minh bạch c h ứ c nghiệp giả ở giữa chiến đấu nguy hiểm cỡ nào nếu như hắn mũi tên kia nhắm chuẩn là ta đầu hoặc là trái tim ta căn bản sẽ không lại có trị liệu chính mình thời cơ tiết tình lại nói vậy nếu như ngươi lần thứ nhất truy không phải bộ ngực hắn mà chính là trực tiếp n ệ n đầu hắn lời nói hắn cũng sớm không à. cho nên nói càng tiếp cận tử vong mới càng có thể lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý A, ta trước đó lưu thủ thời điểm thật đúng là không nghĩ tới việc này thẳng đến lần này kém chút bị một tiên bắn chết mới ý thức tới cho dù là chức nghiệp giả có đôi khi thực cũng rất yếu đ ố i một bên đặng tuấn nghe xong cười cười chúng ta những lao sư này chức trách không phải liền là vì để cho các ngươi biến không yếu ớt như vậy cho nên ngươi muốn học đồ vận còn nhiều nữa chương một trăm hai mươi sáu trận chung kết lao sư ta có mấy vấn đề không nghĩ rõ ràng ừng hỏi đi đặng tuấn gật gật đầu hồi đáp cái kia đô ninh là thế nào cứng rắn tiếp ta một truy còn có thể đứng lên đến là linh quy thủ hộ sao nhưng linh quy thủ hộ cũng không trở thành so cấu nguyên bạch này thân thể khải hoàn s á o trang còn cứng r ắ n à. tại giai đoạn trước thợ săn có thể học h ộ i kỹ năng bên trong giang phong duy nhất có thể nghĩ đến phòng ngự kỹ năng cũng là linh quy thủ hộ đây là một cái có thể tại săn trên thân người hình thành một tầng quy giáp bảo hộ hắn kỹ năng nhưng giang phong tự tin tại hắn mười thành lực thập tự quân đả kích trước mặt đừng nói quy giáp tạ giáp đều có thể cho ngươi đánh lon đi vào mỗi cái săn người thủ hộ linh cường độ khác biệt có chút thợ săn trời sinh nhận g i thu chi linh ư ái thủ hộ hệ kỹ năng hiệu quả liền sẽ so với bình thường thợ săn mạnh lên rất nhiều nghe xong đặng tuấn trả lời g i a xấu hổ tăng hắng một cái giả giả không nghe thấy nửa câu sau tiếp tục nói liền lao sư cũng không thấy lời nói bởi dập chẳng lẽ là tự động t cho xuống nhưng cái này cũng rất không có khả năng đi đặng tuấn lắc đầu thợ săn bẩy dập kỹ thực cùng pháp thuật cùng loại ngươi đừng dùng lẽ thường qua suy nghĩ nó t ố t trận đấu này đã kết thúc ngươi bây giờ nên suy nghĩ thời điểm ngày mai làm sao thắng được ngày mai trận chung kết vâng giang phong gật gật đầu móc ra hắn trong túi láo tiểu một bùn trận chung kết ngày cùng ngày giang phong sớm liền đến, đến trong phòng nghỉ nhưng khi nhìn đến cái thứ hai tiến đến người lúc lại sững sờ một chút nha hôm nay không qua t h i ê m luyện giang phong nhìn lấy cấu nguyên bạch cười nói hôm qua luyện nhiều bắp thịt có chút lạc tương cho nên hôm nay nghỉ ngơi một ngày c ấ nguyên bạch một bên nói một bên ngồi vào chiếc máy truyền hình mặt khác chủ yếu là muốn tới nhìn ngươi một chút thua thời điểm lại là cái biểu tình gì vậy ngươi sợ là phải thất vọng giang phong một bên mặc khải giáp một bên trả lời trường học trang bị đổi lấy điểm hiệu suất là phân cao giang phong chiều h ô m qua ba điểm cầm t ổ n hại thép áo ngực giáp cùng cường kích bao tay qua này sửa chữa sau đó đến năm điểm lúc trong tiệm người vậy mà liền thông chi hắn có thể đi lấy cấu nguyên bạch thiêu thiêu mi ồ nghe ngươi rất có lòng tin thắng được cái kia phùng tín h ô n g a giang phong nghiêng đầu sang chỗ khác liết hắn một cái cười nói không thể so với thắng ngươi khó bao nhiêu ha ha tại cùng c ấ nguyên bạch có một câu không một câu nói chuyện trời đất tiết tình Hà Chính Hạc cùng Dương Diệp trận ù cùng n cũng lần đến. Đặng Tuấn lúc đi vào nhìn thấy toàn viên đến đông đủ, cũng g hứng gật chạy lúc cao đều đi đủ, đầu. Sau lượt thấy gật t vào chung kết ngày mặt bài vẫn tương đối đủ các đại tá lãnh đạo thay phiên lên sân khấu diễn giảng sau cùng hiệu trưởng trang hưng đồng lên sân khấu bài bình luận giá lần này khiêu chiến chén là năm gần đây học sinh biểu hiện đặc sắc nhất một giới đồng thời cho trận chung kết hai tên tuyển thủ cực cao đánh giá chờ trang hưng đồng phát xong nói về sau người nữ chủ chỉ cầm m ị p rộ phồn đi tới tiếp theo nói ra xem ra trang hiệu trưởng thật là phi thường xem trọng sẽ phải lên đài hai tên trận chung kết tuyển thủ ta tin tưởng bọn họ cũng nhất định có thể vì chúng ta mọi người hiến dâng lên một trận đặc sắc nhất trận chung kết như vậy hiện tại liền để chúng ta hoan nghênh võ tăng viện học sinh phùng tín hồng tuyển thủ đáng t r à n g tại như thủy triều trong tiếng vô tay phùng tín hồng nhảy lên nhảy lên cạnh kỹ đài chờ hắn hướng sở hữu người xem phất tay thăm hỏi sau nữ chủ trì đi lên hỏi phùng tín hồng đ ồ n g học ngươi lần này khiêu chiến chén mà biểu hiện có thể nói là không bình thường đặc sắc như vậy đối với giống như ngươi một đường vượt mọi trông gai đi vào trận chung kết sân khấu giang p h ò n g ngươi có lời gì muốn nói với hắn sao xích lại gần nữ chủ trì đưa qua m ị t r ổ p h ồ n phùng tín hồng nói ra nếu như hắn còn muốn tiếp tục giữ lại thực lực lời nói là thắng không ta lời này nghe toàn trường người xem đều là s ư ơ n g sở có chút không rõ hắn trong lời nói ý tứ người nữ chủ trì phản ứng ngược lại là rất nhanh trực tiếp hỏi ngươi là chỉ hắn đẳng cấp sao vâng phung tín a tự m hồng xích lại gần mịt rổ phồn gật đầu nói、Tốt. vậy liền để chúng ta thừa dịp vấn đề này cho mời lần này trận chung kết một vị khác tuyển thủ thánh kỵ sĩ viện học sinh giang phong tuyển thủ đàm chẳng nhìn lấy trầm rãi đi đến cạnh kỹ đài giang phong người nữ chủ trì chủ động đi tới hỏi đầu tiên trước chúc mừng ngươi một đường đánh vào trận chung kết thực lực ngươi cũng là mọi người rõ như ban ngày nhưng vừa rồi phùng tín hồng đồng học đưa ra vấn đề kia tin tưởng ngươi cũng nghe đến không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ đâu xin hỏi ngươi thật sự là một mực đang thực lực sao x í c h lại gần người nữ chủ trì đưa tới mịt độ phồn giang phong ngâm lại hồi đáp cái này không tiện lắm nói a giang phong trả lời gây nên người xem một trận tiếng hoan hô tuy nhiên hắn nói có chút lập l n ư ớ c đôi nhưng người biết chuyện đều biết ý hắn cũng là hắn thật có thực lực thật sự là rất lợi hại vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu trả lời đâu vậy đối với phùng tín hồng đồng học nói nếu như ngươi còn muốn thực lực liền nhất định thắng không hắn câu nói này có cái gì muốn về ứng sao giang phong cười đáp lại nói xem ra học thì là thật rất muốn làm cái đại tin ta Hà hà, người nữ chủ trì che miệng cười một chút như vậy ta liền không hỏi thêm nữa hai vị trong trận đấu xem hư thực đi chờ hai người đi đến cạnh kỹ đài trung tâm mặt đối mặt đứng v ữ n g nam chủ trì người rốt cục bắt lấy cuối cùng này có thể cơ hội biểu hiện xông lên nói ra như vậy cuộc khiêu chiến này cúp vô địch đến tột cùng hội hoa rơi vào nhà nào liền mời mọi người cùng ta cùng một chỗ chứng kiến đi nói xong liền cùng người nữ chủ trì cùng một chỗ lui ra cạnh kỹ đại nhìn ra được ngươi rất lợi hại tự tin a phùng tín hồng nhìn lấy giang phong nói ra giang phong cũng vậy không thực ta thật không có gì tự tin hoặc là nói ngươi là lần tranh tài này bên trong a không phải nói ngươi là ta biết người bên trong cái thứ nhất để cho ta cảm giác được người đáng sợ ta giang phong chỉ chỉ chính mình vâng dù sao ngươi mới cấp không liền mạnh đến mức này ta hoàn toàn không dám tưởng tượng ngươi thăng cấp sau hội mạnh bao nhiêu gặp giang phong không nói lời nào phùng tín hồng dọn xong tư thế nói b ấ t quá không quan hệ ta liền nữa thích h i ê u chiến cửng giả gặp hai người tựa hồ trò chuyện xong trọng tài đi tới dò hỏi hai vị tuyển thủ đều chuẩn bị kỹ càng sao chuẩn bị kỹ càng giang phong cùng phùng tín hồng đồng thời hồi đáp tuất như vậy trận đấu bắt đầu chương một trăm hai mươi bảy cái này cũng tại ngươi trong tính toán trận đấu bắt đầu trong n g a y mắt giang phong cùng phùng tín hồng liền cùng lúc mở ra chính mình trạng thái mạnh nhất hai giai quan minh thánh ấ n vs bạch hồ bông xuống giữa lôi đài vàng bạc hai đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang lấy cực nhanh tốc độ và vào nhau giao phong qua đi phùng tín hồng n g ư ợ c phải bên trong giang phong nhất quyền giang phong ngực trái thụ phùng tín hồng nhất trưởng cường độ thân thể tựa hồ không sai bị lắm trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ làm sao không cần ngươi đem cái bữa lui về sau một bước phùng tín hồng hỏi làm gì ngươi nhớ nó phùng tín hồng nếp m i ệ n g lên chỉ là chê ngươi q u y n đầu không đủ kình nên gặp đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy nó liền sợ ngươi sẽ không còn có cơ hội này phùng tín hồng nói xong hữu trưởng liền hướng phía giang phong đập tới giang phong đưa tay muốn đi cản nhưng lại bị phùng tín hồng nhẹ nhõm đ ẩ y ra tiếp lấy phùng tín hồng sớm đã v ậ n sức chờ phát động tay trái phanh một tiếng đánh vào giang phong trước ngực trên khải giáp quả nhiên tốt trừng pháp bị đánh ở ngực một trận khó chịu giang phong vẫn không quên khen bên trên phùng tín hồng một câu nhưng một lần phùng tín hồng liền không có lại đối thoại với hắn song trưởng như nước chảy liên miên bất tuyệt siêu giang phong đánh tới ngay từ đầu giang phong còn có thể ngăn cản mấy lần nhưng theo phùng tín hồng càng đánh càng nhanh hắn cũng chỉ còn lại có bị đánh phận chỉ bằng hiện tại ngươi là đánh không t h ắ n g ta còn không có ý định xuất toàn lực sao đem giang phong một thân thép áo ngực giáp đánh khắp nơi đều là cái hố nhỏ sau phùng tín hồng hỏi tại bụng lại bên trong phùng tín hồng nhất trưởng hậu giang phong hồi đáp ngươi là thật rất biết đánh nhau hay ta cảm thấy chúng ta về sau có thể nhiều luận bàn một chút câu nói này giang phong là thật tâm lúc trước hắn nghỉ hẹ gặp được những cái kia yếu gà đ coi như ngay cả ánh sáng vòng đều đóng lại cũng không mấy cái địch nào có hiện tại đánh nhau đã nghiền chỉ cần ngươi đánh thắng ta ta về sau cho ngươi làm bồi luyện đều được phùng tín hồng vừa nói vừa là một trưởng vỗ bên trong giang phong ở ngực đây chính là ngươi nói a giang phong cách khải giáp xoa xoa ở ngực sau cười nói t ố t đã ngươi còn không chịu s u ấ t toàn lực vậy ta có thể không k h á c h khí phùng tín hồng nói xong hữu trưởng hơi hơi lắc một cái một cái hiện ra lục quang mánh hổ trưởng toàn lực chụt về phía giang phong cái cầm nhưng ngay tại bàn tay hắn sắp đụng phải giang phong cái cầm lúc một cỗ mánh liệt đến phảng phất muốn để sập hắn đồng dạng tinh thân áp lực đột đột trong lúc nhất thời phùng tín hồng lại hoàn toàn không thể động đậy hô nhìn lấy phùng tín hồng gần trong gang tất hữu trưởng giang phong không khỏi thở ra một hơi khí chàng xâm lấn hoàn thành muốn muốn xâm lấn người khác khí chàng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình trong vấn đề này giang phong hướng hà chính dương lĩnh giáo qua rất nhiều lần cũng tổng kết ra một bộ ý n g h ĩ của mình đơn giản điểm tới nói khí chàng xâm lấn liền giống như thôi miên nếu như ngươi vừa lên đến liền biểu hiện ra một bộ rõ ràng muốn công kích đối phương khí chàng bộ g á n g vậy liền giống như là ngươi trực tiếp móc ra một cái đồng hồ quả quýt đối ngươi muốn thôi miên mục tiêu nói ta hiện tại muốn bắt đầu thôi miên ngươi một dạng Hứ như vậy đương ố i p h tự nhiên sẽ t o à nếu lực như ngươi n g muốn miên hắn tôi độ khí chàng cường đại đến có thể nghiền ép đối diện vậy cũng không cần làm phiền toái như vậy trực tiếp giống lô bản thiên như thế dùng khí chàng cường công đối phương là được đối diện căn bản là không có cách tới nhưng nếu như ngươi không cái này tự tin tốt nhất vẫn là khác làm như vậy bởi vì một khi ngươi khí t r à n g công kích thất bại bị đối diện ngăn cản trở về lời nói n g ư đây cũng là hắn hôn qua định ra tam điều kế hoạch tác chiến bên trong ưu tiên cấp tối cao một đầu tại giang phong đặc tính vì uy áp khí tràng áp chế xuống phùng tín hồng hiện tại muốn động đậy một chút ngón tay đều muốn phí rất đại l n c khí nghĩ không ra ngươi vậy mà lại dùng chiêu này phùng tín hồng gian nan mở miệng nói cái này sao tuy nhiên có đôi khi ta xem ra là thật giống một mãn phu nhưng đại đa số thời điểm ta đều dựa vào náo tử đánh nhau giang phong một bên nói một bên giải trừ chính mình hai giai thành nhấn trạng thái lần này là ta cắm động thủ đi phùng tín hồng nhìn lấy giang phong nói ra động thủ giang phong lắc đầu không không không, trò chuyện tiếp một hồi không vội lời này lại là để phùng tín hồng có chút hoảng nhưng vẫn là cố gắng chấn định nói ngươi có thể đừng hy vọng ta hội đầu hàng ai nha ngươi không chỉ hy vọng ta tại công kích ngươi lúc tìm tới đột phá ta khí chẳng khống chế thời cơ hà đều là người thông minh rộng mở nói chuyện tốt bao nhiêu bị tại chỗ vạch trần phùng tín hồng ngược lại cũng không giận chỉ là thở dài nói xem ra ngươi là đều cân nhắc chu toàn a đó là đương nhiên vì đối phó ngươi ta thế nhưng là tràn ngập lưỡng trang giấy đây tràn ngập lưỡng trang giấy có ý tứ gì phùng tín hồng kỳ quái hỏi há không cần để ý những chi tiết này nói xong giang phong có nói bổ sung mặt khác ngươi vừa rồi lời nói còn giữ lời a về sau nhớ kỹ cho ta làm bồi luyện a ừ ngươi còn chưa nhất định thắng ta đây ngươi bây giờ cũng chỉ có thể cùng ta hao tổn mà thôi ta ngược lại muốn xem xem ngươi khi chẳng còn có thể ép ta bao lâu khác không nói ta ma lực ép đến ngươi bạch hổ bông xuống trạng thái biến mất là đầy đủ còn có ba mươi tám giây đúng không lần này phùng tín hồng hoàn toàn động nhịn không được bật thốt lên làm sao ngươi biết ngươi khai mạc thời gian chiến tranh không phải cùng đ ỗ ninh đánh tới hết l ắ m à? ta đem khuê xả tiễn hút mạ nạ tốc độ hướng biểu thức số học bên trong một bộ c h ẳ n g phải có thể tính ra ngươi bạch hổ bông xuống trạng thái có thể tiếp tục thời gian ta ngươi ngươi ngươi xem so tại thời điểm liền nhớ ừ m g i a n g phong gật đầu ta vẫn luôn có ghi bút ký thói quen dù sao trí nhớ tốt không bằng mục đầu b ư ớ nha cho nên trận đấu này một mực đang ngươi trong tính toán xem như thế đi ngươi nhìn ta cái này đã tính toán cho ngươi thua rõ ràng đi nếu không ngươi trực tiếp đầu hàng tính toán tin tưởng ta ta chắc chắn sẽ không cho ngươi uống pháp lực tựu i thời cơ tại ngươi bạch hổ bông xuống trạng thái biến mất trong nháy mắt ngươi liền sẽ thấy ngươi vừa đánh lúc liền nghĩ tới cái bữa mà lại ta còn an bài cho các ngươi một lần tiếp xúc thân mật nha giờ phút này trên khán đ à i tất cả mọi người nhìn mộng rõ ràng ngay từ đầu còn đánh rất lợi hại đặc sắc hai người tốc độ cùng cường độ đều nhìn người rất đã mà liền tại bọn hắn cảm thấy giang phong đã bị đánh nhanh không hề có lực hoàn thú lúc phùng tín hồng lại đột nhiên bất động lô san san cảm thấy trước mắt một màn có chút giống như đã từng quen biết chính mình lão ca trước đó cũng là cùng cái này giang phong như thế mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn một hồi sau đó tại giang phong móc ra cái búa thời điểm chính mình lão ca liền đầu hàng nhị nhị hai người bọn hắn cái này là thế nào a lô san san nhìn lấy giang hàn nhị hỏi giang hàn nhị lúc này chính cười ngựa tới ngựa lui vừa nghe đến lô san san vấn đề lập tức hồi đáp anh ta thắng c h ư một trăm hai mươi tám bất trợt tới t r ư ơ n g trình học phùng tín hồng đương nhiên sẽ không cứ như vậy cam tâm đầu hàng tại cùng giang phong nói chuyện phim lúc hắn thực đã mấy lần thôi động chính mình k h chàng muốn đột phá ra ngoài nhưng là vô dụng giang phong khí chẳng đã hoàn toàn ngăn chặn hắn hắn thậm chí ngay cả khu động chính mình ma lực ngoại phóng đều làm không được mà lại bởi vì vô pháp khu động ma lực hắn cũng vô pháp giải trừ rơi chính mình bạch hổ bông xuống trạng thái chỉ có thể nhìn ma lực u ồn phí hết k h á c d â y r i ụ a ta khí chẳng đặc tính chủ yếu tác dụng cũng là ngăn chặn ngươi tinh thần lực ngươi ma lực cùng linh lực hiện tại cũng đã bị ta khóa lại ngươi k h ô n g chế không nhìn lấy phùng tín hồng một lần lại một lần nếm thử đột phá giang phong hảo tâm nhắc nhở cuối cùng tại không cam phát ra rít lên một tiếng về sau phùng tín hồng ánh mắt rời nói với giang phong đầu hàng thua một nửa được hay không ô nói thế、nào? giang phong có chút hiếu kỳ hỏi ta cho ngươi làm thể thuật bên trên bồi luyện n g ư ơ i giúp ta ra cố ta khí tràng phòng ngự thế nào thành sao giang phong vui vẻ đáp ứng nói xong giang phong liền giải trừ đối phùng tín hồng khí tràng áp chế cảm giác được toàn thân buông lỏng phùng tín hồng cũng trực tiếp giải trừ bạch hồ bông xuống giơ tay lên đối trọng tài biểu thị chính mình nhận vua nhìn trên đài trang hưng văn hiệu trưởng cười gật đầu nói không tệ hữu dung hữu n h i u thanh kỵ sĩ viện thật là da mầm ngống tốt ta thanh kỵ viện viện trưởng quan minh lập tức nói tiếp từ nhập học đến bây giờ giang phong đồng học biểu hiện xác thực một mực rất lợi hạ ưu dị điểm này đáng quý rất tốt hy vọng hắn có thể tại sắp đến làn sóng mới trung thành vì bơi ở phía trước nhất mấy người kia đi phó hiệu trưởng lục hâm lỗi nghe xong không khỏi hỏi hiệu trưởng sự kiện kia thật muốn bắt đầu chấp hành sao trang hưng văn thở dài một hơi gật đầu nói đúng vậy à phía trên đã quyết định t ố t không nói trước những n à y bắt đầu chuẩn bị lễ trao giải đi lễ trao giải bên trên trang hưng văn hiệu trưởng tự thân vì giang phong ban phát q u á n quân khách thưởng trừ quán quân quốc ù n g huy chương bên ngoài còn có chỉnh một chút bốn trăm điểm linh dự phân so giang phong năm ngoái một năm dãy đến còn nhiều khó quái lao sư nói năm thứ nhất là làm chuẩn bị thật nghị kiếm lời vinh dự phân vẫn là phải dựa vào thi đâu à. chờ lễ trao giải kết thúc giang phong nhìn cách đó không xa cấu nguyên bạch nói ra thật có lỗi để ngươi thất vọng lại không thấy được ta thua rơi bộ dáng cấu nguyên bạch cũng không trả lời một bộ mặc trò trào phúng bộ dáng cái này khiến giang phong nhất thời mất đi hứng thú g ơ lên c ú t chuyển hướng đặng lao sư nói ra lao sư không có nhục sứ mệnh v ỗ vô giang phong bà vai đặng tuấn tiếp nhận cúp nói ai nha người quán quân này cúp quanh đi còn lại rốt cục lại về chúng ta thành kị viện biểu hiện rất tốt yên tâm thợ săn viện vậy ta nhất định giúp ngươi tìm làm hào lao sư vậy liền phiền phức lao sư hao tâm tổ tr đi qua khiêu chiến chén đoạn này nhạc định giang phong đại nhị sinh hoạt chính thức mở ra hắn vốn cho là đại nhị hội giống như đại tiếp tục học tập càng nhiều thánh quan hệ kỹ năng cùng hiểu biết càng nhiều siêu phạm tri thức nhưng không nghĩ tới khai giảng sau tháng thứ hai một đường đột nhiên được a n bài tiến thời khóa biểu khóa làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt thương giới khóa nghiếp khải nháy mắt một mặt không khỏi một bên cố nguyên bạch sờ lên cầm suy tư một hồi nói ta nhớ được thương giới khóa là năm thứ tư đại học nội dung a tao thân minh gật gật đầu đúng vậy a ta cũng nhớ kỹ là năm thứ tư đại học hóa lúc đầu ta còn tưởng rằng muốn chở hai năm đang sở thương đây lúc này tiết tình đi đến đang xem sách giang phong bên cạnh vỗ vỗ b ả vai hắn hỏi ngươi đối việc này thấy thế nào giang phong ngẩng đầu nhìn một chút hắn liếc một chút lắc lắc đầu nói hẳn không phải là chuyện gì tốt vì cái gì a tiết tình một đôi mắt lõe ra hiếu kỳ giang phong chỉ chỉ náo tử giác quan thứ sáu ta vậy mới không tin ngươi hội không có chút nào căn cứ làm ra suy đoán đâu ngươi liền nói cho ta một chút chứ sao đẩy ra tiết tình lại gần đầu giang phong để sách xuống hỏi ngươi gần nhất không thấy tin tức sao tin tức ta đương nhiên nói đến đây tiết tình đột nhiên đột nhiên n g ứ n mày ngươi nói là đột nhiên gia tăng thương giới khóa cùng huynh đệ sẽ có quan hệ không nhất định có quan hệ trực tiếp nhưng chuyện này kéo quá lâu quan phương làm ra phản ứng gì ta đều không cảm thấy kỳ quái đương nhiên ta cũng chỉ là tùy tiện một đ o á n m à t h ô i lúc này không biết lúc nào ngồi vào giang phong sau lưng hà chính dương đột nhiên mở miệng nói sợ là lần này lại muốn bị ngươi đoán đúng ồ ngươi có tin tức giang phong quay đầu nhìn về phía hà chính dương xem như mơ mơ hồ hồ biết một chút đi cha ta cũng không chịu cụ thể cùng ta lộ ra tóm lại năm tiếp theo quan phương tựa hồ sẽ có đại động tác hiện tại động tác còn chưa đủ đại đối với huynh đệ hội đến tiếp sau sự kiện giang phong vẫn luôn rất lợi hại quan tâm chỉ là tin tức liền phát ra qua mấy chục lần quân đội vây quét huynh đại hội theo một ít chuyện hơn nữa còn là cả nước các nơi khắp nơi đều đang phát sinh có thể thấy được quan phương đầu nhập bao nhiêu lực lượng hà chính dương lắc đầu cụ thể ta cũng không biết các ngươi tại cái này nhỏ giọng thảo luận cái gì đâu lúc này cố nguyên b ạ c h đi tới nhìn về phía giang phong bọn họ hỏi giang phong thượng hạ dò xét hắn liếc một chút nói ra đang thảo luận ngươi này thân thể khải hoàn sáo trang có thể ngăn trở hay không viên đạn nói nhảm khẳng định chống đỡ được c khải hoàn sáo trang phòng ngự đẳng cấp thế nhưng là bất cấp súng trường viên đạn đều có thể nhẹ nhó ngăn trở không t vậy sau này ta luyện bắn b ị a thời điểm tìm ngươi ha ha lời nói nói các ngươi đối thương giới khóa đột nhiên sớm có ý kiến gì không không đợi giang phong lại t r e o chọc hắn hai câu liền thấy đường huệ anh lão sư đi vào phòng học thế là tất cả mọi người cấp tốc ngồi xuống một mực đến thứ tư mọi người rốt c ụ c đợi đến bọn họ tràn ngập hiếu kỳ thương giới khóa tới cho bọn hắn bên trên cái này tiết khóa lao sư gọi là trầm vân gián cái này ba mươi lăm tuổi khoảng trường nam nhân toàn thân trên giới đều tràn ngập quân nhân thiết huyết khí chất lúc nói chuyện tuyệt đối âm vang hữu lực làm xong tự giới thiệm vân gián nhìn lấy dưới nóng lòng muốn thử các học sinh nói ra tất a biết các người các đều r muốn sở thương, nhưng là đang sở thương sở sở t ư là r ớ cả đó. Các người trước tiên cần người tiên p h i n ắ mọi giữ cơ bản quân dụng thương giới cơ bản lý luận chi thức. giáo tài các người chi tài tới à? Cầm tới. cơ cơ thức, các cầm Cầm bản bản cả quân luận hẳn đều Tất lý là à? m người tuy có chút thất vọng nhưng vẫn là lập tức xuất r a h ô m qua phát hạ đến vũ khí tự động nguyên lý cùng cấu tạo học binh khí khái luận cùng bộ binh vũ khí thiết kế nguyên lý các loại thư tịch lấy ra t r â m v â n gián nhớ kỹ đang sử dụng bất kỳ vũ khí nào trước đó t r ư ớ hiểu biết nó là phi thường trọng yếu ở sau đó trong một tuần t r â m v â n gián thông qua ba mươi hai tiết khóa lúc giải vì thẩm phán ban học sinh giảng giải vũ khí tự động lịch sử phát triển vũ khí tự động đạn dược thưởng thức thân thể trong khu vực quản lý thân cấu tạo lý luận chờ một chút liên quan tới thương giới nội dung cái này khiến thẩm phán ban các học sinh cũng từ vốn chỉ là muốn sở sở thương ngây ngô nam sinh trưởng thành là biết làm như thế nào sở thương thành thục nam nhân giang phong cấp tốc đứng người lên hồi đáp cái gì là điểm cuối hiệu ứng đầu đạn chúng đích mục tiêu hoặc điểm đạn rơi ở vào mục tiêu phụ cận lúc đ ố i mục tiêu tác dụng hiệu quả thành làm điểm cuối hiệu ứng ừng nay phổ thông đạn đầu đạn đối mục tiêu xâm hoàn toàn năng lực lấy cái gì vì cân nhắc lấy đầu đạn tại khoảng cách nhất định bên trên xuyên thấu thép tấm sau tại xâm lấn tấm ván g ỗ c h i ề u sâu để cân nhắc lực sát thương đâu sát thương tác dụng lấy xâm lấn keo trong sau hình thành khoang chống hiệu ứng để cân nhắc đ á p không tệ này ngươi có muốn hay không thân thủ cân nhắc một lần muốn được tan học hóa chúng ta tiến xạ kích phòng thân điểm kích đi vào cho tốt mình thôi điểm số càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà sinh đẹp nha c h ạ một đ i ệ hồi o di đặc ộ n sắc thao tác không khỏi làm giang phong nâng lên trường cũng đi lên vô vô cấu nguyên bạch bả vài nói hoàn mỹ hết thể năm phát súng ba phát bắn không trúng địa lợi hại a không nên a khẩu súng thả lại trên bàn c tiếp lấy các loại tất cả mọi người đánh xong vòng thứ nhất t r ầ m v â n gián mới bắt đầu dần dần vốn nắn bọn họ sai lầm xạ kích thói quen cũng an ủi một số thành tích bắn không thế nào hảo học sinh nói không cần nóng lòng xạ kích cần b ắ p thị t ổn định cùng b ắ p thị t sức chịu đựng các ngươi đều đã có còn lại cũng là rèn luyện cơ nhục ký ức có đầy đủ xạ kích số lần các ngươi độ chính xác tự nhiên mà vậy liền sẽ đi lên phản phất là vì quán triệt thuyết pháp này tiếp xuống hai mảnh thương giới khóa sở hữu học sinh cũng là tại trầm lao sư chỉ đạo giới không ngừng xạ kích theo xạ kích số lần càng nhiều giang phong cũng càng phát ra minh bạch vì cái gì thương giới không thể trở thành chức nghiệp giả vũ khí chính bởi vì giang phong có thể dùng thánh quan qua cường hóa trong tay chín nhị thức nửa súng tự động nhưng lại không cách nào cường hóa bắn đi ra viên đạn nói cách khác tại chức nghiệp giả trong tay toàn lực ném ra nhất thường lắ muốn so bắn đi ra viên đạn uy lực lớn rất nhiều cho nên thương giới đối với chức nghiệp giả tới nói là một loại phụ trợ vũ khí dù sao nó là tại không dùng sử dụng ma lực tình huống d ư ớ i uy lực lớn nhất vũ khí có thể dùng để ứng đối một số đột phá tình t huống chờ thương giới khóa kết thúc giang phong vẫy vẫy hơi có chút t h ế ẩm s ư n g tay phải tìm tới câu nguyên b ạ c h hỏi thế nào hết thể đánh mấy cái vòng nhưng không trả các loại giang phong đem lời hỏi xong câu nguyên b ạ c h liền nhanh chóng c h u y n đi ra hỏi này thành tích thảm như vậy sao giang ca cùng đi căn tim không mới ra xạ k í c phòng thương đồng phương đi đến giang phong bên cạnh vừa hỏi từ khi giang phong khiêu chiến chén đoạt giải quán quân về sau tại trong lớp địa vị liền lại có bay vọt tính b ộ t phá tuy nhiên trước kia trong lớp người cũng đều biết hắn lợi hại nhưng sẽ không biểu hiện rất rõ ràng lộ ra nhưng bây giờ một tiếng r ă n g ca đã là có thể không bình thường tự nhiên hô ra miệng giang phong k h o á t k h o á tay cười nói lần sau đi ta còn có chút huấn luyện muốn làm được thôi vậy ta đi trước chờ khương đồng phương phất tay rời đi giang phong đi đến trạm xe ngồi lên lái hướng thợ săn viện lục lộ xe trường học đ ặ n g t u ấ n h i ệ u s u ấ t r ấ t tại cao, sau k h i cuộc t r a n h t à i kết thúc đ i ề u t h ứ liền c h o g i a n g Phong tìm tới một vị thợ ì m một tới t vị săn viện lao sư thần thông quảng đại nhưng ở nhìn thấy vị kia tên là liễu học chân thợ săn viện lao sư lúc hắn câu nói đầu tiên liền đem giang phong làm mẫu muốn ta dạy cho ngươi bản sự có thể nhưng ngươi đến mỗi tuần đều cùng ta một vị học sinh tỷ thí một lần nghe nói như thế giang phong trực tiếp thốt ra hỏi ngài nói học sinh là đô đinh không sai cũng là hắn ngươi đáp ứng không đương nhiên không có vấn đề ta rất tình nguyện cùng hắn giao thủ tốt như vậy về sau sau bữa cơm chiều hai giờ cùng hai ngày nghỉ ngơi ư cũng đến ta cái này đến ta sẽ đối với ngươi tiến hành nghiêm khắc nhất huấn luyện quen thuộc đi vào một tòa thợ săn phòng nhỏ trước giang phong gõ vang hát thiết làm bằng gỗ tạ môn m tiến đến liễu học chân thanh em hùng hậu đáp lại nói đẩy cửa ra đi vào một c ỗ thấm vào ruột gan vị đạo lập tức chuyển đến giang phong biểu lộ rất là hưởng thụ hít một hơi rồi nói ra đông vải một hoa lạc thần cỏ ố lưu tinh dầu còn có kinh cước hoa mật ừ, đáp không tệ đang k h ấ y đều cái gì l i u học chân cười nói đi qua một tháng ở chung liễu học t r â n hiện tại đối với cái này đánh bại chính mình ái đồ thành kỵ viện học sinh đã không có cái gì khúc mắc thật sự là hắn cảm thấy giang phong cực giống hắn lúc tuổi còn trẻ thông minh hiếu học chăm chỉ dài lại đẹp trai tiến lên hai bước ngay tại giang phong dự định giống trước đó như thế từ trong ngăn tủ lấy ra văn hương bình chính mình luyện tập lúc lại nghe được liễu lao sư nói ra khắc cầm ngươi khíu giác kiến thức cơ bản đã đánh thẳng vững chắc hôm nay ta bắt đầu đối ngươi tiến hành tính giác huấn luyện vâng ngay vậy giang phong đóng lại cửa tủ đi trở về đến liễu học chân trước mặt cầm trong tay tản ra hương khí đ à o hồ để qua một bên liễu học chân nhìn lấy giang phong nói ra còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu huấn luyện cứu rất lúc ta nói qua với ngươi lời nói sao giang phong hơi làm nhớ lại sau hồi đáp là muốn huấn luyện ngũ giác cũng là trước huấn luyện chúng nó đối xử vật khách quan chú ý năng lực sao hai lòng gật gật đầu liễu học chân tiếp tục nói thính giác cũng không phải là giống rất nhiều người trong tưởng tượng như thế có thể nghe được rất lợi hại thanh em rất nhỏ đã nói lên hắn t í n h lực rất tốt tranh thức ưu tú thính giác hẳn là muốn chú trọng là tập trung độ phân phối tính cùng độ n h ạ đơn giản tới nói cũng là nó thu thập tin tức năng lực hạ lưu trường giang phong nghe rất nghiêm túc. cung cấp tốc móc ra trong túi quần t i ể u bồn u bồn u nhớ lại chờ giang phong cấp tốc nhớ xong liều học chân mới tiếp tục mở miệng nói nói như vậy có lẽ có điểm c h ị u tượng chúng ta tới làm đơn giản t i ể u chắc thì đi quy tắc rất đơn giản nếu như ta nói hoa quả tên ngươi liền nâng tay trái nếu như nói động vật tên ngươi liền nâng tay phải nếu như ta nói hai cái này bên ngoài từ ngữ ngươi liền vỗ một cái tay hiểu chưa minh bạch giang phong gật gật đầu t ố t như vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu táo giang phong sau khi nghe được hơi suy tư một lát lập tức giơ tay trái lên quá chậm nói xong liều học chân tiếp tục hô xe lửa giang phong lập tức vỗ một cái tay vẫn là quá chậm quá cam cứ như vậy liễu học chân báo ra cái này đến cái khác danh tử mới đầu giang phong còn có chút không quen nhưng mấy vòng qua đi phản ứng liền mau dậy đi nhưng chờ hắn phản ứng hơi nhanh như vậy một chút liễu học chân trong miệng báo ra thứ tự tốc độ lại là gia tăng gấp bội cái này khiến giang phong tiết tấu trong nháy mắt toàn l o ạ n liên tục nâng sai nhiều lần tay thằng đến sau cùng hắn lại có loại say xe cảm giác thậm chí muốn nói không kiên trì nổi mắt thấy giang phong đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu liễu học chân cười hỏi có có chút loạn để cho ta lý một lý chấm hai cái hậu giang phong hồi đáp không cần để ý huấn luyện lúc mới bắt đầu đây là rất lợi hại phản ứng bình thường bởi vì bình thường n g ư ờ i đại não sẽ rất ít qua căn cứ nghe thấy đồ vật làm ra rất lợi hại kỹ càng cụ thể phân tích cho nên vẹn vẹn như thế một đạo đơn giản tiểu c h ắ c thí cũng đủ để cho n g ư ờ i tin tức xử lý tốc độ theo không kịp thì ra là thế ta minh bạch giang phong gật gật đầu bắt đầu dần dần minh bạch liêu trong miệng lao s ư tập trung độ phân phối tính cùng độ nhạy cái này ba cái từ ý tứ tại mọi người mang theo kinh ngạc trong ánh mắt hắn trầm rãi đi đến bục giảng cũng mở miệng nói lần này thẩm phán ban tại khiêu chiến c h é n trung thành tích phi thường xuất sắc ta lớp này đạo cũng là mở mày mở mặt mà ta điểm ấy ta muốn cảm ơn các ngươi đối mặt miêu chỉ đạo đột nhiên cảm tạ sở hữu học sinh cũng không khỏi nhúng mày cảm giác sự tình không đơn giản như vậy quả nhiên miêu chỉ đạo cảm tạ xong liền nói tiếp hôm nay đâu ta đến là có một số việc muốn nói với các ngươi thực cũng là sớm đã nói với các ngươi sự tình cái k i a chính là từ tháng sau bắt đầu mỗi tháng đều sẽ có trong nội viện thi đấu cùng các ngươi cùng một giới thanh k ỵ viện hắn hệ học sinh cũng sẽ bắt đầu cũng khiêu chiến các ngươi nghe được nguyên lai、like、l à việc này tất cả mọi người không khỏi thợ phào việc này bọn họ sớm nhớ trong lớp r a súc một cái so một cái máy liệt đã sớm muốn đánh một chút hắn hệ người căng căng tự tin cả đám đều hận không thể ngày mai liền mở trong nội viện chiến mặt khác còn có một việc liền là các ngươi khai giảng lúc ta liền nói với các ngươi qua đại nhất các ngươi có thể không đội mà tuyển văn hóa khóa nhưng bây giờ các ngươi đã lên tới đại nhị mưu chỉ đạo lời còn chưa nói hết giang phong liền nghe đến chung quanh vang lên các loại ngược lại rút ra khí lạnh thanh â m bất quá mưu chỉ đạo cũng không hề để ý bọn họ sốc nổi phản ứng vẫn lạnh nhạt như cũ nói ra tuần này bên trong ta hy vọng tất cả mọi người có thể tuyển tốt mình muốn học tập văn hóa loại chuy không phải vậy học phần tu bất mãn lời nói hậu quả ta ngay từ đầu liền nói với các ngươi qua sau cùng các loại miêu chỉ đạo kể song sở hữu lời nói mỉm c ư ờ i rời đi phòng học sau toàn bộ nhân tài kêu rên lên tiếng ai cuối cùng vẫn là không nhảy qua được một kiếp này à? nôn chỉ là học quan g hoàn liền muốn g i ế t ta a nào có não tử lại đi học hắn k h ó a a phan nan có cái gì dùng còn không bằng nhanh đi tìm một chút đơn giản chọn môn học k h ó a lấy một thí dụ ta muốn ra ta s ớ m tuyển tiết t ỉ n h vô vỗ, vỗ như trước đang bình tĩnh lập sách giang phong hỏi ngươi sẽ không đã bắt đầu bên trên chọn môn học khoa a giang phong lắc đầu trả lời còn không có đây so với hắn người mà nói giang phong đại nhị càng thêm phong phú trừ bình thường đi học bên ngoài hắn còn muốn đi liếu lao sư này luyện tập mặt khác hắn còn cần củng cố quan g hoàn học tri thức tuy nhiên thắp sáng quan g hoàn tinh thông thiên phú sau hắn làm i n h bạch rất nhiều trước kia không hiểu địa phương nhưng ở hiểu nhiều như vậy lý luận đồng thời lại nhiều càng nhiều hắn lý giải không đồ vật hiện tại hắn chỉ có thể nói là có thể mở ra các loại quan g hoàn nhưng cách đem quan g hoàn hiệu quả phát huy đến cực hạn còn kém thực sự quá xa nghe được giang phong sau khi trả lời tiết tình có chút ngoài ý mới lại hỏi vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi cho khóa cùng một chỗ nhà vừa vặn để cho ta cũng tham khảo một chút khóa ta ngược lại thật ra cho tốt giang phong nói quất ra trong túi láo tiểu bùn bùn lật ra một tờ đưa tới tiết tình trước mặt nói ra ây chỉ những thứ này ngươi có thể cầm lấy đi tham khảo hướng phía trước đụng một điểm t i ế t tình nhìn lấy laptop đi học trình tên nhỏ giọng nói lầm bầm sinh vật vật lý hơi điện t ử học quan g học ngươi có nhiều thời gian như vậy qua bên trên những khóa này sao hệ vật lý môn bắt buộc cũng cứ như vậy đi chủ yếu là cảm thấy hứng thú qua nghe một chút nhìn thôi dù sao tu đẩy học phần không khó lắm không khó còn được n h ị không được đậu đen dao muốn một câu sau t i ế t tình tiếp tục nhịn xuống thú nhân ngữ thinh linh ngữ cựu mang ngữ n g ư ơ i đối lời nói loại chương trình học cảm thấy hứng thú như vậy sao ừ n nhìn lấy thật có ý tứ ngữ ngôn học à? giống như xác thực thật có ý tứ ta đối tinh linh ngữ vẫn rất hướng tới ai các nàng c á c n à n g ca hát siêu em hay gặp tiết tình có quyết định giang phong liền đem tiểu b u ồ n b u ồ n nhét về túi láo nói ra ừ n vậy ngươi có thể đi hơi hiểu biết một chút nếu như hiểu biết xong còn cảm thấy hứng thú lời nói liền tuyển cái từ khóa này đi được ta hôm nay trở về liền tra tại tăng thêm chọn môn học khóa về sau giang phong trường học sinh hoạt có thể nói là phong phú tới cực điểm mỗi ngày trừ giấc ngủ bên ngoài mặt khác mười tám giờ đều bị hắn ăn bài tràn đầy thứ năm ban đêm ngay tại giang phong chuẩn bị nằm lên giường nhìn một lát quang hoàn học xét lúc đang nạp điện điện thoại di động kêu đứng lên cầm đi tới nhìn một chút phát hiện điện báo người là phùng tín hồng uy có chuyện gì không giang phong nhận điện thoại hỏi ngươi không phải nói muốn tìm ta bồi luyện sao ta cuối tuần này có rảnh muốn hay không qua huấn luyện phòng đánh một trận giang phong nghe xong tại trong đầu cấp tốc qua một lần chính mình nhận chính n ă n bài hồi đáp không được cuối tuần ta có mấy cái hạng huấn luyện muốn làm không có thời gian đại khái là giang phong câu trả lời này vượt qua phùng tín hồng đón trước ống nghe bên kia yên tính mấy giây mới lại chuyển tới thanh em hắn nói ngươi có phải hay không cũng tại vì chọn môn học văn hóa khóa phiền nào đâu nga xem như thế đi ai ta cái này cũng giống vậy thật vất vả mới rút ra một ngày ngươi kia cái gì sự t ì n h bận rộn như vậy à đ ầ y không rồi chứ giang phong nghe phùng tín hồng ngữ khí luôn cảm thấy là lạ, lạ cái này khi bồi luyện khi tích cực như vậy đến xem như ta tìm ngươi bồi luyện vẫn là ngươi tìm ta bồi luyện à nghĩ một lát giang phong trả lời như vậy đi cuối tuần cuối tuần ta sẽ đem thời gian để trống vừa vặn ta học một chút mới chiêu bắt ngươi luyện tay một chút phùng tín hồng được này quyết định như vậy Tốt, vậy cứ như thế bãi b a y sau khi cúp điện thoại giang phong điện thoại di động để qua một bên vừa muốn tiếp tục cầm sách lên liền nghe tới điện thoại di động lại vang lên hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy bất đắc dĩ lại để sách xuống giang phong xoay người cầm điện thoại di động lên hả t i ể u nha đầu đánh tới ngoài ý muốn phía dưới giang phong cười đẻ xuống tiếp nhật hóa kết nối video về sau giang phong lấy chiều trong video ăn mặc con thỏ háo ngủ giang hàn nhị phất tay hỏi làm sao rồi nhị nhị ngủ không được sao giang hàn nhị lắc đầu hồi đáp không phải rồi ta là có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn nói nhị ca cuối tuần này ngươi có r ả n h không giang phong lập tức gật đầu nói có r ả n h a là chuyện gì trọng yếu như vậy a lôi kéo trên áo ngủ con thỏ lốt hai giang hàn nhị mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi chúng ta lão sư nói cuối tuần muốn mở hội phụ huynh ngươi có thể tới sao hội phụ huynh giang phong một chút ộ n g cái kêu bên nghiên cứu siêu cao thiếu niên ban vậy mà lại có như thế thân dân hoạt động xứng sở mấy giây giang phong mới chỉ chỉ chính mình nói muốn ta đi ta qua có thể chứ đương nhiên có thể a giang hàn nhị một trận gật đầu lão sư nói tốt nhất cũng là tìm trong nhà là chức nghiệp giả người đến ca ca tỷ tỷ đều được lời này để giang phong trong nháy mắt thu hồi vừa rồi ý nghĩ không hổ là thiếu niên ban làm cái hội phụ huynh đều như thế không thân dân được mấy điểm nha nghe được giang phong đáp ứng giang hàn nhị cao hứng nhảy cỡn lên nói buổi chiều một điểm giang phong làm ok thủ thế nói không có vấn đề ta hội đến đúng giờ trận a ta liền biết nhị ca tốt nhất chẳng phải tham gia cái hội phụ huynh nha nhìn đem ngươi cao hứng nhanh ngủ đi thốt giang hàn nhị gật gật đầu này nhị ca ngủ ngon Ừm, ngủ ngon c ú điện thoại giang phong ngẩng đầu lên nghĩ đến chủ nhật liễu lao sư này huấn luyện tính toán xin phép nghỉ、đi. c h ư ơ một trăm ba mươi mốt hội phụ huynh cuối tuần m ộ ư ơ i hai giờ trưa năm mươi phân giang phong ăn mặc một thân trang phục chính thức đúng giờ đi vào thiếu niên ban việt khu cũng căn cứ bảng hướng dẫn rất nhanh liền tìm tới giang hàn nhị phòng học ngươi tốt mời đi theo ký tên đến vừa đi vào phòng học giang phong liền gặp được một vị mang theo kính mắt lao sư dạng nữ t ử hướng phía giang phong chào hỏi ngài tốt hướng phía vị lao sư kia gật gật đầu giang phong đi qua tự giới thiệu mình ta là giang hàn nhị ca ca giang phong À ngươi tốt ngươi tốt nữ lao sư gật gật đầu đưa tay ra nói ta gọi cốc tư vân là giang hàn nhị chủ nhiệm lớp rất hân hạnh được b i ế ngươi người tốt người tốt vươn tay cùng cốc tương vân nắm một nắm giang phong túi đầu mắt nhìn đánh dấu đồng hồ liền tiện tay móc ra trong túi láo bút tại giang hàn nhị bên cạnh g i a trưởng này cột ký chính mình tên tốt cảm ơn giang hàn nhị vị trí tại hàng thứ hai tòa thứ ba mời người đến bên kia ngồi xuống cảm ơn lão sư xoay người giang phong một bên cùng các vị đã ngồi xuống g i a trưởng gật đầu thăm hỏi một bên tìm tới giang hàn nhị chỗ ngồi xuống hô sau khi ngồi xuống giang phong lặng lẽ thở dài một hơi làm làm nhân sinh bên trong lần thứ nhất giúp người khác mở hội phụ huynh hắn vẫn có chút hơi khẩn trương trở nên bằng thẳng hậu gi phát hiện cũng không có chỗ đặc thù gì liền cùng hắn tiểu học thời điểm phòng học không sai bị ệ lắm chẳng qua là lớn mấy lần hào hoa mấy lần sạch sẽ mấy lần mà thôi tiếp lấy giang phong phát hiện trong phòng học gia trưởng đa số đều là người bình thường hoàn toàn không có tán phát ra cái gì khí t r à n g nhưng lập tức tưởng tượng hắn cũng liền minh bạch tại lần đầu hướng vệ giáo quan hỏi tham loại này còn nhỏ giáp tình giả lúc vệ giáo quan liền đã nói với hắn còn nhỏ giáp tình giả sẽ có hai con đường có thể tuyển một là báo cáo bộ giáo dục hai là đại gia tộc chính mình tìm quan hệ so sánh mật thiết cao g i a chức nghiệp giả đến bồi dưỡng hiện tại từ nơi này trong phòng học gia trưởng tình huống đến xem tựa hồ có rất ít chức nghiệp giả gia tộc sẽ đem còn nhỏ giác tỉnh hải tử đưa tới trường học đại đa số còn là người nhà bình thường hải tử đại khái lại qua năm phút đồng hồ chờ vị cuối cùng gia trưởng tiến vào phòng học về sau cốc lao sư tuyên bố lần này hội phụ huynh bắt đầu hội phụ huynh bên trên cốc lao sư hướng các gia trưởng báo cáo các học sinh bên trên một học kỳ cuối kỳ cùng học kỳ này khai giảng các loại tình huống trong lúc đó cốc lao sư tại nhiều cái phương diện đều điểm danh biểu dương giang hàn nhị t h như học tập trên thái độ cuối kỳ thành tích bên trên ngày thường luyện tập bên trên đều thuộc về trong lớp không bình thường ưu tú tồn tại đại khái ỏ a này cho a n g p dạng này báo cáo hai mươi phút đồng hồ thành tích về sau cốc lao sư hai tay chống trên bục giảng nhìn một chút sở hữu gia trường nói tiếp xuống một vị khắc hà lao sư hội dẫn các vị gia trường qua trường học của chúng ta mỗi cái huấn luyện điểm cùng phòng học lớn đi dạo một vòng hiểu biết một chút bọn nhỏ bình thường huấn luyện nội dung vừa dứt lời một vị ăn mặc câu phục nam lão sư liền đi tiến phòng học hướng các vị gia trưởng gật đầu t h a m hỏi rồi nói ra mọi người tốt tiếp xuống liền để ta tới mang các người tham quan trường học mà liên tại sở hữu gia trưởng chuẩn bị đứng người lên qua phòng học bên ngoài lúc cốc tương vân đột nhiên lại liên tiếp báo ra một chuỗi tên cũng nói ra vừa mới thét lên tên mấy vị gia trưởng m ớ i trước lưu một chút giang phong ngay tại sâu này tên bên trong thế là liền lưu tại chỗ ngồi bên trên không n ú p đ í c h đồng thời hắn rất nhanh phát hiện giống như hắn bị lưu trong phòng học gia trưởng t ì n h lình đều là tản r a khác biệt khí chàng chức n h i p giả trận này gia trưởng hội quả nhiên không đơn giản như vậy a điểm ấy giang phong trước khi đến đã cảm thấy nhị nhị đều đã tại hai năm này sách Cũng không có nghe đại ca đã nói với hắn có cái gì hội phụ huynh lần này đột nhiên đến như vậy một chút khẳng định có vấn đề à. Trở qua tham quan trường học g i a t r ư ở n g đội ngũ rời đi cốc tương vân nhìn lấy giang phong bọn họ lưu lại mấy vị học sinh g i a t r ư ở n g nói ra tiếp xuống có một số việc ta muốn cùng mấy vị đơn độc tâm sự không biết các vị có được hay không thuận tiện lưu lại mấy vị g i a t r ư ở n g cùng một chỗ hồi đáp m ỉ m c ư ờ i gật gật đầu cốc tương vân nói ra không bình thường cảm tạ các vị lý giải cùng phối hợp như vậy mời giang hàn nhị ra trường trước đi theo ta một chuyến chúng ta qua sát vách phòng học trò chuyện được đáp ứng một tiếng hậu giang phong đứng người lên đi theo cốc tương vân đi ra ngoài đi theo cốc tương vân đi vào sát vách phòng học vừa bước vào môn giang phong liền sững sờ một chút bởi vì hắn phát hiện bên trong còn ngồi một vị lao giả cùng một vị nhìn qua dáng người không bình thường c a o g ầ y nữ lao sư nữ lao sư giang phong chưa thấy qua nhưng vị lao giả kia đúng là bọn họ yến đại phó hiệu trưởng một trong lục hâm lỗi lễ khai giảng cùng khiêu chiến chen trao giải lúc vị lao giả này đều lên đài nói qua lời nói cho nên giang phong đối với hắn còn có ấn tượng cái này đến là cái đại sự gì a theo nhân vật đăng tràng cấp bậc càng ngày càng cao giang phong tâm lý bắt đầu không bất quá bất kể nói thế nào giang phong đi lên trước tiếng la hiệu trưởng tốt tiếp theo tại cái sau ra hiệu ngồi xuống đến đối diện bọn họ giang phong vừa ngồi xuống liền nghe đến vị kia dáng người cao g ầ y nữ lao sư c ư ờ i chiều hắn mở miệng nói một mực nghe hàn nhị nói nàng có cái rất lợi hại các ca hôm nay thấy một lần thật là danh bất hư truyền a lần trước trận khiêu chiến kia chén ta cũng nhìn ngươi có thể nói là ta gặp q u a kỳ trước đến nay nhất làm cho ta nhìn không thấu một cái tuyển thủ không bình thường lợi hại đột nhiên bị một hồi khen giang phong có chút ngộng nhưng vẫn là lập tức trả lời nói cảm ơn khích lệ xin hỏi ngài là ta gọi lưu thanh lạc hàn nhị phải cùng ngươi đề cập qua ta đi nếu như không có lời nói ta có thể phải thương tâm nghe xong vị lao sư này tên giang phong vội vàng đứng người lên hành lễ nói nguyên lai n g à i cũng là lưu thanh lạc lao sư cảm ơn ngươi chiếu cốt như vậy nhà ta nhị nhị cùng tiểu nha đầu nói chuyện trời đất giang phong sắc thực thường xuyên nghe được nàng n h ắ c lên vị lao sư này biết chính là vị lao sư này đưa nàng bồi dưỡng thành phong hành giả bình giờ dân ơ bao quát bộ kia nguyệt vũ người sáo trang cũng là nàng đưa y ê u nhã gật gật đầu lưu thanh lạc cười nói không cần k h á c h khí đây là ta thân thể vì lao sư nên làm nói xong lưu thanh lạc nhìn về phía cốc tương vân nói không có ý tứ cốc lao sư ta đem lời đầu cho đoạt lời kế tiếp vẫn là ngươi nói với hắ cốc tương vân cười gật gật đầu nhìn nói với giang phong giang hàn nhị đồng học sắc thực thiên phú dị bẩm nàng thiên phú thậm chí có thể nói là ta giáo q u a học sinh bên trong tốt nhất tại biết ngươi là ca ca của nàng về sau chúng ta mấy cái lao sư một mực đang cảm khái không hổ là anh em rồi đây cảm ơn cốc lao sư khích lệ nhờ bổng cho các ngươi mới có thể đem nhị nhị bồi dưỡng xuất sắc như vậy hẳn là hẳn là nói xong cốc tương vân thu hồi đủ cười nghiêm mặt nói như vậy có mấy lời ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng không biết giang phong đồng học ngươi có biết hay không tinh linh tộc v ư n g đô đã nả sợ đâu chương một trăm ba mươi hai trận đấu giao hữ chỗ ngồi này tại thế giới chi thụ tre chở cho tinh linh tộc vương thành giang phong tự nhiên là tại trong sách h i ể u được qua trong sách mỗi một cái đi qua đ ạ nạt sật người đều ca ngợi nó vì đã biết trong thế giới lớn nhất làm cho người đã gặp qua là không quên được thành thị một trong c ố c lao sư đột nhiên nâng lên tinh linh tộc vương thành chẳng lẽ là m u ố n tại não tử sinh ra rất nhiều liên tưởng về sau giang phong hồi đáp nghe nói qua nơi đó chính là phong hành giả bịn giờ giận nở cái nghề nghiệp này khởi nguyên t r i địa cho nên thật muốn đem nhị nhị đưa đi tinh linh tộc tuy nhiên giang phong trước tiên liền nghĩ đến cái này khả năng nhưng không nghĩ quả là giảm này giang phong đ ồ n g học ngươi trước đừng kích động nhìn thấy giang phong phản ứng lớn như vậy ố c tương vân vội vàng ôn lu nói ý thức được chính mình phản ứng xác thực quá kích giang phong trầm khẩu khí thật có lỗi nói ra không có ý tứ chỉ là đ ã n nạn sật h ự c sự quá xa mà lại nếu như nói tại y i ế n kinh nay bất kể như thế nào nhị nhị muốn gặp về đến trong nhà người thời điểm vẫn có thể nhìn thấy nhưng nếu như đi đạn nạn -nà s ậ này muốn gặp một lần coi như tương đương khó tuy nói giang phong không đi qua nhưng đối với tòa thành thị này cơ bản biết hắn vẫn là có đầu tiên đạn nạn s ậ nơi đó hoàn cảnh là phi thường ban đầu phổ biến mậu rừng rậm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa dấu hiệu có vấn đề gì đều là dùng tự nhiên ma pháp đến giải quyết cái này mang ý nghĩa muốn đi đạn nả sật lời nói trước tiên cần phải đi máy bay đến cách này gần nhất vĩnh dạ c h ấ n sau đó lại thông qua một hệ liệt trèo non lội suối tài năng đến cho nên dù cho đạn nả sật mỹ danh truyền khắp thế giới nhưng đi qua người vẫn như c ũ rất ít phải biết này ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có a cốc tư ơ n g vân ta minh bạch ngươi lo lắng nhưng xin yên tâm cũng không phải là hiện tại liền muốn đưa giang hàn nhị đồng học quá khứ chỉ là muốn trước hiểu biết một chút các ngơi ý nghĩ đương nhiên càng bao quát giang hàn nhị đồng học ý nghĩ của mình thở d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 như vậy qua lời nói đại khái muốn học tập bao lâu đâu cái này liền quyết định bởi tại giang hàn nhị đồng học bản thân nghe hiểu lão sư ý tứ giang phong cũng không trong vấn đề này tiếp tục truy vấn lại ngẫm lại hỏi vậy đi đạn nassus tại sao cùng chúng ta liên hệ đâu ta nghe nói vậy ngay cả phải, phải đều không có cốc tương vân nghe xong không khỏi cười cười nói điểm ấy ngươi có thể yên tâm tại đạn nassus bên cạnh có một tòa gọi là vĩnh giả chấn nhân loại thành thị tới đó liền có thể gọi điện thoại cùng phát thoại trát như vậy một vấn đề cuối cùng sẽ có người bồi tiếp nhị nhị cùng đi sao nếu như nói là đại học sinh du học một người đi làm nhưng không có vấn đề gì nhưng nhị nhị năm nay dù sao mới mười một tuổi giang phong làm sao đều khó có khả năng yên tâm nàng một người qua xa như vậy được nhân không đợi cốc tương vân mở miệng một bên lưu thanh lạc trước tiên là nói về đến ta hội theo nàng qua đem hàn nhị đưa đi đạn nà s ậ đề nghị này vốn chính là ta nói ra ta tự nhiên sẽ phụ trách đến nghe được lưu thanh lạc nói như vậy giang phong trong lúc nhất thời yên tâm rất nhiều xem ra trường học đối với đưa nhị nhị qua đạn nà s ậ làm du học sinh chuyện này s á t thực phi thường trọng thị vậy mà trực tiếp liền dựng vào một tên lao sư đã như vậy ta hội thận trọng cân nhắc cốc tương vân tốt chúng ta sẽ chở ngươi tin tức kết thúc cái đề tài này về sau giang phong hỏi xin hỏi còn có việc khác sao lúc này bên cạnh một mực không mở miệng phó hiệu trưởng lục hâm lỗi mở miệng nói còn có chuyện cần ngươi g i ú p một chút hỗ trợ vâng lục hâm lỗi cười gật gật đầu bốn giờ chiều sở hữu tham quan xong trường học cùng đơn độc tán gẫu qua gia trưởng tất cả tập hợp đến sân huấn luyện bên trong cốc tương vân vừa cật hỏi xong các gia trưởng lần này tham quan sau cảm tưởng gặp tiếng vọng cũng không thể lắm liền nói ra tin tưởng các vị gia trưởng hiện tại cũng biết mình nhà hài tử đã trưởng thành rất nhiều bất quá nhiều khi tận mắt chứng kiến dù sao cũng so tại trên giấy hiểu biết muốn càng tốt hơn ngay tại sở hữu gia trưởng nghi hoặc cốc lao sư câu nói này là có ý gì lúc cốc tương vân đột nhiên hỏi không biết các vị gia trưởng có biết hay không yến đại khiêu chiến chén trận đấu có mấy cái gia trưởng lập tức gật đầu nói biết chắc thí tân sinh thực lực cuộc thi đấu kia nha đương nhiên nghe qua lúc đầu năm nay muốn đi xem đáng tiếc không cấp được phiếu hạ hạ ta cũng vậy liền hoàng lưu phiếu đều mua không đến a nhìn thấy đại đa số gia trưởng đều biết khiêu chiến chén cốc tương vân liền tiếp tục nói hôm nay tới học sinh g i a trưởng bên trong đâu vừa vặn có một vị cũng là năm nay khiêu chiến quốc vô địch nói cách khác hắn đại biểu cho chúng ta hiến kinh đại học chức nghiệp giáo khu tân sinh sức chiến đấu cao nhất a liền cái kia giang hàn nhị ca ca là đi ta liền nói nghe tên hắn có chút q u e n hay gặp đã có gia trưởng đoán được cốc tương vân cũng liền không lại thừa nước đục thả câu gật đầu nói không sai cũng là hắn tiếp xuống đâu ta sẽ để cho hắn cùng chúng ta thiếu niên ban hải tử đánh mấy cái c u ộ c so tài hữu nghị từ đó để các vị các gia trưởng khoảng cách gần hiểu biết một chút các ngươi hải tử đến tột cùng trưởng thành đến mức nào a để cho chúng ta hải tử cùng hắn đánh a cái này sao có thể đánh qua nha Nghe rất tứ, có ý tứ, dù sân a giao hữu nhà, ta chưa qua ta kia nhau o là nhà, nhà trận từng thấy qua nhà ta tiểu tử kia đánh đấu đ hữu u là ở t r o g điện t huấn o bao ạ tại i nói với ta hắn hiện i hắn n ta h ê lợi lợi lại là ngược hại nhiêu hại. cái Nhà hoạt bao trường này động r t tâm, ta xác thực rất có xác m u ố hiểu biết một chút hải nhà ta đến bao nhiêu biết bao đến một tử ta luyện ợ i hại. h Sân ấ n l u hậu trường giang phong lúc này đang cùng thiếu niên ban một đám trẻ con đứng tại một chỗ biểu lộ cũng không biết là đang khóc vẫn là tại cười không sai đây chính là lục hâm lỗi muốn hắn hỗ trợ cùng thiếu niên ban học sinh đánh mấy cái cuộc so tài hữu nghị mục đích giang phong ngược lại là hơi nghĩ một hồi liền minh bạch cái này bất trợn tới hội phụ huynh đoán chừng chính là muốn cùng cho nên gia trưởng nói một chút bọn họ hài tử tương lai phát triển sự t ì n h có khả năng bên trong đại đa số cũng phải giống nhị nhị dạng này được đưa đến rất xa dị qua hoặc là đưa đến một số vô pháp thường xuyên cùng gia trưởng nhìn thấy mặt địa phương cho nên tại cùng những phổ thông đó gia trưởng trước khi nói đầu tiên đến để bọn hắn minh bạch chính mình hài tử đã hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm vi đã là siêu p h à m người bọn họ hoàn toàn có thể độc lập đồng thời cần phải đi làm càng nhiều có thể ở nhà mở to mắt bên trong có lẽ là vô cùng nguy hiểm sự t ì n h đến giúp đỡ bọn họ tiếp tục tăng thực lực lên giang phong sau khi nghe xong cũng không có cự tuyệt ý tứ dù sao những hải tử này trở thành chức nghiệp giả về sau mạnh lên cũng là bọn họ duy nhất phải hành lang đường điểm ấy hắn cũng là ủng hộ gật đầu sau khi đồng ý phó hiệu trưởng còn hứa hẹn hội ngoài định mức cho hắn năm mươi điểm vinh dự phân v ì khổ cực phí thậm chí không cho giang phong cự tuyệt thời cơ liền trực tiếp nói chuyện này cứ như vậy định thế là giang phong chỉ có thể ở cảm giác tạp phó hiệu trưởng sau tại lưu thanh lạc chỉ huy giới đang huấn luyện trận nhìn thấy thiếu niên ban này đám trẻ con mà liên tại giang phong nghĩ đến muốn làm sao cùng bọn hắn trả hỏi lúc một đám trẻ con đột nhiên bọn tới trước mặt hắn x trước 133, thiên tài thiếu niên. đó ạ đại i đại Giang hồi đầu đ ca. sau Lần lạ lâu, như Phong xứng bị vậy sờ một hồi lâu, sau đó lại m ắ tại nhìn cười hì hì Giang Hàn Nhị, không sai biệt lắm liền mình hì hì cười sai biệt b lắm c chuyện gì xảy ra. Trước h xảy gì ra. t đó ạ video trong điện thoại nói chuyện trời đất giang phong liền ẩn ẩn cảm thấy tiểu nha đầu tại trong lớp địa vị đoán c h ư n g rất cao nói chuyện trời đất luôn luôn đánh khóc cái này đánh khóc cái kia bây giờ xem ra chính mình giống như không đoán sai không muốn ở cái này kỳ quái xưng hô bên trên xoắn suýt quá nhiều giang phong cùng thiếu niên ban một đám tiểu bằng hữu bắt chuyện qua sau từ lưu thanh lạc nơi đó hiểu biết một chút hắn đợi lát nữa muốn làm sự tình minh bạch liền toàn lực cùng bọn hắn đánh mấy trận là được đúng không nghe rõ lưu thanh lạc ý tứ về sau giang phong mắt nhìn cách đó không xa thiếu niên ban h ả i tử gật gật đầu cũng chớ xem thường bọn họ nha nói xong lưu thanh lạc đột nhiên lắc đầu cải chính không đúng phải nói đợi lát nữa đánh nhau ngươi gặp thời đợi ngươi nhưng phải cẩn thận một chút giang minh bạch giang phong cùng giang hàn nhị đối luyện rất nhiều lần biết rõ thiên tài thành trường tốc độ có bao nhanh chỗ nào còn biết xem tên thiên tài này ban trong này tiểu quái vật đều là hàng thật giá thật bầu không khí đã xây dự tốt các ngươi chuẩn bị lên đài đi tại giang phong thay xong một thân nhẹ nhàng y phục tác chiến cùng một đám thiếu niên ban hải tử tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất cốc tương vân nửa người thọ vào đến hô được giang phong nói xong nhìn về phía trước mắt đám hải tử này nói ra như vậy các ngươi ai muốn trước cùng ta đánh a ta ta đến để cho ta tới trong lúc nhất thời sở hữu hải tử đều nô nước tấp nập g không được a thông suốt xem ra đều coi ta là một bản đồ ăn a bị nhị nhị khi dễ phần hiện tại trên người của ta đòi lại đi giang phong nghĩ đến m ỉ m c ư ờ i một đám người tranh nhau muốn cùng ta đánh loại này thể nghiệm ngược lại là thật lâu chưa từng có a lúc này lưu thanh lạc quát lớn tốt đường ở mỹ trung minh kiệt ngươi đi đánh trận đ ấ u a một cái trên mặt vẽ lấy phủ văn bé trai gieo họ một tiếng trong đám người đi ra nhìn nói với giang phong đại đại ca xin nhiều chỉ giáo yên tâm ta sẽ nói xong hai người cùng đi bên trên sân huấn luyện cận chiến này bởi vì có chút gia trưởng dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình hải tử chiến đấu cho nên vì không nên xuất hiện quá huyết tinh một màn giang phong cùng trung minh kiệt đều không mang vũ khí minh kiệt cố lên a đại vị kế tiếp đại khái hơn ba mươi tuổi mẫu thân nhìn thấy con trai mình lên sân khấu lập tức kinh hỉ hô Trung một i i n h cũng lớn một nhỏ hai người đồng thời gật đầu nói tiếp lấy các loại cốc tương vân lại nói với gia trưởng một số liền xuống đến xin mời xem xét tỉ mỉ các ngươi hài tử trưởng thành loại hình lời nói về sau liền tuyên bố trận đấu bắt đầu chờ cốc tương vân vừa rời đi đi xuống cận chiến này trung minh kiệt tay trái hất lên một cái bị lôi quang bao vây lấy đồ đằng liền bị cắm tới đất bên trên lôi điện đồ đằng không hổ là còn nhỏ giác tỉnh thiên tài a nếu như nói viên hinh manh tậy mạnh đồ đằng thuộc về đồ đằng bên trong mười phần l ừ a thưa có tồn tại n à y trước mắt cái này tượng trưng cho nguyên tố chi lực lôi điện đồ đằng cũng là hy hi hữu bên trong hy hi hữu có thể triệu hồi ra dạng này đồ đằng nói do trước mắt đứa nhỏ này đối lôi nguyên tố thân hòa độ đã mát trị số đại đại ca cẩn thận nha trung minh kiệt nói xong tay phải hướng phía lôi điện đồ đằng phương hướng một c h ả o liền thấy một cỗ lôi đ ỉ n h chi lực bị hút nhập thể nội để hắn toàn thân tràn ngập mắt trần có thể thấy hồ con điện có chút ý tứ nhìn lấy trung minh kiệt thanh thế khá lớn giang phong cũng triệu hồi ra ám kim sắc thanh khế mở ra thủ hộ v ầ n g sáng trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàn thành nạp điện trung minh kiệt không có trực tiếp hướng giang phong phát động công kích mà chính là trước vòng quanh giang phong chạy một vòng đồng thời mỗi khi hắn chạy ra hai bước liền sẽ tại nguyên chỗ lưu lại một từ t h i ể m điện chế tạo ra tàn ảnh mà liền tại giang phong nghĩ đến những n à y phân thân là làm gì lúc chế tạo xong năm cái t h i ể m điện tàn ảnh trung minh kiệt đột nhiên hướng phía giang phong công tới lôi minh theo trung minh kiệt một tiếng quá lớn hắn q u y n đầu bục phát ra một trận lóa mắt lôi quang cận chiến nguyên tồ tát đối mặt trung minh kiệt có chú giang phong suy nghĩ nhất động bắt đầu vận chuyển dưới chân thủ hộ vầng sáng cải thế vi dương cơ sở ma chú sửa đổi vì quang chú chi tưởng cầu nguyện đồng đội dùng công chính lời thề thứ bảy trang thứ năm được câu thứ ba cải túng vi hoành mở thứ ba môn vận hành thứ bảy ma pháp trận theo lên ma pháp trận cải biến thủ hộ vầng sáng lục mang l ó e lên biến thành một khối lục sắt tấm gương ngăn tại giang phong trước mặt đối mặt cái này bất trợt tới biến hóa trung minh kiệt không quá mức để ý hắn được chứng kiến quá nhiều phòng ngự pháp thuật nhưng không một không tại hắn cuồng bạo lôi điện chấn kích dưới hóa thành hư không nhưng lại tại hắn coi là trước mắt mặt này lục sắt tấm gương cũng sẽ bị hắn nhất quyền đánh n á t lúc hắn quyền đầu lại không trở ngại chút nào xuyên qua này cái gương chỉ là trên tay này cô quần bạo lôi điện chi lực đều biến mất hoặc là nói bị hấp thu ba đứng tại tấm gương đằng sau đã mở ra hai dài thánh ấ n trạng thái giang phong một phát bắt được trung minh kiệt đánh tới nắm tay nhỏ hoan n g h ê n q u a n lâm giang phong hướng về phía trung minh kiệt nghe giang cười một tiếng nhìn trước mắt giang phong nụ cười trung minh kiệt toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến lập tức tụng n i ệ m ra hai chữ thần tốc trung minh kiệt vừa dứt、lời. giang phong đã cảm thấy nắm chặt tay đột nhiên buông lỏng trung minh kiệt nắm tay nhỏ đã không tại một giây về sau giang phong trái hậu phương cái kia lôi điện tàn ảnh đột nhiên động cũng liền lùi lại mấy bước a cái này tàn ảnh nguyên lai là như thế dùng a giang phong nhìn lấy lui lại đến cận chiến bên bàn duyên trung minh kiệt cười gật đầu nói lợi hại lợi hại anh ruột người trước mắt này tuyệt đối là nhị m a vương anh ruột nuốt ngủ nước bọt lòng còn sợ hai trung minh kiệt xác định chính mình vừa rồi chỉ cần rút lui chậm một bước liền tuyệt đối đã bị đánh tàn vừa mới hắn làm sao đem ta lôi điện chấn kích hấp thu hết chưa nghe nói qua thánh kỵ sĩ có loại này chiêu số a cái k ê u lục sắc tấm gương đến là cái gì bất quá tuy nhiên trung minh kiệt bên này h o à n g một nhóm nhưng ở dưới đài những gia trưởng kia xem ra thật là một trận có thể xưng tốc độ ánh sáng công phòng chiến không khỏi nao h nhao vô tay minh kiệt đánh tốt tiếp tục cố lên trung minh kiệt mụ mụ một bên vỗ tay một bên hô hô ta rất mạnh ta có thể thắng không cần thiết sợ hắn thở dài ra một hơi trung minh kiệt điều chỉnh một chút tầm tính lần nữa từ lôi điện đồ đằng này gọi đến một c ô lôi đ ỉ n h chi lực lôi minh đem lôi điện lần nữa toàn bộ ngưng tụ đến nắm tay phải bên trên nhưng hắn h không nghĩ tới giang phong vậy mà cũng không quay đầu lại đem tay trái nhắm ngay chính mình sau đó hắn liền thấy một trận chướng mắt tới cực điểm quan g mang nổ tung ra manh mục chi quang chương một trăm ba mươi bốn phỉ thúy chi kính a đau nhức kêu một tiếng trung minh kiệt vội vàng vớt mắt lui về sau mấy bước nhưng giang phong như thế nào lại bỏ qua cơ hội này sớm đã chuyển đổi theo nhưng lại tại hắn quyền đầu muốn đánh bên trong trung minh kết lúc cũng ít bên trong sau này lùi gấp trung minh kiệt lại đột nhiên biến mất tại n g u y ê n chỗ biết trung minh kiệt lại dùng thuấn di giang phong lỗ thai nhất động liền xác định hắn lần này chuyển di tàn ả n h vị trí chiêu này thật đúng là tương đối tốt dùng a ở trong lòng cảm khái một câu hậu giang phong chuyển qua chỉ thấy được cách hắn đại khái cách xa năm mét vị trí trung minh kiệt hai tay đang xoa động một đoàn lô i điện a chiêu này phân chuyển di thậm chí ngay cả phụ diện trạng thái đều có thể cùng một chỗ tiêu trừ sao giang phong manh mục chi quang thế nhưng là mang theo tinh thần công kích hiệu quả tại tinh thần bị dung chuyển thúng giới tuyệt đối không thể có thể tiếp tục thi pháp cho nên duy nhất có thể giải thích điểm ấy nguyên nhân chính là cái này chuyển rời đến vân đà kỹ năng còn bổ sung tiêu t r ừ phụ diện trạng thái hiệu quả rất rõ ràng giang phong cũng không tính để trung minh kiệt nhẹ nhàng như vậy liền xoa ra t h i ể m đ i ệ n tiễn tại nhị giai thánh ấ n trạng thái d ư ớ i vẹn vẹn một giây giang phong liền v ọ t tới trung minh kiệt trước mặt cũng v u n g ra một cái thập tự quân đà kích đáng tiếc kết quả lại cùng một quyền kia một dạng trung minh kiệt lần nữa biến mất tại nguyên chỗ chuyển rời đến cái cuối cùng lôi điện tàn ảnh bên trên ai không học một chút viễn trình kỹ năng lời nói đụ tới loại này hoặc bất lưu c tiến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau giang phong thủ hộ vầng sáng trong nháy mắt vỡ vụn tiểm h điện tiễn dư huy nổ giang phong tóc đều dựng thẳng lên tới liền tranh thủ thủ hộ vầng sáng chuyển biến thành chuyên chú vầng sáng về sau giang phong đối cứng lấy toàn bánh liệt tê liệt cảm giác cho mình soát miệng thánh con thuật một bên khác cùng thợ trung minh kiệt gặp giang phong không có ngã dưới cũng là không chút do dự lần nữa xoa lên tiệm địa tiễn giang phong đương nhiên cũng nhìn thấy trung minh kiệt cử động nhưng giờ phút này hắn thể vẫn như cũ ở vào tê liệt trong trạng thái muốn xông qua là khẳng định không có khả năng thế là hắn lập tức lại đem chuyên chú vầng sáng hoán đổi về thủ hộ vầng sáng cũng đem thủ hộ vầng sáng ma pháp trận sửa đổi thành đơn thể phong ngự đây là giang phong gần nhất mới lĩnh nộ g khống v h ò n g thuật tại lần trước khiêu chiến trong chén giang phong liền cảm thấy v ầ n g sáng tại đối phó đơn thể lúc công kích hiệu quả thực sự quá kém riêng là tại đố i ninh này nhớ nhắm chuẩn đánh trước mặt chính mình thành kính v ầ n g sáng cơ hồ không có nói cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự cái này để giang phong có chút một mực tuy nhiên hắn hiểu được tại đoàn thể lúc tác chiến v ầ n g sáng k ỹ hiệu quả mới có thể bị trình độ lớn nhất phát huy ra nhưng hắn cảm thấy đã có co lại vòng dạng này để v ầ n g sáng kỹ đối một mình hiệu quả tăng cường khống p h n g thuật vậy liền nhất định có càng tiến một mức phương pháp thế là hắn liền hướng phía phương hướng nghiên cứu một m thành công khai phát ra một số vầng sáng kỹ đơn thể dục pháp bên trong liền bao quát mặt này thủ hộ vầng sáng biến ảo thành phỉ t h ú y chi kính lôi đ ỉ n h tại giang phong triệu hồi ra phỉ t h ú y chi cảnh đồng thời trung minh kiệt phát thứ hai thiểm điện tiễn cũng đã sẵn sàng cũng nhắm chuẩn giang phong phong xuất ra vê anh c ù n g bạo vô cùng thiểm điện tiễn hung hăng đụng vào phỉ t h ú y chi cảnh cả hai va chạm sau phảng phất như là hai cái lẫn nhau đấu sức đấu sĩ thiểm điện tiễn muốn phá hư phỉ t h ú y chi cảnh mà phỉ thuý chi cảnh làm theo là muốn hoàn toàn hấp thu hết cái này phát thiểm điện tiễn cuối cùng hai cố năng lượng ai cũng không chiếm được thượng phong lại trực tiếp nguyên đ i ệ nổ tung ra cùng bạo lôi điện chi lực hướng phía cận chiến đài bốn phía tán đi thanh thế to lớn hoảng sợ các gia trưởng liên tiếp lui về phía sau bất quá còn tốt lục hâm lôi sớm đã bố trí song phòng ngự trợ cho nên những bạo tàu đó t h i ể m điện mới bị toàn diện cản ở bên trong nhìn lấy cận chiến trên đài không ngừng sấm sét vang dội rất nhiều lần thứ nhất khoảng cách gần trông thấy chức nghiệp giả chiến đấu gia trưởng đều há to mồm bọn họ có thể tưởng tượng nếu như không có tầng kia phòng hộ cháo cỗ này đáng sợ lôi đình chi lực chỉ sợ có thể đem toàn bộ sân huấn luyện bên trong người đều thôn phệ hầu như không còn xem ra ta phỉ thúy chi kính hấp thu lực còn cần tiếp tục để bà ta nếu không lần sau đổi thành thánh quan g sách khải huyền ạ bổ cạ lì tổ tới làm cầu nguyện tử hẳn là có làm đầu chỉ cần lại chuyển biến một chút ma pháp hạch o là được giang phong sở dĩ có rảnh rỗi bắt đầu cân nhắc làm như thế nào để bạt chính mình phỉ thúy chi kính tự nhiên là bởi vì hắn nhìn ra trung minh kiệt đã đem ma lực hoàn toàn hao tổn khoảng không một dọn không dư thừa loại kia điểm này có thể từ hắn khí chẳng đều nhanh hoàn toàn biến mất trông được ra ha. ha hai tay chống lấy đầu gối một hồi thợ trung minh kiệt ngẩng đầu mắt nhìn giang phong hỏi đại đại đại ca người đó là cái gì c h i ê ha muốn học ca giang phong cười đáp lại nói học là muốn học nhưng cũng học cả không xử lý mới vừa rồi bị điện giật dựng thẳng lên địa vị phát giang phong hồi đáp tuy nhiên ta không thể dạy ngươi vầng sang kỹ nhưng đạo lý thực là thông dụng cái kia chính là mỗi một cái kỹ năng đều có bị vô hạn phát ra tiềm lực người đ ố i lôi nguyên tố thân hòa độ cao như vậy nếu như có thể dụng tâm qua c n g nộ g lời nói nhất định có thể ta minh bạch cảm ơn đại đại ca chỉ giáo nói xong trung minh kiệt hướng phía cốc tương vân dơ tay lên lao sư ta thua ba ba ba ba ba tại trung minh kiệt nhận thua trong n h y mắt dưới đài các gia trưởng lập tức nâng lên trưởng tuy nhiên bọn họ không phải rất lợi hại có thể xem h i ể u trên đài giữa hai người các loại đánh cực nhưng cái này không trở ngại bọn họ biết đây là một trận không bình thường đặc sắc trận đấu trong tiếng vô tay giang phong nâng lên đã đi không được đường trung minh kiệt trở lại hậu trường phong nghỉ tại một đám trẻ con kinh ngạc ánh mắt bên trong đem hắn phong tới bên trên không hổ là đại đại ca lôi lão thử thế nhưng là lớp chúng ta lợi hại nhất mấy người một trong một người mặc pháp sư bảo nam sinh một mặt sùng bái nhìn lấy giang phong nói ra lôi lão thử vì cái gì gọi như vậy hắn a giang phong hiếu kỳ hỏi bởi vì hắn cầm tinh là lão thử mà tại gia tộc bọn họ quy định bên trong c ầ m tinh cũng là bọn họ thủ hộ thần cho nên hắn bên trên c ó lao thử đồ đằng phù hảo lao thử còn có đồ đằng giang phong thật đúng là giải tri thức tiếp lấy lại một cái giữ lại tề lưu hải nam sinh nhìn về phía giang phong hô đại đại ca ngươi vừa rồi chiêu kêu kêu cái gì à vậy mà có thể bảo vệ tốt lôi lão thử thiểm điện tiễn quá lợi hại hắn thiểm điện tiễn thế nhưng là có cái kia căn lôi điện đồ đằng tăng thêm uy lực so phổ thông thiểm điện tiễn cao gấp ba bốn lần đâu lớp chúng ta không một người có thể ngăn trở thật quá lợi hại nhìn lấy nam hải sùng bái ánh mắt giang phong xoa xoa đầu hắm phát nói, muốn học ta dạy cho n g ư ơ i a chương một trăm ba mươi lăm đoàn tạo đại sư nghỉ ngơi một hồi giang phong lại cùng thiếu niên ban hắn mấy cái học sinh khá giỏi so chiều một chút phát hiện bọn này tiểu g i a hỏa thật là một cái so một cái thiên phú dị bẩm trời sinh tự mang cơ thể sống bọc thép ném hỏa cầu lúc nào cũng tự mang song trọng thi pháp tiềm hành lúc liền khí chẳng đều rất khó phát giác được tóm lại cũng là một cái so một cái có thể cả sinh hoạt nếu không phải giang phong tại quan hoàn kỹ bên trên nắm g i ữ độ cũng cùng bật học đồng dạng mạnh thật đúng là kém chút liền lật xe đám này tiểu quái vật thật sự là một cái so một cái đáng sợ nếu như muốn làm cái thực lực bình chắc lời nói giang phong đoán chừng thiếu niên này ban tùy tiện kéo cái tiểu quái vật đi ra đều là phùng tín hồng cấp bậc thực lực cũng chính là tùy ý một cái đều có thể quét ngang hiến đại chức nghiệp giả giáo khu cơ hồ sở hữu đại nhị sinh nhưng bọn hắn mới mấy tuổi một i một tuổi a giang phong đơn giản không dám tưởng tượng bọn này tiểu quái vật trưởng thành lúc có thể có được nhiều khoa trương chiến l ự c cũng k h ó trách trường học đối với còn nhỏ giác tỉnh giả hội coi trọng như vậy nhị ca cho ngươi nước đánh xong trận thứ tư xuống đài lúc giang hàn nhị cầm một bình nước khoáng chạy đến giang phong trước mặt giang phong cười tiếp nhận nước uống một ngụn nhị ca ng trước đó ta vẫn đều cùng bọn hắn nói ngươi lợi hại hơn ta nhiều bọn họ còn không tin hiện tại cả đám đ ề u phục đều tranh nhau muốn làm ngươi tiểu đệ đây、Phúc. vừa uống xong một thanh thủy giang phong kem chút bị sập đến bất quá nghĩ lại nếu là có như thế một đám tiểu quái vật làm chính mình tiểu đệ sau này mình còn không phải đi ngang tại giang phong cùng tiểu nha đầu trò chuyện cái nào tiểu đệ tiềm lực lớn nhất lúc cốc tương vân đi tới nói với giang phong cảm ơn ngươi à giúp đại ân giang phong k h o á t k h o á t tay thiện tay mà thôi mà thôi tiếp theo tại thiếu niên ban bọn nhỏ đại đại ca đi thong thả đại đại ca lần sau lại đến chơi a vui vẻ đưa tiện âm thanh bên trong giang phong kết thúc lần này hội phụ huynh sơ thể nghiệm hôm sau buổi sáng giang phong tìm tới đặng lão sư văn phòng hướng hắn hỏi lão sư ngươi có cái gì để cử thuẫn bài đáng giá đổi sao thế nào trong trường học thuẫn bài ngươi cũng không lọt nổi mắt xanh đặng tuấn nhìn về phía giang phong hỏi giang phong lập tức lắc đầu không là là thuẫn bài quá nhiều ta cũng không biết làm như thế nào tuyển cho nên muốn để lão sư giúp đỡ đề cử không đợi giang phong vung xong đặng tuấn liền vây vây tay nói được ngươi tâm tư gì ta có thể không biết thật đều là ngươi thấy vừa mắt ngươi cần đến hỏi ta ngươi nhưng so với ta sẽ chọn nhiều bị ác như vậy hung ác vạch trần một đợt giang phong cũng chỉ đành gật đầu nói ta xác thực muốn một khối càng phù hợp ta tâm ý thuẫn bài giang phong là một cái thả thiếu không đầu người cái này từ hắn lần thứ nhất trao đổi cường kích bao tay liền có thể nhìn ra so với dùng tích phân đụng một bộ hiệu quả cũng còn không có trở ngại trang bị hắn tình nguyện đem sở hữu tích phân toàn nện ở một kiện chất lượng tốt trang bị bên trên mà thuẫn bài làm hắn coi trọng nhất trang bị một trong tại vinh dự phân so sánh dư giả tình h ữ n giới tự nhiên là muốn đổi một khối tốt nhất t là vâng đại bên n t t ca ngợi đ yến đại đi ra ngoài giang phong đi theo đặng tuấn ngồi năm đường xe trường học đi vào chiến sĩ viện phụ cận tiếp lấy lại cùng đặng lao sư tiến vào một đầu sâu thẳm đường mòn đi một đoạn đường về sau giang phong nghe được ken ken ken rèn sắt âm thanh nơi này là giang phong tâm lý một chút có dự cảm đẩy ra một mảnh rủ xuống cánh liễu đặng tuấn hồi đáp chúng ta hiến đại chính mình đoán tạo phòng ngươi tại đổi lấy điểm nhìn thấy trang bị chính là chỗ này chế tạo ra tới đoán tạo phòng giang phong nghe xong hai mắt sáng lên đây chính là hắn muốn nhắc đến chỗ này phương a tới gần cửa giang phong nhìn thấy treo ở đoán tạo cửa phòng một khối bài tự trên đó viết mười phần ba khí bốn chữ lớn dong nham chi truy là cái này đoán tạo phòng tên sao đặng tuấn gật gật đầu đi lên gõ gõ một cái cửa gỗ sau một khắc cũng không có phát sinh giang phong trong tưởng tượng loại kia trên cửa thăm dò lỗ bị kéo ra hình ảnh mà chính là môn cái trước video trồng cửa sáng lên trong video một vị tết tóc đuôi ngựa biện nữ tử nhìn thấy đem đặng tuấn kinh thì nói đây không phải tiểu h ỏ a à, tới tới tới t i ế n đến trò chuyện nói xong chỉ nghe kép cạch một tiếng cửa gỗ liền tự động mở ra lao sư ta có thể hiếu kỳ một chút ngươi cái này tên không thể a thành thành thật, thật đi theo đặng tuấn đi vào đón tạo phòng còn chưa đi hai bước giang phong liền cảm thấy một cỗ đập vào mặt nóng rực cảm giác dạng đi về phía trước hai bước, giang phong a <cười> hai Giang trước bước, h p lập tức trao hỏi lấy kiếm an toàn xuống tô hồng diệp quan sát tỉ mỉ một lần giang phong vừa nhìn về phía đặng tuấn nói người học sinh a đúng vậy a năm nay thánh kỵ viện học sinh khá giỏi a ta nghe qua giúp các ngươi viện cầm quán quân cái kia đúng không gật gật đầu tô hồng diệp nhìn về phía giang phong cởi mở c ư ờ i nói về sau gọi ta hồng diệp tỷ lên tốt giang phong a a cái gì à gọi tiếng tỷ không cho ngươi ăn thiệt thòi tiểu h ỏ a đem ngươi mang cái này đến khẳng định là muốn chuẩn bị cho ngươi đ i ể m tốt trang bị đúng không nơi này chính là ta tính toán hồng diệp tỷ giang phong lập tức hô ha ha ha tô hồng diệp sau khi nghe được h ả o phóng cởi rộ lên nhưng sau đó xoay người nhìn về phía đặng tuấn nói tiểu tử này cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ thật giống a đặng tuấn gật gật đầu trừ mặt so ta kém chút hẳn các phương diện xác thực đều cùng ta rất giống. ai nha ngươi cái này không biết xấu hổ k i n h thật đúng là không có chút nào chịu biến nói xong tô hồng diệp nhìn nói với giang phong nói với tỷ tỷ muốn cái gì trang bị a thất u bại giang phong lập tức trả lời đạo thất u bại a đã tìm tới nơi này đã nói lên treo ở trong tiệm những n g ư ờ i đó đều không thích đúng không được ta liền thích n g ư ờ i loại này có truy cầu h ả i tử đi ta dẫn ngươi đi gặp một vị đại sư ngươi muốn cái gì chính mình nói với hắn nói xong tô hồng diệp liền dắt lấy giang phong kéo ra cửa sắt đi vào trên đường đi ngay bên t a i không dứt ken ken lâm thanh giang phong cảm giác tùy tiện mở ra một cánh cửa đều có thể nhìn thấy một cái nửa người trên trần chuổi bắp thịt mánh nam tại này dèn s á t thông qua hai đầu hành lang tô hồng diệp mang theo giang phong đi đến một cái trước cửa sắt cũng trực tiếp đẩy ra đi vào đi theo tô hồng diệp đi tiến ra phòng giang phong trong nháy mắt bị trước mắt một màn nhìn xứng sờ chỉ thấy được chỗ tán lạc các loại tài liệu khoáng thạch đoán tạo thất bên trong một cái giữ lại tranh sắc tóc cải nhân đang ngồi ở một đài t r ư ớ c máy truyền hình chơi mạnh h ạ n vương h là cái nào não từ bị con mái hỏa long đập tới ngu lần đem đại bạo thùng để ở chỗ này có thể hay không chơi mang theo thai ngay hải nhân một bên cùng theo tay cầm một bên cùng gặp hải nhân chơi mê mẩn tô hồng diệp quay người nói với giang phong chờ một chút đi được giang phong gật gật đầu sau đó hỏi xin hỏi vị này là h ả giới thiệu cho ngươi một chút vị này là hải nhân tộc thiết tượng đại sư ạ s ở cả giác ma kỵ cái gì giác giác ma kỵ danh tự cho giang phong nghe s ư ớ n g sở hắn biết hải nhân thị tộc tên bên trong hội mang theo các loại cùng công cụ hoặc là ria mép có quan hệ tên nhưng hắn tưởng tượng bên trong tên một mực là l i đồng truy thép kìm man truy b ờ dọn dễ bẹ ở rằng này cái này giác ma kỵ là cái quỷ gì nhìn thấy giang phong ngu ngơ ở bộ dáng Tô thích Hồng nói, giải Diệp cưới c ạ sở A đại giang tộc gia c i đại cái thứ nhất sử dụng hiện đại hóa thiết bị đến chế tạo vũ khí cùng khải a tộc, thứ nhất cũng cận dụng đến cùng là tạo á hóa chế khí sử bị vũ phong â n cũng gia lại tộc, đạt được huy h à t h à nghe h tiểu. A i a n g p o n n g g h rõ cho nên liền bắt đầu dùng hiện đại hóa công cụ làm họ tên ạ xuất xa ca không sai đây chính là chúng ta gia tộc trí tuệ lúc này bên kia còn tại cùng theo tay cầm ạ s ở ca đột nhiên xoay đầu lại một mặt kiêu ngạo nói ra nguyên lai nguyên g h e ca sau cùng các loại ạ sợ ca cùng hắn các đội hữu cùng một chỗ giết chết viêm vương long hắn mới lấy xuống thai nghe thỏa mãn đốt một điếu xì gà luôn cảm thấy cùng ta tưởng tượng bên trong ải nhân hình tượng càng ngày càng xa a mỹ mỹ hút xong một thanh xì gà ạ sợ c ả xoay người hỏi tô hồng diệp nói có việc tô hồng diệp gật gật đầu ừ m tiểu hòa học sinh muốn một khối đại sư ngài thân thủ chế tác thoát bài ạ sợ c ả nghe xong lúc này một vỗ bàn quát không hổ là tiểu hòa học sinh có ánh mắt muốn cái gì thoát bài cứ nói với ta nhìn lấy ạ sợ c ả này cơ hồ vểnh đến trên trời cái mũi giang phong không sai biệt lắm liền s ở chuẩn cùng vị này nói chuyện bí quyết thế là giang phong tiến lên một bước c u n g kính hành lên nói ngài khỏe chứ ạ s ở cả đại sư ta nghe nói ngài là lao sư ta nhận biết người bên trong lợi hại nhất chú tạo đại sư cho nên ta liền xin nhờ lao sư ta cần phải để cho ta tới nhìn một chút ngài nghe xong giang phong lời nói t ô hồng diệp hơi kinh ngạc liếc hắn một cái lập tức cười quay đầu nhẹ giọng đối một bên một mực yên lặng đi theo đặng tuấn nhỏ giọng nói lần này cùng ngươi làm mười phần giống đặng tuấn mỉm cười không có phản bác ạ sợ cả nghe xong giang phong lời nói cái mũi quả nhiên vỉnh lên cao hơn cười lớn đứng ở trên mặt bàn nhìn xuống giang phong nói ra ngươi lão sư không có nói sai ở trong thành phố này, ngươi tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng ta đánh đồng thiết tượng nói đi muốn cái gì dạng thất bại muốn cái gì dạng ta đều có thể cho người đánh lúc này tô hồng diệp đẩy giang phong một thành chính mình làm theo cùng đặng tuấn cùng một chỗ thối lui đến đến đằng sau minh bạch nàng ý tứ giang phong gật gật đầu tiến đến hạ sở cả trước mặt cùng hắn nói chuyện với nhau nhưng để tô hồng diệp cùng đặng tuấn đều không nghĩ tới là cái này h a i một trò chuyện lại chính là chỉnh một chút một ngày đến cơm chiều thời gian đều không có muốn dừng lại ý tứ giang phong hiện tại thực sự không muốn đi ăn cơm tại thành công cùng hạ sở ca đại sư quen thuộc lên về sau hắn đối với siêu phàm trang bị thực có thật nhiều toàn mới quen nguyên lai tại thiết tượng trong mắt siêu phàm trang bị cũng bị chia làm ea năm cấp bậc cấp e thuộc về hơi mang một ít thuộc tính trưởng thành tỷ như giang phong mang theo dây chuyền là thuộc về cấp bậc này cấp d thì là đang trợ giúp người mặc thuộc tính để bạt đồng thời tự thân cường độ cũng tương đối cao đây cũng là trong cửa hàng bán nhiều nhất trang bị cấp c liền rõ ràng là cái là cái đường danh giới cấp bậc này siêu phàm trang bị hội bổ sung một số so sánh hiệu quả đặc biệt mà lại tự thân cường độ cũng sẽ có càng tăng thêm một bước quan hệ chi truy chính là cái này đẳng cấp trang bị mà lại nghe ạ sợ c á đại sư miêu tả tăng thêm chính hắn lý giải quan g t hệ chi truy cho dù ở cấp c trang bị bên trong hẳn là cũng xem như tương đối cao b ư n g có thể được xưng là c cấp trang bị cấp b trang bị làm theo là chân chính trên ý nghĩa cao đoàn trang bị trước mắt giang phong quen thuộc nhất cũng là t r ứ c n g h i ệ p chuyên trúc trang bị nhưng trừ cái đó ra thực còn có trang bị ma pháp cùng đặc thù trang bị trang bị ma pháp tên như ý nghĩa là bổ sung có kỹ có thể trang bị nó có thể đã để trang bị người sử dụng không thuộc về mình bán t r ứ c n g h i ệ p kỹ năng là nhận rất nhiều t r ứ c n g h i ệ p giả truy đổi trang bị rất nhiều t r ứ c n g h i ệ p giả đều nguyện ý vì trang bị ma pháp vung tiền như g á c dù sao trong chiến đấu để đối thủ dự không ngờ được chiêu số mới là biết đánh nhau nhất đối diện xử trí không kịp đề phòng đặc thù trang bị chỉ liền là phi thường quy trang bị tỉ như thủ n ỗ ném mạnh hình dao găm thuận búa cùng một số bám vào tại trên khải giáp đặc thù linh kiện cái này trang bị công năng không sẽ giúp ngươi mang đến phòng ngự nâng lên thăng nhưng là hội cung cấp đủ loại kiểu dáng cường lực công năng nhiều khi cũng sẽ ở ngươi g i ã ngoại lữ hành hoặc là lúc chiến đấu phát huy kỳ hiệu sau cùng cũng là tối cao cấp cấp ba trang bị trước mắt giang phong còn không có thấy tận mắt loại này cấp bậc trang bị nhưng nghe ạ sở c á đại sư giới thiệu tới nói cấp ba siêu phàm trang bị có thể cho người sử dụng thực lực sinh ra biến chất là phi thường cường đại tồn tại chỉ là cấp ba siêu phàm trang bị không khỏi cần các loại hy hữu đắt đỏ tài liệu hơn nữa còn cần một loại không bình thường đặc thù đồ vật cái kia chính là quái vật tinh huyết hoặc là linh hồn nơi này chỉ quái vật đương nhiên là phi thường cường đại loại kia thủ lĩnh cấp quái vật loại này cấp bậc quái vật liền xem như để trung gia trước nghiệp đụng cũng rất khó có sức chống cự cho cũng cấp cực hợp hà phàm hy nên tổng hợp nói cũng là cấp siêu phàm trang siêu là l mà bị ạ i mỗi kiện phi biệt tại, nói kiện một một thường tồn thể trang đều đặc là là hà cấp có có bị sở hữu cả h nghiệp ứ c g i trung còn ự c Cạ c mập tưởng.、À、sở Ả cùng giang phong nói mấy cái cấp hai trang bị chiến trường truyền thuyết tên kia cho giang phong nghe nhiệt huyết sôi trào bất quá hắn cũng liền tùy tiện sôi trào một chút hắn biết cấp hai trang bị dạng này tồn tại cho dù là yến đại cũng không có khả năng để người dùng vinh dự phân liền có thể đổi được tại lại ngay xong cấp hai trang bị cố sự về sau giang phong phát ra từ thực tình ca ngợi ạ sở cả nói ngài thật sự là một vị học rộng mà khảng khái đại sư không bình thường cảm tạ ngài giáo sư ta nhiều như vậy không gì sánh kịp tri thức ha ha ha chỉ là một số thú vị cố sự thôi người ưa thích nghe lời ta có thể cho n g ư ơ i nói bên trên ba ngày ba đêm đều không mang theo giống nhau cầm lấy bên cạnh xì gà rút ra một thành ạ s ở c ả phát hiện ngoài cửa sổ sắt trời đã tối thế là tại phun ra một vòng khói sau nhìn lấy giang phong nói ra thực mỗi loại cấp bậc trang bị bên trong tốt nhất đều chỉ có một loại chế tập pháp cái k i a chính là lượng thân mà làm thế nào có muốn hay không đến một kiện à. Trước t a giang phong đem hắn đối với mới thuấn bài sở hữu hy vọng toàn bộ nói cho hạ sở cả cái sau cũng vuốt vuốt hắn châm đầu thành bím sợi dâu nghiêm túc lắng nghe xác thực rất lợi hại có ý tưởng a nghe xong giang phong chỗ có ý tưởng sau hạ sở cả hít sâu một cái xì gà suy nghĩ một hồi hồi đáp một nghìn hai trăm vinh dự phân tại ngươi lên tới ngươi năm thứ ba đại học trước đó ta giúp ngươi chế tạo ra tới một nghìn hai trăm giang phong quả thực bị cái này vinh dự phân nhu cầu giật mình mặc dù lớn hai về sau nhiều các loại trận đấu dạng này thu hoạch vinh dự phân con đường nhưng bất luận là trong nội viện thi đấu vẫn là viện hệ thi đấu khen thưởng đều còn lâu mới có được khiêu chiến chén cao như vậy tỷ như một tháng mới cử hành một lần tiểu hình viện hệ thi đấu cầm tới thứ nhất khen thưởng cũng liền năm mươi vinh dự phân mà thôi nhưng giang phong cũng không có đem phần này kinh ngạc biểu hiện tại trên mặt mà chính là gật đầu nói tốt ta minh bạch chỉ là ta bây giờ còn chưa có một nghìn hai trăm vinh dự phân không biết đại sư có thể chờ hay không ta một trận lúc này ở một bên cùng tô hồng d i ệ p đánh sờ c h i t p h ì tờ tờ đặng tuấn đột nhiên hồi đáp ngươi có thể cho vay à? cho vay giang phong không gọi đạo ừng ta không đã nói với ngươi sao đây là khiêu chiến quốc vô địch phần độc nhất khen thưởng n từ từ ai ai ai? g、like、đối có với giang phong hoàn toàn không trả giá thái độ ạ sợ cạ vẫn là vô cùng hài lòng thế là hắn thật sâu đánh lên một thanh xì gà d ơ lên trên mặt bàn một thanh ngân sắc thiết chú ý nói với giang phong chế tạo trước một tuần ngươi đến mỗi ngày tới này bảo đến ta cần thu thập trên người ngươi sở hữu tin tức hiểu chưa minh bạch được vậy hôm nay chỉ tới đây thôi ta nên đi hưởng thụ ta bữa tối ngày mai mười điểm nhớ kỹ đúng giờ tới tốt vất v ả ngươi ạ s ở c ả đại sư không khổ cực tương phản ta còn hy vọng như ngươi loại này có ánh mắt tiểu quỷ còn có thể càng nhiều một chút ha ha ha ha. nói xong ạ s ở c ả cười lớn rời phòng chờ ạ sợ cạ rời đi giang phong mới có chút kỳ quái nhìn về phía tô hồng diệm nói tô a không hồng diệm tỷ À sợ cả đại sư lời nói là có ý gì a vừa vặn dùng xuân lệ đánh xong một bộ bên trong trăm liệt liền chiêu có rơi đặng tuấn tô hồng diệp quay đầu hồi đáp ý tứ cũng là đại sư đã một đoạn thời gian rất dài không có loại này đại triển thân thủ thời cơ thả tay xuống t h ô i tô hồng diệp đứng lên uống miếng nước nói ngươi cảm thấy có thể giống như ngươi tiêu phí học sinh có mấy cái đừng nói tìm đại sư đến đặt chức chế treo ở trong cửa hàng những cái kia cấp b ê siêu phàm trang bị cũng rất ít có hội học sinh mua cơ bản đều là treo làm ra vẻ mà thôi giang phong ngẫm lại cảm thấy cũng thế tại đại nhất lúc hắn liền ý thức được học sinh ở giữa giàu và nghèo t r a n lệch lớn đối với chỉ có thể ở viện hệ thi đấu bên trong đệm thậm chí thực lực đều không đủ leo lên trận đấu sân khấu học sinh tới nói thực đại nhị cùng đại nhất không có khác biệt lớn mỗi tháng vẫn là kiếm lời những cái kêu bảo đảm tích phân m u ộ n giống giang phong dạng này hoa một nghìn vinh dự phân đổi một trang bị hoàn toàn là nói chuyện v i ệ n vông bán bọn họ đều không đủ a đi thôi đi ăn cơm lúc này đặng tuấn đứng người lên vỗ vỗ giang phong nói ra trước khi đi tô hồng diệp lần nữa căn dặn giang phong nói ngày mai m ộ ư ơ i điểm nhớ ký đúng giờ tới biết giang phong nói xong hướng phía tô hồng diệp phất phất tay rời đi căn này tên là dong nham chi truy đoán tạo phòng sau đó một tuần giang phong liền như là ước định cẩn thận như thế mỗi ngày mười điểm đều đúng giờ đi một chuyến đ o á n tạo phòng cũng tại quá trình bên trong kiến thức đến rất nhiều để hắn sợ hai t h ả n phục ma pháp đ o á n tạo công nghệ từ mà hợp tượng cái nghề nghiệp này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú đáng tiếc đại nhị học tập sinh hoạt thực sự đã được a n bài quá v ẹ n toàn giang phong cũng chỉ đ à n h đem hứng thú này trước để qua một bên tại phong phú mà tràn ngập chờ mong thời kỳ thời gian qua nhanh chóng đảo mắt liền đến đến năm thứ ba đại học trước nghỉ hè chuyến cho ta chuyến cho ta trên sân bóng phung tín hồng một bên chạy một bên hướng phía đang dẫn bóng đồng hóa hô hô đến đồng hoa húc bắt được một cơ hội một chân đưa bóng đá hướng phùng tín hồng nhưng ở bóng đá bay về phía phùng tín hồng trên đường một đạo cực nhanh thân ảnh đột nhiên xông ra đưa bóng c h ặ n lại đến cũng dẫn banh thổi lên phản công kệ lệ sau khi bóng bị chiến sĩ ban n h ầ m trí an đoạn sau khi đi phùng tín hồng lại không qua hào n à o hắn ngược lại là quay người hung h ă n g trừng mắt đứng ở giữa sân giang phong từ khi viện hệ thi đấu đánh nhiều về sau các viện học sinh ở giữa quan hệ cũng dần dần quen thuộc đứng lên có đôi khi liền sẽ tập hợp một chỗ đá cạy bóng làm cái tụ biết cái gì ngay từ đầu giang phong đối chút cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú nhưng ở có một lần bị niếp khải kéo mạnh lấy qua đá một lần bóng sau hắn đột nhiên phát hiện đá bóng đối với hắn tu luyện quan g hoàn có rất tốt phụ trợ tác dụng bởi vì trong trường học cũng không có thiết lập đoàn thể thi đấu cho nên giang phong quan g hoàn phát triển cùng sử dụng phương hướng một mực là đơn thể nhưng cái này rõ ràng vi phạm quan g hoàn bản ý không nghĩ tới tại tham gia một lần trận bóng về sau giang phong lại phát hiện mình quan g hoàn kỹ tại sân bóng bên trong có lấy vô cùng tốt phát huy không gian tỉ như mở ra tập hành quan hoàn trợ giúp đồng đội g a tốc các bóng tỉ như mở ra thành kính quan hoàn trợ giúp đồng đội tại t ạ vị lúc g a tăng đối kháng năng lực các loại mà lại thông qua nghiên cứu giang phong phát hiện cho dù là đang sử dụng quan g hoàn quần thể hiệu quả lúc hắn cũng có thể điều chỉnh quan g hoàn để nó đơn độc cường hóa quan g hoàn bên trong một người nào đó tỷ như có một cái đồng đội đang đơn đao giang phong liền có thể đem tận hành quan g hoàn hiệu quả từ quan g hoàn bên trong tất cả mọi người để cao hai điểm tốc độ biến thành chỉ nhắc tới cao đơn đao đồng đội một người bốn điểm tốc độ từ đó để hiệu quả và lợi ích tối đại hóa cái này khiến giang phong tại đá bóng lúc tựa như là một cái ưu tú quan chỉ huy có thể dựa vào quan g hoàn tăng thêm trợ giúp một chi cá nhân thực lực cũng không như đối phương đội ngũ thu hoạch được trận đấu thắng lợi Trừng mắt ta làm gì? Truy bóng nhìn thấy phùng tín hồng chừng đến ánh mắt giang phong liếc nhìn hắn một cái nói ra ta nhìn n g ư ơ i như thế đi bộ nhàn nhã liền đề khí phùng tín hồng không che giấu chút nào quát ai m a n g phu ta thế nhưng là dùng náo từ đá bóng đang khi nói chuyện giang phong phát hiện nhâm trí an đã đột phá đến c ấ m khu thế là lập tức đem quang hoàn chuyển đổi thành trường trị quang hoàn đưa độc tăng cường nhâm trí an ra cước lực độ ẩm cảm nhận được một cố lực lượng vọt tới nhâm trí an quả quyết ra chân tiếp lấy liền thấy bóng đá như, như đạn pháo hướng phía cầu môn đánh tới đối phương võ tăng thủ môn vội vàng một cái chân khí bất trợt tới bỗng nhiên hướng bóng đánh tới Đáng t i ế chương là ắ n hữu một trăm ba mươi bảy trạm lam tri tâm ba mươi mốt kết thúc trận đấu khi giang phong chính ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi uống nước lút túi điện thoại di động đột nhiên văng lên móc ra nhìn một chút giang phong con mắt liền trong nháy mắt chừng lớn cả người như bị điện giật đến đồng dạng trong nháy mắt đứng lên các người tiếp lấy đá đi ta có chút sự tỉnh đi trước a tại các đội hữu tiếng thở dài bên trong giang phong nhanh chóng nhanh rời đi thao trường chỉ vì hắn điện thoại di động bên trên đơn giản hai chữ thất u thành gửi thư tiếng người ạ sở c ả đại sư chờ không sai biệt lắm lưỡng học kỳ giang phong khối này hoa một nghìn hai trăm vinh dự phân thuẫn bài rốt c ụ c hoàn thành hắn thực sự quá hiếu kỳ nó đến tột cùng có thể phát huy ra cái dạng gì hiệu quả lấy sông vào tốc độ đi vào dòng nham chi truy đoán tạm phòng giang phong quen thuộc đi vào ạ sở cạ đại sư trước cửa phòng hô thở dài một hơi giang phong kiềm chế tâm lý chờ mong vươn tay gõ gõ cửa phanh một tiếng cửa bị thô bạo đ ẩ y ra tiếp lấy giang phong liền thấy bên trong dối ra một cái tráng kiện cánh tay đem hắn một thanh kéo và o qua ha ha ha tranh thủ thời gian đến xem khối này lập tức liền muốn thuộc về người ký tác À sợ cả không có chút nào muốn thừa nước đục thả câu ý tứ giang phong vừa vào cửa liền thấy hắn tâm tâm nghiệm nghiệm t h u ậ t bài trước mắt khối này viên thuẫn toàn thân hiện lên màu xanh đậm thuẫn vòng ngoài trạm trộ lấy tám cái thần bí hiền giả phù văn mà khác tại tám cái hiền giả phù văn quay chung quanh phía dưới thuận bài trung ương còn có một cái đang chậm rãi chuyển động mà phát tr Ả Sở Cạ cái cười có nhìn này Giang Phong ngây người bộ dáng cười nói. Giang Phong, bộ tại h chứ? nhiên, chính chế ể Đương đây ngươi vốn vì là t o n g ư ơ không nữa muốn đi đều đ ta áp n ngươi mông, h chậm h cái c mề lệ ạ tạp i tư trò đùa trong lời nói giang phong tiến lên hai bước sờ sờ b ả y ở trên kệ lam sắc thất b à i đây chính là lam lân hợp kim rèn luyện hảo thủ cảm giác à. vớt vé hai lần thất b à i giang phong nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy loại tài liệu này lúc hiếu kỳ hỏi một chút ạ sở ca đại sư loại tài liệu này chỗ đặc thù ạ sở ca đại sư tại nghe xong sau thì là lập tức báo ra một chỗ đặc tính vật lý kháng tính cực cao đối phụ ma hấp thu độ cực cao đối với nguyên tố loại pháp thuật kháng tính cực kỳ cao cấp các loại trụ của thuộc tính chờ chút bắt đầu từ lúc đó giang phong liền đối với dùng loại này cực phẩm tài liệu có thể chế tạo ra cái dạng gì thuẫn bài đến ôm lấy cực kỳ tốt đẹp quan tâm vớt vé ở giữa giang phong đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một trận để hắn vô cùng thoải mái cảm giác tập trung nhìn vào chỉ gặp thuẫn bài vòng ngoài t ầ n g cái hiền giả phù văn cũng hơi sáng lên liền phảng phất tại biểu đạt đối với giang phong thân cận chi ý không hổ là lượng thân mà làm bắt đầu này một tuần thân thể toàn diện thu thập mẫu nguyên lai、like、là vì cái này siêu phàm trang bị vốn là có linh tính c ù lúc này một bên ạ sợ cả nói ra nó tên gọi t h ạ m lam tri tâm thử kêu gọi nó đi trạm lam tri tâm giang phong trong miệng chậm rãi đọc lên cái tên này tiếp lấy liền thấy trên tâm chắn tám cái hiền giả phụ văn phát gia quang mang càng tăng lên cái này quá thần kỳ kim long không được cảm khái một câu giang phong vươn tay đem trạm lam c r i tâm trang bị đến trên cánh tay trái một giây sau một c ỗ ôn hòa mà lại lực lượng cường đại liên tục không ngừng tràn vào giang phong thể nội để hắn nhịn không được chừng tóm ắ t đây là hắn lần thứ nhất từ trang bị bên trên cảm nhận được cường đại như thế năng lượng cảm giác thế nào ạ sở c ạ đánh mở một chai v ộ t cả hướng miệng bên trong rót hai cái sau hỏi giang phong phi thường tốt nói xong kinh h ỉ nhìn về phía ạ sở c ạ đến đại sư ngài đơn giản quá lợi hại nghe được giang phong ca ngợi ạ sở cả giơ lên cổ nói đến đó là đương nhiên ta thế nhưng là ải nhân tộc từ trước tới nay thiên tài nhất đoán tạo sư ạ sở cả n g p thư thư phục phục đánh cái t ự nước ạ sợ ca lại tấn tấn tấn rót mấy n g ụ m lớn v ư ợ ca ngươi muốn những cái kia hiệu quả nó đều có thậm chí khả năng so trong tưởng tượng của ngươi càng hoàn mỹ hơn thử một chút đi nghe được ạ sợ ca đại sư l ờ i nói nguyên bản đã không kịp chờ đợi giang phong lập tức tại chỗ thử đứng lên triệu hồi r a ám kim sắc thanh khế giang phong suy nghĩ nhất động thủ hộ vầng sáng liền ra hiện tại hắn dưới chân ngay tại lúc đó trạm lam c h i tâm trung gian ma pháp trận cũng theo đó chuyển biến biến thành cùng giang phong dưới chân giống như lúc thủ hộ vầng sáng cũng tại thuẫn bài chúng quanh hình thành một tầng lục sắc q u a n mang song trọng v khối này chạm làm chi tâm chính là một khối thánh kỵ sĩ chuyên trúc cấp b trang bị mà giang phong lúc ấy muốn hiệu quả cũng là hy vọng thuẫn bài đặc tính có thể cường hóa vầng sáng kỹ nhưng không nghĩ tới ạ sở ca đại sư vậy mà trực tiếp cho hắn làm ra một cái song trọng vầng sáng điều này thực đem giang phong cho kinh d i ễ m đến hai lóng mắt nhìn giang phong này kinh ngạc tới cực điểm biểu lộ ạ sở ca lại là tấn tấn tấn mấy ngụm xử lý nửa bình v ữ n ca khối này hoa hắn nửa năm tâm huyết thuẫn bài tuyệt đối xưng được là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong một kiện tác phẩm đắc ý cho nên hắn cao hứng trình độ cũng không so giang phong thấp cảm thụ một hồi song trọng vầng đưa nó sửa đổi thành đơn thể phỉ t h ú y chi kính trạm lam chi tâm trung gian vầng sáng cơ hồ cùng giang phong dưới chân vầng sáng đặt thành đồng bộ cùng một thời gian cũng từ thủ hộ vầng sáng hoán đổi thành phỉ t h ú y chi kính nhưng giang phong vốn cho là sẽ xuất hiện hai khối phỉ t h ú y chi cảnh tình huống cũng không có phát sinh mà chính là trông thấy trong tay hắn trạm lam chi tâm biến thành phỉ t h ú y lục sắc giống như là cùng phỉ t h ú y chi kính hợp hai là một giờ k h ắ c này giang phong minh bạch khối này trạm lam chi tâm tựa hồ có được so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn tính dẻo bất quá giang phong cũng không nóng này thử xong trạm lam chi tâm chỗ có hiệu quả tại minh mạch nó hiệu quả lớn hậu giang phong hướng h tôn kính ạ sở ca đại sư lần nữa chân thành hướng ngài nói lời cảm t ạ ta đối khối này chạm làm chi tâm vô cùng hài lòng ha ha ha ha ha thời mở cười to một trận ạ sở ca uống hết sau cùng một thanh vột cả nói hài lòng liền tốt thực ta cũng phải cảm tạ ngươi đánh cho ta tạo khối này thuẫn bài thời cơ nếu không phải ngươi bỏ được hoa chỉnh một chút một nghìn hai trăm linh dự phân trường học cũng sẽ không giúp ta tìm đến nhiều như vậy hy Hi hữu tài liệu cùng bảo thạch chế tạo khối này chạm làm chi tâm đối với ta mà nói cũng là một lần phi thường lớn để bạn bảo thạch giang phong nâng lên thuẫn bài mắt nhìn trạm làm chi tâm trên mặt có chút không khỏi ạ sở cả khoác qua tay đừng nhìn những bảo thạch đó đều làm phụ ma tài liệu dung hợp tại thuẫn bài bên trong giang phong lúc này mới gật đầu nói thì ra là thế t ố t đã ngươi đối khối này thuẫn bài hài lòng nhớ qua các ngươi viện trưởng này cho ta cái ngũ tinh khen ngợi ta phải lại đi tìm một chút uống rượu nói xong hạ sở cạ liền l ắ c l ắ c thân thể rời phòng ngũ tinh khen ngợi loại này cấp bậc đại sư cũng cần sao mắt nhìn trong tay c h ạ m làm chi tâm giang phong lập tức cách dong nham chi truy hướng phía thánh k ỵ viện đi đến trong lòng suy nghĩ đã hạ sở c á đại sư muốn vậy mình liền không chỉ có muốn đi viện trưởng này cho hạ sở c á đại sư một cái ngũ tinh khen ngợi vẫn phải cho hắn viết một thiên tám trăm ch trong một trăm ba mươi tám nguy cơ tại giang phong sẽ phải thăng lên năm thứ ba đại học thời khắc giang hàn lôi năm nay cũng bắt đầu muốn chuẩn bị đứng trước trong đời của nàng cái thứ nhất đại phân nhánh miệng t r ư ớ c nghiệp kiểm tra thiên phú giang phong không lại bởi vì trong nhà có hai cái t r ư ớ c nghiệp giả đã cảm thấy giang hàn lôi không cần lại đi trở thành t r ư ớ c nghiệp giả cái này một là bởi vì giang hàn lôi từ nhỏ đã mong mỏi muốn trở thành một tên pháp sư đây là nàng ngộ tưởng hai là bởi vì hắn cho rằng tại dạng này quần quần sóng ẩm thậm chí thỉnh thoảng sẽ phi long cưỡi mặt trong thế giới chính mình có được có thể bảo vệ mình lực lượng mới là tốt nhất chính mình không có khả năng vĩnh viên đi theo bên người nàng cái h o nên đ a này g h một u bất trợ tới biến hóa thẩm phán ban các học sinh t ự i hồ cũng không có cảm thấy quá bất cần bên ngoài nao nhau, nhau đứng đứng dậy rời đi phòng học hướng phía thể dục quán di động lần này ngươi dự cảm nói cho ngươi cái gì đi tại giang phong bên cạnh hết tình nhỏ giọng hỏi ngươi sẽ không muốn biết giang phong lắc đầu t học học càng càng bên trong đ bên trong bao quát luật dân sự khóa hình pháp khóa hành chính pháp khóa hình tố pháp khóa các loại tại cụ thể một điểm đến nói chuyện trong khóa học chứa phòng vệ cùng khống chế chấp pháp giả vê huấn luyện tra tập chiến thuật khóa các loại đây hết thể hết thể đã mấy cái có lẽ đã ở ngoài sáng bày ra giang phong bọn họ có thể sẽ tham dự vào chấp pháp giả trong công việc qua chỉ là nhà trường một mực cũng không có ở bên ngoài thừa nhận qua Đi v từ, từ thi được yến đại đến bây giờ giang phong còn là lần đầu tiên đụng phải toàn năm học học sinh cùng một chỗ bị triệu tập lại tình huống sau một m ư ờ i phút khi cửa vào không lại đi vào học sinh đội ngũ lấy hiệu trưởng cầm đầu lãnh đạo trường học đội ngũ xuất hiện tại thể dục quán trung ương tại lặng ngắt như tờ trong yên tĩnh hiệu trưởng trang hương văn leo lên diễn giảng đài tin tưởng từ năm trước bắt đầu tất cả mọi người có phát hiện thời khóa biểu bên trong một số nguyên bản không có chuyên nghiệp khóa trình cái kia chính là dạy các ngươi như thế nào trở thành một tên hợp cách chấp pháp giả t r ư ờ n g trình học về phần tại sao có thể như vậy đang trả lời trước đó ta hy vọng mọi người trước tiên có thể nhìn một chút đằng sau ta hình ảnh trang hương văn vừa dứt lời sau lưng của hắn cự đại trên màn ảnh liền xuất hiện mười mấy tấm hình ảnh liền như là hắn gia hương bị công kích lần kia tỉ mỉ quan sát về sau giang phong còn phát hiện trên tấm ảnh sự cố khu vực tựa hồ phân bố tại nhân loại thế giới các quốc gia đối mặt dạng này hình ảnh toàn thể dục quán học sinh nội tâm đều nhận rung động chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ cũng không có phát ra ầm ý tiếng thảo luận mà chính là cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn lấy chờ đợi hiệu trưởng lời kế tiếp ngữ tin tưởng mọi người tại trong tin tức trên internet đều đã biết có nhân loại tổ chức cùng dị tộc tại bốn phía phá hư bọn họ tạo thành ảnh hưởng chi ác liệt đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng trang hiệu trưởng nói xong lúc sau lưng trên màn hình lớn ảnh chụp đã đổi thành hình tượng khác biệt dị tộc bên trong liền bao quát giang phong tận mắt nhìn đến qua s u ố t tờ tộc năm năm trước những này dị tộc giống như ôn dịch tại nhân loại xã hội bên trong khuyết tán ra đến các nơi trên thế giới quan phương đều dốc hết toàn lực muốn đưa chúng nó tiêu diệt trong trứng nước nhưng bọn hắn phảng phất như là sinh mệnh lực mạnh nhất côn trùng có hại tiêu diệt xong một nhóm về sau lại sẽ có một nhóm khác từ hắn địa phương toát ra điều tra đến nay quân đội cùng chấp pháp cục vẫn như cũ đối dạng này hiện tượng không có quá nhiều đầu mối nghe đến đó giang phong không khỏi có chút hãi nhiên tuy nhiên hắn một mực biết quan phương một mực không có cách nào đem huynh đệ hội nổ tận gốc một nhất định có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân bây giờ xem ra hẳn là những này sớm đã tại giang phong không biết tình huống dưới liền đã xuất hiện tại nhân loại thế giới bên trong d ị tộc chỗ tạo thành từ năm trước bắt đầu d ị tộc xuất hiện tần suất lần nữa đề cao đồng thời quy mô cũng càng lúc càng lớn liền như là một trận không cách nào k h ô n g chế tai h nạn đồng dạng bắt đầu lan tràn ra mà đối mặt dạng này một trận nguy hiểm cho đến toàn nhân loại sinh tồn tai h nạn quan p ư ơ n g quyết định điều động hết thể có thể điều động lực lượng cái này bên trong liền bao quát các ngươi mà cái này tuy nhiên đây là ta lớn nhất không muốn nhìn thấy cục diện nhưng ta có thể làm cũng chỉ có mức độ lớn nhất qua huấn luyện các ngươi để cho các ngươi có thể thông do ứng đối càng đ a tình huống giờ k h ắ c này giang phong nghĩ đến rất nhiều bên trong trọng yếu nhất một điểm cũng là quan viên phương cánh nhiên đã đến muốn để trường cao đẳng học sinh đều trận này chống tự dị tộc hành động bên trong qua điều này đại biểu lấy tình huống s á t thực nghiêm trọng đến cực điểm đoán chừng muốn không bao lâu cả nhân loại xã hội đều sẽ tiến vào độ cao tình trạng báo động thậm chí chuẩn bị chiến đấu trạng thái trong lúc nhất thời giang phong suy nghĩ và thiên đây là hắn sở hữu suy đoán bên trong lớn nhất tình huống ác liệt cũng là hắn cho rằng không nên nhất phát sinh tình huống sau đó trang hiệu trưởng lại tiến hành dài đến hơn một giờ diễn giảng ý tứ khái quát đứng lên rất đơn giản cái tiêu chính là nhân loại cũng không phải lần đầu tiên đối mặt dạng này nguy cơ cũng tin tưởng không phải là một lần cuối cùng gặp được dạng này nguy cơ nhưng chỉ cần tất cả mọi người một lòng đoàn kết lại lớn khó khăn bọn họ cũng nhất định có thể vượt qua quá khứ rời đi thể dục t r a n g lúc giang phong đầu văng long cũng không phải bởi vì bình tĩnh sinh hoạt đột nhiên bị đánh phá mà chính là không nghĩ ra những này dị tộc đến là dùng biện pháp gì có thể cho đã cường đại đến tình trạng như thế nhân loại thế giới cũng vì đó thúc thủ vô sách Ai? Vượt qua ta ở trong mắt giang phong vô luận là internet vẫn là tin tức đều chứng minh mặc dù bây giờ nhân loại xã hội không có trước đó như thế hòa bình nhưng cũng không có r a quá đại loại tử dân chúng lớn nhất cải biến cũng chính là hệ ở sở t ố n đều thiếp thân mang theo trong sinh hoạt cũng t ậ n lượng không rời đi thành thị phạm vi nhưng ở trang hiệu trưởng trong miêu tả như nay nhân loại xã hội đã bị một cái bàn tay vô hình báo phủ đồng thời đại thủ này tiện tay cũng có thể xếp chặt sau đó trong một ngày giang phong bọn họ từ trầm vân gián lao sư lại nói cho bọn hắn càng nhiều chuyện hơn kiện chi tiết sở dĩ hội để bọn hắn những học sinh này chức nghiệp giả đều muốn sớm mang trên lưng nâng lên nhân loại xã hội an nguy trách nhiệm tự nhiên là bởi vì quan phương chức nghiệp giả không đủ dùng ở cấp ba qua chấp pháp cục tiến hành tham quan học tập lúc giang phong liền đã biết cho dù là chấp pháp trong cục chức nghiệp giả cấp bậc chiến lược cũng vẫn là vô cùng khan hiếm một số so sánh xa xôi thành thị thậm chí chỉ có một đến hai cái chức nghiệp giả toa c h ấ n mà lại thực lực đoán chừng cũng sẽ không quá mạnh tuy nhiên tình huống như vậy tại mấy năm này cải thiện không ít bởi vì nguy cơ sự kiện nhiều lần ra cho nên quan phương cũng an bài càng ngày càng nhiều chức nghiệp giả tiến vào xa xôi thành thị cùng hương chấn bắt đầu bảo hộ dân chúng an toàn nhưng là không đủ còn Chức cần nhiều. nghiệp nhận tình thiếu rất nhiều. Chức nghiệp giả cần nhận sự tình tựa hồ giả sự xa về ớ i Giang i Phong trong tưởng tượng muốn càng muốn n h u tại cụ thể an bài cụ an về sau đừng nói xa xôi xa trần i liền liền một hai giây thành thị chức nghiệp giả hiện đại ể u đều xuất hiện đại lỗ hổng. Về sau chấn, chức cự thành thị hồng. lỗ Về t vân gián nói cho giang phong bọn họ bọn họ vì cái gì cũng không cảm thấy dị tộc xâm lấn đa biến nghiêm trọng như vậy bởi vì đại đa số sự kiện đều bị che giấu tỷ như một trận bình thường dân chúng trong mắt hỏa hoạn thực trong này hỏa để đội cứu hỏa qua diệt căn bản diệt không xong đó là từ ma pháp sinh ra hỏa diễm chỉ có đem thi pháp giả giải quyết hết mới có thể giải quyết nguy cơ lần này Mà ở hỏa hoạn sau khi sau lửa tắt đại đa đại dân số tắt cùng h chỉ hội cảm khái vài câu gần nhất hỏa hoạn làm sao nhiều như vậy. Vẫn là tranh thủ thời gian đánh 110 chấp pháp giả đến đem trong hành lang những ú n cũng gần Vẫn gian đến trong lang cứng dương g giả giấy cảm câu cái c vài kia đi. làm đem vậy. là sao lý để xử xe loại lời nói lại tỉ như một lần cường l ự ợ bão khi dân chúng đều tránh trong nhà xem tv lúc không có một hai trên đường phố có lẽ đang có mấy trận chức nghiệp giả ở giữa chiến đấu đang bạo phát miêu tả như vậy để giang phong không khỏi nghĩ lên hắc nhân này bộ phim tại tất cả mọi người ăn cư để nghiên nhân loại trong thành thị có như vậy một nhóm người đang cùng trong bóng tối nguy cơ đấu trí đấu dũng sau cùng giang phong bọn họ không sai biệt lắm cũng minh bạch chính mình nhiệm vụ cái t i a chính là làm quân tri viện tùy thời chuẩn bị trợ giúp mỗi cái cũng không đủ chức nghiệp giả bảo hộ thành khu cũng chính là bọn họ chủ yếu nhiệm vụ vẫn là học tập nhưng còn phải tùy thời phục tùng an bài qua các tòa thành thị tiến hành viện trợ đương nhiên cũng không bạch dùng bọn họ mỗi lần làm nhiệm vụ về sau trường học đều sẽ căn cứ nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cho vinh dự phân khai thưởng tuy nhiên loại tình huống này nhà trường cũng rất lợi hại hy vọng có thể cho mỗi một học sinh đều phát một bộ chức nghiệp chuyên trúc sao trang nhưng siêu phàm trang bị cũng không phải rau cải trắng dù cho giàu có như lớn cũng không thể nào làm được điều này không sai biệt lắm đem sự tình đều giảng minh bạch về sau trần v â n gián nhìn lấy sở hữu học sinh hỏi còn có vấn đề gì không dưới đ à i không có bất kỳ cái gì thanh âm như vậy trần v â n gián đột nhiên hướng sở hữu học sinh kính cái lễ về sau chúng ta cũng là gánh vác đồng dạng sứ mệnh chiến hữu sở hữu học sinh nghe xong cũng liền vội vàng đứng lên hướng trần v â n gián túi chào tan học đi nói xong trần v â n gián rời đi phòng học hô khi trần v â n gián rời đi p n g h i t n văn g i i đi h ò n học hô k h trần gián mắt rất nhiều người cũng không khỏi thở ra một thanh thờ dài nói thật từ năm chiếc súng ống khóa bắt đầu ta vẫn tại đón nhà trường mục đích nhưng làm sao đoán đều không nghĩ tới vậy mà lại là nghiêm trọng như vậy sự tình các ngươi nói có thể buộc phát hay không chiến tranh n a ngồi trở lại trên ghế giang khải nhìn về phía giang phong cái này vừa hỏi khương đồng vương gật đầu một cái nói xác thực không nghĩ tới ta đến bây giờ còn có một loại rất mãnh liệt cảm giác không chân thật ta h ậ t t ta căn bản nhất điểm đều nhìn không ra nhân loại xã hội tại đối mặt đáng sợ như vậy nguy cơ a nhìn lấy tất cả mọi người mang theo nặng nề gương mặt giang phong nhìn lấy khương đồng vương nói ra để ngươi nhìn ra vậy còn gọi nguy cơ sao gọi là sụp đổ hiện tại quan p ư ơ n g không phải liền là đang cực lực ngăn cản loại tình huống này phát sinh n lại nói chờ chúng ta tốt nghiệp sớm muộn cũng phải đối diện với mấy cái này dị tộc sinh vật đến lúc đó còn không phải đến đánh hiện tại coi như sớm diễn luyện thôi mà lại bây giờ còn có vinh dự phân khen thưởng há không đẹp quá thay có đạo lý nha nhiếp khải sơ sơ cảm nghe ngươi kiểu nói này ta làm sao có một loại chúng ta không chỉ có không lỗ thậm chí còn có chút ít kiếm lời cảm giác đâu k i n h bị nhìn nhiếp khải liếc một chút giang phong lắc đầu nói là máu kiếm lời được không cho nên nói các ngươi từng cái rũ cụp lấy mặt làm gì ta hiện tại ướp gì nhiễu tiếp vào điểm quan phương phái tới nhiệm vụ đâu càng nguy hiểm càng tốt ta cái này vinh dự phân lỗ hồng còn lớn hơn đây ngươi có thể muốn chút mặt đi nghe đến nơi này cấu nguyên bạch rốt cục nhận không đi xuống ngươi còn vinh dự phân lỗ hổng đ ạ i đâu cả lớp người nào không biết ngươi kiếm lời vinh dự so với chúng ta cộng lại còn nhiều không phục a giang phong đối cấu nguyên bạch so t ả i một chút gần đầu đánh thắng ta à đánh thắng ta ta vinh dự phân tất cả thuộc về ngươi ẩm cấu nguyên bạch vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng lên sau đó tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong nói ra nhìn cái gì ta đi nhà xí qua không được a dừng a con tưởng rằng c ấ nguyên bạch rốt cục muốn kiên cường một lần mọi người quay người lại bắt đầu thảo luận giang phong lời nói thực ta nhìn chúng một thanh chiến chủ ý hổ h ẻ m mở thật lâu đang lo không vinh dự phân đổi đâu giang ca lời nói cũng không sai sự kiện lần này đối với chúng ta mà nói cũng chưa chắc không phải một cơ hội a cũng thế trong lớp cái nào dự định sau khi tốt nghiệp làm dân sự không đều muốn đi mạo hiểm tiểu đội qua thăm dò mật cảnh à hiện tại giết những quái vật kia không chỉ có thể tại nó trên người chúng kiếm lời một khoản còn có thể về trường học kiếm lại một khoản s ắ c thực dễ chịu a lại nói không biết có thể hay không tổ đội qua a ta xin cùng giang ca một đội nhìn ngươi này chút tiền đồ còn chưa có đi đâu liền nghĩ ôm bắp đùi được a ngươi có tiền đồ chính ngươi qua、Vì lúc này giang phong sau lương trình nguy ngang đột nhiên mở miệng nói hắn từ trường cấp ba lên cứ như vậy mỗi lần tất cả mọi người tưởng rằng tuyệt cảnh lúc hắn răm ba câu liền có thể điều động lên tất cả mọi người tính tích cực chúng ta huấn luyện viên thường xuyên nói liền sông điểm này hắn không đi làm cái đội trưởng cái gì đều thuộc về có lỗi với hắn cái miệng này năm ngoái nguyên một năm trong nội viện thi đấu bên trong nửa trước đoạn thời gian thẩm phán đám người còn có thể làm được để ép hắn hệ học sinh đánh nhưng đến nửa đoạn sau có lẽ hậu kỳ phát lực học sinh cũng là để thẩm phán ban không ít người chống đỡ không được trí nguy h n ngang cũng là bên trong một trong giang phong vạn b ạ n không nghĩ đến gia hỏa này học tập thánh quan g phòng ngự hệ kỹ năng lúc cực kỳ thiên phú một tay thành kính v ầ n g sáng tại giang phong điều giáo dưới dùng da dáng thậm chí còn lấy tốc độ kinh người học hội công chính thanh n h n luyện thành thẩm phán ban còn có không nhận người sẽ không thanh n h n trạng thái từ đó tại đại nhị một lần cuối cùng trong nội viện thi đấu trung thành công kích bại thẩm phán trong ban du hi phía dưới từ chính nhảy lên trở thành thẩm phán trong ban một viên n g h e xong trình nguy ngang lời nói giang phong lắc lắc đầu nói ai các ngươi à l ã o cảm thấy là hốt du rõ ràng chỉ là ta nhìn vấn đề góc độ cùng các ngươi khác biệt mà thôi cho nên nói thêm động nào a nao tử vừa nôn giang phong quanh người tất cả mọi người khinh bỉ hắn một câu sau liền đều kết bạn qua cắn tin ăn cơm đô thị thánh kỵ dị văn lục h p s chương một trăm ba mươi chín thứ nhất cái trợ giúp nhiệm vụ trợ giúp nhiệm vụ so g i ú n h i ệ o n g trong tưởng tượng đến phải nhanh rất nhiều tại thể dục quán diễn giảng sau ngày thứ ba giang phong bọn họ toàn bộ ban ba phần tư học sinh liền đều thu đến đến từ trường học căn bài so sánh xong tất cả mọi người nhiệm vụ giang phong phát hiện những n à y trợ giúp nhiệm vụ đại khái có thể chia làm ba loại thứ nhất loại nhiệm vụ là tiến về còn chưa có xảy ra sự kiện khu vực bình thường lấy tiểu hình thành chấn làm chủ mục tiêu là tiến hành thường ngày loại bỏ nhìn xem thành khu bên trong có hay không sử dụng siêu phảm năng lực dấu vết thuộc về tương đối mà nói tương đối an toàn nhiệm vụ nhưng muốn đợi thời gian tương đối dài vừa đi cũng là một tháng loại thứ hai nhiệm vụ là tiến về đã phát hiện siêu phạm sự kiện dấu vết điểm đây đều là một số kinh nghiệm tương đối phong phú chấp pháp giả tại phát hiện một loại nào đó báo hiệu về sau báo cáo tình huống sau đó thượng tầng căn cứ tình huống thêm phái nhân thủ tiếp vào loại nhiệm vụ này học sinh quá khứ về sau chủ yếu phụ trách là trợ giúp hiệp tra hoặc là đóng giữ một khu vực lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể bạo phát siêu phạm sự kiện nếp i khải tiếp vào chính là cái này cấp bậc nhiệm vụ hắn nói cho r ằ n g phong lão sư tại đem nhiệm vụ này giao cho hắn về sau dặn đi dặn lại một câu cũng là phát hiện tình huống lấy ngăn chặn làm chủ cũng mau chóng liên hệ địa phương chấp pháp cục tuyệt đối không nên đặt mình vào nguy hiểm đơn giản tới nói bọn họ cần làm là phụ trợ loại công tác nếu quả thật phát sinh siêu phàm sự kiện sẽ có địa phương cường lực chức nghiệp giả kịp thời đến giúp t r ợ bọn họ cần làm liền là trì hoãn thời gian nhưng nhiều khi siêu phàm sự kiện một khi bạo phát gặp gỡ dị tộc quái vật này thời gian ở đâu là dễ dàng như vậy trì hoãn cho nên dạng này nhiệm vụ đã c ố có một chút tính nguy hiểm bất quá so với trước hai loại nhiệm vụ lớn nhất loại sau nhiệm vụ mức độ nguy hiểm thì là trực tiếp để bạt một cái cấp bậc trong nhiệm vụ cho tiến về đã từng xảy ra siêu phàm sự kiện khu vực nếu như nói loại thứ hai nhiệm vụ chỉ là có khả năng xuất hiện huynh đệ hội thành viên hoặc là dị tộc như vậy thứ ba loại nhiệm vụ cũng là đã xuất hiện qua chỉ là tạo thành phá hư chưa đủ lớn nhưng cần muốn tiến hành t h n g thức đem bọn hắn t ừ thành thị trong bóng tối cho bắt tới mà tại cái này thăm dò quá trình bên trong rõ ràng là vô cùng nguy hiểm vô cùng có khả năng tại ngươi phát hiện bọn họ trước ngươi c h ư a hết bị bọn họ cho để mắt tới không hề nghi ngờ cái này ba loại nhiệm vụ rõ ràng là dựa theo học sinh thực lực đến phân phối mà giang phong tiếp vào tự nhiên là loại thứ ba tượng hải thị nhìn lấy máy tính trong hộp thư liên quan tới nhiệm vụ lần này kỹ càng miêu tả giang phong nhịn không được n h ữ n mày một tuần trước tại tòa này thường ở nhân khẩu vì tám b vạn nhân hướng biển thành thị liên tục phát sinh ba lên mất tích án cũng có một tên chấp pháp viên đang dò xét lúc bản thân bị trọng thương căn cứ t h ụ thương chấp pháp viên miêu tả tập kích hắn là hẳn là cấp jma liệt diễm t i ể u quỷ tại đại nhất thời điểm giang phong liền từ siêu p h ả m học chương trình học bên trên học đến liên quan tới dị tộc quái vật cường độ phân biệt là es giang phong trước đó gặp được những lam sắc đó sụt tờ tộc là thuộc về cấp ea ma tránh thức pháo hơi cấp lúc chiến đấu đồng dạng liền dựa vào chủng tộc thiên phú phần lớn đều không có nắm giữ siêu phàm năng lực bản thân thực lực rất yếu liền xem như người bình thường cũng có khả năng đánh bại bọn họ cấp dê quái vật làm theo đã nắm giữ nhất định siêu phàm năng lực dạng này quái vật coi như đối với nghiêm trình huấn luyện chấp pháp đội viên tới nói cũng là phi thường khó giải quyết tồn tại dựa vào đoàn đội hợp tác có đôi khi có thể xử lý một cái nhưng cũng có khả năng bị p h ả n xát giang phong nhiệm vụ lần này liền hiệp trợ địa phương chấp pháp đội tìm ra cái này còn tiềm tàng tại tượng hải thị bên trong át ma cũng đem tiêu diệt tiếp vào nhiệm vụ ngày thứ hai trong lớp sở hữu học sinh liền chuẩn bị lần lửa xuất phát uy bảo mệnh quan trọng kết thúc không thành nhiệm vụ liền đường x í n h c ư ờ n g trong phi trường giang phong nhìn lấy sắp đăng ký tiến về dương hoàn thành phố cấu nguyên bạch nói ra cấu nguyên bạch tiếp vào nhiệm vụ giống như giang phong cũng là tiến về đã phát sinh siêu phạm sự kiện thành thị cho nên trước khi chia tay giang phong n h ị n không được căn dặn một câu cấu nguyên bạch n g u y ế t hắn một cái nói ra loại thời điểm này nói tiếng gặp lại liền xong việc chớ vào được loại này dễ dàng lập fg đối thoại cũng đúng này mau đem nhiệm vụ giải quyết trường học của chúng ta gặp giang phong nói đối c ấ nguyên bạch dỗi ra nắm tay phải cùng giang phong trạm thử quyền c ấ nguyên bạch lắc đầu nói ai cái này không phải là fg nhà đi, đi. chính ngươi cũng cẩn thận tiếp lấy lại cùng hắn đồng học từng cái tạm biệt hậu giang phong cũng tới đến hắn tiến về tượng hải thị cửa lên phi cơ nhưng ngay tại hắn muốn đi vào kiểm an trước thông đạo tiết tình đột nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh đem một bình chấm nhỏ cắt nhét vào giang phong trong tay may mắn vật mỗi cái đồng học đều có đây không tính là fg đi giang phong mắt nhìn chứa chấm nhỏ c ắ t bình nhỏ rất xinh đẹp ừng đi thôi xếp tới ngươi tiết tình hướng phía giang phong phất phất tay gật gật đầu giang phong cũng hướng phía tiết tình phất phất tay kéo lấy hành lý đi vào kiểm an thông đạo tuy nhiên lần trước trong phòng học giang phong đã dùng một phen tận lực đem chuyện này nói h ơ i h ậ n nhưng mọi người tâm lý đương nhiên minh bạch đây đều là lúc nào cũng có thể xảy ra bất chắc nhiệm vụ chỉ là đem dạng này lo lắng đặt ở tâm tin tưởng mình cùng học không có việc gì bởi vì tượng hải thị không có sân bay cho nên giang phong t r ư ớ c ngồi phi cơ đi vào bên trong nó gần nhất phú chữ thành phố tại đến chấp hành nhiệm vụ trước giang phong liền thu đến tượng hải thị chấp pháp cục bên kia sẽ phái người tới đón hắn quá khứ tin tức cho nên một xuống phi cơ giang phong liền kéo lấy hành lý tại nhận điện thoại miệng nhìn lấy lối đi nhỏ hai bên dơ nhận điện thoại bài, cũng rất nhanh liền nhìn thấy tên hắn người tốt ta chính là giang、phong. đứng ở dơ hắn nhận điện thoại bài mặt người trước giang phong hướng hắn lên tiếng kêu gọi d ơ bảng người kia nghe xong lập tức vươn tay cùng giang phong năm năm nói vất vả chúng ta đi thôi ngồi lên chấp pháp cục xe cộ giang phong ngồi lên tay lái phụ nói ra không có ý t ư à, đảm chấp pháp còn làm phiền ngươi xa như vậy đến tiếp ta một năm trên đường lưỡng người đã tự giới thiệu qua tới đón giang phong người này tên là đàm tân lập là tượng hải thị chấp pháp cục một tên t r ị an chấp pháp quan viên thắt chặt dây an toàn đàm tân lập vừa cười vừa nói cái này tính là gì ngươi không phải từ càng xa địa phương chạy đến chợ giúp chúng ta nha muốn nói vất vả cũng là các ngươi vất vả trên đường giang phong liền phát hiện vị này đàm chấp pháp rất dễ nói chuyện đã không có coi giang phong là làm một người sinh viên đại học cũng không có coi hắn là làm một cái chức nghiệp giả cũng là rất nhẹ nhàng đối thoại thế là tại đàm chấp pháp phát động xe cộ động cơ hậu giang phong hỏi có thể hỏi một chút án kiện tiến triển sao đương nhiên ngươi muốn hỏi cái gì đàm tân lập chậm rãi bông ra bộ ly hợp hồi đáp người mất tích vẫn là sáu người sao đàm tân lập gật gật đầu vâng vẫn là sáu người điều tra phát hiện đều là tại cùng một đoạn đường phủ cận mất tích hiện tại khối kia khu vực đã bị phong tỏa v ề sau liền rốt cuộc không đi ra mất tích đáng kiện cho nên chúng ta cho rằng cái kia ác ma đã bị chúng ta khóa chặt ở bên trong hoặc là nó cũng không dám lại như thế trắng trợn gây án tạm thời che giấu móc ra tiểu b u ồ n b u ồ n giang phong hỏi tiếp trước mắt phát hiện ác ma vẫn là chỉ có một cái liệt diễm tiểu quý sao vâng tạm thời không có càng phát hơn hơn hiện ta cũng hy vọng cứ như vậy một cái thuận tiện hỏi một chút trước mắt chấp pháp đội hiện tại có bao nhiêu chức nghiệp giả chấp pháp quan viên đang cùng tiến điều tra cái này sự kiện sao nghe được vấn đề này đảng tân lập biểu lộ có chút xấu hổ nói ra thực chúng ta song khê trấn khu vốn là có hai tên chức nghiệp giả nhưng trước một trận cảng khẩu khai phát khu liên tục phát sinh mấy món nổ tung án cho nên đem bọn hắn toàn điều tới cái này mới không thể không hướng lên phía trên xin viện trợ cũng chính là chỉ có ta một cái chức nghiệp giả tham dự cái này án kiện sao trường học thật đúng là tâm đại a lần thứ nhất sự kiện nói thế nào cũng an bài cái lao tài xế mang mang ta đi gặp giang phong đột nhiên trờ mặc đàm tân lập cười nói yên tâm đi điều tra giai đoạn là chỉ có người một cái tên chức nghiệp giả chỉ khi nào xác nhận mục tiêu chúng ta lập tức liền sẽ liên tục sắt vách phủ kiều trên chân chức nghiệp giả đến giúp đỡ ô giang phong ân ân mút thuận tiện tiết lộ một chút bọn họ đẳng cấp sao cái này thật đúng là không phải bên ta liền lộ ra mà là ta thật không rõ lắm thật có lỗi là ta nghiệp vụ không tin h bất quá ngươi chờ chút nhi đến chấp pháp cục hẳn là có thể hỏi Tốt. đặt tân thứ sát thăng thứ Trong mặt một tân trộm một chút Gặp Giang Phong không ngươi giờ đang ngoài đường Giang Phong Giang Phong ngươi lập đáp, lập hỏi hiếu hỏi, đại đi hồi đại hồi, liếc biểu liếc lại hỏi, ba quan cửa quay vừa ba Năm Chính năm hề học. học. kỳ để, đàm đầu đàm câu câu các bây là? là ừm, lộ sổ đàm tân lập rõ ràng sững sờ một chút xem ra trường học các ngươi giấu giếm cũng với gấp ma nhưng dạng này các ngươi sẽ không cảm thấy quá đột ngột sao đột nhiên liền muốn đối phó ác ma cái gì trường học tuy nhiên không nói rõ nhưng một năm trước bắt đầu chúng ta liền có làm các loại c h ấ p pháp quan phương mặt huấn luyện nguyên lai、like、là dạng này nói đàm tân lập đột nhiên cười ha ha một tiếng thực ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu c h ấ p pháp học viện vừa tốt nghiệp hai năm trước kia cũng từng tham gia chức nghiệp giả kiểm tra thiên phú đáng tiếc không qua nhưng cái này không trở ngại ta muốn trở thành một tên chất pháp quan viên dù sao đây là ta từ tiểu mộng tưởng giang phong mỉm cười vậy chúc mừng ngươi mộng tưởng thành thật hạ vừa lên làm lúc xác thực thật vui vẻ nhưng về sau phát hiện khi chấp pháp quan viên cùng ta tưởng tượng bên trong căn bản không giống nhau mỗi ngày cũng là tuần tra tuần tra tuần tra đụng tới qua nghiêm trọng nhất sự kiện cũng là hai cái t i ể u quỷ đánh nhau khi đó a liền cả ngày nghĩ đến nếu như có thể có cái vụ án lớn đến cho ta phá liền tốt nói đàm tân lập đột nhiên thở dài thẳng đến gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy ta mới lý giải ta vị kia lão đội trưởng lời nói bên trong phạm vi quản hạt cái gì án kiện đều không phát sinh đó mới là một tên chấp pháp quan viên tối cao vinh dự câu nói này để giang phong không khỏi nghĩ lên trước kia qua chấp pháp cục tham quan học tập lúc vị t i a u độ chí minh đội trưởng đối với bọn hắn nói qua cùng loại lời nói thở dài ra một hơi đàm tân lập nghiêm túc nói câu nói này tuy nhiên không nên do ta cái này tại ngũ chấp pháp quan viên tới nói nhưng ác ma điều tra sự kiện vẫn là nhờ ngươi sớm một chút tìm tới nó có lẽ này sáu cái mất tích người trẻ tuổi còn có hy vọng hắn bọn họ phụ mẫu còn đang chờ bọn hắn về nhà giang phong trước là hơi kinh ngạc mắt nhìn đàm tân lập sau đó mới gật đầu nói ừ n ta hội đem hết toàn lực đại khái sau năm mươi phút xe đứng ở chấp pháp của cửa tắt lửa mở cửa đàm tân lập mang tốt chấp pháp nón q u a n nói với giang phong đi thôi ta mang ngươi đi vào nhận thức một chút v à n người đi theo đàm tân lập đi vào song khê c h ấ n chấp pháp cục giang phong phát hiện trong này tích cùng bố trí đều theo giang phong trước kia tại thụy thành khu tham quan lúc nhìn đến không sai bị lắm mấy vị chấp pháp quan viên lúc này đang ngồi ở chính mình trên b à n công tác tiến hành chính mình công tác ba ba ba lúc này đàm tân lập đi lên trước v ô vô tay hồ các vị trong tay công tác trước phóng nhất hạ tiến đại phái tới chức nghiệp giả đến nghe được đàm tân lập lời nói nguyên bản đều đang vùi đầu công tác mấy vị chấp pháp quan viên nhao nhao ngầm đầu nhìn về phía đàm tân lập bên cạnh giang phong một người mang k í n h mắt cảnh quan đứng người lên chậm rãi tới gần giang phong tại quan sát tỉ mỉ sau một lúc đột nhiên hô khá lắm đủ cao h a n g ư ờ i cái này đều nhanh có hai m đi một m chín bốn giang phong cười hồi đáp lợi hại lợi hại ai nếu có thể phân ta là bốn cm tốt bao nhiêu đeo kính cảnh quan mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra giang phong nghe xong nhìn ra một chút hắn thân cao đoán chừng một m bảy khoảng chừng đoán chừng là đối với mình cái này thân cao không hài lòng lắm tiếp lấy một vị khác đầu tóc nắn g nữ chấp pháp quan viên đi tới cười nói ngươi làm sao không dứt khoát để người ta cùng ngươi bình quân một chút thân cao đâu trả lại cho ngươi bốn cm nói xong cười đối giang phong đưa tay ra nói ngươi tốt ta gọi lâm thanh ngộng gọi ta tiểu ngộng liền tốt vươn tay cùng nàng n ắ m nắm giang phong gật đầu nói giang phong rất hân hạnh được biết ngươi tiếp lấy giang phong lại cùng hai vị khác đi tới chấp pháp quan viên phân biệt nắm tay nhận thức một chút sau cùng đi đến trước mặt hắn là một vị nhìn qua c o t r ư ừ n g bốn mươi chi phối nam tử hắn đi tới vô vô giang phong cánh tay nói chờ ngươi thật lâu không bình thường cảm tạ ngươi đường xa mà đến ta là song khê khu chấp pháp đ giang phong đinh đội trưởng k h á c h khí sự tình khẩn cấp đã ngơi người đến chúng ta liền lập tức bắt đầu thảo luận vụ án tiếp phong yến cái gì lưu mời ra làm chứng k i ệ n kết thúc lúc đặt ở tiệc ă n mừng bên trong cùng một chỗ cấp cho ngươi được không đương nhiên ta cũng thấy dạng này là tốt nhất Cao lúc, chấn có chấp có tay khai Khai Giang bao an quan Phong song trong, trong so hứng ngật gật đầu, đinh thành hô, hội. hội khê hắn tân lập ở bên trong. hết thẻ pháp viên, bên trong 2 tên、so、sánh thâm ngật vung lên, đón tân bên tên viên, bên tên niên, năm gật lập biết quát tới trị đầu, đàm ở c đinh tiêu khi hắn đội i trưởng phát biểu không bình thường ngắn gọn sắp bén đại khái mười phút thời gian liền đem án kiện ngọn nguồn cùng trước mắt điều tra tiến độ tiến đều nói với giang phong rõ ràng giang phong ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao đứng tại một khối bạch mặt trước đinh thành nhìn lấy giang phong hỏi đinh đội trưởng giảng đã rất lợi hại kỹ c à n g ta không cần cái gì hỏi nhiều nữa m ờ i h ỏ i chúng ta trước tiên có thể qua hiện trường nhìn xem sao đương nhiên liền chờ ngươi câu nói này đi thôi t r ă m bốn m ư ơ mục tiêu vượt qua khu phong tỏa vực cảnh giới tuyến giang phong tại đinh thành chỉ huy xuống tới đến một đầu tên là bắc nam đường trên đường phố vụ án phát sinh địa điểm chính là cái này khu vực đinh thành đứng tại một cái cây bảng thuyết đạo chiều bốn phía nhìn sang giang phong chỉ góp rẽ một cái ca mạ giặt nói ra xin hỏi có đập tới lúc ấy hình ả n h sao đinh thành lắc đầu đôi tỉnh lữ kia chuyển đi vào con đường này thời điểm ca mạ g i t lại đột nhiên biến mơ hồ không rõ giống như là bị vũ khí che khuất một dạng vũ khí giang phong không khỏi lắc đầu xem ra cái này liệt diễm tiểu quỷ là cái kẻ tái phạm a s á c thực không bình thường giàu hạn đinh thành vừa nói vừa chỉ đối diện một nhà quán ca phe nói nó không ngừng đem bên đường ca mạ giặt che lại thậm chí ngay cả đối diện trên đường này quán ca phe trước đài một cái ca mê ra giám sát cũng cùng nhau che giấu như thế cẩn thận giang phong biểu lộ rất là kinh ngạc hắn m u ố n cho là lại tới đây về sau tìm tới cái kia liệt diễm tiểu quỷ rất dễ dàng phiền phức là thế nào đối phó nó nhưng phần này cẩn thận từng ly từng tí phản chính s á t năng lực để giang phong nhất định phải đối với nó một lần nữa làm ra p h ả n đoán tối thiểu nhất nó so hắn tưởng tượng bên trong muốn càng giảo hoạt v ề sau đinh thành lại dẫn giang phong qua mặt khác hai nơi vụ án phát sinh địa điểm đồng dạng vụ án phát sinh lúc chung quanh sở hữu ca mạ giặt toàn bộ bị mê vụ che chắn chú ý ta hút điếu thuốc sao kiểm tra xong cái cuối cùng vụ án phát sinh địa điểm sau đinh thành hỏi giang phong giang phong lắc đầu không ngại dùng diêm đốt một điếu h u n chính là môn đinh thành dùng lực hít một hơi nói ra trước đó ta thậm chí nghĩ biện pháp qua điều lúc đương thời khả năng đi ngang qua cái này đầu phố xe cộ chạy ký lực nghi người đ o á n làm gì ta đường này tử ngược lại làm lớn s á c thực để cho ta tìm tới hai chiếc đi ngang qua xe kết quả chạy ký lục nghi trong kia một đoạn cũng là mấy vụ không nhìn rõ bất cứ thứ gì túi đầu trầm tư một hồi giang phong mở miệng hỏi này đã nhưng cái này liệt diễm tiểu quỷ ẩn tàng tốt như vậy vị y ê u thụ thương cảnh viên là làm sao tìm được hắn hô phun ra một vòng khói đinh thành mở miệng nói không phải hắn tìm tới ác ma kia mà chính là ác ma kia tìm tới hắn móc ra trong túi láo lap giang phong cầm bút lên hỏi có thể nói rõ chi tiết nói sao móc hai lần lâu này đinh thành một bên nhớ lại một bên áp này g đó là chu khang phụ trách tại phiến khu vực này tuần tra ban đêm khi hắn quẹo vào bắc nam đường thời điểm đột nhiên bị một cỗ cự đại lực đạo kéo vào bên cạnh dải cây xanh bên trong bất quá cũng may tiểu tử phản ứng rất nhanh lập tức rút súng đánh trả về sau đại khái là bởi vì sợ làm cho quá đại động tĩnh cho nên tiểu quỷ kia mới sẽ bỏ qua hắn nhưng bộ ngực hắn vẫn là lưu lại một đạo rất sâu vết thương là trả ớn đang ghi chép giang phong nghe được sau cùng mi đầu đột nhiên n h ữ n một cái tại hắn nghe tới vị này tuần c h ấ p pháp cũng không phải là bởi vì vận khí tốt tài năng nhặt về một cái mạng mà chính là ác ma kia cố ý không giết hắn đây chính là một cái đến từ cấp dê ác ma đánh lén muốn muốn giết chết một người bình thường thực sự quá đơn giản làm sao có thể bởi vì vị kia tuần chấp pháp mở mấy phát liên chạy nhìn thấy giang phong cao mày dốc hết ra hai lần khói b ù i đinh thành hỏi người nghĩ đến cái gì ta cảm thấy ác ma kia xuất hiện mục đích cũng không phải là muốn giết tuần chấp pháp mà chính là muốn mượn tuần chấp pháp miệng nói cho các ngươi biết nơi này có một cái ác ma một cái rảo hoạt mà lại mạnh mẽ ác ma đinh thành nghe xong s ứ n g sở lập tức nói ra n g ư ờ i nói là nó muốn gây nên thượng tầng chú ý nó muốn nói đinh thành nhìn về phía giang phong vâng nó mục đích hẳn là muốn đem chức nghiệp giả dẫn tới khép lại là pog giang phong trầm giọng nói ra nếu như nó thật hoàn toàn không muốn mình bị phát hiện vậy nó căn bản không cần dùng như thế sốc nổi mê vụ năng lực qua che chắn ca mạ dạn lấy nó biểu hiện ra ngoài các loại năng lực muốn đem loại tình huống này giả tạo thành là người bình thường làm hẳn là rất đơn giản xác thực đinh thành tán thành gật gật đầu cho nên nó làm như vậy lý do hẳn là nó muốn tại hoàn toàn không bại lộ chính mình bất kỳ tin tức gì tình huống dưới liền để cho các người minh mạch đây là một lần siêu phàm sự kiện đồng thời lập tức tìm kiếm chức nghiệp giả trợ g ú t giang phong nói xong nhìn về phía đinh thành có thể các ngươi cũng không có làm như thế cái này đinh thành lại móc móc lông mày cái này không phải tay người thực sự không đủ n h a cho nên ta nghĩ đến liền từ chúng ta mấy cái tới trước điều tra chờ điều tra ra chút diện mạo lại để cho phía trên phái c h ứ c nghiệp giả đến giải quyết cho nên nó sốt ruột giang phong ngón tay gõ nhẹ hai lần lạp vọng gặp chậm chạp không có c h ứ c nghiệp giả đến hoạt động t r a chuyện này nó cũng chỉ phải đem sự kiện độ nguy hiểm tiếp tục thăng cấp từ đó cố ý đả thương một cái chấp pháp quan viên cũng bộc lộ ra chính mình là cấp dê ác ma thi t ư để cho các ngươi biết khó mà lui đành phải mời trực nghiệp giả đến giúp đỡ phân tích rất lợi hại có đạo lý nói h ư n n g vì c á gì phải Bóp như thuốc, làm tàn vậy. tắt đến h h t đây giang phong đột nhiên nhớ tới ban đầu ở đường cao tốc lúc những sô tơ đó tộc tựa hồ cũng đối bình dân không có hứng thú gì chúng nó muốn lập sát chỉ có chức nghiệp giả đây cũng không phải là trùng hợp xoa xoa mũi giang phong lần nữa lật ra lapon cho nên nói từ mấy năm trước lên những n à y á c ma mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có chức nghiệp giả hiện tượng này phía sau hội có cái gì cấp độ sâu nguyên nhân sao đắt đắt đắt giang phong bút tại v ở bên trên gõ đến mấy lần tiếp theo tại đinh thành kinh ngạc trong ánh mắt giang phong đột nhiên triệu hồi ra ám kim s ắ c thanh khế cũng mở ra chuyên chú vầng sáng cơ sở ma chú sửa đổi là gió ngữ người nội ma p h á p vòng phân liệt thành tam trọng vận chuyển bốn vòng khu động bên ngoài trận đồ sửa đổi vì lục mang tinh đổi rác vì tròn mở rộng tinh mang vận hành thứ ba ma phát trợn theo giang phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút chuyên chú vầng sáng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu mở rộng có tại chuyên chú vầng sáng khuyết tán ra mấy giây sau giang phong liền cảm nhận được một cái quỷ dị từ sắc khí tràng ra bây giờ cách hắn đại khái hai trăm mét vị trí xác nhận mục tiêu về sau giang phong trực tiếp mở ra hai d i a i thánh nhấn hình thức tiến lên lúc này đang chuẩn bị điểm cái thứ hai khói đinh vệ tay cứ như vậy cầm điếu thuốc treo giữa không t r ù n g một mặt mộng so nhìn lấy giang phong lao ra phương hướng mấy cái tại vòng ngoài cảnh giới chấp pháp quan viên cũng lập tức bốn phía hỏi đội trưởng phát sinh cái gì đ i chương u một trăm o bốn mươi một bạo tăng thực lực trốn ở trong bóng tối liệt diễm tiểu quỷ tuy nhiên không nghĩ tới giang phong lại đột nhiên triều chính mình vào tới nhưng thói quen ngồi trước tốt hoàn toàn chuẩn bị nó lập tức xuất ra một bình hát sắt thuốc nước uống vào qua tiếp lấy chỉ thấy nó toàn thân chậm dãi biến đen nhánh cũng cấp tốc dung nhập bên cạnh đại thụ trong bóng tối nhưng lại tại nó đắc ý dự định rút lui lúc một cỗ kim sắc hỏa diễm đột nhiên tại nó dưới chân nổ tung nổ tung trùng kích lực trực tiếp đưa nó b a n h ra bóng m ở a theo một tiếng bén nhọn gọi tiếng b ị thánh quang nổ ra đến liệt diễm tiểu quỷ đập lên mặt đất lan loạn rõ ràng là đau không nhẹ nhưng minh bạch chính mình người đang ở hiểm cảnh nó vẫn là cắn răng nhịn xuống đau n h ấ t đứng lên muốn tiếp tục t r ố n đi có thể chân trái còn không có bước ra đâu nó liền phát hiện cái kia thăm dò đến nhân loại khác đã đứng ở trước mặt hắn đối phó những này động một chút lại muốn chạy ra hỏa phụng hiến quả nhiên dùng tốt ta tại thiếu niên ban cùng cái kia lôi láo thử trung minh kiệt đánh qua về sau giang phong liền biết do chính mình gấp thiếu viễn c h ỉ n h công kích năng lực này lại để hắn không bình thường dễ dàng bị viễn c h ỉ n h chức nghiệp chơi d i ề u cho nên khi đại nhị thánh quang khóa giảng đến phụng hiến kỹ năng này lúc giang phong liền một chút sinh ra cự đại hưng thú phụng hiến cũng không phải là một cái viễn c h ỉ n h kỹ năng nhưng là một cái phạm vi cực lớn quần thể thương t ồ n kỹ năng nó sử dụng nguyên lý là đem thánh quang năng lượng ngưng tụ thành hỏa d i ễ m quán chú dưới chân ngươi khắp mặt đất từ đó lấy người sử dụng làm trung tâm hình thành một mảng lớn thiêu đốt lên thánh quang hỏa diễn khu vực bởi vì học tập phụng hiến cảm giác cùng học tập thanh ấn lúc rất giống cho nên giang phong vẹn, vẹn hoa một tháng liền đem phụng hiến nhẹ đồng thời tại học hội phụng hiến đồng thời trạm trổ tại hắn sâu trong linh hồn chiến ký lần nữa bị phát động phụng hiến là năm kỵ sĩ một trong du thừa nhan am hiểu nhất kỹ năng so với trước đó dạy dỗ giang phong nhị giai t h á n h ấn thích tuấn viễn vị này du nhận sĩ càng thêm nhanh chóng quyết đoán vừa xuất hiện liền lập tức bắt đầu giảng dạy giang phong hắn đối với phụng hiến sử dụng bí quyết phụng hiến là một cái quần thể thương tổn kỹ năng bản thân nó thương tổn cũng không tính quá cao nhưng du thừa nhan dạy hắn làm theo là có thể khống chế phụng hiến tiến hành xác định vị trí bạo phá đơn giản tới nói cũng là tại phụng hiến phạm vi bên trong khống chế mồ k h ố i đặc địa khu vực thánh quang năng lượng tiến hành một lần nổ tung từ đó đối vị trí kia mục tiêu tạo thành đại lượng thánh quang thương tổn cái này để phụng hiến một chút thăng cấp thành đàn thể thương tổn cùng viễn trình thương tổn gồm nhiều mặt cường hãng kỹ năng ở mức độ rất lớn đền bù giang phong tại viễn trình công kích vào t a y đoạn bất quá cùng nhị giai thánh ấn một dạng cái này tại nguyên có kỹ năng bên trên tiếp tục cường hóa hiệu quả phương pháp tựa hồ cũng có một cái t r u n g điểm cái tiêu chính là cực độ ham a có thể nói chiêu này thánh quang bạo phá phảm l à độ khoảng không một lần cái tiêu chính là bệnh thiếu máu bất quá hưu tâm tính vô tâm cái này liệt diễm tiểu quỷ làm sao biết phụng hiến còn có thể như thế thao tác cho nên bị t ạ c chặt chẽ vững vàng tăng thêm thánh quang thương tổn vốn là đối ác ma có ngoài định mức tăng thêm giờ phút này liệt diễm tiểu quỷ đã là thụ thương không nhẹ liệt diễm tiểu quỷ toàn thân vì hồng sắc có một đôi vừa dài vừa nhọn lốt hai hai con mắt giống như là bóng đèn lóe lên lóe lên nhìn lên trước mặt giang phong liệt diễm tiểu quỷ há mồm cũng là một hồi bô bô cái này ác ma ngữ nghe làm sao theo miệng bên trong ngậm một thanh đàm giống như g i a phong không học qua ác ma ngữ không biết nó đang nói cái gì chỉ là yên lặng lấy xuống phía sau trạm làm chi tâm cản trước người nghĩ đến vừa rồi tại phân tích ra cái này liệt diễm t i ể u quỷ mục tiêu là chức nghiệp giả lúc giang phong liền nghĩ nó có thể hay không bây giờ đang ở cách đó không xa nhìn mình chằm chằm thế là liền mở ra có thể tăng lớn hắn khí c h ẳ n g trinh sát phạm vi chuyên chú vầng sáng đối chung quanh tiến hành một lần thảm thức điều tra nghĩ không ra cái này vừa tìm vẫn thật là cho hắn lục xoát vẹn vẹn suy nghĩ một giây đồng hồ hắn liền quyết định không bỏ qua cơ hội này mau chóng vì dân t r ừ hại đương nhiên có can đảm làm như vậy cũng là hắn đối với thực lực mình có không bình thường đầy đủ tự tin tại đại nhị nửa học kỳ sau tổ chức một lần cuối cùng viện hệ thi đấu bên trong phong tín hồng lòng tin tràn đ nhưng lại tại muốn đánh lúc hắn đột nhiên phát hiện giang phong trong tay ám kim sắc thanh khế vậy mà biến g dạy người người vậy mà thăng cấp đánh một năm cái đừng nói hắn phùng tín hồng toàn bộ hiến đại nhân đều ngầm thừa nhận giang phong là sẽ không thăng cấp nhưng lại tại hắn cảm thấy mình rốt cục có thể dương mi thổ khí ngày này giang phong vậy mà thăng cấp không khỏi nhanh hắn liền tự an ủi mình nói cấp một mà thôi ta còn cao hơn hắn cấp hai đâu vấn đề không lớn có thể vẹn vẹn một phút đồng hồ phùng tín hồng này vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hãn phòng ngự liền bị giang phong nhẹ nhom đánh nát một bộ đánh khắp t i ế n đại vô địch thủ vân trường cũng không phát huy ra h uy lực bởi vì hắn bị giang phong dốc hết toàn lực thăng cấp sau mở ra hai giai thánh nhấn trạng thái giang phong nguyên bản có thể làm được chém sắt như chém bùn hữu trưởng cho truy biến hình cái này tự nhiên hoàn toàn là nhờ vào giang phong lần kia làm cho ép buộc chứng đều thoải mái chết hoàn mỹ thăng cấp lực lượng đồng dạng trị số bốn mươi thể chất đồng dạng trị số ba mươi năm sức chịu đựng đồng dạng trị số ba mươi năm tinh thần lực đồng dạng trị số bốn mươi năm bạo phát lực đồng dạng trị số ba mươi động thái thị lực đồng dạng ba mươi thính giác đồng dạng ba mươi khiếu giác đồng dạng ba mươi phản xạ thần kinh đồng dạng ba mươi toàn bộ đại n h ị trong lúc đó trừ quan g hoàn học tập bên ngoài thính giác cùng khiếu giác hai cái khiếm khuyết thuộc tính huấn luyện vẫn là hàn trọng yếu nhất tại l i ê u học chân đạo sư dốc lòng dạy vào dưới giang phong tiến bộ tương đương nhanh tại đại nhị nhanh kết thúc trước liền đem hai cái này khiếm khuyết thuộc tính kéo đến đến bình quân đáng mà khi tính giác cùng khíu giác hai cái khiếm khuyết thuộc tính đều bị giang phong đoán luyện đến ba mươi lúc áng kim sắc thánh khế rốt cuộc á p chế không nổi trong cơ thể hắn này cố thăng cấp chi lực tại một đạo thuần kim sắc quan g mang bên trong giang phong hoàn thành hắn lần thứ nhất thăng cấp đồng thời tại thăng cấp về sau giang phong kinh ngạc phát hiện mình lịch duyệt đầu vậy mà vẫn như c ũ là đấy nói cách khắc mát chỉ số về sau hắn lấy được kinh nghiệm cũng không lãng phí tất cả đều bị tồn tại lịch duyệt cái này khiến giang phong nhìn không được nhìn lấy trong mắt mình ám kim s ắ t t h á n h khế nói câu ngươi cũng quá thân mật đi toàn phương vị cự đại để b ạ t để giang phong nhất thời cảm thấy mình đơn giản giống biến thân trở thành siêu phạm lại vừa nghĩ tới vừa v ẫ n bắt kịp một lần cuối cùng viện hệ thi đấu trên mặt không khỏi từ đ ấ y l ò n g lộ ra một vòng thật to mỉm cười không hề nghi ngờ nhẹ nhõm đánh bại phùng tín hồng giang phong quét ngang trận kia viện hệ thi đấu không để cho bất kỳ một cái nào đối thủ tại dưới tay hắn chống nổi một phút đồng hồ bên trong còn bao gồm nói chuyện p h i m năm mươi giây nhìn trước mắt con mắt chương một trăm bốn mươi hai bắt được đối với hắn chủng tộc trí tuệ sinh vật tới nói học tập á t ma ngữ là một kiện cực kỳ mạo hiểm tính sự tình bởi vì này lại để ngươi lại càng dễ lắng nghe đến ác ma nói nhỏ âm thanh lại đối ngươi càng có sức hấp dẫn cho nên trong trường học học tập á t ma ngữ vẫn luôn là bị nghiêm lệnh cấm chỉ sự tình mà giang phong sở dĩ nếm thử dùng tinh linh ngữ cùng trước mắt liệt diễm t i ể u quỷ giao lưu là bởi vì giang phong ở trên tinh linh ngữ giờ dạy học biết tinh linh ngữ có loại đặc thù tính cái tiêu chính là nó không bình thường cổ lão rất nhiều thời kỳ cổ đại liên quan tới các loại pháp thuật cùng tri thức cổ điện đều là dùng tinh linh ngữ viết cho nên tại siêu phạm trong thế giới. tinh linh ngữ miễn cưỡng xem như mỗi cái chủng tộc ở giữa thông dụng ngữ giang phong ngữ ngôn học tập thiên phú coi như không tệ một năm trôi qua tinh linh ngữ cũng coi là nhập môn từ ngữ lựa bên trên để hắn đi xem loại kia cổ lão đ i ể n tịch khẳng định là luôn uống nhưng miễn cưỡng đối thoại vẫn còn được điểm này vẫn phải quy công cho hắn có cái không tệ giao lưu người yêu thường xuyên có thể giúp hắn luyện tập khẩu ngữ nghe được giang phong hỏi thăm liệt diễm tiểu quỷ chuyển động một cái con mắt dùng đồng dạng cứng nhắc tinh linh ngữ hồi đáp ngươi muốn nói cái gì hai mươi nhân loại ở trong có cái từ ngữ giang phong nghe không hiểu nhưng nhìn cái này liệt diễm tiểu quỷ biểu lộ liền biết không phải là cái gì tốt lời nói thế là giang phong d ơ lên cái búa dùng tinh linh ngữ nói ra xem ra cần phải trước tiên đem ngươi đánh một trận chúng ta tài năng h ả o h ả o giao lưu đại khái là bị vừa rồi phụng hiến c h i hỏa cho đốt sợ nhìn thấy giang phong muốn động thủ liệt diễm tiểu quỷ vội vàng lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười dùng tinh linh ngữ nói ra không cần không cần ta tinh linh ngữ nắm giữ không nhiều nếu như câu nói mới vừa rồi kia có cái gì để ngài không thoải mái địa phương ta hướng ngài xin lỗi tôn kính nhân loại đại nhân giang phong đương nhiên không lại bởi vì liệt diễm tiểu quỷ dạng này kém cõi thái độ liền thật bu nhưng đã có thể dùng từ nói câu thông hắn vẫn là quyết định trước không sử dụng bạo lực đem chuyên chú vầng sáng lùi về đến bình thường lớn nhỏ giang phong nhìn lấy liệt diễm t i ể u quỷ hỏi bị ngươi bắt rời đi loại còn sống không sống đây này sống đây này ta không có muốn giết bọn hắn y tứ nói xong liệt diễm t i ể u quỷ một mặt đ ị n h n o ạ t nói ra ta hiện tại liền có thể mang ngài đi tìm bọn họ được vậy ngươi trước đứng tại cái này đừng nút đ í c h giang phong nói xong lấy ra trước đó đinh thành cho hắn bộ đàm đẻ xuống nút cồn nói ra linh đội linh đội thu đến xin trả lời lúc này đinh thành chính đang do dự muốn hay không dùng bộ đàm tìm giang phong đâu sợ ảnh hưởng đến hắn tìm kiếm cái kia liệt diễm t i ể u quỷ lúc này vừa nghe đến bộ đ à m bên trong truyền đến giang phong thanh âm lập tức cầm lên đẻ xuống nút c ô n đạo đinh thành thu đến thỉnh giảng đinh đội ta bây giờ đang rượu hoa đường ngã tư đường nơi này đã bắt được cái kia liệt diễm t i ể u quỷ làm phiền ngươi hiện tại qua thông chi hai vị k h á c chức nghiệp giả chấp pháp quan viên tới bị bắt rời đi có khả năng còn sống ta cần trợ giúp nghe được bộ đ à m bên trong giang phong lời nói đinh thành ngộng bên cạnh bốn phía một đám đội viên cũng ngộng mấy c h ư n g ngộng so mặt nhìn nhau sau một lúc mang theo kính mắt lưu phi nói ra hắn hắn n ó i bắt được cái gì hít thở sâu một hơi. đinh thành đối bên cạnh mọi người làm im lặng thủ thế s a u lại lần đẻ xuống nút cồn nói ra tốt ta lập tức đi ngay liên lạc người bên kia hiện tại thế nào cần cần giúp một tay không nhìn chằm chằm trước mắt liệt diễm t i ể u quỷ giang phong cầm lấy bộ đàm nói ra ta một người nhìn lấy nó tương đối tốt tốt nhất có thể đem khối khu vực này bắt đầu phong tỏa đừng để người đi đường tới tốt ta biết vậy chính ngươi cẩn thận vung ra nút cồn đinh thành nhìn lấy mấy chương vẫn như cũng n ộ n g so mặt nói ra còn chờ cái gì nữa à? nhanh đi liên lạc trong cục phái người đến phong tỏa p h i ế khu vực này ta đến liên hệ phủ kiều trấn chấp pháp cục nghe được mệnh lệnh toàn bộ nhân tài rốt cục mới kinh ngạc bên trong kịp phản ứng kính cái l ê nói vâng gặp giang phong đông xuống bộ đàm liệt diễm tiểu quỷ làm mời thủ thế dùng tinh linh ngự a nói ra này mời đi theo ta đi ta mang ngươi đi tìm bọn họ ta để ngươi đứng yên đừng n ú c đ í c h giang phong chừng liệt diễm tiểu quỷ liếc một chút nói ra gặp giang phong không có muốn theo chính mình đi ý tứ liệt diễm tiểu quỷ lịnh nọt biểu lộ c ư ơ n g một chút một đôi mắt bắt đầu khắp nơi nhìn quanh mà liền tại nó muốn lặng lẽ lui về sau một bước thời điểm một cô đáng sợ tinh thần ý áp đông nhiên hướng nó đánh tới a nhìn lấy liệt diễm tiểu quỷ giang phong d ơ quan g thệ chi truy nói ra đừng n ú p ních giang phong muốn nói tiểu tâm tư nhưng một chút không biết tiểu tâm tư làm như thế nào dùng tinh linh ngựa tới nói thế là đành phải nói thành đừng n ú p ních đầu góc ngươi h ả o h ả o đứng đấy nói thật nếu không phải sợ đánh nhau thất thủ giết cái này liệt diễm tiểu quỷ giang phong đã sớm can ó cũng tỉnh cái này rõ ràng rất có đầu nào ác ma động đến hắn tâm tư nhưng coi như hy vọng không lớn giang phong còn là muốn cứu ra mấy cái kia bị cái này liệt diễm tiểu quỷ bắt đi dân chúng cho nên đành phải chứt dùng khí chàng ngăn chặn nó bởi vì đại học thời kỳ động não so động thủ nhiều nguyên nhân giang phong tinh thần lực một mực là hắn sở hữu thuộc tính bên trong tối cao một hạng chỉ một chút bốn mươi lăm điểm lại thêm chuyên chú v ầ n g sáng trợ giúp thăng cấp hậu giang phong hiện tại mang theo uy áp đặc tính khí chẳng liền mục sư viện lô bản thiên đều có chút gánh không được thở dốc hai cái liệt diễm tiểu quỷ cả khuôn mặt đều đ ổ nó đương nhiên không muốn cứ như vậy bị bắt lại có thể giang phong vừa rồi cái kia một chút thánh quang hỏa diễm thật là đem nó đánh sợ l i ề u mạng phá vây lời nói rất có thể sẽ bị trước mắt cái này thấp hèn nhân loại tươi sống dùng thánh quang tiêu chết cho nên suy nghĩ nửa ngày nó vẫn là quyết định tạm thời không chạ nhìn l ấ y giang phong gắt gao tiếp cận chính mình ánh mắt liệt diễm tiểu quỷ buồn bực không thôi từ cái kia hơi mỏng thánh khế đến xem rõ ràng cũng là cái chỉ thăng qua cấp một tiểu quỷ làm sao lại dùng mạnh mẽ như vậy thực lực đinh thành bên này tại hoàn thành diên phần mình liên hệ nhiệm vụ sau lại tập hợp một chỗ thảo luận bọn họ hiện tại nên làm gì cái này giang phong cũng quá lợi hại đi cái này n ắ m lấy lưu phi đáo hiện tại còn không có từ mộng trong vòng c h ậ m tới bọn họ đi theo vụ án đã theo nửa tháng nhưng nếu như không phải cái kia liệt diễm tiểu quỷ chủ động n h â thân bọn họ thế nhưng là liền một điểm manh mối đều không tìm được một bên lâm thanh mộng rất là cảm khái nói ra đại khái đây chính là chức nghiệp giả đi. dù cho vẫn là học sinh cũng không phải chúng ta có thể so sánh nói xong nàng vỗ vô, vô đinh thành hỏi đội trưởng hắn làm sao tìm được gác ma kia a ta còn muốn hỏi đâu ta liền hút điếu thuốc công phu hắn đột nhiên đứng lên mở một vòng vầng sáng sau đó liền toàn thân đốt giống như hỏa thánh quang liền lao ra lại sau đó thì sao lâm thanh ngọc hỏi lại sau đó lại sau đó các ngươi không đều nhìn thấy cách năm phút đồng hồ hắn liền dùng bộ đàm nói với ta năm lấy phản phất tại nghe cố sự đồng dạng năm người cùng nhau cảm khái nói thật lợi hại lấy ra hộp thuốc lá đinh thành đốt một điếu lừng lẫy môn nói ra vừa mới ta cùng hắn trò chuyện vụ án thời điểm kém chút đem hắn khi lao thám viên ta có thể nghĩ đến điểm hắn đều nghĩ đến ta nghĩ không ra điểm hắn cũng nghĩ đến hậu sinh khả h ữ à. lúc này phụ trách đi phi trường đón giang phong đàm tân lập nói ra lợi hại như vậy trên đường ta hỏi qua hắn giống như là lần đầu tiên làm nhiệm vụ hô từ trong lỗ m ũ i phun ra một đoàn khói bụi đinh thành rất là cảm khái nói ra không chỉ có thông minh mà lại tỉnh táo căn bản không giống một học sinh à, tại đơn độc bắt được cái kia ác ma sao vậy mà lại liên lạc ta thỉnh cầu trợ giút c h t r ợ hữu dung hữu nếu là hiến đại mỗi một học sinh đều có hắn tài nghệ này này cũng khó trách quốc gia muốn dấu hiệu bọn họ tuy v i nhiên nó bây giờ nhìn lại thành thật nhưng giang phong tin tưởng ra hỏa này trong đầu nhất định đang suy tư các loại làm như thế nào thoát thân biện pháp gặp giang phong không có muốn thư giãn bộ dáng liệt diễm tiểu quỷ thử nghiệm mở miệng dùng tinh linh ngữ nói ha ha n g ư ơ i biết qua nhị cống bảo thằng sao đó là viễn cổ thánh kỵ i miệng m giang phong trừng liệt diễm tiểu quỷ liếc một chút nhưng thấy nó còn muốn mở miệng liền lại bổ sung một câu đừng để ta nói lần thứ hai nhớ tới vừa rồi khí tràng mỹ áp liệt diễm tiểu quỷ co lại r ụ t cổ không lên tiếng nữa không thể không nói chấp pháp quan viên thời gian quan niệm vẫn là rất mạnh nói hai trong vòng năm phút cũng là hai trong vòng năm phút theo một đạo có chút trói hai tiếng thắng xe một cỗ chấp pháp cục xe đứng ở giang phong bên cạnh cửa xe mở ra một nam một nữ đồng thời từ bên trong đi ra từ trang bị bên t r o n đi n xem h ẳ n là thợ săn cùng pháp sư sau khi xuống xe thợ săn đầu tiên là kinh ngạc mắt nhìn không n ú c ních liệt diễm tiểu quỷ sau đó mới nhìn hướng giang phong kính cái lê nói phủ kiều chấn chấp phát quan viên ngụy tuyết tùng thu đến mệnh lệnh đến đây trợ giúp quay đầu giang phong vừa muốn hướng ngụy tuyết tùng đắp lễ khỏe mắt liếc qua liền thấy cái k i a liệt diễm tiểu quỷ có cẳng liền chạy nhưng không chạy mấy bước liền lại quỳ một chân trên đất hét t h ẳ m lên lúc này giang phong khí chàng đã hoàn toàn ngăn chặn nó, nó căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống đang chuẩn bị dựng cung sắn tiễn ngụy tuyết tùng nhìn thấy trước mắt cái này màn không khỏi xưng sờ kinh ngạc tại một t bởi vì dự định hung hăng cho cái này liệt diễm tiểu quỷ một bài học giang phong lần này đem uy áp dùng đến cực hạng thằng đau liệt diễm tiểu quỷ dùng tinh linh ngữ liên tục xin khoan dung mới bông tha nó chờ liệt diễm tiểu quỷ chật vật một lần nữa đứng lên giang phong trực tiếp nói với nó lần sau hội đau hơn ai đoán nhìn giang phong liếc một chút liệt diễm tiểu quỷ thấp giọng n h ỉ non biểu thị nó biết mậu tuyền xem ra lần này không cần ngươi làm phiên dịch ngụy tuyết tùng nhìn phía sau pháp sư nói ra điên mậu tuyền cười gật gật đầu sau đó nhìn nói với giang phong ngươi tinh linh ngữ nói không tệ cảm ơn khích lệ giang phong lễ phép nói cảm tạ tiếp lấy giang phong nhìn thấy nguyễn tuyết tùng móc ra một cây khắc đầy phù văn hát sắc dây thừng đem liệt diễm tiểu quỷ trói lại một bên trói một bên nhìn về phía thần sắc có chút hiếu kỳ giang phong giải thích nói đây là phù văn dây thừng cường độ rất cao liền xem như hệ sức mạnh quái vật cũng rất khó kéo được nó a giang phong nhưng gật gật đầu chờ đem liệt diễm tiểu quỷ hoàn toàn trói chặt điên mộng tuyển tiến lên một bước nhìn lấy liệt diễm tiểu quỷ nói ra lên xe ngồi trung gian bị trói chặt liệt diễm tiểu quỷ biến càng phát ra trung thực nghe lời ngồi lên chấp pháp ghế sau xe đi đến ghế l á i trước nguyễn các ngươi nhìn lấy nó chờ giang phong cùng điền mộng tuyền một trái một phải ngồi vào liệt diễm tiểu quỷ bên cạnh đạp xuống chân ga c h ậ m dai hướng phía trước mở đi ra tại liệt diễm tiểu quỷ chỉ dẫn dưới chấp pháp lái xe đến một chỗ miệng cống thoát nước hắn nói chính là chỗ này trên đường đi phụ trách phiên dịch điền mộng tuyền mở miệng nói dẫm ở phanh lại ba người đè ép liệt diễm tiểu quỷ đi đến miệng cống thoát nước bên trong thật có sáu cái người sống vừa tới đến cửa vào nguyễn t u y ế t tùng liền không bình thường xác định nói ra đối với thợ săn tìm kiếm người sống suốt năng lực giang phong tự nhiên là trăm phần trăm ý tưởng cho nên vừa nghe xong n g u y t u y ế t tùng lời nói, nói một khoả treo hồi l còn s ố、so、mà liền tại ố t ta. Rất thấy tình tiến triển thuận t ba rõ ràng, người không như hội lợi đều cảm vậy, sự định người phong liệt n hỏi i l diễm tiểu quỷ cần hồi đáp lúc ngụy tuyết tùng cười khoát tay một cái nói không cần hỏi nó ta phụ trách công tác cũng là dò xét yên tâm đi nói xong ngụy tuyết tùng thổi tiếng huýt sáo một đầu toàn thân hiện lên lam sắc rắn đột nhiên từ hắn trong quần áo chui ra cũng cấp tốc quấn lên cánh tay hắn a nhìn thấy đột nhiên chui ra lam sắc đ i ề n mộng tuyển kinh hô một tiếng trốn đến giang phong sau lưng chấm hai cái mới lên tiếng ngươi đem nó mang đến a ai để đội trưởng nhìn thấy ngươi bộ dáng này lại phải mắng ngươi lam bảo bối nhiều đáng yêu a về phần sợ đến như vậy sao nguyễn tuyết tùng vừa nói vừa sờ sờ quấn ở trên tay hắn lam xả cái sau cũng phun ra lưới rắn để diễn tả nó vui vẻ tâm tình nhìn lấy điện mộng tuyển vẫn như cũ tránh sau lưng giang phong lộ ra nửa gương mặt bộ dáng n g u y tuyết tùng than thở lắc đầu đem lam bảo bối để d sau năm phút ngụy tuyết tùng mở miệng nói phát hiện sáu tên bị bắt dân chúng tuy nhiên nhìn có chút suy yếu nhưng hẳn là đều không có nguy hiểm tính mạng hô vậy là tốt rồi giang phong thở phào nói ra các ngươi coi chừng cái tia liệt diễm tiệu quỷ ta muốn bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong công thoát nước bộ minh bạch trong công thoát nước sáu tên bị liệt diễm t i ể u quỷ trộm tới thị dân giờ phút này chính run l y bầy bởi vì một đầu lam sắc dăm chính hướng phía chúng nó chậm rãi b ò qua tới chỉ là sáu người cũng đã thời gian thật dài không hào h ả o n ế m qua một bữa cơm cho nên liền liền gọi đều không còn khí được gọi bị trói tại phía trước nhất một cái nam sinh đại khái hai mươi mới ra đầu tại ban đầu kinh hoàng qua đi hắn phát hiện đầu này làm xả tựa hồ đối với bọn họ không hứng thú gì ngược lại là ở chúng quanh mấy cái cái dương bên trong một mực chui tới chui lui thế là tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt bên trong đột nhiên bắn ra một đạo tên là hy vọng con mang con rắn này tựa như là tới cứu chúng ta nhất định là chức nghiệp công hội người ta gặp qua chức nghiệp giả trận đấu lúc những thợ săn kia có thể khống chế động vật ta năm người nghe xong lập tức cũng kích động lên ráng chống đỡ lấy ngồi xuống hô cứu mạng a mau tới cứu lấy chúng ta này hai mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nam sinh nghe xong lập tức lắc đầu nói khắc hô đã chấp pháp giả đến liền khẳng định hội cứu chúng ta giữ lại chút khí lực ra ngoài đi bọn họ hiện tại hẳn là tại loại bỏ cái này trong đường cống ngầm có hay không nguy hiểm chờ loại bỏ xong liền sẽ tiến đến người khác cảm thấy nam sinh nói rất lợi hại có đạo lý liền đều ngậm lại không hô gọi nữa cái kia chấp pháp quan viên đồng chí ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao đang cùng lam bảo bối cùng hưởng tin tức nghe được nam sinh kia lời nói liền khống chế lam bảo bối bỏ qua qua đối với hắn gật gật đầu quá tốt nam sinh kinh hỉ hô một tiếng q u á i vật kia tại trên người chúng ta là một loại giống như là ký hào một vật ta không biết đây là cái gì ngài muốn nhìn một chút sao ta cảm thấy hẳn là sẽ đối với các ngươi có trợ giút ngụy tuyết tùng rất tốt lập tức khống chế lam bảo bối gật đầu ấn ấn ký tại tại trên cái mông ta ta tay bị trói ở nam sinh mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra thế là ngụy tuyết tùng liền lập tức khống chế lam bảo bối đi lên dùng cái đuôi đem nam sinh quần kéo xuống một đoạn quả nhiên thấy một cái hồng sắc ấn ký khắc ở phía trên thai họa c h i ấn chương một trăm bốn mươi bốn thuật sĩ nghe được ngụy tuyết tùng trong miệng thai họa c h i ấn giang phong trong lòng không khỏi x i ế t chặt trực tiếp mở miệng hỏi là thuật sĩ thai họa c h i ấn ngụy tuyết tùng gật gật đầu không sai cũng là thuật sĩ thai họa c h i ấn xác định là thuật sĩ kỹ năng giang phong lập tức mở rộng chuyên chú vầng sáng pha vi bắt đầu đối chung quanh tiến hành chớ khẩn trương hắn cũng không tại phụ cận chúng ta đã không phải lần đầu tiên phát hiện loại này ấn ký tiểu liền, điên mộng tuyền gật gật đầu nhìn nói với giang phong đã người biết thai họa c h i ấn hẳn là liền cũng biết thai họa c h i ấn hiệu quả ừ m g i a n g phong gật gật đầu tiếp lấy đột nhiên nhớ tới lúc mới tới đàm tân lập đã nói với hắn sự t ì n h thế là bật thốt lên c ẳ n g khẩu khai phát khu nổ tung á n thuật sĩ một cái đem linh hồn bán cho ác ma đổi lấy lực lượng chức nghiệp bọn họ kỹ năng bình thường đều vô cùng tạ ác cùng huyết tinh hai họa ấn ký cũng là bên trong một trong loại này ấn ký một khi chạm trổ tại sinh vật trên thân mục tiêu liền sẽ trực tiếp biến thành một cái bom mà hắn hiệu quả chỉ là ngẫm lại liền để giang phong tê cả ra đầu gặp giang phong biết chuyện này điên mộng tuyền cũng liền không lại làm nhiều giải thích đối với dạng này sự kiện nàng liền nhớ lại đều không muốn đi làm khó trách giang phong minh bạch cái gì giống như gật gật đầu cho nên song khê c h ấ n chức nghiệp giả đều là bị điều qua cảng khẩu khai phát khu truy tung cái k i a gây án thuật sĩ điên mộng tuyền gật gật đầu không chỉ là song khê c h ấ n tượng hải thị chức nghiệp giả hiện tại cơ h ộ i đều tập trung ở cảng khẩu khai phát khu điều tra ta cùng ngụy tuyết tùng là làm khẩn cấp tiểu đội cho nên mới không qua thì ra là thế tính chất ác liệt như vậy ác kiện s á c thực đáng giá tượng hải thị quan phương đầu nhập sở hữu chấp pháp giả lực lượng trong thời gian ngắn nhất qua đem thuật kia sĩ cho cầm r a tới nhìn lấy giang phong trầm tư t h ầ n sắc điên mộng tuyền nói ra lần này nhờ có ngươi nếu như không phải ngươi nhanh như vậy bắt được cái này liệt diễm tiểu quỷ chỉ sợ sáu người này cũng sẽ ở không hiểu ra sao tình huống dưới bị thả lại trong thành thị đến lúc đó sẽ tạo thành hậu quả thiết t ư ở n g không chịu nổi đây là ta nên làm nói xong giang phong truy vấn còn chưa bắt được thuật kia sĩ điên mộng tuyền gật đầu nói ừ n còn tại điều tra bên trong có lẽ có thể từ trên người nó tìm tới một điểm manh mối giang phong một bên nói một bên đem ánh mắt rời về phía cái kia liệt diễm tiểu quỷ bị giang phong tiếp cận liệt diễm tiểu quỷ thân thể cũng không khỏi run dậy một chút trong lòng nghĩ đến đến ai mới là ác ma à. ngồi sồn người xuống giang phong tiếp cận này liệt diễm tiểu quỷ con mắt dùng tinh linh ngữ nói ra n g ư ờ i sau cùng bại cũng bị chúng ta tìm tới tại ta khí t r à n g áp chế xuống ngươi là không thể nào khu động ma lực qua dẫn bạo những con tin kia ta không biết ngài đang nói cái gì ta a liệt diễm tiểu quỷ nói được nửa câu liền bị giang phong khí chàng ép hét t h ẳ n lên ta nói qua nếu để cho chúng ta điều tra ra ngươi còn nói láo sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến gấp mười lần đau nhức đã hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất liệt diễm t i ể u quỷ liên tục x i n k h o a n d u n g cũng ô ta sai cũng không dám lại nói thuật kia sĩ ở nơi nào ta không biết ta ta chỉ phụ trách ở chỗ này trông coi mà thôi ta a ngay tại giang phong chuẩn bị tiếp tục gia tăng cường đ ộ lúc một bên ngụy tuyết tùng đột nhiên vô vô hà nói thẩm vấn no sự t ì n h liền giao cho chuyên môn chấp pháp quan viên đi bên trong ta đã kiểm tra rõ ràng hẳn không có hắn bậy rợp ta hiện tại qua thông chi tổng cục phái một tên mục sư tới vì những con tin kia xua ta n â n ký mắt nhìn cơ hồ muốn ngất đi liệt diễm tiệu quỷ giang phong thở dài gật đầu nói được chờ ngụy tuyết tùng hồi báo x o n g sự tình lần này tiến triển cùng kết quả tượng hải thị chấp pháp giả tổng cục rất nhanh liền điều động một tên mục sư cùng chuyên môn xử lý bộ đội tới giải cứu con tin đồng thời cái kia đã bị giang phong t r a tấn đến hấp hối liệt diễm tiểu quỷ cũng bị tiếp nhận hô nhìn thấy liệt diễm tiểu quỷ bị để lên chấp pháp xe giang phong thở dài ra một hơi hậu thân thể đột nhiên mềm n ũ n g đặt mông ngồi dưới đất uy ngươi không sao chứ ngụy tuyết tùng vội vàng đi tới do hỏi quốc g a bên hông cắm lam đậm một hơi uống sạch giang phong khoắt tay một cái nói không có việc gì nghỉ ngơi một hồi liền tốt từ cùng cái k i a liệt diễm tiểu quỷ rằng co bắt đầu giang phong tinh thần vẫn căng thẳng cao độ nhiều lần sử dụng uy、e、áp cũng làm cho hắn ma lực giá trị hạ xuống nhanh chóng cho nên lúc này một trầm tính lại cả người đều cảm thấy có chút hư thoát t h ở phào ngụy tuyết tùng vỗ vô, vô giang phong bà vai nói nhớ phải trở về lấp cái đồng hồ nhiệm vụ bên trong uống lam đậm có thể tìm các ngươi đội trưởng thanh lý lắc lắc trong tay khoảng không bình giang phong hồi đáp cảm ơn nhắc nhở lại nói ngụy chấp pháp ngươi không cần đi giao tiếp vụ án sao hiểu không ít ba ngươi ngụy tuyết tùng cười cười giao tiếp việc tiểu điện hội phụ trách há dạng này a giang phong một bên nói một bên xoa xoa thái dương huyện trợ giúp thư g i ã n tinh thần ngồi vào giang phong bên cạnh ngụy tuyết tùng từ trong túi láo trên quất ra một bao cùng loại kẹo cao su đồ vật đưa cho giang phong nói đài diệp phiến ngay lấy tinh thần hội thoải mái một chút giang phong cũng không k h á c h khí quất ra một mảnh xé mở giấy đóng gói n u ố t vào ngay hai lần một loại so bạc hà còn muốn mát l ạ n h cảm giác để tinh thần hắn vì đó d u n g một cái quả thực dễ chịu không ít cảm ơn ta dễ chịu nhiều cái này đài diệp phiến rất hữu hiệu a xin hỏi ở nơi nào mua chính ta làm ưa thích cái này bao đưa ngươi ngụy tuyết lợi hại vậy ta liền không k h á c h k h í giang phong tiếp được đại d i ệ p phiến tạo một tiếng c h ú t lòng thành ngươi lần này thế nhưng là giúp chúng ta đại ân lời nói nói ngươi là cái nào đại học quốc phòng khoa vẫn là tình yến yến đại sớm có đoán trước gật gật đầu ngụy tuyết tùng nói ra quả nhiên cũng liền mấy cái này trường học có thể nuôi dưỡng được ngươi loại quái vật này vừa rồi nhận được mệnh lệnh l ú c ta liền kỳ quái đâu hôm trước song khê khu vừa mới xin trợ giúp làm sao hôm nay liền bắt lấy lợi hại à bắt loại này giả hóa tắt ma liền xem như chúng ta cũng phải bỏ phí không ít thời gian ta chỉ là vận khí tốt mà thôi sao đội chúng ta bên trong cũng có cái quái vật ưa thích nói câu nói này cười một tiếng không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa giang phong ngược lại hỏi thuật k i a sĩ còn tại tượng hải thị bên trong sao nổ tung vụ án phát sinh sinh cùng ngày toàn bộ tượng hải thị sở hữu giao thông yếu đạo liền đều thiết lập miệng cống nhưng nếu như hắn hẹ ở sở tổn trói chặt ở ngoài thành chúng ta bắt hắn cũng không có cách chỉ có thể hết sức nỗ lực hẹ ở sở tổn à? đại n h ị học tập các loại án l ệ lúc giang phong liền phát hiện hẹ ở sở tổn trong tay dân chúng liền là phi thường dùng tốt chạy trốn đồ dùng nhưng ở những này lòng mang ác ý siêu phàm người phạm tội trong tay cũng là một cái vô cùng phiền phức chiến lược đạo cụ. sự tình giao tiếp xong chúng ta chuẩn bị đi trở về đi lúc này điện mộng tuyền đi tới đối n g u y tuyết tùng hô đứng người lên n g u y tuyết tùng chiều giang phong vươn tay nói ra tuy nhiên còn muốn cùng ngươi nhiều phiếm vài câu nhưng ta nhất định phải mau trở về tiếp tục chờ lệnh hy vọng có cơ hội gặp lại ngươi đứng người lên đưa tay cùng n g u y tuyết tùng nắm nắm giang phong nói ra vất vả ta cũng là như thế hy vọng nhìn lấy cùng trung trí hướng hai cái đại lao ra điện mộng tuyền lấy điện thoại cầm tay ra đứng ở trong bọn hắn nói ra như thế lưu luyến không rời thêm cái hẹ c h ạ không là tốt rồi Chờ ngụy t u y ế t tùng cùng điền mộng t u y ê n rời đi không bao lâu đinh thành liền dẫn hắn tiểu đội thành viên tìm tới vẫn ngồi ở cỏ sườn núi thượng giang phong nhìn lấy giang phong một mặt trầm tư bộ g á n g đinh thành đi lên nhẹ vỗ một cái bả vai hắn nói giang phong đang suy nghĩ gì đấy mở mắt ra tinh thần đã khôi phục không ít giang phong nhìn lấy đinh thành nói h ả đinh đội n g ư ơ i đến à, không có gì ta chính là tại dưỡng thần mà thôi không có việc gì liền tốt ô i dọc theo con đường này đem ta cho lo lắm nha giang phong thật có lỗi không kịp thời liên hệ ngươi không sao không quan hệ nói cái gì thật có lỗi a là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng ngươi làm thật xinh đẹp mới đến một ngày liền giải quyết tốt đẹp sự kiện lần này ta nhất định sẽ thêm mắm thêm muối cho ngươi tốt nhất viết một phần án kiện ghi chép để trường học các ngươi h ả o h ả o khen thưởng ngươi không có đi bác đinh thành h ả o ý giang phong cười nói báo cáo không nội ta nghe nói uống hết xanh đậm dược t ể có thể tìm n g à i thanh lý thật sao đinh thành mấy người đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó lập tức cười to nói thanh lý đương nhiên thanh lý thanh lý bình lớn hai bình đủ sao không cần một bình là được giang phong cười lắc đầu được đều nghe ngươi đi thôi Đáp ứ n giang n g ư ơ phong mấy người kia chất thế nào đã đưa đến bệnh viện có mục sư vì bọn họ trị liệu chờ ấn ký một khu trừ làm tiếp một lần toàn diện kiểm tra bọn họ liền có thể hòa ra nhân văn viên cái này toàn đều dựa vào ngươi ta nên làm nói xong giang phong đứng người lên phủi mông một cái bên trên cây cỏ nói ra vậy chúng ta đi ta thật có chú đói tuất đi đi đi mở ra chấp pháp xe tới đến một nhà thịt dê trước quán đinh thành vừa mở cửa xuống xe một bên hướng giang phong giới thiệu ngươi đ ừ n g nhìn tiệm này bề ngoài không ra thế nào bên trong đồ vật là ăn ngon thật một bên lâm thanh mộng lập tức phụ họa một câu nói ừ m đội trưởng lần này thế nhưng là thật dốc hết vừa liếng nhà này thịt dê ăn cực kỳ ngon nói xong một đoàn người đi vào thịt dê quán ngồi lên bàn t r ò lớn đinh thành chỉ trên tường men u nói với giang phong rộng mở ăn tuyệt đối chớ khắc khí với ta Tốt, vậy trước tiên cảm ơn đinh đội sau một giờ đinh thành mấy người nhìn lấy giang phong trước mặt chất đống dê thị xương nuốt nước bọn bởi vì giang phong sức ăn thật đáng sợ một người tối thiểu nhất đã ăn năm người phần giang phong bên này cũng là s á c thực đói trên tinh thần suy yếu cũng không phải chỉ dựa vào uống thuốc liền có thể bổ sung cho nên một mực ăn vào trước người dê xương cốt trồng chất không xuống mới phát hiện mấy người khác hoảng sợ ánh mắt、Khủ. xấu hổ tăng h á n g một cái giang phong uống miệng dê canh nói tiệm này thịt dê s á c thực ăn ngon bên ngoài xốp giòn trong mềm lão bản lại đến hai phần nướng thịt dê hàng đinh thành hướng phía cũng dùng dị dạng ánh mắt nhìn bên này nhiều lần lao bản hô được được rồi lão bản đáp ứng một tiếng liền đi bếp sau không cần đội trưởng ta a n o giang phong cầm lấy khăn tay trà trà miệng nói ra nói đừng k h á c h khí hôm nay nhất định bao ăn no tốt ta bất quá các ngươi chức nghiệp giả đều có thể ăn như vậy sao nếu như nói cấp ba đoạn thời gian kia giang phong khẩu vị vẫn chỉ là hơi so với người bình thường lớn một chút lời nói n à y tại trở thành chức nghiệp giả sau thật là đã xảy ra là không thể ngăn cản chỉ là bởi vì trong đại học tất cả mọi người một dạng có thể ăn cho nên giang phong cũng liền không cảm thấy mình khẩu vị lớn bao nhiêu trong trường học so với hắn có thể ăn đi thêm cho nên tại nghĩ một lát nhi về sau giang phong hồi đáp ta cũng không tính đặc biệt có thể ăn đám kia đi、T. trên bàn mấy người n h a u n h a u hít sâu một hơi tâm lý không khỏi đều nghĩ đến ai ai cái này cũng không tính là có thể ăn ha ha ha có thể ăn là phúc có thể ăn là phúc a đinh thành cười lớn nói chờ một hồi thịt dê tiệc ăn xong đinh thành để hắn mấy vị đội viên về trước chấp pháp trong cục qua phục mệnh hắn làm theo chính mình tự mình lái xe đưa giang phong trước khi đi liền cho hắn đặt trước hảo tiểu cửa hàng trên đường các loại đèn đỏ lúc đinh thành nhìn một chút giang phong hỏi nghĩ tới về sau làm chấp pháp giảm một chuyến này sao có cân nhắc qua giang phong gật gật đầu chấp pháp cục cần loại người như ngươi mới a Coi như bỏ đi ngươi chức nghiệp giả tầng này thân phận không nói ngươi quả quyết cùng tỉnh táo cũng là ta cho tới bây giờ không có ở một người mới trên thân nhìn thấy qua nghe đến nơi này giang phong đột nhiên khỏe miệng hơi vệnh cười một tiếng làm sao giang phong lắc đầu há không có gì nhớ tới trước kia cũng có người nói với ta cùng loại lời nói kia liền càng nói rõ ngươi phần này tài năng là rõ như ban ngày bị khen đến có chút xấu hổ giang phong mắt nhìn trên xe bộ đàm nói sang chuyện khác đinh đội vì cái gì hiện tại chấp pháp đội còn tại dùng loại này kiểu cũ bộ đàm a nhìn lấy phía chiếc đèn tín hiệu nhảy chuyển làm mẫu xanh biết đinh thành chậm rãi thả đi ly hợp hồi đáp bởi vì dùng tốt à ngươi đừng nhìn điện thoại di động công năng giống như s o bộ đàm nhiều rất nhiều thực này đều vô dụng đầu tiên tới nói à điện thoại di động này internet xỉ cụ gì, gì tỷ tính cũng quá kém sau đó liền là công chúng internet không có ưu t i ê n cấp xảy ra chuyện thời điểm c h ấ p pháp giả quan trọng thông báo nội dung sẽ bị hắn điện thoại trên lên rơi trọng yếu nhất là bộ đàm có thể tổ hô điện thoại di động chỉ có thể đ ă n hô tựa hồ là rất nóng lòng tại vì giang phong giải thích từ một mực mở ra giang phong chỗ ở quán rượu mới thôi đinh thành một mực đang nói các loại liên quan tới bộ đàm ưu thế cùng lịch sử đến ngươi đi vào đem chứng minh nhân dân cho trước đài liền có thể vào ở đứng ở một quán rượu trước đinh thành nói với giang phong tờ giây nịt tan toàn ra giang phong hướng phía đinh thành gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói làm phiền ngươi đinh đội chút chuyện nhỏ này phiền phức cái gì à hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tỉnh nhớ kỹ đến trong đội đưa tin được giang phong nói đẩy ra tay lái phụ môn vừa muốn xuống xe lại đột nhiên quay trở lại đến nói nếu như sáu người kia chữa cho tốt phiền phức đội trưởng ngươi cho ta biết một tiếng đinh thành mỉm cười gật gật đầu tiến tâm nhất định tốt này đinh đội gặp lại nói xong giang phong xuống xe đóng cửa lại ngày thứ hai tỉnh ngủ về sau hoàn thành rửa mặt giang phong đến đón xe đi vào chấp pháp cục tại cửa ra vào vừa vặn gặp gỡ tựa hồ muốn đi ra ngoài đàm tân lập đàm tân lập cũng nhìn thấy hắn liền lập tức chào hỏi chào buổi sáng tối hôm qua nghỉ ngơi tốt sao rất tốt ngươi muốn đi ra ngoài sao đúng qua lội bệnh viện sáu người kia trên thân thai hỏa ấn ký đều xua tan rơi đội trưởng vừa còn nói để cho ta làm tốt ghi chép s a u cho ngươi phát cái tin tức đâu nếu không cùng đi không bọn họ không có việc gì liền tốt vậy ngươi trên đường cẩn thận ai vậy thì chờ lát nữa gặp nói xong đàm tân lập nện bước nhẹ nhàng bước chân đi ra chấp pháp cục ngần đầu nhìn mắt xanh thẳm bầu trời giang phong trợt cảm thấy tâm tình thư sướng rất nhiều trong lòng nghĩ đến có lẽ về sau thành làm một cái c h ấ p pháp giả thật là cái lựa chọn tốt c h ư một trăm bốn mươi sáu chúc phúc từ chối nhã nhặn đinh thành muốn chính mình lưu thêm mấy ngày mời tại chấp pháp cục cầm tới thanh lý đến xanh đ ầ m hậu giang phong liền xoa xoa h ẹ ở sở tồn về tới trường học trước tiên giang phong tìm được trước trầm vân gián lão sư hoàn thành nhiệm vụ giao phó rất nhanh à, hôm qua liền thu đến ngơi nhiệm vụ báo cáo s o n khê chấn chấp pháp cục đối ngươi đánh giá không bình thường cao quả thực là tại làm thơ ca ca ngợi ngươi một dạng không bình thường ưu tú giang phong cười cười nói ra, bên k i a mấy vị chấp pháp quan nhân đều rất tốt cho nên mới khen có chút qua đi t r ấ m vân dán mắt nhìn màn ảnh máy vi tính bên trong email nói ra chấp pháp quan viên có thể xưa nay sẽ không tại trong báo cáo tài liệu thi tình cảm riêng tư ngươi biểu hiện sắc đáng bên trên phần này khen ngợi bất quá năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn a ngươi dạng này biểu hiện để cho ta rất nhớ phái chút càng nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi không phải vậy luôn cảm thấy đại tài tiểu dụng mời lao sư không cần k h á c h khí ta nguyện ý tiếp nhận trường học bất luận cái gì an bài không cần phải gấp đi về nghỉ trước một ngày đi quyết định tốt nhiệm vụ sẽ thông báo cho ngươi nói xong lại nghĩ tới cái gì giống như nói ra a đúng ngươi lần này vinh dự phân khen thưởng là sáu không điểm bên trong hai mươi điểm là viện trưởng khen thưởng ngươi tốt cảm ơn l ã o sư cũng thay ta tạ tạ viện trưởng ừng đi thôi đi ra trầm vân g i á n văn phòng giang phong lấy điện thoại di động ra điều tra thêm thời khóa biểu đặc thù thời kỳ đặc thù xử lý vì có thể chiếu cố học tập và viện trợ hành động trường học tại an bài chương trình học bên trên cũng là so sánh vắt hết vóc nhưng muốn chiếu cố sở hữu học sinh khẳng định là không thể nào tóm lại cũng là ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về nếu như gặp gỡ ngươi nghe qua khóa vậy liền lại nghe một lần coi như ô n t ậ p nếu như gặp gỡ chưa từng nghe qua vậy trước tiên nhớ kỹ không hiểu được tan học qua tìm lão sư bất quá đối với năm thứ ba đại học sinh mà nói cơ sở tại đại nhất đại nhị lúc liền đã ví so sánh vững chắc cho nên rất ít tồn tại hoàn toàn nghe không h i ể u khóa phát hiện thời khóa biểu bên trên có trúc phúc hệ kỹ năng k hóa giang phong liền trực tiếp làm ra qua nghe giảng bài quyết định trúc phúc hệ kỹ năng là thẩm phán ban đại nhị thứ hai học kỳ chủ yếu t r ư ơ n g trình học học tập độ khó khăn có thể so với thánh ấn kỹ thậm chí so thánh ấn kỹ còn khó một điểm bởi vì nếu như nói thánh ấn kỹ là để thánh quan quan trú đến trong cơ thể ngươi sứ chính ngươi thay đổi cường lời nói như vậy c h ú c phúc chính là muốn ngươi đem thánh quan g quán chú đến trong cơ thể người khác để thụ c h ú c phúc người thay đổi cường có thể đem thánh quan g quán chú đến thân thể người khác bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình trong này dính đến chi thức mặt rất nhiều bao quát cũng không giới hạn trong khí chẳng học nhân thể học ma lực học thánh quan g học các loại chỉ cần bên trong một dạng không học tốt liền sẽ phát sinh đủ loại không biết nên khóc hay cười tình huống tỷ Tì như đường lao sư lần thứ nhất làm mẫu cho bọn hắn nhìn lực lượng c h ú c phúc hiệu quả là gia tăng mục tiêu cường độ công kích lấy đường lao sư lực lượng trúc phúc làm cơ chuẩn tối cao để bạn độ làm mười lời nói Vậy như thế nào để ngươi thánh quang năng lượng lưu lại lâu dài tại mục tiêu trong thân thể cũng là phi thường trọng yếu một điểm không phải vậy coi như ngươi thành công cho đối phương thực hiện một cái có thể để cao mười điểm cường độ công kích lực lượng trúc phúc nhưng năm giây liền kết thúc này cũng giống vậy rất lợi hại xấu hổ mà giang phong tại đại nhị tan ca học kỳ lúc bởi vì trầm mê quan g hoàn học cùng hoa một đoạn thời gian luyện tập phổ h i ế n cho nên trúc phúc hệ kỹ năng cũng không có nắm giữ quá tốt vốn nghĩ đến năm thứ ba đại học lúc mới h ả o h ả o bổ sung lại không nghĩ gặp gỡ biến cố đi vào đi học phòng học giang phong phát hiện đập vào mắt đều là không thế nào quen thuộc đường học bởi vì thẩm phán ban ra ngoài làm trợ giúp nhiệm vụ nhân số là nhiều nhất muốn lại bảo trí chi lúc trước cái loại này mẫu g i o bé khóa cũng q u á mức lãng ph cho nên hiện tại thẩm phán ban cũng c ù n g nhau đến bên trên giảng bài chỉ có thể nói tình huống đặc biệt đặc thù xử lý chờ hoàn toàn giải quyết sự kiện lần này về sau khóa làm như thế nào bên trên còn là thế nào bên trên tìm h ẻ o lánh vị trí ngồi xuống giang phong mở ra bút ký chuẩn bị bắt đầu nghe giảng bài uy ngồi đằng sau cái kia là giang phong a ngồi ở giữa một cái nam sinh vô vô bên cạnh hắn đồng học nói ra bạn học kia nghe xong quay đầu nhìn một chút liên tục xác nhận sau nói thật đúng là lần thứ nhất tại loại này giảng bài nhìn thấy hắn a làm thánh kỵ sĩ viện tuyệt đối tân sinh đại biểu giang phong tại thánh kỵ trong nội viện danh khí vẫn là không nhỏ chỉ cần là đi xem qua viện hệ thi đấu học sinh cơ bản liền khẳng định biết hắn rất nhanh liên quan tới giang phong tiếng thảo luận dần dần lan trăng hẳn ra sau cùng ngồi tại bên cạnh hắn nam sinh kia nhịn không được đi lên đáp lời nói ta xem qua ngươi khiêu chiến chén trận đấu ngươi rất lợi hại giang phong c h i ề u hắn gật gật đầu gặp giang phong giống như thẳng dễ nói chuyện nam sinh kia lại mở miệng hỏi ngươi còn không có được an bài đến chợ giúp nhiệm vụ sao an bài đến vừa trở về cái này nhanh như vậy nam sinh tuy nhiên còn không có tiếp vào chợ giúp nhiệm vụ nhưng vẫn là biết nhóm đầu tiên chợ giúp nhiệm vụ là hôm qua mới tuyên bố trước mắt vị này lại nhưng đã hoàn thành trở về tiếp lấy ngay tại hắn học thần cũng muốn lên hỏi một chút liên quan tới trợ giúp nhiệm vụ vấn đề lúc lao sư đi vào phòng học chỉ một thoáng trong phòng học lặng ngắt như thở bạch hưng hàm tiến phòng học sau quét mắt một vòng trên chỗ ngồi học sinh liên một chút phát hiện gây nên vừa rồi bạo động giang phong làm lao sư giang phong trận đấu hắn nhìn so với hắn học sinh muốn càng nhiều nhanh như vậy liền trở lại sao hiệu suất rất cao a nội tâm cảm khái một câu bạch hưng hàm bưng hắn xuống giáo tài bắt đầu đi học đây là giang phong lần đầu tiên nghe đường lao sư bên ngoài lao sư hắn thánh q u a n học trường trình học phát hiện hai vị lao sư giảng giải phương pháp quả thực không giống nhau lắm so với đường lao sư chú trọng hơn thực tế chương trình học tới nói vị này bạch lao sư tựa hồ càng ưa thích phân do phải trái luận cái này khiến giang phong có chút không giống thu hoạch sau khi tan học không ít học sinh đều không có trực tiếp ra phòng học mà chính là bốn phía hỏi giang phong một số liên quan tới qua chấp hành trợ giúp nhiệm vụ vấn đề dù sao bọn họ tại không lâu tương lai khẳng định cũng sẽ rất nhanh bị đến thiên tuy nhiên giang phong cảm thấy mình kinh nghiệm đối bọn hắn đoán chừng không có gì tham khảo tính nhưng vẫn là hết sức đáp trả để mỗi người đều có thể đạt được mình muốn đáp án bên trên xong một ngày khóa ban đêm trở lại túc xá hậu giang phong mở ra hẹ c h ặ t lớp học bảy mắt nhìn thuận tiện hỏi bọn họ một chút tình huống thế nào đạt được trả lời cơ bản đều là vấn đề không lớn nhiệm vụ độ khó khăn không tính quá cao nhưng chờ bọn hắn hỏi lại giang phong lúc liền đạt được để bọn hắn so sánh không thể tiếp nhận trả lời cố nguyên b ạ c h ngươi đã về trường học giang phong đúng vậy a khóa đều lên một ngày mới vừa rồi còn thật nhiều người nô nước tấp nập phát biểu hẹ chặt bẫy đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh yên tính đến giang phong tưởng rằng hắn tín hiệu đoạn trần v â n gián lao sư thật là nói được thì làm được cho giang phong an bài trợ giúp nhiệm vụ độ khó càng ngày càng cao chứ ác ma bên ngoài giang phong còn lần lượt gặp được h u y n h đệ hội các loại chức nghiệp giả bất quá cuối cùng từng cái vẫn là đều tại chỉ thăng qua cấp một chức nghiệp giả dựa vào cái gì mạnh như vậy ý nghĩ bên trong bị giang phong bắt tiến chấp pháp cục đủ loại độ cao đánh giá từ các nơi chấp pháp cục phát đến yến đại hơn hai tháng thời gian bên trong thậm chí để trần v â n gián l ĩ n h n g ộ mấy lần nguyên lai、like、khen người còn có thể khen thành dạng này đạo lý chứ chấp pháp ngoài cuộc còn có thật nhiều được cứu vớt dân chúng ngồi phi cơ đi vào yến đại đến nhà càm t ạ thứ như ban đầu Giang Phong đầu c u n tư ờ i kia, buổi họ phụ t đến đến đến đến sáng giang phong như thường lệ hoàn thành nhiệm vụ về sau trầm vân g rán lao sư bên này đưa tin chờ một chút nhân huynh đi một chuyến đỉnh hồ sân vận động lục hiệu trưởng có chuyện tìm ngươi lục hiệu trưởng giang phong có chút kinh ngạc không biết là chuyện gì cần hiệu trưởng nhảy qua thánh kỵ viện viện trưởng cùng lao sư muốn trực tiếp tìm hắn đàm ta biết gật gật đầu giang phong rời khỏi trầm vân dán văn phòng ngồi lên một đường xe trường học đi vào đỉnh hồ sân vận động giang phong vừa đi vào liền phát hiện đến không phải hắn một người người ta liền nói làm sao có thể không có ngươi đang đệ n bóng chuyền chơi phùng tín hồng nhìn thấy giang phong hô chứ hắn bên ngoài đỗ ninh chắc lô bản tiên viên hình manh các loại đại học viện đại biểu học sinh cũng tất cả đều hội để nguyên bản đã cảm thấy việc này không đơn giản giang phong kỳ quái hơn các ngươi đều vừa tới giang phong hỏi một câu đ ạ t được một trận trả lời giang phong biết bọn họ hoặc là không nhiệm vụ sáng sớm liền bị gọi tới hoặc là giống như hắn vừa giao xong nhiệm vụ liền bị gọi qua t không phải là muốn cùng hắn trường học thi đâu a chiến sĩ viện quách lượng nhìn trước mắt hào hoa đội hình suy đoán nói rất không có khả năng giang phong lắc đầu hiện tại chúng ta bận bịu liền khóa đều không về thời gian nơi nào còn có thời gian đánh cái gì trận đấu cũng là quách lượng một chút liền bị thuyết phục nay đến là muốn làm gì đâu chờ lục hiệu trưởng đến chẳng phải sẽ biết giang phong nói xong đi đến đ ỗ ninh bên cạnh lên tiếng kêu gọi nói liệu giữ bao nhiêu phân với đội cung sao từ khi tại liễu học chân lão sư nơi đó bắt đầu huấn luyện thính lực về sau giang phong vẫn tuân thủ một tuần cùng đỗ ninh đối chiến một lần nước định cho dù là hai tháng này cũng không rơi xuống cho nên hai người hiện tại xem như rất quen bằng hưu nhanh ngươi đây đúng bao nhiêu phân đỗ ninh hỏi đừng sợ nói ra kích thích đến ngươi đỗ ninh mỉm cười không có đáp lời đội đề tài nói lao sư điều chế một bộ mới hoa hư mình ngươi có thời gian lời nói có thể tới nghe độ khó khăn rất cao giang phong nghe xong lập tức gật đầu nói được buổi chiều không có lớp lời nói ta liền đi qua cái này hai tháng bên trong k h ứ u giác cùng tính giác cho giang phong mang đến giúp đỡ thậm chí không thua gì tinh thần lực bởi vì rất nhiều h u y n h đệ hội thành viên lật lại bản án lúc hiện trường đều không lưu lại cái gì siêu phàm khí t ứ c cho nên giang phong nhiều khi đều dựa vào hắn nhẹ bén k h ứ u giác tìm tới quan trọng manh mối mà thính giác làm theo để hắn không như thế ỉ lại khí chẳng để phán đoán phụ cận có hay không được nhân người chung quanh có cái gì di động hắn đều có thể nghe rất lợi hại rõ ràng lại chờ một lát triệu hoán sư viện tô an ca cũng đi vào sân vận động giống như giang phong nhìn thấy nhiều người như vậy tại lúc này cũng là s ư n sở chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt phiền phức nhiệm vụ muốn giao cho chúng ta đi làm quách lượng lại đưa ra một cái suy đoán nhưng đỗ ninh lại là lắc đầu nói không cần đoán lục hiệu trưởng đã qua tới sách lại thua ngươi chép miệng một chút l ơ i giang phong có chút t i ế c nối nói ra đỗ ninh có thể biết lục hiệu trưởng đến tự nhiên là bởi vì nghe được lục hiệu trưởng tiếng bước chân mà giang phong cũng một mực đang chú ý nghe nhưng vẫn là chậm đỗ ninh n ử a bước a không mấy bước quả nhiên hai phút đồng hồ sau lục hiệu trưởng đi vào sân vận động cái này khiến mọi người nhìn về phía đô ninh ánh mắt biến hết sức kinh ngạc xem ra đều đến a vất vả các ngươi đi một chuyến sân vận động bên trong mười hai người lập tức đứng thành một hàng nói ra không khổ cực đứng ở trước mặt mọi người lục hâm lỗi vui mừng nói ra các ngươi học tập năng lực một mực là tân sinh bên trong tối cao cấp đám kia lần này trợ giúp hành động bắt đầu sau các nơi chấp pháp cục đối với các ngươi đánh giá cũng rất cao ta là thật tâm thay các ngươi cảm thấy t i ê u ngạo a lần này gọi các ngươi tới đây chứ là có cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi cái tia chính là cùng thú nhân đánh một trận trận đấu thú nhân trong lòng mọi người xưng sở không hiểu đó là cái tình huống như thế nào nhìn lấy các học sinh nghi hoặc biểu lộ lục hâm lỗi giải thích nói sự tình là như thế này thú nhân đế quốc ngoại giao bộ trưởng áo thác sâm cách mỗi mấy năm liền sẽ đến đến kinh bái phòng một lần mà hắn tại bái phòng lúc trung quy mang theo d ò ố n g sinh viên đại học cùng một c h ỗ t ớ i m ị danh nói mở mang tầm mắt nhưng mỗi lần mở ra mở ra liền sẽ tìm một trường đại học đập cái gọi là trận đấu giao hữu n g h e đến nơi này trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một loại nhưng thần sắc minh bạch lục hiệu trưởng ý tứ lần này tiếp qua hai tuần cái k h ư áo thác sâm liền liền muốn tới bái phòng vì ứng đối ta mới vừa nói loại tình huống đó cho nên mới đem các ngươi gọi qua lúc đầu đâu cái này trận đấu đều là năm thứ tư đại học sinh qua đánh nhưng năm nay sinh viên năm bốn có so đây càng trọng yếu sứ mệnh mà lại thực lực các ngươi thực cũng không thể so với sinh viên năm bốn kém thậm chí càng vượt qua bọn họ cho nên ta cảm thấy các ngươi nhất định sẽ không thua vâng tất cả mọi người cùng một chỗ hô đương nhiên các ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn liền xem như trận đấu giao hữu đến đánh tốt tại cái này thời buổi rối loạn chúng ta cũng không quá nhiều thời gian d ố i qua vì chút chuyện này chuẩn bị chiến đấu cho chúng nó mà còn cho nên cái này hai tuần đâu các ngươi liền rút ra chút thời gian huấn luyện một chút đến lúc đó trận đấu lúc lại là một trận năm đối năm đoàn thể thi đấu một trận phân thắng thua thắng có khen thưởng thua cũng sẽ không có cái gì trừng phạt tóm lại hết sức qua đánh liền tốt vâng tất cả mọi người lần nữa ứng một tiếng tốt chốc lát nữa ta sẽ để cho thánh kỵ viện đặng tuấn lao sư cùng chiến sĩ ban lỗ chính lao sư cùng một chỗ tới bọn họ phụ trách qua cái này trận đấu huấn luyện đối với các ngươi hẳn là có thể có chỗ trợ giúp lục hiệu trưởng ta có một vấn đề lúc này phùng tín hồng đột nhiên hô lục hâm lỗi liếc hắn một cái gật đầu nói ừng hỏi đi tại trong trận đấu thất thủ đánh chết mấy cái có quan hệ sao chương một trăm bốn mươi tám thiện liệu người bởi vì đã từng bị xâm lấn qua nguyên nhân nhân loại đối với thú nhân cừu hận vẫn luôn không phát hạ qua dù cho hiện tại đ ạ t thành mặt ngoài hòa bình nhân loại tại nhắc lên thú nhân lúc đại đa số cũng là một mặt phỉ n ộ táo bạo một điểm c à n g là hận không thể d é t chi cho thông thoái cũng tỉ như hiện tại phùng tín hồng ai lúc hâm lỗi thở dài nói thế nào cũng là thi đấu hữu nghị làm bị thương t á n h mạng vẫn là không tốt lắm chú ý một chút đi phùng tín hồng vâng ta minh bạch quay đầu liếc liếc một chút phùng tín hồng nhìn lấy hắm chính đang tự hỏi thân sắc giang phong cảm thấy hắn vừa rồi vấn đề này khả năng rất lớn là đang thử trường học dây mà liên hiện tại lục hiệu trưởng câu trả lời này thái độ tới nói đánh chết khẳng định là không được nhưng đánh cho tàn phế vấn đề cũng không lớn đối với thú nhân xâm lấn nhân loại đoạn lịch sử này giang phong tự nhiên cũng là học tập cũng nghiên cứu qua tổng tới nói thực cũng là dân tộc du mục xâm lấn văn hóa thành thị từ cổ đại bắt đầu thú nhân vẫn là thờ phụng tắt mãn bộ văn hóa rơi t ộ c quần bọn họ tại khát máu hiếu chiến đồng thời vừa có tốt đẹp tổ chức cùng kỷ luật tại đã từng câu thông không có thuận tiện như vậy tình hồ giới thú nhân căn cứ thị tộc phân địa mà cư hàng năm chỉ ở định kỳ ngày lễ bên trên mới sẽ tụ tập cùng một chỗ trao đổi riêng phần mình đồ vật không cùng họ tên thị thú nhân bộ lạc có riêng phần mình tù trưởng mà tù trưởng tính cách cùng gia tâm làm theo ảnh hưởng cả một cái thị tộc phương hướng phát triển thú nhân một mực sống ở một mảnh tên là tạp lợi m ô đa đại lục nơi đó cùng nhân loại đại lục so ra lộ ra mười phần cặn cối lại thêm thú nhân không có bất kỳ cái gì làm nông văn hóa cho nên mua đến mùa đông lúc tổng có thật nhiều thú nhân ở lạnh lẽo cùng nghèo đói bên trong chết đi tại dạng này tình huống ác liệt dưới nát trưởng thị tộc tù trưởng tạp gia tư nhận quyền tại một lần đi thuyền bên trong phát hiện nhân loại ở lại phong bạo đại lục cũng phát hiện trên phiến đại lục này có để bọn hắn thẻm nhỏ nước dã khi đó chính vào trời đông giá rét sắp xảy ra các đại thị tộc thủ trưởng hội tụ tại bẩn tích chi địa trao đổi vật tư cũng riêng phần mình buồn g i à u lấy nên như thế nào làm sao sống qua mùa đông này lúc này cạ giãn tư đứng ra cũng đem hắn chứng kiến hết thể nói cho hắn biết thị tộc các vị thủ trưởng thế là tại sinh tồn cùng tham lam song trọng kích thích d ư ớ i sở hữu thị tộc thủ trưởng ăn nhịp với nhau từ đó mở ra trận này dài d ằ n g giặc người thú đại chiến chờ lục hiệu trưởng sau khi rời đi không lâu đặng tuấn cùng lỗ chính hai vị lão sư đi tới nhìn lấy đứng thành một hàng mười hai tên học sinh đặng tuấn nhìn lấy lỗ chính hỏi quy c ủ cũ được a nói xong hai người mặt đối mặt đứng vững mà liền tại các học sinh hiếu kỳ bọn họ muốn làm lúc nào hai vị lao sư đồng thời hô thạch đầu cây kéo vải ta thế mười hai cái mặt mũi tràn đầy chờ mong học sinh kém chút không kèm được chính mình đậu đen rau muống từng cái khỏe miệng cò giật không thôi ván đầu tiên hai tên lão sư đều ra thạch đầu ván thứ hai đặng tuấn ra cây kéo lỗ chính làm theo ra bước hạ hạ ta cái này hoàn tụ t ỷ công lực quả nhiên không giảm năm đó a đoán thắng đặng tuấn cười tỏ không thôi về phần kiêu ngạo như vậy mà uy mọi người nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống đạo người to xong đặng tuấn hướng phía giang phong vẫy tay nói giang phong tới đứng đằng sau ta lần này giang phong cuối cùng minh bạch hai vị lão sư đang làm gì đoạn tù tì h tuyển người a đây là đáp một tiếng được giang phong chạy chậm đến đi vào đặng tuấn sau lưng lỗ chính thì là mắt nhìn quách lượng sau đó đối với hắn vây tay nói ra l ư ợ n g tử tới bị gọi vào tên quách lượng cảm động không thôi còn lại người bên trong thực lực mình đoán chừng đều hàng không tiến top ba nhưng lão sư vẫn là lựa chọn chính mình cái này khiến hắn đã làm tốt kẻ sĩ vì người c h i kỷ mà chết rất lộ tiếp lấy lại là ngũ l â n đoạn tù tì về sau song p ư ơ n g đội ngũ tuyển thủ toàn bộ tuyển định đặng tuấn bên này sáu người theo thứ tự là giang phong đỗ ninh viên hình manh tô an ca đào viễn lâm văn giao lỗ chính bên này sáu người thì là phùng tín hồng chắc quách lượng lô b ả n thiên quan tư m i ể u lâm chính đoàn thể chiến bên trong trị liệu là phi thường trọng yếu vị trí cho nên lỗ chính cùng đặng tuấn đặc địa qua mỗi cái học viện tìm đến mấy tên đạo sư để cử trị liệu tuyển thủ bọn họ tuy nhiên tại viện hệ thi đấu bên trong cũng không có đánh ra rất lợi hại nổi danh nhầm t h a n h nhưng lại đều có t h ụ các học viện lao sư tôn sùng chia sông đội đặng tuấn vung tay lên nói ra mấy người các ngươi thường xuyên đánh nhau ta liền không giới thiệu ba mươi ba nghìn ba mươi ba mươi ba mươi ba đào viễn sau khi nói xong mọi người vì hắn phòng lên trường tiếp lấy bên cạnh hắn mặc áo bào trắng nữ sinh chủ động đi tới nói ta gọi lâm văn、Ngân、giao mẫu sư viện t h ầ n n g i ban am hiểu hộ thuẫn cùng quần thể trị liệu nhưng ta không phải là rất lợi hại am hiểu chiến đấu cho nên đoàn chiến lúc phiền phức các vị quan tâm ta Ba ba ba ba ba ba. v ị kế tiếp đi tới là quan tư miệu hắn vô vô trước ngực khải giáp nói ra quan tư miệu thánh kỵ viện trừng trị ban am hiểu đơn thể trị liệu cùng khử độc mời mọi người nhiều chỉ giáo quan tư miệu có được là am hiểu trị liệu hệ kỹ năng lam sắc t h á n h khế cho nên tại trị liệu phương diện giang phong đều tự nhận không phải đối thủ của hắn thật sự là lam sắc t h á n h khế có thể không nhìn giảm hiệu quả trị liệu điểm ấy quá cứng bá chỉ điểm này liền nghiền ép hắn loại hình t h á n h khế sở hữu t h á n h kỵ sĩ vì quan tư miệu vỗ tay xong về sau sau cùng đi ra ngoài là một người đầu trọc học sinh hắn chắp tay trước ngực hướng tất cả mọi người thi lễ rồi nói ra vần tăng lâm chính pháp danh ngộ tu là võ tăng viện tứ thần ban học sinh am hiểu khống chế cùng quần thể trị liệu nói xong lại đối mọi người làm chắp tay trước ngực lễ lần này người khác không ba nhao nhao cũng chắp tay trước ngực hướng lâm chính hoàn lễ còn xong lễ hậu giang phong hiếu kỳ dò xét lâm chính một hồi hắn trong ấn tượng võ tăng mỗi một cái đều là đại hiệp phong phạm cầm trong tay trường kiếm đọc sông chân trời mà am hiểu trị liệu hắn thật đúng là không chút nghe qua chờ mấy chương mặt lạ hoắc đều tự giới thiệu xong đặng tuấn vô vô tay đối sở hữu học sinh nói ra trờ i nhìn cấp ách, mà lại c á thấy ể tập hợp một hợp chỗ số l thuật thuật、so、một một đặng tuấn tuyển chọn đài năm tên tuyển thủ về sau lỗ chính bên này người đều nhìn xứ sở phùng tín hồng càng là trực tiếp ô chương p h một trăm bốn mươi chín các hiện thân thông nghe được giang phong không lên này cái này nhưng làm phùng tín hồng khí thảm xem thường người mà đây không phải nhìn chằm chằm trước mặt năm người phùng tín hồng trong cổ họng phát ra một loại nào đó tiếng ẩm một bộ muốn huyết ngược bọn họ biểu lộ nhưng đặng tuấn bên này người cũng đều không phải là hù đến viên hình manh dẫn theo hai thanh mới đổi xích kim sắc dịu hướng một chặng trước t h u a tay nói ra thế nào ngươi cho rằng giang phong không tại liền không có người chị ngươi phùng tín hồng liếm xong khỏe miệng hở ra vừa cười vừa nói đó cũng không phải ngươi chơi với ta chơi cũng không tệ y thì không biết xấu hổ giang phong tại d ư ớ i đài hai tay đặt ở bên miệng làm thành còi hình dáng hô mặc kệ viên hinh manh hiện tại như thế nào khôi ngô người ta dù sao cũng là cái nữ hai tử đang bị giang phong giống về sau phùng tín hồng không khỏi mặt mò đỏ ửng nhai răng nết miệng hô lao sư nhanh bắt đầu đi đặng tuấn cười cười tiến lên một bước nói t u t trận đầu liền để ta tới làm trọng tài song p ư ơ n g đều chuẩn bị kỹ càng sao lúc này mặt đối mặt đứng vững năm người cũng không quá nhiều cái gì cho đứng viên hình manh bên này là đem mục sư lâm văn giao cho vây vào giữa mà phùng tín hồng bọn họ thì là toàn viên ép tiến gặp song phương đều tập thể gật đầu đặng tuấn hô t ố t như vậy trận đấu bắt đầu đặng tuấn vừa dứt lời phùng tín hồng liền trực tiếp mở ra bạch hổ bông xuống hướng phía đối diện viên hình manh p h ó n g đi mà viên hình manh cũng là không chút nào hư ném cậy mạnh đồ đ ẳ n g mở ra mới học được thạch phu thuật liền chính diện nên đón nhưng không nghĩ tới là phùng tín hồng một chiêu nhanh như cầu vồng như một đạo bạch quang vòng qua viên hình manh thẳng đến phía sau nàng lâm văn giao mà đi ai nhắc mang phu vậy mà dùng não từ a dưới đài giang phong móc ra tiểu b u ồ n b u ồ n ở trong lòng cảm khái mộc t âu tuy nhiên bọn họ đều không chút đánh qua đoàn thể chiến nhưng lại đều hiểu tại năm đối năm trong chiến đấu trước nổ đối diện trị liệu nhất định là trọng yếu nhất nhưng ngay tại phùng tín hồng hộ hồ trưởng muốn sờ đến lâm văn giao lúc một cái bình đầu ca đột nhiên xông tới đồng thời hung hăng một bàn tay hướng phía phùng tín hồng b ư qua so với lúc trước khiêu chiến chén thời điểm tô an ca hiện tại triệu hoán đi ra bình đầu ca giá người n g tựa hồ lại phải khỏe mạnh rất nhiều mà lại lúc chiến đấu toàn thân lông tóc toàn bộ dựng thẳng lên đến p h ả n phất như là một cái cương chân con nhím cảm giác được bình đầu ca một tát này không nhẹ phùng tín hồng vội vàng lui lại né tránh nhưng viên hình manh sớm đã chiều sau lưng của hắn c h ặ t tới nhưng ngay tại lưỡi búa to muốn rơi xuống lúc một đạo băng tường từ phùng tín hồng phía sau thăng lên keng viên hình manh cái này toàn lực nhất phụ phản g phất như là chém vào thép tấm bên trên phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm nhưng băng tường mặc dù c ứ n g rắn có thể viên hình manh phụ gia hóa đá vũ khí xích kim lưỡi búa to cũng không phải ăn chay trực tiếp một búa liền đem băng tường chém thành hai khúc có thể vỡ vụn băng tường không có giống tất cả mọi người trong tưởng tượng như thế rơi trên mặt đất mà chính là hóa thành một đoàn băng phong bạo đánh út về phía viên đại lượng cực kỳ trùng kích lực băng khối đện ở tại viên hình manh có được thạch phu thuật trên thân thể phát ra trận trận tiếng vang chính diện bình thường đánh náo nhiệt n ú ố t ở phía sau phương lô bản thiên đột nhiên hì hì cười một tiếng hắn khí chẳng đã lan tràn đến toàn bộ lôi đài bây giờ nghĩ trộm a không muốn bắt t r ư ớ c người nào kỹ năng liền có thể bắt t r ư ớ c người nào kỹ năng mà liền tại hắn đắc ý làm lấy lựa chọn lúc ba chi có mạnh mẽ tiến đột nhiên hướng phía hắn bay tới thậm chí không biết tiến từ chỗ nào đến lô bản thiên trực tiếp thân chúng ba mũi tên ngã trên mặt đất quá tư miểu thấy thế vội vàng một thanh thánh quang thuật sữa tại lô bản thiên trên dưới đài đạc tuấn nhìn lấy đụng vào nhau năm người gật gật đầu vỗ vô, vô giang phong nói ra ta lúc đầu lấy là thứ nhất c ụ c bọn họ lại là một trận l o ạ n đả hoặc là diễn biến thành một v một đơn đấu đâu ngược lại là đánh thẳng ra giá dáng giang phong cái này đang nhanh chóng nhớ k ỹ tiểu b u ồ n b u ồ n đâu nghe vậy ngẩng đầu lên nói năm v năm so ta tưởng tượng bên trong càng hỗn loạn một số mỗi một giây đồng hồ đều có rất nhiều quyết đoán muốn làm khảo nghiệm đồ vật rất nhiều a s á c thực không ít nhưng thực chủ yếu dựa vào vẫn là tùy cơ ứng biến năng lực điểm này các ngươi những này thường xuyên thi đấu tên giảo ạ t cũng không hư ừ n như thế hai người nói chuyện phiếm ở giữa trên đài năm người đã lại bắt đầu đợt thứ hai công hạm thủ mà lại so ra đợt thứ nhất đến cái này một đợt càng là các hiện thần thông tô an ca một hơi triệu hồi ra ba cái bình đầu ca phân biệt thủ hộ tại hai tên trị liệu cùng trước mặt nàng a thông suốt ba cái a giang phong nhớ kỹ lần trước viện hệ thi đấu lúc tô an ca còn chỉ có thể triệu hồi ra hai cái bình đầu ca cái này tốc độ tiến bộ chỉ có thể nói không hổ là triệu hoán viện mặt bài đỗ ninh làm theo là hướng về phía lô bản thiên cùng quan tư miệu phương hướng dùng ra mấy làn sóng mưa tên để lô bản thiên không có cách nào như thế an tâm sử dụng khí tràng năng lực giơ xong thủ kiếm quách lượng gặp phía sau mình bị đỗ ninh quấy dối không còn hình dáng liền trận quát một tiếng toàn thân phát ra một trận lóa mắt hồng quang đối đ ỗ ninh sử dụng tấn công hai tháng không thấy bọn g i a hỏa này để bạn cũng không nhỏ a đứng tại dưới đài giang phong tại tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên bôi xóa và sửa đổi đổi mới lấy trên đài tất cả ân tình báo lúc này tô an ca triệu hắn đi ra ba cái bình đầu ca toàn bộ đều tại tập trung công kích phùng tín hồng nhưng phùng tín hồng cũng là không chút nào hư một bộ tân học du long trưởng đem ba cái bình đầu ca tất cả đều đánh thổ hết không thôi có thể mỗi khi hắn cảm thấy ba cái bình đầu ca phải ngã dưới lúc một đầu hào quang màu nhũ bạch liền sẽ tại giữa bọn chúng xuyên toa cũng cấp tốc chữa trị x o n g chúng nó vết thương chính là đạo viễn sử dụng trị liệu liên mà bình đầu ca là hoàn toàn không biết chữ sợ viết như thế nào chỉ cần vừa khôi phục thật giống như hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vừa mới là thế nào bị đánh lật giống như lần nữa h ư ớ n g phía phùng tín hồng công tới cái này khiến phùng tín hồng cảm thấy không chịu được nổi mấy lần muốn lách qua chúng nó đi trước công kích đằng sau hai cái trị liệu có thể mỗi lần đều bị gắt gao ngăn lại T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 n g h e được đặng tuấn thanh n â m mười người lập tức dừng lại trong tay thế công tập hợp đến cùng một chỗ nhìn lấy mười người cũng không tính là quá dáng vẻ chật vật đặng tuấn mở miệng nói đánh không tệ nhưng vẫn là l o ạ n một điểm c h ư ơ n một trăm năm mươi đoàn đội phối hợp tầm quan trọng vòng thứ nhất chiến thôi lưỡng biên lão sư căn cứ ván đầu tiên tình huống riêng phần mình cho mình đội ngũ an bài một số chiến thuật đang nghỉ ngơi sau mười phút vòng thứ hai đoàn chiến lần nữa bắt đầu một vòng này ngay từ đầu tình huống cùng một ván trước không sai b ệ t lắm viên hình manh bên này đối kháng chính diện thực lực tuy nhiên so phùng tín hồng bên này yếu một ít có thể thắng ở có hai cái trị liệu hoàn toàn hao tổn đỗ ninh là chủ tay công không chỉ có hỏa lực mạnh mẽ mà lại cũng rất lợi hại am h i ể u tự vệ tại song vương đánh khó phân thắng b ạ i lúc đỗ ninh triệu hoán bạch lưng ơ c u ố n lấy quyết lượng chính mình làm theo tìm một cái góc độ đi ngược chiều cục liền lên thợ săn ấn ký quan tư m i ệ u liên tục bắn ra ba phát tiêu ký x ạ kích làm thợ săn bảng hiệu kỹ năng thợ săn ấn ký hiệu quả là để thợ săn tại đối đầu ấn ký mục tiêu tiến công lúc để cao cường độ công kích lại đang bị bên trên thợ săn ấn ký về sau mặc kệ ngươi trốn ở đâu thợ săn đều có thể phát hiện ngươi tiềm hành cũng vô dụng mà tại đối đắp lên thợ săn ấn ký mục tiêu sử dụng có thể từ các loại ngươi không tưởng được góc độ bắn c h ú n g ngươi lại còn bổ sung n i đi lực điệp ra hiệu quả cũng chính là một tiễn càng so một tiễn mạnh về phần có thể xếp tăng bao nhiêu vậy liền nhìn thợ săn nắm giữ trình độ nửa ngươi trên bị liên tục bắn c h ú n g ba cái tiêu ký xạ kích quan tư m i ệ u kinh hãi chính mình cái này m ặ c thế nhưng là một thân khải ra a có thể nhưng vẫn là bị đố ninh tiễn tùy tiện xuyên thấu nhìn lấy chính mình thanh máu tốc độ cao hạ xuống quan tư miệu đành phải bất đắc di cho mình soát một thanh thánh q u a n thuật bởi vì không thể trực tiếp đánh giết mục tiêu quan hệ năm năm năm làm trận đấu có một đầu đối không bình thường nhằm vào trị liệu h h t c nghiệp quy tắc cái tiêu chính là trị không phải vậy đánh nhau liền không có xong ngươi chân trước thật vất vả đem một cái ra dày thịt béo chiến sĩ đánh thành sắp chết trạng thái chân sau liền cho sữa đứng lên cứ như vậy trận đấu liền biến thành so bên nào trị liệu ma lực càng nhiều cho nên nếu như ngươi đội ngũ muốn mang trị liệu ra sân vậy thì nhất định phải trước tiên cần phải nghĩ kỹ bảo trụ trị liệu chiến thuật bởi vì hắn nhất định là đối phương ưu tiên nhất mục tiêu công kích nhìn thấy quan tư miệu chỉ còn một cái mạng quách l ư ợ n g vội vàng toàn lực một kiếm bức lui dây d i a hắn b ạ c h h ư n g hướng phía đỗ ninh khởi sướng tấn công nhưng người vừa v ọ t tới đỗ ninh trước mặt liền nghe đến cách cạch một tiếng lưu xa bày nhìn thấy đô ninh lần nữa nhắm chuẩn quan tư miệng kéo cung cài tên biết đại sự không ổn phùng tín hồng vội vàng xử x u ấ t nhanh như cầu vồng lách qua trước mặt một cái bình đầu ca dự định qua cuốn lấy đô ninh có thể tha mở một cái còn có hai cái kinh long nhìn lên trước mặt hai cái vô cùng phiền lòng bình đầu ca phùng tín hồng t r ợ n quát một tiếng song trưởng hóa thành hai đầu ngân long hung hăng đưa chúng nó đánh thổ huyết lụi gấp nhưng mà hai cái bình đầu ca vừa thổ huyết rơi xuống đất một đạo màu ngà sữa trị liệu liên liền đem đồng thời chúng nó chứa cho tốt đầy máu ngà sữa trị liệu liên liền đem đồng thời chúng nó chứa cho tốt đ ầ máu phục s n h bình đ u ca h ô n g chút nào mang do dự liền lại a bị cắn phùng tín hồng kêu lên t h n g thiết hắn không phải là bị cắn đau nhức mà chính là tâm tính sụp đổ loại này có lực không chỗ dùng cảm giác đơn giản rất khó chịu cái này ba cái bình đầu ca tuy nhiên không có cách nào đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn thương hại nhưng ở trị liệu trợ giúp giới lại có thể theo k ẹ o d a trâu giống như hung hăng quân lấy hắn mà lại mặc kệ chính mình dùng nhiều ngoan chiêu thức đánh chúng nó chúng nó cũng theo không biết đau giống như càng đánh càng khởi kình cứ như vậy phùng tín hồng bị quân lấy quách lượng chúng bấy dập chắc thì là bị viên hình manh truy liên tiếp lui về phía sau hắn băng hệ pháp thuật vốn chính là lấy khống làm chủ thương tổn năng lực cũng không cao hướng viên h i n h manh trên thân đánh một bộ đào viên tùy tiện cho nàng soát một thanh thứ cấp trị liệu sóng liền sữa trở về lỗ bản tiên h thảm hại hơn hắn quyết tán ra khí chẳng vừa thành hình liền bị lâm văn giao cho dùng xua tan kỹ năng cho phá tại tinh thần lĩnh vực phương diện không có bất kỳ cái gì chức nghiệp có thể mạnh hơn mục sư mà xua tan thì là mục sư tinh thần năng lực tối cao biểu hiện mặc kệ cái dạng gì kỹ năng chỉ cần là liên lụy đến ma lực hoặc là linh lực mục sư đều có thể dùng xua tan cưỡng ép chặt đức ngươi cùng lực lượng tri nguyên liên hệ đương nhiên xua tan cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công nếu như đối phương tinh thần lực cao hơn ngươi sau cùng ư i t ậ bị đỗ ninh viên h i n h manh thêm ba cái bình đầu ca vây công mà quỷ phùng tín hồng một truy sản nhà i ẫ n giữ hết hắn không phải không thua qua nhưng thua như thế bê khuất cái này còn là lần đầu tiên đặng tuấn nhảy lên đài vỗ vỗ phùng tín hồng bà vai nói ra đây chính là cái gọi là đoàn chiến Đồng、đội ồ n g đ ở giữa hội hỗ trợ lẫn nhau đối phương kiếm quyết làm cho cả đoàn đội thực lực hoàn thành chất b a y vọn hô thở dài ra một hơi phung tín hồng đứng lên chắp tay một cái nói ra thật có lỗi là ta thất thố đi theo đặng tuấn đằng sau lên sân khấu giang phong lắc lắc đầu nói bình thường đội thành ta là ngươi cũng phải bị tức hộc máu nói xong vừa nhìn về phía tô an ca nói không nghĩ tới mật trồn phối trị liệu chức nghiệp vậy mà lại có lợi hại như vậy hiệu quả thực ta cũng không nghĩ tới tô an ca thu hồi họa sách hồi đáp không thể không nói trận này năm v năm đoàn chiến để giang phong phàng phất mở ra tân thế giới đại môn luận mặt giấy thực lực tới nói phùng tín hồng cái kia một đội khẳng định là muốn thắng qua bọn họ bên này dù sao vô luận là phùng tín hồng vẫn là chắc đều là viện hệ lúc trước ba khách quen đều tại trở thành đoàn thể tác chiến về sau đỗ ninh linh xảo du t ẩ u năng lực cùng cường đại viễn trình hỏa lực đều bị phát huy đến cực hạn tại ngăn chặn một người đồng thời còn có thể nhẹ nhõm nổ đối diện một cái trị liệu vị có thể nói trận chiến này mở vỡ tờ đương nhiên tô an ca ba cái bình đầu ca không thể bỏ qua công lao nếu không phải chúng nó kéo chặt lấy phùng tín hồng cái này đại sắc khí trận chiến đấu này cũng sẽ không như thế t ố t thắng phối hợp hình đoàn đội tác chiến a có chút ý tứ cứ như vậy năm v năm đoàn chiến tiến hành một ngày trong lúc đó hai vị lao sư một lần nữa phân phối xong mấy lần đội ngũ thí nghiệm một chút các loại chức nghiệp tổ hợp hiệu quả hô hô đã không biết đánh bao nhiêu trận phùng tín hồng thở hổn hển bôi đầu l ĩ n h bên trên mồ hôi tiếp lấy nhìn về phía dưới đài giang phong đối hai vị lao sư nói nói lao sư các ngươi dự định để giang phong một mực quan chiến sao ta nói ngươi cứ như vậy muốn cho ta lên sân khấu đánh người a đang sửa bút ký giang phong ngẩng đầu nhìn phùng tín hồng liếc một chút nói ra phùng tín hồng ta đây không phải sợ ngươi ăn không ngồi chờ làm nhàm t r ắ n g nha h ả cảm ơn quan tâm mặt khác nói cho ngươi một chút ngươi hôm nay hết thể đánh hai mươi sáu trợn thắng mười trợn thua mười sáu trợn cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là trước suy tính một chút làm sao đem tỷ số thắng đ ể cao đến năm mươi phần trăm trở lên trọng yếu hơn n g ư ơ i cái tên này phùng tín hồng trên đầu bạo khởi một sợi gân xanh chỉ nhớ những này có hay không lúc này đặng tuấn đi đến phùng tín hồng bên cạnh một bên vừa cười vừa nói yên tâm đi hắn coi như một trận không đánh học được đồ vật cũng không so với các ngươi thiếu nói xong vô vô tay hô t ố t chuẩn bị đi ăn cơm đi ngày mai tám điểm còn là tới nơi này đưa tin chúng ta luyện thêm một ngày vâng tất cả mọi người đánh một ngày cũng thật là mệt mỏi n h a u n h a u xoa dưới bụng tới lấy áo khoác chắc đang tìm thấy chính mình áo lông lúc bị t ĩ n h điện xoẹt xẹt một chút bận điệu rút về tay hắn xoa xoa ngón tay khinh thường nói ra thôi đi kết giới ạ l i ê n đứng tại bên cạnh hắn giang phong không khỏi xoa xoa mũi nói thật hắn là thật không bình thường không muốn cùng vị này đối thoại thậm chí ngay cả ánh mắt đều không muốn có tiếp xúc nhưng một ngày này đánh xuống hắn vẫn còn có chút sự tình không nhịn được nghĩ hỏi. Hít sâu một hơi. giang phong mang liền tham dự trợ giúp nhiệm vụ lúc đều không có khẩn trương tâm tình nhìn về phía chắc hỏi cảm giác ngươi hôm nay biểu hiện đồng dạng a hoàn toàn không có ngươi tại viện hệ thi đấu lúc đánh như thế trói sáng tuy nhiên không muốn cùng chắc sinh ra cái gì giao tiếp nhưng giang phong đối với hắn thực lực vẫn là vô cùng khẳng định hắn tuyệt đối tính cả là bọn họ lần này bên trong tiến bộ nhanh nhất, nhất thực lực mạnh nhất mấy cái tân sinh một trong đang định mặc vào áo lông chắc nghe được giang phong hướng mình chủ động đáp lời biểu lộ đầu tiên là vui vẻ tiếp lấy lập tức điều chỉnh về mặt đơ trạng thái đáp lại nói hôm nay nhân phỉ mệ nhị tư đặc biệt của bạo để cho ta không có cách nào phân quá đa tâm đến cùng các bởi vì cái gì tư nhưng giang phong vừa hỏi ra lời lập tức liền hối hận ma long nhân phỉ mẹ nhị tư nó đã từng là minh giới bảy chi phối một chòng trưởng quản mai cốt t r i địa có được có thể cho người chết khôi phục lực lượng mười ba thế kỷ thập kỷ sáu mươi nó nhận vong linh pháp sư lạc ra đặc biệt ngừng ngừng n giang ừ n g g phong liền vội vươn tay ra hô hắn là thật sợ để hắn cứ như vậy nói tiếp lời nói chính mình sợ là liền cơm tối cũng đừng nghĩ ăn b ả o chúng ta trước tiên đem nhân phỉ mẹ nhị tư để qua một bên liền trò chuyện hôm nay đoàn chiến ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể phát huy càng tốt hơn sơ sơ chính mình quân lấy băng vải tay phải chắc hồi đáp đặc ề u nói, nhân nhị nay bởi là vì phỉ hôm mệ tư đ biệt của bạo, ta bạo, k h ô n giang thể không h dùng càng n ề u m lực chế qua áp h ắ ta trách nhiệm h n là k ô cho nó mất không chế, cái đặc khống hài nhiều. so nó này trận trọng Giang mất đấu tiểu tử Ta biệt. giữa yếu ở phong đơn giản muốn trực tiếp quất ra bên hông quang thể chi truy luân qua qua theo trung nhị bệnh cầu thông làm sao lại khó như vậy đâu khi sâu một hơi giang phong điều chỉnh tốt tâm tính tiếp tục nói tốt tốt tốt này trừ muốn áp chế ngươi bởi vì cái kêu ma long bên ngoài là nhân phỉ mẹ nhị tư chắc lập tức cải chính ngươi biết ta nói là cái gì là được bất kể như thế nào giang phong đều tuyệt đối không muốn nói ra cái tên này không phải vậy hắn luôn cảm giác mình liền thua trận cái gì trừ cái này bên ngoài ngươi có phải hay không còn có cái gì khác lo lắng nói ra nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi nhìn lấy giang phong nghiêm túc biểu lộ chắc túi đầu xuống chầm tư một hồi đột nhiên lại cất tiếng cười to nói ha ha ha thật không hổ là thánh quang sử giả vậy mà để ngươi nhìn ra ta không có s ử suất toàn lực thật sự là đáng sợ lực quan sát đây thở dài giang phong đã lời ư đi đậu đen rau muốn cái gì thánh quang sử giả tóm lại chính mình tựa hồ rốt cục có chút tiếp cận muốn muốn câu trả lời cho nên là nguyên nhân gì đâu giang phong rèn sắc khi còn nóng đạo vươn tay chắc tại lòng bàn tay ngưng kết ra một khối hàn băng nói ra băng xương lực lượng quá mức c n g bạo toàn lực thi triển lời nói nó có thể không biết phân biệt được ta tất cả mọi người đều sẽ trở thành v ĩ n h hàn g băng điêu sau khi nghe xong giang phong gật đầu nói ai cho nên ngươi là bởi vì sợ làm bị thương đồng đội cho nên không có cách nào dùng quần công hình kỹ năng đúng không ừ phàm nhân lý giải chắc k i n h thường nói ra lười cùng chắc so đo giang phong suy nghĩ một chút nói ra này cũng thật là cái vấn đề vô luận là băng tường thuật vẫn là băng xương ngôi sao mới băng pháp kỹ năng thật có quá nhiều đều là quần thương hiệu quả dùng không lời hay xác thực rất dễ dàng liền đồng đội cùng một chỗ đông lạnh đi vào nhìn lấy giang phong trầm tư bộ dáng chắc vung tay nói không cần lo lắng nhiều chờ ngày mai nhân phỉ mệ nhị tư chìm vào giấc ngủ ta tự nhiên năng n g h ị đến biện pháp giải quyết xuất ra tiểu b u ồ n b u ồ n nhớ một khoản giang phong gật đầu nói được ta ghi lại ta hội trở về suy nghĩ một số thích hợp ngươi chiến thuật nói xong giang phong liền cũng như chạy trốn chạy nhìn lấy giang phong chạy ra sân thi đấu chắc tự lẩm bẩm thử rốt cuộc biết để lấy lòng ta băng sương chi chủ h thánh quang sử giả hạ, cũng coi như miễn cưỡng có tư cách cùng ta song song ngày mai liền cùng hắn hào hào tâm sự tốt nói xong liền thật vui vẻ mặc vào quần áo ăn xong bữa tối giang phong trở lại túc xá bắt đầu ở trong đầu cấu tứ đủ loại đội viên tổ hợp như thế nào mới có thể đem chắc tác dụng tối đại hóa đây lại nói pháp sư liền không có để ma pháp dựa theo chính mình tâm ý đến phân phân biệt địch ta kỹ xào sao, sao là hắn không học hội vẫn là không có giang phong cảm thấy hẳn là có cũng tỉ như manh mục c h i quan cùng phong hiến hai cái này kỹ năng cũng có thể đối với hắn muốn mục tiêu công kích sinh ra hiệu quả chỉ là hắn nắm giữ còn không thuần thục Bất biện đấu trong thời đột tạo thích phát quá huy cái pháp ra loại xào hoàn gian ngắn cái này chắc cũng không có khả năng đột nhiên liền học được loại kỹ xào này, vẫn nghĩ hắn phát huy chiến đấu hoàn cảnh chắc khả học chế hợp đi. có được là kỹ một mực viết viết sửa đổi một chút đến m ộ ư ơ i giờ tối trong lúc đó giang phong thỉnh thoảng hội nhìn hai mắt điện thoại di động rốt cục ngay tại giang phong dự định đi trước rửa mặt lúc chung điện thoại di động văng lên cầm quá điện thoại di động đ è xuống n ú t c ồ n trên màn hình liền nhảy ra giang hàn nhị đang yêu khuôn mặt nhỏ nhắn nhị ca nhị ca ta rất nhớ người a tại đại nhị tham gia xong giang hàn nhị hội phụ huynh về sau cũng không lâu làm giang phong liền làm ra muốn đưa nàng qua đạn nà s ậ quyết định dù sao như là đã trở thành chức nghiệp giả như vậy tiếp tục mạnh lên chính là nàng duy nhất phải làm sự tình đã hiện tại có cơ hội tốt như vậy giang phong không đạo lý đơn giản là nhị nhị còn nhỏ liền ngăn cản nàng sau khi quyết định giang phong lập tức liền cho nhà gọi điện thoại đem việc này nói cho mụ mụ lần này lục di phương nghe xong ngược lại là không có giống trước đó giang phong nói cho nàng nhị nhị có có thể trở thành giáp tỉnh giả hoặc là muốn đưa qua hiến kinh lúc lo lắng như vậy mà chính là nhìn lấy giang phong hỏi ngươi cảm thấy đối nhị nhị tương lai được không ừ đây cũng là đối với nàng mà nói lựa chọn tốt nhất giang phong nói lời này dĩ nhiên không phải nói mà không có bằng chứng từ hội phụ huynh sau khi trở về hắn liền đi hiến đại đồ thư quán tìm đọc liên quan tới phong hành giả huỳnh dợ dần nở cổ tinh linh cùng đạ nả n sật các loại tương quan tri thức kết quả cũng đúng như vị kia lưu thanh lạc lao sư nói đạ nả n sật làm phong hành giả huỳnh dợ dần nở cái này cổ lao chức nghiệp nơi phát nguyên thật có lấy thích hợp nhất nhị nhị phát triển hoàn cảnh cùng tư nguyên bởi vì phong hành giả huỳnh dợ dần nở là thuộc về không bình thường thân cận tự nhiên năng lượng chức nghiệp nhưng tại nhân loại trong thành thị muốn tìm được một chỗ tự nhiên năng lượng tiện nghi phương thực sự rất khó khăn cùng hoàn toàn không có bị công nghiệp khai phát qua đạ nả sật hoàn toàn là một trời một vực không phải nói là không có chút nào khả năng、so sánh. mà lục di phương tại nghe xong giang phong lời nói sau tuy nhiên biểu lộ rất lợi hại không nỡ nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu nói nếu như là vì tốt cho nàng lời nói vậy liền để nàng đi thôi thu hồi nhớ lại giang phong đối trong video khua tay nói nhị c a cũng rất muốn n g ư ơ i a chương một trăm năm mươi mốt số ba chiến thuật còn chưa tới đ ã nà sờ lúc giang hàn nhị tâm tình thật không phải thường tâm thần bất định dù sao muốn đi hướng một cái hoàn toàn xa lạ thế giới người chung quanh cùng vật đều muốn phát sinh cự đại cải biến có thể tại trải qua ba ngày dài giang giặc lữ hành tránh thức đi tới nơi này tòa tinh linh chi đôi lúc tiểu nha đầu liền rốt cuộc không có cái gì lo nghĩ bởi vì đứng ở mảnh này tràn ngập tự nhiên chi lực trong rừng rậm từ có tới hay không qua nơi này nàng lại liền có một loại trở lại cố hương cảm giác tại lần thứ nhất cùng giang phong trò chuyện lúc giang hàn nhị liền hung hăng miêu tả những nàng đó nhìn thấy tinh linh như là trong sách miêu tả như thế tinh linh là một cái cực kỳ mị lực chủng tộc bọn họ dung mạo tuấn mỹ dụng cụ rừng cao quý rắn người thon d à i mà cân s ư ớ n g cùng giang hàn nhị một mực cho tới mười hai giờ giang phong biết nàng gần nhất chính tại học tập tự nhiên cùng tinh thần trí lực đây là tinh linh tộc trời sinh liền cố có sức mạnh truyền thuyết bọn họ đang thức tỉnh mới bắt đầu vạn vật bên trong bọn họ trước hết nhất trông thấy cũng là trên trời đầy sao cùng che khuất bầu trời đại thụ che trời từ đó dễ dàng cho thiên nhiên kết x u ố n g quan hệ chặt chẽ sau khi cút điện thoại giang phong nằm ở trên giường yên tâm tiếp tục xem nâng cút nhớ giang hàn nhị giống như hồ đã hoàn toàn thích đứng bên kia sinh hoạt cái này khiến hắn yên tâm rất nhiều bởi vì hắn biết giang hàn nhị cũng không phải là loại kia có thể giấu ở tâm sự nữ hải nếu như nàng tạy đưa qua không vui coi như sẽ không ồ cũng sẽ thỉnh thoảng ám chỉ muốn giang phong đi xem một chút nàng nhưng bây giờ tiểu nha đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn chính mình quá khứ y tứ rõ ràng là tại đưa qua rất vui vẻ sáng sớm hôm sau giang phong ăn xong điểm tâm tám giờ đúng giờ đi vào sân thi đấu cũng phát hiện người khác cơ hồ đều đã sớm đến lẫn nhau bắt chuyện qua về sau không đầy một lát đặng tuấn cùng lỗ chính hai vị lao sư liền cũng tới trình diện trong quán nhìn một chút xếp hàng hoàn tất mười hai người đặng tuấn gật gật đầu cầm lấy một quyển sách nói ra không tệ nhìn mọi người đấu trí cũng rất cao ngang vậy ta liền không nói quá nhiều vô dụng hôm nay đội ngũ an bài là như thế này lỗ chính lao sư phương đội viên theo thứ tự là phùng tín hồng chắc đô ninh tô an ca đào viễn cùng lâm văn lan giao nghe đến đó giang phong lông mày nhớ lên có thể nói trong nháy mắt liền minh bạch chính mình hôm nay xem ra muốn lên sàn đồng thời cũng không riêng gì giang phong người khác đang nghe cái đội ngũ này phân phối sau cũng đều h i ể u điểm ấy tô an ca cùng đào viễn tổ hợp này là hôm qua năm v năm đối chiến bên trong tỷ số tháng tối cao sau đó lại phối hợp trước thể chiến đấu lực mạnh nhất phùng tín hồng chắc đô ninh ba người cùng có thể hoàn mỹ khắt chế lô bản thiên lâm văn lan giao cái này p ố i trí nếu như không lên g a phong người khác đi lên hoàn toàn là bị ngựa chết t nhìn lấy đối diện phùng tín hồng một bộ ma quyền sát trưởng bộ d á n g giang phong cũng trở về hắn một cái rực rỡ mỉm cười v ớ i lên đến cũng là độ khó khăn nhất khiêu chiến à chính hợp ý ta khép lại sổ đặng tuấn đi đến lôi đài vừa nói không có bị thét lên tên người đều đến ta cái này tới đi chờ song phương đội ngũ tách ra hai bên đứng vững đặng tuấn nhìn lấy chỗ có người nói hôm nay an bài chiến thuật cùng chỉ huy đều từ giang phong đến phụ trách mọi người có dị nghị không không có trừ giang phong bên ngoài năm người đồng thời lắc đầu nói tuy nhiên giang phong cả ngày hôm qua đều không có tham dự bất luận cái gì một trận đối chiến nhưng tất cả mọi người đối với hắn ôm đồn cả năm trận đấu quán quân thực lực vẫn là rất lợi hại chịu phục giang phong cũng hợp thời mở miệng nói c ả m tạo các vị tín nhiệm ta tin tưởng ta có thể nhất định có thể thắng được trận đấu chờ giang phong nói xong đặc tuấn nhảy lên lôi đài đối hai bên nói ra mười phút thời gian chuẩn bị bắt đầu đi móc ra trong túi láo tiểu b u ồ n b u ồ n giang phong lật ra đến có b ú t mát một tờ nhìn lấy ta năm người nói như vậy ta trước tiên là nói về một chút ta an bài chiến thuật sau mười phút đặc tuấn cầm lấy cái còi thổi một tiếng song p ư ơ n g đội ngũ liền riêng phần mình lên đài lỗ chính đội n ê n này ngoài ý muốn không bên trên trác mà chính là mang lên lâm văn giao cùng đạo viện đối với song trị liệu tổ hợp đoán chừng là thông qua hôm qua chiến đấu cũng minh bạch chắc đánh đoàn thể thời gian chiến tranh có chút bó tay bó chân cho nên không trực tiếp để hắn bên trên đặng tuấn đội bên này ra sân đội hình thì là giang phong viên hình manh quách lượng lô bản thiên cùng lâm chính mười người đứng lên lôi đài mặt đối mặt đứng vững giang phong đứng tại phía trước nhất nói ra liền theo số ba chiến thuật đánh cái kia híp híp mắt ta tới đối phó cảm giác giang phong là cố ý lớn tiếng nói cho mình nghe phùng tín hồng tiến lên một bước nói h ầ a i đây còn số ba chiến thuật ta tin người quỷ song p ư ơ n g tuyển thủ chuẩn bị kỹ càng ạ đã đứng tốt vị trí của mình tất cả mọi người cùng một chỗ gật đầu như vậy trận đấu bắt đầu phùng tín hồng vẫn như c ũ là lớn nhất mãng cái kia tại trận đấu bắt đầu trong nháy mắt liền mở ra bạch hổ bông xuống hướng phía lâm chính phương hướng phóng đi dù sao so với giang phong đến lâm chính cái này trị liệu tương đối dễ dàng đánh giết giang phong không có vội vã qua cản hắn mà chính là mở ra tật hành q u a n hoàn để cao mình trong tiểu đội sở hữu thành viên tốc độ di chuyển tập kích đào viễn d ơ lên trạm làm chi tâm giang phóng hô hô xong hắn khống chế trạm làm chi tâm phóng xuất ra đệ nhị trọng tật hành q u a n hoàn lần nữa cho đã lao ra viên hình manh cùng q á c h lượng hoàn thành lần thứ hai gia tốc. chú ý đảo viễn bên trái có bể rập lách quan đó nghe được giang phong gọi hàng viên hình manh vội vàng hoán đổi lộ tuyến đi theo quách lượng cùng một chỗ từ bên phải hướng đảo viễn công tới song phương đợt thứ nhất thế công mục tiêu đều chỉ có một cái cái k i a chính là t r ư ớ c nổ đối phương trị liệu mà hai bên cũng biết đối phương sẽ làm như vậy cho nên đều chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình đứng đối chi pháp đối mặt v ọ tới phùng tín hồng lâm chính không chút nào h o ả n g h ư linh tính hàm hung bạc bối hóc bụng liễm mông tiếp lấy khí dồn đạn điện quỳ gối hàng trọng tâm hai tay rung động vẽ ra một cái hoàn mỹ vọng võ vọ tăng kỹ bình tâm chi hoàn phát động lấy lâm chính làm trung tâm một vòng thái cực đ ồ cấp tốc huyết tán ra cũng đem xông lại phùng tín hồng đẩy ra cách xa mấy mét đây cũng là võ tăng dùng tốt nhất một chiêu tự vệ kỹ năng tại mở ra bình tâm chi hoàn thời gian bên trong bất luận cái gì tiến vào thái cực đ ồ bên trong địch nhân đều sẽ bị đẩy đi ra giang phong hôm qua quan chiến lúc liền phát hiện lâm chính tựa hồ không bình thường am hiểu dùng chiêu này bình tâm chi hoàn tiếp tục thời gian muốn so hắn trong nhận thức biết càng lâu một chút nhưng một chiêu này cũng có một cái thiếu hụt cái t h i ế u chính là mở ra sau ngươi đứng tại trong vòng không thể động cũng liền thành viễn trình chức nghiệp biết sống tuy nhiên tại lâm chính mở ra bình tâm chi hoàn trong nháy mắt đỗ ninh cũng đã đem thợ săn ấn ký định đến lâm chính trên thân cũng liên tục bắn ra ba chi tiêu ký xa kích lúc này giang phong trong nháy mắt đem tật hành quang hoàn hoán đổi thành thành kính vầng sáng cũng đem thành kính vầng sáng ma pháp trận chuyển biến thành đơn thể phòng ngự tổ tổ đây cũng là thành kính vầng sáng dung hợp trạm làm chi tâm tăng cường qua đơn thể phòng ngự hình thức cờ di tổ hậu thuẫn đối viễn trình công kích có cực mạnh khẳng tính keng keng keng theo ba tiếng thanh thúy tiếng va đập một bên khác viên hình manh cùng quách lượng tại giang phong tật hành quang hoàn ra tốp dưới đã sớm gọn tới đào viễn trước mặt nhưng ba cái bọn họ trong dự liệu bình đầu ca cản bọn họ lại đường đi đồng thời vì đối phó trong tay hai người sắc bén vũ khí đào viễn còn ném dưới một cây thạch phu đồ đẳng vì ba cái bình đầu ca gia tăng lực phòng ngự vật lý trong lúc nhất thời quách lượng cùng viên hình manh lại cũng không cách nào cấp tốc đột phá tiếp lấy hai người lên nhau trong miệng nói ra số ba chiến thuật tiếp lấy viên hinh manh liền từ bỏ tiếp tục đột phá ba cái bình đầu ca p h o n g ngự ngược lại hướng phía đô ninh phong đi lưu lại quách lượng một người cùng ba cái bình đầu ca đối chiến phung tín hồng cái này nhìn lấy chính mình vô pháp xông vào bình tâm c h i hoàn liền đem chủ ý đánh tới lô bản thiên trên thân nhưng hắn xoay người lại phát hiện lô bản thiên tranh đoạn tại dựng lên trạm làm chi tâm giang phong phía sau nhìn lấy giang phong trên mặt này bôi hết thể đều tại hắn trong lòng bàn tay biểu lộ phung tín hồng lấy xuống bên hông ngọc hồ lô nói ra ừ cái này lô bản thiên ta ăn chắc rất cũng lưu không được hắn nói xong đem nguyên một hồ lô quỳnh tương ngọc dịch toàn bộ đổ vào trong miệng. Nấc đánh cái t i ể u nước phùng tín hồng trên mặt phiêu khởi hai mảnh bỏ ửng tiến vào võ tăng t i ể u tiên trạng thái giang phong thấy thế cũng trực tiếp mở ra hai giai t h á n h nhấn trạng thái tiến vào t i ể u tiên trạng thái phùng tín hồng chiêu số thay đổi thêm biến hóa thất thường nhưng thăng cấp qua đi phản xạ thần kinh đạt được cực lớn tăng cường giang phong muốn phòng bị hắn mỗi một q u y ề n cũng không cái này bao nhiêu khó khăn bên phải bên trái c h â n đá bên trái bảo hộ ở lô bản thiên trước người giang phong huy động tay trái c h ạ m làm chi tâm đem phùng tín hồng từng cái ngăn trở uy đánh liền đánh miệ bên trong nghĩ linh tinh làm gì gặp công kích mình toàn bộ sau khi bị nhìn thấu phùng tín hồng có chút tức hồn hển nói ra thế nào nghe phiền giang phong cười nói vâng không bình thường phiền vậy ta mục đích liền đạt tới lại đến a giang phong nói đ ố i phùng tín hồng ngay tay mở ra t i ể u tiên trạng thái phùng tín hồng thân pháp có chút tung bay giang phong một mực tìm không thấy quá tốt vùng cái búa thời cơ nhưng hắn cũng không đội dù sao tại n ổ đối phương trị liệu trước coi như mình đập chúng hắn một chút hắn cũng lập tức sẽ được chữa trị tốt ngao nghe được giang phong khiêu khích phùng tín hồng nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng phía giang phong sau lưng lô bản thiên đánh tới Mà hoàn toàn i h không nghĩ tới giang phong lại đột nhiên đối với mình tiến hành công kích lâm văn giao đau nhức kêu một tiếng đang thi pháp trong trạng thái xua tan bị cưỡng ép cắt ngang hôm qua thư sướng trong trận đấu lô bản thiên đều bị lâm văn giao khắp gác cao cái này lâm văn giao mặt ngoài nói mình không am hiểu chiến đấu thực đ á tân tân khổ khổ đi. ngay h nhau h n k ô b ì tại n h vừa rồi lâm văn giao phát giác được lô bản thiên khí chàng đã bao trùm toàn bộ cạnh kỹ đại cho nên quyết định thật nhanh thấp giọng tụng niệm ra trong vắt hai chữ mà hai chữ này chính là xua tan tụng niệm tử thế là giang phong đang nghe sau trực tiếp liền d ơ tay lên sử dụng manh mục chi q u a n g cắt ngang nàng thi pháp phùng tín hồng gặp giang phong đang cùng mình lúc đối chiến lại còn có thể phân tâm đi làm việc khác trên thân lông nhất thời liền nổ đổ. ta đổi chủ ý giang phong ta muốn trước đem ngươi đánh gục giang phong n ố n núi bay nói ra có ý tứ thuyết pháp bất quá tiếp xuống đối thủ của ngươi cũng không phải ta nói xong một bên thân thể tiếp lấy đã nhìn thấy một đường thân ảnh màu trắng đột nhiên từ sau lưng của hắn t h o á t ra cũng lấy cực nhanh tốc độ phóng tới phùng tín hồng ẩm hai nắm đấm ở giữa không trung va vào nhau phùng tín hồng nhìn lên trước mặt cũng giống như mình có cơ mái tóc dài màu trắng cùng ra hổ lô bản thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn liền giao cho ngươi giang phong nhìn lấy lô bản thiên nói ra lô bản thiên nghe xong lập tức cười to nói yên tâm ngài liền nhìn tôi ta rằng ca ngưỡng bức lô bản thiên hôm qua tâm tính là thật hoàn toàn bị lâm văn giao làm cho b ă n g chỉ cần là gặp gỡ nàng chiến đấu Liền mà ộ t l ngay phát mới à h vừa rồi giang phong tại chế định kế hoạch tác chiến lúc nhìn lấy hắn hỏi nếu để cho ngươi đem khí chẳng năng lực dùng đến có thể đánh thắng đối diện cái kia híp híp mắt sao lỗ bản thiên nghe xong lúc này liền lập xuống quân lệnh chẳng nói chỉ cần để cho ta dùng da bắt trước ta liền nhất định có thể diện hắn vi phong làm một cái mục sư lô bản thiên liền trị liệu kỹ năng đều không học mấy cái đây là vì sao đương nhiên là bởi vì hắn đem tất cả thời gian đều dùng đi luyện thói xấu từ trường lực mà bây giờ hắn khí t r à n g đặc tính đã bị hắn phát huy đến càng cao t ầ n g thứ bây giờ hắn không chỉ có thể bắt t r ư ớ c đối thủ năng lực mà lại tại bắt t r ư ớ c sau còn có thể đem loại năng lực này tiếp tục tăng cường nghe được lô bản thiên một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng phùng tín hồng hừ một câu nói ra ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao cả t a nói xong một chiêu kinh long trưởng liền hướng phía lô bản thiên vô tới nhưng ngay tại hắn một trường này muốn đánh đến lô bản thiên trên thân lúc lại đột nhiên sửng sốt miệm bên trong lẩm ngươi bây giờ có thể trộm hai cái kỹ năng phi cái gì gọi là trộm cái này gọi quan g minh chính đại mô phỏng không sai lô bản thiên bây giờ không chỉ có thể thăng cấp bắt t r ư ớ c đến kỹ năng còn đồng thời có thể bắt t r ư ớ c hai người đây chính là hắn dù cho đối mặt phùng tín hồng cũng có đem hắn cầm xuống k h í chỗ đem phùng tín hồng giao cho lô bản thiên về sau giang phong đem thành kính v ầ n g sáng hoán đổi thành trường trị v ầ n g sáng đối quách lượng hô chuẩn bị kỹ t h n g không lúc này bị cắn thành toàn thân thể là thương tổn quách lượng gật đầu nói tùy thời có thể lấy vậy liên diện chúng nó giang phong nói xong đem trường trị vầng sáng ma pháp trận điều trở thành đơn thể công kích tăng cường hình thức tiếp lấy liền thấy quách lượng trong tay s o n g thủ kiếm đột nhiên dấy lên từ sắc lửa nóng hương h ự c đây cũng là giang phong trường trị vầng sáng dung hợp c h ạ m l à m chi tâm cường hóa hiệu quả về sau quả chế tài chi viêm nổi giận chỉ nghe quách lượng gầm lên giận giữ tụng niệm sau đ ỗ n g nhiên vung trong tay thiêu đốt lên chế tài chi viêm s o n g thủ kiếm một giây sau hào q u a n g màu tím hiện lên ba cái bình đầu ca liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền toàn bộ bị chém thành hai nửa hóa thành mặt thủy tan xuống mặt đất bình đầu ca sở dĩ như thế để người đau đầu là bởi vì nó không chỉ có một nhóm người khí lực có thể ngăn chặn ngươi càng bởi vì nó ra dày thịt béo cho dù là phùng tín hồng uy lực mạnh nhất kinh long trưởng đều không cách nào dây r ế t bọn nó mà tại có trị liệu chức nghiệp tình h n g ư ớ i chỉ cần vô pháp biểu sát vậy ngươi vô luận là đem nó đánh thành vết thương nhẹ vẫn là trọng thương đều không có gì khác nhau cho nên giang phong tại giới đài quan chiến lúc liền suy tư có khả năng nhất dây mất cái này ba phiền phức dính nhân tinh cuối cùng càng nghĩ tuyệt đối vẫn là viên hình manh cùng q á c h lượng hai người có khả năng nhất hai người này vốn có vũ khí tình huống dưới toàn lực nhất kích kỵ sĩ lúc t h ắ n g qua phùng tín hồng mà tại trong hai người này quách lượng lại có thương tổn càng nặng công kích liền càng mạnh mẽ địa cả tính khai chiến trước đó giang phong hỏi qua hắn một câu ngươi cái này dốc hết ra em mở thể chất là chiến sĩ kỹ năng vẫn là lực lượng nào đó chúc phúc quách lượng đầu tiên là rất lợi hại chiến sĩ cho giang phong một cái ngón nữa sau đó hồi đáp ta là con lai trên người có duy kinh vị kỷ nhân huyết thống duy kinh vị kỷ nhân huyết thống khó trách nghĩ không ra ngươi lại là chiến thần hậu nhân a giang phong bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu từ ước công nguyên 476 năm đến công nguyên 1453 n ă m đoạn này được xưng là thời trung cổ mà tại cái này đem gần một thời gian ngàn năm khoảng cách bên trong từng đã mấy trăm năm được xưng là duy kinh vị kỷn thời kỳ duy kinh vị kỷn người nơi phát nguyên nơ vin á bán đảo mà khu vực này đã tiếp cận vòng cực bắt trong vòng c ự các kém môi trường tự nhiên dưới duy kinh vị kỷn người căn bản không có khả năng thông qua làm nông hoặc là đi săn hình thức sinh tồn được cho nên chỉ có cướp bóc cùng chiến tranh mới có thể bảo chứng bọn họ tộc quần không tại nghèo đói cùng lạnh leo bên trong diệt vong cái này cũng liền thúc đẩy duy kinh vị k ỷ nhân cực độ sùng thượng vũ lực tộc quần hoàn cảnh thờ phụng tại o d i n thần tin tưởng bọn họ hết thẻ chiến đấu đều là vì o d i n nếu như trong chiến đấu anh dũng hy sinh bọn họ anh linh sẽ tiến vào anh linh điện vạn hạ lạ ở nơi đó o d i n vị bọn họ những n à y dũng sĩ chuẩn bị phong phú hiến hội tiến vào anh linh điện vạn hạ lạ bọn họ đem cùng o d i n cùng một chỗ uống chờ đợi chư thần hoàng hôn bông xuống tại dạng này thấy chết không sờn tín ngưỡng văn hóa giới duy kinh vị kỷ người thật đúng là lấy được chiến thần trúc phúc có được càng thương tổn càng đánh càng đánh càng hăng tối cường chiến sĩ thể chết từ đó duy kinh vị kỷ người không hướng không thắ bất quá cuối cùng dã man vẫn thua cho văn minh tại mười một đầu thế kỷ lúc đại lượng duy kinh vị kỷm người tại các loại phía tây liệt cường quốc gia bị thụ phong tức vị mà theo lấy cơ đốc giáo tại duy kinh vị kỷm người ở giữa thông dụng để bọn hắn từ bỏ chiến sĩ tư tưởng bắt đầu vượt qua nhàn hạ sinh hoạt như thế đến một là không lại cần thông qua cướp bóc lại thu hoạch thực vật duy kinh vị kỷm người chiến đấu lực thẳng tắc trượt đã từng duy kinh vị kỷm người lấy một địch trăm đánh bại cái này toàn bộ phía tây nhưng về sau đùa biến thành trắng trắng mập mập duy kinh vị k ỷ người pt l ư ớ liền rốt cuộc không ngày xưa phăng quang nhưng ở về sau thú nhân xâm lấn nhân loại đại lục lục duy kinh vi kìm i người lại từng có một trận cao quang biểu hiện là số ít có thể không tá trợ bất luận ngoại lực gì cùng thú nhân chống chính diện nhân loại mạnh nhất nghe được giang phong c ả m khái quách lượng lắc lắc đầu nói ai cái gì chiến thần hậu nhân a ta cũng không có mặt dùng xưng hô thế này khi tiến vào hiến đại trước kia quách lượng cũng đã từng là trường cấp ba bên trong cân nắn đòn nói đến đánh nhau mấy chục người đều kéo không được nhưng ở khiêu chiến chén bị phùng tín hồng giáo dục một trầu về sau hắn mới phát hiện nhân ngoại hữu nhân liền càng thêm khắc khổ đoán luyện chính mình nhưng hai lần lại tại tám cường thời điểm liền gặp được giang phong thua thảm hại hơn cái này khiến hắn nguyên bản cực mạnh lòng tự trọng bị nhìn thấy quách lượng tâm tình có chút xa suốt giang phong liền vô hắn vai nói ra khắc h ủ r ũ nhà hôm nay ta liền để ngươi tái hiện chiến thần phong thái ngay từ đầu số ba chiến thuật cũng là để quách lượng cùng viên hình manh nếm thử liên thủ đột phá ba cái bình đầu ca vòng phòng ngự nếu như đột phá thất bại liền cải thành số bốn chiến thuật để viên hình manh qua k i ể m chế đô ninh mà quách lượng làm theo phụ trách kháng trụ ba cái bình đầu ca công kích cũng đang không ngừng thụ thương loại biến càng ngày càng m á n h liệt sau cùng giang phong tại quách lượng chiến lược đi vào đỉnh điểm lúc vì hắn thêm một thanh họa chứng giới chi viêm hiệu quả là để người sử dụng công kích bổ sung chém giết hiệu quả đơn giản tới nói cũng là nếu như mục tiêu điểm sinh m ệ n h thấp hơn 10%, n h ư vậy chừng giới chi viêm liền sẽ trực tiếp thiêu đốt mất cái này còn lại điểm sinh m ệ n h làm cho đối phương vết thương trực tiếp băng liệt tại dạng này song trọng tăng thêm giới quách lượng một cái thuận chặt chém mới thành công đem ba cái bình đầu ca cùng một chỗ miễu sát không có chút nào hưởng thụ trị liệu thời cơ còn lại chiến đấu liền rất đơn giản mất đi ba cái bình đầu ca bảo hộ hai cái trị liệu tại giang phong cùng quách lượng trước mặt liền như là đợi làm thịt cứu non lưỡng đợt công kích sau liền bị đưa xuống lôi đài tiếp lấy tô an ca coi như lại nhanh chóng vẽ ra ba cái bình đầu ca tại mất đi trị liệu trợ giút g i ớ i cũng lộ ra như vậy bất lực ai nhận thua mắt thấy đại thế đã mất phùng tín hồng nhấc tay hô chiến thắng lợi về sau quách lượm vung vẩy lên song thủ kiếm phát tiết thắng lợi vui sướng hắn dĩ nhiên không phải thứ nhất thắng nhưng là hai ngày đến nay lần thứ nhất thắng như thế có tồn tại cảm giác lô bản g thiên cũng hưng phấn khua tay quân đầu hôm qua biệt khuất cả ngày phiền muộn tất cả mới vừa rồi cùng phùng tín hồng đối chiến bên trong đối chiến bên trong phát tiết ra ngoài đặng tuấn lên sân khấu sau lặng lẽ đối giang phong n h á y dưới mắt để bày tỏ bày ra đối với hắn khẳng định tiếp lấy vô vô tay nói đến tốt tin tưởng trận này đã làm cho mọi người minh bạch phối hợp tại năm đối năm trong quyết đấu tầm quan trọng. như thế nào có thể làm cho mình đồng đội phát huy ra toàn lực cũng là cầm xuống trận đấu quan trọng phung tín hồng thở dài trong đầu còn vang trở lại đặng lao sư ngày hôm qua câu yên tâm đi hắn coi như một trận không đánh h o ặ c được đồ vật cũng không so với các ngươi thiếu bây giờ xem ra nào chỉ là không so với bọn hắn ít quả thực là so với bọn hắn cộng lại còn nhiều cùng hôm nay giang phong chỉ huy trận này năm v năm so ra bọn họ h ô m qua đánh này mấy chục trận đơn giản theo tiểu hài tử đánh quần chiến giống như sau đó cho tới c h ư a trong trận đấu thắng lợi nữ thần cũng vẫn đứng tại giang phong phía bên kia mặc kệ nhân viên phối trí làm sao đổi bên nào có giang phong liền nhất định có thể thắng lợi lợi mà lại cơ hồ đều là loại kia đánh đối diện cơ hồ không hề có lực hoàn thủ loại kia chắc tại giang phong chỉ huy giới càng là ở chính giữa một trận bên trong buộc phát ra kinh người không tràng năng lực đem đối phương ba viên cận chiến mãnh liệt từ đầu không đến đôi u đem b ă n g xương ma pháp nghệ thuật phát huy linh ly tới t ậ n cùng sau khi kết thúc chắc đi đến giang phong trước mặt vẫy một chút tóc mái nói ra không hổ là ta bạn có được hắn người vô pháp địch nổi trí tệ đâu kể từ đó bằng vào ta lực lượng lại thêm ngươi mưu、lượng. như vậy chinh phục thế giới đằng sau lời nói giang phong thực sự nghe không vô vội v à n g nhảy xuống lôi đài giả bộ như vừa rồi hoàn toàn không nghe thấy qua hắn nói chuyện bộ dáng hắn cũng không muốn thật trở thành trác ta bạn buổi chiều trận đấu đặng tuấn lại đem giang phong ấn lên vẻ lạnh bởi vì không có bất ngờ trận đấu thực sự không có ý nghĩa trên đài hắn mười một người rõ ràng đã có sợ phong chứng chỉ cần giang phong tại đối diện tâm tính bên trên liền đã thua một nửa còn không bằng đem hắn bị thay thế tiếp tục quan sát hắn những ngày đồng đội bất quá coi như buổi chiều trận đấu giang phong không có tham gia hơn người đánh cũng so với hôm qua phải có chương pháp rất nhiều tối thiểu nhất mỗi người đều tại thúc đẩy nao tính giúp đồng đội sáng tạo tốt hơn phát huy hoàn cảnh mà không phải giống ngày hôm qua dạng luôn n g h ị chính mình biểu hiện ra cao quan thời khác sau cùng các loại một ngày năm v năm huấn luyện hoàn toàn kết thúc đ ạ c tuấn nhìn cái này giang phong nói ra ngươi đi trầm lao sư này một chuyến hắn giống như có chuyện tìm ngươi a tốt gật gật đầu giang phong liền chạy ra sân thi đấu đi vào trầm vân gián văn phòng giang phong gõ gõ cửa đi vào trầm lao sư ngài tìm ta đang chỉnh lý tư liệu trầm vân gián ngẩng đầu nhìn mắt giang phong hồi đáp ân nói đúng ra không phải ta tìm ngươi mà chính là tượng hải thị đinh đội trưởng tìm ngươi đinh đội trưởng giang phong tự nhiên là nhớ vị này chính mình lần thứ nhất tiến hành trợ giúp nhiệm vụ lúc gặp được c h ị an chấp pháp đội đội trưởng vâng lại hướng thượng t ầ n g t h ỉ n h cầu trợ giúp cũng chỉ tên nói nếu như có thể cho ngươi đi lời nói liền tốt nhất nói xong trầm vân g i á n cười cười đây chính là ta trước kia trong bộ đội những binh vương đó mới có lãnh ngộ có thể thấy được ngươi s á c thực tại vị kia đinh đội trưởng tâm lý lưu lại cực sâu chạm trổ tượng a có thể là muốn ta đi giang phong cười một tiếng hỏi lần này là xảy ra chuyện gì cùng một chỗ khí chàng nổ tung án có rõ ràng siêu phàm lực lượng ảnh hưởng nội dung cặn kẽ đã phát đến ngươi hồng thư ngươi có thể đi trở về nghiên cứu được giang phong gật gật đầu vậy ta lúc nào xuất phát đâu buổi sáng ngày mai bảy giờ sáng sớm ngày thứ hai chín điểm giang phong chỗ ngồi phi cơ vững vàng đắp xuống phú chữ thành phố phi trường đi vào nhận điện thoại miệng giang phong phát hiện lần này tới đón hắn cũng không phải là lần trước đàm t â n lợi mà chính là vị k i a n ữ chấp pháp quan viên lâm thanh mộng t i ể u nộng tỷ vất vả ngươi đi một chuyến lâm thanh mộng lắc đầu cái này tính là gì vất vả vậy chúng ta đi ngồi lên chấp pháp xe tới đến song khê chấn chấp pháp cục trên đường giang phong đã đem liên quan tới lần này án kiện chi tiết cùng hắn không hiểu rõ vấn đề đều hỏi một lần tuy nhiên lần trước ta đã cảm thấy nhưng ta vẫn là muốn lại cảm khái một lần người chuyên nghiệp năng lực đơn giản còn mạnh hơn chúng ta a lâm thanh mộng thời dây nỉ tan toàn ra cười t r e o g ẹ o giang phong một câu giang phong cười khép lại tiểu b u ồ n b u ồ n hồi đáp nhiều hiểu một chút tổng không sai nha a đúng chúng ta song khê chấn hai vị chức nghiệp giả đều trở về nghe nói ngươi lần trước đến biểu hiện sau đều trong đại sành trở lấy gặp ngươi đây vậy nhưng quá tốt nhiều hai vị chức nghiệp giả chấp pháp quan viên hỗ trợ ta cái này cũng tức trong lòng rất nhiều Đi t h e o lâm t hắn h vô vô <cười> <cười> tại thi hành o khác nhiệm vụ đâu tối nay ngươi liền gặp được hắn nói xong lôi kéo giang phong cánh tay đem hắn đưa đến hai tên rõ ràng là chức nghiệp giả cách gan mặc mặt người trước nói ra giới thiệu một chút hai vị này chính là chúng ta s o n g khê khu đóng giữ t r ư ớ c nghiệp giả các nàng đang nghe ngươi sự tích sau、so、đùa rất lợi hại muốn quen biết một chút ngươi đinh thành vừa dứt lời phía sau hắn nhất ca khôi ngô tráng hắn liền đi tới năm nắm giang phong tay nói ra ngươi tốt ta gọi lâm thiên đ ống lần trước chúng ta không tại lúc nhờ có ngươi hỗ trợ cái này âm thanh đến chậm đến cảm ơn ngươi nhưng phải nhận lấy lâm chấp pháp k h á c khí đều là nên làm tiếp lấy lâm thiên đ ố n g bên cạnh một vị hốc mắt có dày đặc mắt quần thâm nam tử hướng giang phong gật đầu nói ngô nhất mình, rất hạnh được biết ngươi. ngươi tốt giang phong cũng chiều hắn gật gật đầu lâm thiên đ ố n g lại là chen một chút n ô nhất minh nói ngươi ngược lại là nhận tình một điểm a hôm qua ngươi không trả ồn ào muốn gặp tiềm lực này n g ồ i sao nha ta không có n ô nhất minh lắc đầu nói thở dài lâm thiên đ ố n g nhìn cái này giang phong cười nói ngươi đừng để ý đến hắn hắn người này cứ như vậy trong nóng ngoài lạnh ngươi cùng hắn ở c h u n g lâu liền sẽ rõ ràng nói xong đột nhiên dọ xét hai mắt giang phong cường kích bao tay cùng sau lưng của hắn chạm làm chi tâm sau gần s á t giang phong lỗ hai n ọ n giọng hỏi thăm cái này hai kiện sẽ không đều là trang phục nghề nghiệp a giang phong thản nhiên gật đầu nói đúng ai lâm thiên đóng thở dài một hơi tiến đại cũng là có tiền、a. lại có loại này cấp bậc trang bị cho học sinh hâm mộ hâm mộ ta là thông võ chức nghiệp giả đại học trường học của chúng ta có thể đổi được tốt nhất siêu phạm trang bị cũng chính là cấp c trở ra làm việc sau a mới biết được muốn ở trường học bên ngoài địa phương lấy tới một kiện cấp b trang bị có bao nhiêu khó nhìn cái này lâm thiên đống không che giấu chút nào hâm mộ ngự a khí cùng ánh mắt giang phong ngược lại là ý thức được trước đó một cái xem nhẹ vấn đề cái tiêu chính là yến đại có thể đổi được trang bị thực là rất nhiều hắn rất nhiều đại học bên trong học sinh tha thiết ước mơ dù sao cũng là cả nước thứ nhất học phủ có dạng này hậu đãi tư nguyên cũng là tính toán bình thường lại hâm mộ giang phong hai câu về sau lâm thiên đóng khoát tay một cái nói ai hâm mộ không đến à bất quá làm người từng trải ta phải cho ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm tựa như ta mới vừa nói ra xã hội về sau muốn lại lấy tới một kiện trang phục nghề nghiệp vậy thì thật là khó như lên trời cho nên thừa dịp trong trường học nhất định phải nhiều dạy t í c h phân đem muốn muốn trang bị đổi với lại tốt nghiệp ta biết ta tạ tiền bối đến dạy bảo Cái này tính liền à gì dạy bảo, l một khi nghiệm lời tuyên bố tốt nhàn thoại chúng ta tối nay trò chuyện tiếp lên trước phòng hợp qua trò chuyện vụ án đi Đương nhiên, một nhóm người toàn bộ đi vào phòng hợp đinh thành phối hợp với phim đèn chiếu lần nữa kỹ càng cho giang phong giới thiệu một lần trận này nổ tung án xe cộ l à tại khu náo nhiệt nổ tung tạo thành bốn chết một ư ơ i năm thương tổn nghiêm trọng kết quả đang đổi t r a chuyện này lúc lại phát hiện giống như lần trước tình huống cái kia chính là t r u n g quanh cả mạ giật toàn bộ bị vũ khí chỗ che đậy căn bản tra không được lúc người nào làm cả đám v ì vụ án này bận đ i ệ u ba ngày vẫn là không có đầu mối cho nên mới nghĩ đến tìm giang phong đến giúp đỡ dù sao lần trước cũng là dựa vào hắn mới cấp tốc bắt được phạm án đ ắ ma đi trước hiện trường xem một chút đi tại ngay xong đinh duệ miêu tả về sau giang phong trầm tư một lát hồi đáp trước khi đến vụ án phát sinh địa điểm dọc đường giang phong cùng đinh thành trò chuyện một số hắn tại hắn thành thị chứng kiến hết thạy có một số việc kinh lịch phong phú đến đinh thành cũng nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ chương một trăm năm mươi ba phản công cầm lấy bộ đàm đinh thành đẻ xuống nút cồn nói ra động quái thu đến động quái thu đến chúng ta đang ngũ thành vần khu chỗ cảnh xin chỉ thị vừa tiếp vào cục đường sắt khẩn cấp xin giúp đỡ lái về phía đỏ đông thị xe lửa bên trên hư hư thực thực phát hiện vật phẩm nguy hiểm mời lập tức tiến về hiệp trợ điều tra động quải thu đến động quải thu đến lập tức đi hiện trường vung xuống bộ đàm đinh thành có chút kỳ quái như nhũ mày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì tại xác nhận chỉ huy trung tâm phát tới tọa độ về sau hắn mở ra hồng lam lấp lóe chấp pháp đèn nói với giang phong khẩn cấp đột phát sự kiện xem ra cần phải làm phiền ngươi trước cùng ta cùng đi xử lý một chút được giang phong chú ý tới đinh thành vừa rồi phản ứng nhưng lại không hỏi nhiều chỉ là, một đôi lông mày như là vừa rồi đinh thành chăm chú nhăn đến cùng một chỗ sau một giờ xe lửa lộ tuyến d 4 2 1 1 bên cạnh một k h ỏ a lơ lửng giữa không trung toàn thân t i ê u đốt lên ngọn lửa xanh lục mắt quả cầu nhìn thấy một cỗ chạy như bay tới chấp pháp xe đột nhiên nháy một chút mắt lập tức biến mất trong không khí thật giống như chưa từng có tồn tại qua một dạng rốt cục tới sau đường sắt bên cạnh cách đó không xa miểu nhị xị mù ra bên trong một người mặc trường b à o màu tím nam tử cười gần tự đủ hai tháng trước hắn tiếp vào tổ chức mệnh lệnh muốn tại tượng hải thị chế tạo nhiều lên nhân thể nổ t u n g á n lúc ấy đang giàu khuyết thiếu hoảng sợ năng lượng thăng cấp hắn vui vẻ tiếp nhận cũng rất mau tới đến tượng hải thị Kế h o ạ cái h thuận、lợi. hắn thành công tại cảng khẩu khai h lúc lợi, công càng mới tại bắt rất đầu vẫn p t tạo khu chế tạo lưỡng cho án, cũng cự ạ lưỡng nổ nổ án, nên gây đ k h ủ này g hoảng.、Có、thể n Có tại sau này, tiến triển bên trong lại bị một lại cái bên bị không biết từ chỉ ỗ nào chạy đến học sinh không hoạch, chạy học c phá hư h kế hoạch. Không chỉ có trói một cái triệu hắn xử ma, càng là đem hắn thật vất và chế tạo tốt bom nhóm cho hết nhóm có đi cái Cái đem hắn hắn hắn chế cho hả. không chỉ càng này ma, bom xử là và phá hư hắn thăng cấp kế hoạch càng làm cho hắn bị trong tổ chức tầng một trầu thoá m ạ n khi hắn tươi sống hành hạ chết hai cái bị hắn giam lại chuẩn bị coi như tài liệu nô lệ nhưng dù cho rằng này hắn vẫn cảm thấy chưa hết giận hắn biết chỉ có đem cái tiêu phá hư hắn kế hoạch học sinh bắt trở lại tháo thành tám khối mới có thể chân chính phát tiết rơi tâm lý cổ lựa giận này thế là hắn tại không có tiếp đến bất kỳ tổ chức mệnh lệnh tình huống dưới trở lại thiện từ trở lại tượng hải thị bắt đầu hắn bắt kế hoạch ừ m không sai biệt lắm nên đến đi xa mộ trái thủ nắm ác ma chi thư tay phải ngưng tụ ra một khóa thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục dễ dơ dô dơ chi nhãn đưa nó thả ra nhưng lại tại hắn thao túng rể giờ rô rơ chi nhắn nhanh đến đạt trước kia bị cưỡng ép dừng lại động bên cạnh xe lúc một c ú cực mạnh nguy hiểm dự cảm đột nhiên từ trong lòng hắn dâng lên trong sự sợ hai hắn vội vàng chặt đứt cùng rễ rờ rô ơ chi nhắn ở giữa liên hệ nhưng lại tại hắn muốn bóp nát một khối linh hồn pai phiến triệu hồi ra hư không hành giả bảo hộ nó lúc một chi màu trắng bạc tiêu thương phá không mà đến trực tiếp xuyên thủng hắn một nửa thân thể a sa mộ hét thảm một tiếng nhưng ở cái này bất chợt tới trong tiệ cảnh hắn vẫn là cố nén đau đớn bóp nát trong tay linh hồn pai phiến đem một cái màu liền tại hư không ác ma bị triệu hắn đi ra trong nháy mắt thứ hai chi tiêu thương lại bay tới nhưng lại bị hư không ác ma này phản phất không có thực thể thân thể cho đỡ được sách giá hỏa này phản ứng thật nhanh n a miểu tây thôn ngoại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên cầm trong tay một cây ngân sắc tiêu thương giang phong chất lưới nói từ giang phong tiến vào song khê chấn chấp pháp c ù n lúc một loại hắn nói không ra không hài hòa cảm giác vẫn quanh quẩn tại trong lòng hắn mà loại này không hài hòa cảm giác tại đinh thành đột nhiên tiếp vào khẩn cấp thông chi lúc hoàn toàn bạo phát giang phong không thể nào hiểu được rõ ràng song khê chấn hiện tại có hai tên chức nghiệp giả toa chấn nhưng vẫn là đem hắ cái này tại chức nghiệp giả như thế khuyết thiếu lập tức thật sự là lộ ra không bình thường kỳ quái nhưng kỳ quái về kỳ quái hắn vẫn là dùng có khả năng là bởi vì chính mình có thành công cấp tốc phá mất nên loại án kiện kinh nghiệm cho nên cấp trên vì không xảy ra nữa xe hơi nổ tung tương tự như vậy thảm án mới đưa chính mình c h ị u tới nhưng mới rồi đinh thành đơn độc thu đến khẩn cấp thông chi liền để giang phong hoàn toàn không có thể hiểu được xe lửa bên trên phát hiện vật phẩm nguy hiểm loại chuyện này đầu tiên hẳn là có chuyên môn đường sắt chấp pháp giả đến xử lý nếu như nguy hiểm đến liền đường s ắ t chấp pháp giả đều giải quyết không vậy đã nói rõ là đại sự kiện làm sao cũng cần phải là t h ô n g chi sở hữu vô cùng vụ tại thân chấp pháp giả toàn bộ chạy tới làm sao lại vẹn vẹn liền kêu gọi đinh thành một người mà lại trùng hợp như vậy chính mình ngay tại đinh thành trên chiếc xe này như thế nhằm vào hắn không hợp lý sự kiện liên tục phát sinh cái này khiến giang phong đến tính cảnh giác tăng lên tới tối cao có vấn đề nhất định có vấn đề thế là tại nhanh đến phát hiện vật phẩm nguy hiểm xe lửa địa điểm lúc giang phong quay đầu nói với đinh thành đến đinh nội ta vừa mới phát hiện một cấu nguy hiểm khí chẳng đến đi qua nhìn một chút ngươi liền để ta tại cái này xe đi đinh thành sau khi nghe được chậm rãi đạp xuống p h a n h lại muốn nói lại thôi nhìn giang phong một hồi lâu sau cùng chỉ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói cẩn thận một chút thời gian nịt tan toàn ra giang phong gật gật đầu ân ta sẽ nhìn cái này đinh thành mở ra chấp pháp xe đi xa giang phong hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí mở ra chuyên chú vầng sáng bắt đầu tiến hành thăng thức giang phong tin tưởng đã có người nghĩ như vậy đem hắn dẫn tới kia hàng có vật phẩm nguy hiểm xe lửa vậy đi vậy người này liền đại khái dẫn đầu ở phụ cận đây chờ lấy hắn nhập vóng nệ giang phong giờ phút này vô pháp liên lạc chấp pháp cục trợ r ú t bởi vì có thể thiết hạ dạng này cục cơ hồ có thể khẳng định đối phương tại chấp pháp trong cục nhất định có nằm chính mình một khi xin trợ r ú t đối phương liền nhất định liền sẽ sớm nhận được tin tức từ đó trước một bước chạy trốn thậm chí có khả năng lập tức phản truy tung chính mình về phần tại sao không tuyển chọn trước tiên lui tránh một là bởi vì giang phong cảm giác đối phương đã muốn cẩn thận như vậy cẩn thận tới đối phó chính mình như vậy thực lực hẳn là liền sẽ không quá mạnh hai là bởi vì giang phong không muốn nhẫn cũng không nguyện ý nhẫn trong hai tháng này hắn đã gặp quá nhiều những người này ủ thành t h ẳ n g kịch có thể mỗi lần bắt được đều là những cái kia bị bọn họ dùng để làm tay chân đắc ma lại một lần cũng chưa bắt được qua kẻ đầu tư bây giờ tốt như vậy một cái cơ hội bày ở giang phong trước mặt hắn không muốn bông tha nhất định phải cho mấy tên cặn bã này phải có thẩm phán ôm dạng này cách nghĩ giang phong chậm ra khuyết trương lấy chính mình khí chàng bắt đầu tìm kiếm chung quanh đại khái là bởi vì đối phương cũng không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên đi xuống xe truy tung chính mình cho nên giang phong rất nhanh liền phát hiện rất nhiều không chút nào che lấp siêu phàm khí t ứ c tại cẩn thận từng ly từng tí một phen về sau giang phong cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt khắp nơi đường sắt bên cạnh cách đó không xa một cái trong thôn xóm điều tra s o giang phong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều hắn tại vào thôn sau rất nhanh liền cảm ứng được một tòa trong phòng nhỏ có chức nghiệp giả khí chảng mà lại chính là cùng ác ma gần như giống nhau tự sắc thừa dịp đối phương còn không có chú ý tới mình giang phong cấp tốc thu liễm lại chính mình khí chảng cũng bỏ lên trên cách đó không xa một tòa núi nhỏ sườn núi gỡ xuống bên hông một cây màu bạc bằng côn tiếp theo tại hắn hướng đoạn côn bên trong đưa vào một điểm mp về sau liền thấy đoạn côn bá dối dải trở thành một cây lượng ngân sắc tiêu thương đây cũng là giang phong trong tay cái này cây tiêu thương tên cấp xe siêu phạm trang bị có được liệt phong đặc tính một bộ ba xảo là giang phong hoa hai trăm tám mươi vinh dự phân mua được có thể nói là yến đại vinh dự phân trong cửa hàng tốt nhất một bộ tiêu thương liệt phong hiệu quả là để tiêu thương đang phi hành quá trình bên trong dần dần g i a tăng lực phá hoại đơn giản tới nói cũng là bay qua xa lực công kích càng cao cho nên giang phong mới đặc địa tìm sân núi nhỏ tính toán tốt tốc độ gió cùng cường độ tại hắn chắc chắn nhất khoảng cách hung hang đầu quân phong đi hắn vốn là muốn trực tiếp nhất thương xử lý xong trong phòng nhỏ thuật kia sĩ nhưng không nghĩ tới hắn lại ở trường thương nhanh t r ú n g đích hắn lúc đột nhiên nghiêng người sang thể khó khăn lắm tránh thoát một k í c h trí mạng này bất quá giang phong tự nhiên cũng là dự liệu được cũng có thể là ném lệnh cho nên tại phát hiện thương thứ nhất không có đánh chết thuật kia sĩ về sau lập tức liền cầm lên cái thứ hai ư n g kích trường thương đầu quân n é m qua đáng tiếc này thuật sĩ phản ứng cũng rất lợi hại kịp thời dù cho nhận thật lớn như thế thương tổn nhưng như cũ cấp tốc triệu hồi ra hư không hành giả trở thành hắn m ụ thuẫn đáng chết hắn làm sao lại xuất hiện ở đây Sa nửa mộ lúc này nửa người đã hoàn đã tại o à n không c nóng m t r rực thánh quang chi viêm bên trong sa mộ phát ra so với hắn mới vừa rồi bị ương kích trưởng thương chúng đích lúc càng thê thảm hơn gọi tiếng bởi vì đối với ác ma tôi nói thánh quang chi lực cũng là bọn họ lớn nhất khắc tinh phụ hiến làm sao có thể có lớn như vậy uy lực tiểu tử kia đến học bao lâu chẳng lẽ là còn nhỏ giáp t ỉ n h giả sao liên tiếp nghi vấn tại sa mộ trong đầu không ngừng toát ra hắn biết mình đã chạy không sóng tại phụ hiến trong khu vực hắn căn bản chính là nhâm giang phong xâm lược mọi loại trong tuyệt vọng sa mộ hé miệng là lớn đứng giết ta ta cho ngươi biết một cái bí có thể không đợi hắn nói hết lời quan g t hệ chi truy đã nương theo lấy kim sư hung hăng đập chúng hắn cái cảm ẩm cái này bao hàm lấy giang phong tức giận một chiêu thập tự quân đà kích trực tiếp vanh bạo sa mộ đầu ho ho nhìn lấy bởi vì sa mộ chết đi mà lập tức biến mất hư không hành giả giang phong tạm thời t h ở p h à o nếu như đây là một lần có chuẩn bị có trợ giúp hành động giang phong nhất định sẽ lựa chọn bắt sống thuật n à y sĩ mà không phải đánh giết nhưng bởi vì lần này hành động chỉ có hắn một người cho nên trực tiếp đánh giết thuật n à y sĩ mới là bảo đảm nhất cách làm dù sao cái này rõ ràng là một lần nhằm vào hắn có ý định ngư đồ hắn rất có thể còn có đồng bọn tại cách đó không xa m á i phục cũng chính là có dạng này kiên kỵ cho nên giang phong tại đánh giết sa mộ sau nhanh chóng nhanh rời đi phong nhỏ lần nơi trở lại vừa rồi dốc nhỏ bên trên bắt đầu chờ đợi đang chờ giang phong đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay nóng lên hắn biết lúc này màu nâu cổ lao thanh khế đang triệu hòn o hắn nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không thích hợp đi thăm dò nhìn cho nên giang phong vẫn như cũ chăm chú nhìn cái kia phòng nhỏ mười phút hai mươi phút đồng hồ nửa giờ theo thời gian từng điểm từng điểm quá khứ giang phong càng phát ra cảm thấy kỳ quái cùng bất an hắn đồng bọn chẳng lẽ cũng tại một chỗ nhìn chằm chằm tòa này phòng nhỏ vẫn là nói đồng bạn hắn còn không có phát hiện thật chẳng lẽ chỉ có một mình hắn tại ngồi xuống ta không thể nào đủ loại ý nghĩ không ngừng tại giang phong trong đầu toát ra hắn cũng do dự qua muốn hay không liên hệ đinh đội phái người đến trợ g i ú p dù sao đã chết một cái đối phương đại khái dẫn đầu đã phát hiện chính mình n à y tại cũng không quan trọng bị chấp pháp trong cục cái k i a n ằ m biết hắn không làm như vậy nguyên nhân là hy vọng đối phương thấy không có trợ g i ú p còn chưa tới liền sẽ tìm cơ hội qua tới thu thập rơi đồng bạn thi thể như thế một dạng đến chính mình nói không chừng còn có thể lại giết một cái đối với những ngày c ặ t bã giang phong cảm thấy có thể giết nhiều một cái đều là tốt đang t i ế c một mực chờ đến thái dương nhanh xuống núi cũng không có đợi thêm đến bất cứ người nào thở dài giang phong tối lui đến một chỗ tương đối an toàn địa phương lấy điện thoại di động ra cho đinh đội trưởng gọi điện thoại điện thoại trong nháy mắt liền được kết nối sau đó liền chuyển đến đinh duệ có chút khẩn trương thanh â m uy đinh đội ta tại một cái gọi m i ệ u tây trong thôn vừa rồi đánh giết một tên thuật sĩ cũng hoài nghi hắn còn có hắn đồng bọn thỉnh cầu trợ giúp nghe được giang phong âm thanh vang lên đinh duệ lúc này mới thở dài một hơi hồi đáp tốt ta lập tức liên lạc chấp pháp đội ngươi chú ý an toàn nói xong liền cúp điện thoại qua liên hệ chấp pháp cục một mực đợi đến bộ đội tiếp việc tới giang phong mới rốt cục đông ra hắn một mực căng thẳng thần kinh đi xuống cùng bọn hắn tụ hợp đinh duệ vừa nhìn thấy giang phong liền lập, lập tức tới cho h Chở trước a y đó thu d ệ đến đầu kia khẩn cấp thông chi lúc đinh duệ thực liền giống như giang phong đem lòng suy nghi nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng thẳng đến giang phong gọi điện thoại nói cho hắn biết xử lý một cái thuật sĩ hắn mới hiểu được hắn hoài nghi chỉ sợ muốn thành thật chấp pháp đội bên trong có nội ứng đã đinh duệ nói đã đăng tra giang phong liền cũng không hỏi thêm nữa dù sao đây là người ta chấp pháp đội nội bộ sự tình hắn nói ra cũng chỉ là muốn nhắc nhở một chút đinh d u ệ mà thôi nhìn lấy trong phòng cũ kia thuật sĩ thi thể lần này phụ trách trợ giúp hành động lâm thiên đống có chút xứng sở không bao lâu trước kia giang phong rõ ràng chỉ là theo chân đinh d u ệ ra ngoài xem xét hiện trường mà thôi làm sao lại giết chết một cái thuật sĩ tại hắn trong nhận thức biết những n à y thuật sĩ đều ẩn tàng cực sâu bình thường đều là phái chút ác ma đi ra làm chuyện ác chính mình làm theo trốn ở ư ám trong góc gan bài hết thảy cho nên dù cho nghiêm trị lâu như vậy chấp pháp đội bắt được hoặc là đánh chết thuật sĩ vẫn như c ũ là ít càng thêm ít không nghĩ tới cái này giang phong mới đến nửa ngày liền đã giết một cái q u ỷ q u ỷ khó trách chấp pháp đội bên trong người cả đám đều nói ngươi nhanh không được ngươi đây là thật hiệu suất à lợi hại lợi hại lâm thiên đống dùng nhìn quái vật ánh mắt giò xét giang phong sau một lúc lâu cảm thẳng nói cảm ơn lâm chấp pháp khích lệ nói xong ánh mắt liếc về phía nhà gỗ nhỏ hỏi không biết cỗ thi thể này hội xử lý như thế nào há đưa về chấp pháp cục xã hội có người chuyên tới tiếp thu lâm thiên đống nói xong lại nghĩ tới cái gì giống như nói bổ sung a đúng c h ấ p pháp đội một mực đối với mấy cái này thuật sĩ có treo giải thưởng cơ chế bắt sống hoặc là đánh giết đều sẽ có khen thưởng mà lại nghe nói khen thưởng cường độ còn không nhỏ nha chương một trăm năm mươi lăm mới thí luyện quan cùng á m phong tỏa hiện trường phối hợp điều tra tiếp nhận tán dương liên tiếp giang phong quen thuộc đi ngang qua sân khấu đi đến về sau hắn trở lại song khê chấn chấp pháp cục đinh đội tại muốn đi vào c h ấ p pháp cục trước giang phong đột nhiên hô lên đinh thành làm sao đinh thành nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi nhìn thấy giang phong muốn nói lại thôi biểu lộ đinh thành quay đầu lại đối với hắn chấp pháp đội viên khua tay nói các người đi vào trước đi chờ nó chấp pháp đội thành viên đi vào đại sảnh đinh thành mới quất ra hắn trong túi láo trên lừng lẫy môn đi tới hỏi giang phong nói muốn hỏi cái gì t h ô i do dự một chút giang phong hay là hỏi đàm chấp pháp đâu một ngày ta vẫn là không có gặp hắn nghe được giang phong vấn đề đinh thành vừa mở ra hộp thuốc lá tay đột nhiên dừng lại Ai? thở dài một hơi đinh thành quất ra một cây lừng lẫy môn ngậm lên miệng xuất ra bật lửa nhóm lửa sau đi đến giang phong bắt cóc lúc gặp được huynh đệ hội thành viên về sau bị phát hiện lúc cả người đều phao trong đồ tám đều nhanh không hình người giang phong sau khi nghe xong hô hấp dần dần biến gấp rút sau cùng hít sâu một hơi hỏi cha được hung thủ sao sâu hít sâu một cái khói đinh thành ghé vào ven đường trên lan can lắc lắc đầu nói còn đang điều tra bên trong yên tâm bọn họ chạy không trong lúc nhất thời giang phong hiện lên trong đầu ra cái kia nói với hắn đã từng chính mình muốn làm vụ án lớn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy bách tính an cư lạc nghiệp tấm kia còn có chút ngây ngô mặt hy sinh à giang phong nhớ rõ sáu người kia chất bị cứu ra lúc đàm tân lập là trong mọi người kích động nhất cũng trước tiên thông chi những con tin kia ra thuộc người nhà giang phong một lần cho là hắn nhất định có thể trở thành một cái ưu tú chấp pháp quan viên nhưng bây giờ giang phong cần muốn giúp đỡ lời nói tùy thời gọi ta bắn rất khói bụi đ i n h thành vỗ vô, vô giang phong bả vai nói cảm ơn ngươi còn có thể nhớ ký tiểu đàm thực ngươi sau khi đi nhắc tới ngươi số lần nhiều nhất cũng là hắn hắn là thật nhanh đem ngươi trở thành thần tượng đến sùng bại a nhìn lấy giang phong càng phát ra nặng nề biểu lộ đ i n h thành l ắ t đầu làm chúng ta một chuyến này phát sinh dạng này sự t ì n h không thể tránh được nhưng có một câu ta hy vọng ngươi có thể ghi ở trong lòng tuyệt đối không nên xử trí theo cảm tính mặc kệ bất cứ lúc nào cũng đừng để tâm tình chi phối ngươi lý trí ta minh bạch nói xong giang phong từ phía sau móc trong ba lô ra một cái mới tinh lạp tộc cùng một chi hát sắc bút máy đưa về phía đinh thành lần trước đàm chấp pháp nói cũng muốn giống như ta đem nghe được nhìn thấy sự t ì n h đều trước dùng bút nhớ kỹ lúc đầu muốn làm làm lễ vật đưa cho hắn hiện tại nhìn thấy giang phong đưa tới lạp tộc cùng bút máy đinh thành sưng sờ một hồi lâu mới vươn tay tiếp nhận nói ta nói ngươi làm sao vừa đến đã tìm hắn vậy ta liền thay hắn nhận lấy cảm ơn ngươi một lần nữa kéo lên ba lô k h o a kéo giang phong hướng phía đinh thành phất phất tay nói ra hôm nay ta t r ư ớ hết về quán rượu hơi mệt đem tàn thuốc tắt đinh thành đ không cùng lúc ăn một bữa cơm sao ta còn chuẩn bị lại dẫn ngươi đi một lần nhà kia thịt dê q u á n đây giang phong lắc đầu không thật hơi mệt tốt à vậy ngươi nhiều chú ý an toàn chờ sự tình lần này cha rõ ràng về sau chúng ta sẽ cho ngươi cái b ằ n giao giang phong tự nhiên biết đinh thành chỉ là chuyện gì gật gật đầu vậy các ngươi cũng chú ý an toàn nói xong liền quay người rời đi mắt nhìn bút trong tay nhớ b ả n cùng bút máy đinh thành thở dài một hơi lại móc ra hộp thuốc lá đốt một điếu lừng lấy môn trở lại quán rượu giang phong tiên tiến phòng tắm sông một trăm tám để căng cứng một ngày đại não thư giãn một hồi hôm nay thực đang phát sinh quá nhiều chuyện cái này khiến tâm tình của hắn thực sự có chút nặng nề g h tắm rửa xong giang phong út s ắ p trên giường ngã đầu liền ngủ cũng mặc kệ tay trái này một trận lại một trận phát nhiệt cảm giác hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc sáng sớm hôm sau giang phong sau khi tỉnh lại mới rốt cục cảm thấy tinh thần hơi đỡ một ít xoa xoa có chua s ó t con mắt giang phong t r i ệ u hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế khi màu nâu cổ lao thanh khế vừa xuất hiện liền tự động lật đến anh dũng này một tờ nhìn thấy cái này quen thuộc một màn giang phong liền biết đây là hắn tỉnh hóa đọa lạc chi hồn thử luyện hoàn thành về phần hoàn thành, nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Đó sau đó liền cùng lúc trước hai lần hoàn thành thí luyện lúc một dạng chỉ gặp một khỏa quan cầu từ trang sách bên trong bay ra cũng hóa thành một đạo lưu quang du nhập giang phong thể nội nhưng lần này giang phong không có cảm thấy giống chi hai lần trước như thế có đồ vật di tại trong thân thể của hắn nổ tung cảm giác mà chính là cảm thấy có một loại nào đó ôn hòa mà thần thánh lực lượng ở trong cơ thể hắn bắt đầu phát sinh mà lại so với hai lần trước lần này tiếp tục thời gian cũng dài rất nhiều chỉ một chút mười phút trôi qua giang phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được c ố lực lượng kia còn đang trưởng thành bên trong thế là giang phong dứt khoát ngồi xếp bằng tốt nhắm mắt lại bắt đầu dụng tâm cảm thụ khi giang phong lần nữa mở mắt ra lúc hắn phát hiện bên ngoài thiên lại nhưng đã tối cái này khiến hắn có chút n ộ n g hắn vậy mà liền như thế ngồi xếp bằng tu luyện cả ngày sau cái này phong cách vẽ không đúng làm sao làm theo tiên hiệp giống như n h ì n không được ở trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu về sau giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh t ế cũng đưa nó lật đến anh dũng này một tờ một trận kim quang l t ì n h hóa đọa lạc c h i hồn thí luyện miêu tả văn tự hóa thành kim sắc bột phấn phiêu tàn trong không khí lại một cái mới thí luyện chậm rãi hiện hiện tại anh dũng một trang này bên trên t h á n h kỵ sĩ anh dũng thí luyện bốn quang cùng ám có ánh sáng địa phương liền sẽ có ảnh những cái kia bị ám ảnh lực lượng chi phối thánh kỵ sĩ đã hoàn toàn trở thành hắc á m lanh b ớt trở thành người chết trong đại quân tàn bạo nhất tiên phong tinh hóa bọn họ để bọn hắn quay về thánh quang ống ốc tinh hóa một t ử vong kỵ sĩ linh hồn trước mắt tiến độ một t ử vong kỵ sĩ giang phong không khỏi đọc lên cái tên này lại nói tử vong không phải ả n ảnh cái này có tính không đoạt mối làm ăn a nhưng nghĩ đến quan g hòa ảnh thuộc về nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật bên trong cái nào một cũng liền thoải mái cái này hai đều thuộc về khai thiên tích địa b ả n nguyên lực lượng đại khái ưu tiên cấp là tối cao đi đi qua chỉnh một chút một đêm trưởng thành n à y cô tại giang phong trong thân thể phát sinh lực lượng đã hoàn toàn bị hắn hấp thu nhưng giang phong tại lật đến thân thể của mình trị số logo lúc lại phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là cùng hắn h ô m qua lúc xem xét một dạng hạ vạn phấn nghi hoặc giới hắn lại lật lật hắn logo đột nhiên phát hiện linh hồn một trang này năng lượng màu trắng bạc d í n vậy mà gia tăng không ít cái này khiến giang phong rất là kinh ngạc hơn một năm hắn dùng hết các loại biện pháp đều không thể gia tăng cái này cái này trong máng linh hồn năng lượng nhưng bây giờ lại cứ như vậy bất chợt tới kinh ngạc gia tăng chương một trăm năm mươi sáu ác ma cùng thiếu nữ chẳng lẽ đây chính là vô tâm chống liễu không đúng vừa rồi tại trong thân thể ta trưởng thành c ỗ lực lượng kia hẳn là không có quan hệ gì với linh hồn nghĩ xong giang phong lại lật lật h ắ n trang có thể lật nửa ngày cũng không tìm được bất luận cái gì cùng lúc trước có khác nhau địa phương kỳ quái không phải là muốn chính ta cảm lộ à chờ một chút Còn có giang phong tâm h ấ đ y thần đ nhất động chậm rãi khống chế linh lực dung nhập năm cái hình thoi lỗ trong áng mà tại tiếp xúc đến trong nét mắt hắn liền xác định đây chính là hắn hấp thu một đêm cố năng lượng kia tiếp lấy giang phong lại thử nghiệm dùng linh lực khu động nó nhưng không có đến, đến bất kỳ đáp lại nào bất quá hắn cũng là không nội dù sao các loại về trường học về sau sẽ chậm chậm thử là được hắn thực trong lòng là có chút có chút minh bạch làm như thế nào kích hoạt cái này nằm cái lỗ ránh chỉ là tại trong quán rượu này có chút không thi triển được thu hồi ám kim sắc thanh khế giang phong lại đem màu nâu cổ lao thanh khế lật đến linh hồn này một tờ hơi chút suy nghĩ hắn liền xác định một cái ý nghĩ hẳn là bởi vì đánh giết cái kia thuật sĩ cho nên hắn mới tích lũy đến những linh hồn này năng lượng cho nên nói đánh giết những linh hồn này đoạ l ạ người cũng là thu hoạch linh hồn năng lượng biện pháp giang phong không khỏi xoa xoa múi không khỏi cảm thán một lần này cần không phải hắn nắm lấy cơ hội phản công một đợt bình thường muốn tìm được một cái thuật sĩ là thật không dễ dàng mà lại những n à y thuật sĩ pháp thuật cũng rất lợi hại quỷ dị giang phong lần này thuần túy là là hữu tâm tính vô tâm cho nên mới có thể r ế t nhẹ nhàng như vậy bất quá hôm nay có t i ể u hôm nay say thật vất vả tích lũy đến một điểm linh hồn năng lượng giang phong liền lần nữa dùng linh lực cùng linh hồn logo kết nối tiến vào thật lâu không có tới nhà thờ nhà thờ nội khí phân vẫn như c ũ khiến người say mê sau khi hít sâu một hơi giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế một giây sau một k h ỏ a không biết từ chỗ nào c h u i ra màu trắng chùm sáng liền trong nháy mắt bay đến giang phong trước mặt cũng như một cái muốn khẩn cầu chủ nhân yêu thương tiểu cầu đồng dạng nhảy n ọ t qua suy nghĩ nhất động giang phong dùng linh lực chậm rãi bao trùm viên này nhảy tới nhảy lui chùm sáng tiếp lấy tinh thần chấn động trước mắt hình ảnh liền chuyển đổi đến trong một cái phòng ra ngoài người mau đi ra t r ờ i ạ vĩ đại vạn năng chi chủ c ầ u ngài giúp đỡ ngài bất lực hải t ử đi nghe được một cái giọng nữ giang phong giật mình còn cho là mình bị nhìn thấy nhưng chuyển một chút thị giác hắn liền nhìn thấy một chương gỗ lim trước bản sách một người mặc pháp bảo màu đỏ nữ hải chính theo cái đầu hét to ta không có triệu hoán ngươi ta chỉ là nhìn một chút sách mà thôi ta cầu ngươi thả qua ta có được hay không ta thật không phải cố ý vạn năng người ta rất sợ hãi ngài nghe được ta khẩn cầu âm thanh sao nghe nữ h à i nói một mình giang phong đại khái là minh bạch một số đoán chừng là cô gái này không c ẩ n thận triệu hoán đến một ít gì ô h ế chi vật phụ thân đến trên người nàng lúc này đang sợ hai hướng thần minh cầu cứu đây lại nói thật đúng là là dạng gì cầu nguyện từ đều có thể bị ta tiếp thu được sao đậu đen rau muốn g xong giang phong bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao trợ giúp trước mắt cô gái này đầu tiên hắn trước thử nghiệm triển khai chính mình khí t r ẳ n g cũng phát hiện nữ hải kia trên thân quả nhiên tản ra hai cô khí t r ẳ n g một cố là lam sắc một cố là tử sắc ác ma chiếm hưu ả cái này làm như thế nào làm tóm lại trước sữa một thanh thử một chút đi nói xong giang phong suy nghĩ nhất động thanh quang thuật liền tràn vào nữ hải thể nội cảm nhận được bất trợ tới thanh quang thuật đang cùng ác ma làm đấu tranh nữ hải đột nhiên sửng sốt tiếp lấy lập tức la lớn vạn năng người là ngài đến cứu vãn ta sao nhưng vừa hô xong liền t ê u thảm một tiếng vì cái gì không thể gọi nó là vạn năng người ta chính là mớn a nghe được nữ hải phát ra trận trận t ê u thảm giang phong vội vàng bắt đầu suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì tuy nói t h á n h quang thuật cũng không có đem áp ma từ nữ hải tia thể nội đổi u ra ngoài nhưng giang phong lại quan sát được t h á n h quang thuật đang rơi xuống trên người cô gái lúc cái tia tử sắc khí chẳng có một chút ba đậu ngay tại giang phong nghĩ đến muốn hay không lại đến một phát lúc nữ hải đột nhiên mặt âm c h ầ m hô mau cuddy t h á n h quang nơi này không chào đón ngươi với hô xong nữ hải biểu lộ lại biến trở về đến sốt u ruột bận bị h o à n g tại ở ngực vẽ lấy thập tự hô lớn toàn năng biết hết người ngay hẳn phải biết câu nói mới vừa rồi kia không phải ta nói ta là ngài lớn nhất có thể lời vừa nói ra được phân nửa liền lại đột nhiên trầm xuống biểu lộ quát cái gì toàn t r í toàn năm người hắn cũng là cái đại bóng đèn còn không có nhà ta phòng tắm hơi đèn sáng đâu rất nhanh nữ hải biểu lộ lại khôi phục trước đó bộ g i n g nói làm sao ngươi biết nhà ta phòng tắm hơi đèn rất sáng a không không phải nói lúc này vạn năng nhìn lấy nữ hải nỗ lực cấp đ o ạ t quyền khống chế thân thể bộ g á n g giang phong hít sâu một hơi chỉ là một m t á t ma vậy mà cũng dám làm bẩn thánh quang muốn xong giang phong đem hướng thánh khế bên trong dốc vào đại lượng ma lực chuẩn bị cho cái này ác ma đến một phát đại theo đại lượng ma lực tràn vào thanh khế Giang Phong động hơi chuyển động ý nghĩ ộ ý m trong chút, một đạo vừa to vừa dài kim sắc thánh một to t kim ẩm đạo đến vừa vừa vang quang dài xuống ê n người cô gái. cô t r lúc nhất thời hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên một cái là nữ hải một cái khác thì là linh thể đã bị bước đi ra một chút xíu hồng sắc gác ma có thể này hồng sắc gác ma tại kêu thảm xong lại lần nữa chui vào nữ hải trong thân thể cũng lại khống chế nữ hải thân thể mở miệng nói hử không không cần biết ngươi là cái gì năng lượng sinh vật nói cho ngươi chớ chọc đến ta không phải vậy lao tử liền ngươi cùng một chỗ diện năng lượng sinh vật yên lặng ghi lại ác ma đối chính mình cái này xưng hô giang phong quyết định sau khi trở về điều tra thêm nhìn cái này cũng có thể làm cho hắn đối tòa thánh điện này hiểu biết gia tăng một số minh bạch thánh quan g quả nhiên đối ác ma này hữu hiệu về sau giang phong mở ra phục hiến cũng nhắm chuẩn nữ hải đến một phát thánh quan g bạo phá vê anh hung manh thánh quan g h ỏ a diễm trong nháy mắt từ dưới đất x u ố n g ra như là quang trụ đồng dạng đem nữ hải hoàn toàn kiện hàng ở bên trong a a nữ hải cùng ác ma lần nữa hét t h ả m lên mà lần này ác ma gọi tiếng rõ ràng muốn càng thê thảm hơn một điểm tương các loại giống như có chút không đúng nhìn lấy cái tiêu đạo tiếp tục mười mấy giây lâu quang trụ giang phong đột nhiên phát hiện một sự kiện đó chính là hắn ở cái này hình thái giới sử dụng kỹ năng tựa hồ sẽ nhận được tăng cường mà lại giống như vẫn là tương đối đại tăng cường vừa mới dùng thánh quang thuật thời điểm cảm giác chưa đủ lớn nhưng trước mắt cái này thánh quang bạo phát cũng quá khoa trương mình bình thường dùng đến thánh quang bạo phát theo hiện tại dùng đến so ra quả thực là pháo kép cùng gió đông đạn đạo khác nhau chẳng lẽ ta còn thực sự là thánh quang bản ánh sáng Trước 157, tòa b dẫu ở nữ h à i trong thân thể cái kia ác ma rốt cục bị trục xuất khỏi nữ h à i thân thể cũng tại trong cột ánh sáng bị đốt đốt thành cho bụi chờ quang trụ chậm rãi biến mất nữ h à i một chút liền ngã trên mặt đất tuy nhiên thánh quang bạo phát công kích mục tiêu chủ yếu không phải nàng nhưng dù cho chỉ là bị lan đến gần nữ h à i tinh thần cũng nhận được không nhỏ thương tổn thánh Thánh quang ở trên t á n khu khu ca ngợi ngài toàn trí toàn năng cảm tạ ngài cứu vãn ngài vô tri tín đồ tức làm nữ h à i hiện tại thân tử đô tại g u n nhẹ nhẹ nhưng lại vẫn không quên ca ngợi cùng cảm tạ thanh quang đáng tiếc thánh quang thuật vô pháp trị liệu trên tinh thần thương tổn không phải vậy giang phong liền cho nàng n g ã i thượng một thanh chờ sự tình giải quyết giang phong mới có giành quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này có chút suy yếu nữ h à i nàng xem ra đại khái vừa đầy mười tám tuổi thân thể yêu cực kỳ xinh đẹp một đầu như là thác nước mái tóc dài vàng óng sặc sỡ l ó a mắt tại s á c màu ấm điều dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ nàng gương mặt không chỉ có d a thị tới t nhuận ngũ quan đoan chính dung mạo tú lệ hơn nữa còn có một đôi rõ ràng lông mày cùng một đôi lam bảo thạch thâm m ụ tựa như là nguyên một quý tuyết thủy đều tan tại ánh mắt của nàng bên trong đây là một chương hoàn mỹ phù hợp giang phong đối dị quốc phong tình tượng tượng mặt Ai? kỳ quái vì cái gì nàng nói là tiếng trung vừa rồi giang phong cần phân tích vấn đề hơi nhiều thật đúng là không chú ý tới cái giờ này trước mắt cái này phía tây thiếu nữ vừa rồi tại cùng trong đầu ác ma đối thoại lúc dùng tất cả đều là tiếng trung muốn đến nơi này giang phong đánh đo một cái nữ h à i gian phòng phát hiện trên giá sách tất cả đều là đủ loại tiếng anh thư tịch còn có trong góc lóe lên một l a p t ọ p phía trên biểu hiện ra cũng là tiếng anh logo cho nên nàng thật là cái nước ngoài nữ h à i không sai tại loại nguy cơ này trước mắt làm sao cũng không có khả năng dùng tiếng trung đi cầu cứu a ân nói cách khác cũng không phải là nàng nói t r u n g động mà chính là nàng lợi nói đến l ô thai ta bên trong liền tự động biến thành tiếng trung giang phong càng nghĩ càng thấy đến có khả năng dù sao hắn về sau còn có thể nghe được toàn thế giới các cái địa phương các quốc gia thậm chí mỗi cái chủng tộc cầu nguyện âm thanh nếu như đến lúc đó nghe không được cầu nguyện người đang nói cái gì không cũng rất xấu hổ cái trạng thái này dưới ta còn thực sự có chút toàn trí toàn năng ý tứ a lúc này nữ hải đã chậm tới một số chỉ gặp nàng chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay đem nắm một mặt thành kính t ụ n i ệ m bẩm cảm tạ ngài cứu vãn ngài lớn nhất thành kính tín đồ So với lần đầu tiên tới nói giang phong lần này phải xử lý tỉnh táo rất nhiều quả nhiên bất cứ chuyện gì đều là lần đầu tiên có chút khẩn trương nhiều đến mấy lần liền thói quen thuật tay triệu hồi r a màu nâu cổ lao t h á n h khế đưa nó lật đến linh hồn một trang này ai thật không trải qua dùng a nhìn lấy lần nữa một giọt không dư thừa linh hồn chi lực giang phong ở trong lòng cảm khái m ộ t câu tiếp lấy ánh mắt rời xuống tại đoàn k i a đại biểu cho p h ư ơ n g ninh hỏa h ống sắc ấn ký bên cạnh lại thêm một cái như băng xương ngưng kết mà thành mới ấn ký toa bách lâm na dùng nữ hải kia tên gọi toa bá lâm na à. khẽ gật đầu hậu giang phong vươn tay tại cái tiêm màu trắng ấn ký bên trên tìm tỏi một chút sau một khắc màu trắng ấn ký buộc phát ra một đoàn như băng xương đồng dạng lóa mắt bạch quang để c ù n g lần thứ nhất không c ẩ n thận tiến đến nơi đây khác biệt lần này giang phong là cố ý tiến đến bởi vì hắn có mấy lời muốn hỏi hỏi cái này vị tên là toa bá lâm na nữ hải thuần trắng trong không gian cái tiết như băng xương ấn ký phủ hiện ở trước mặt hắn sau đó chậm rãi hình thành vừa mới vị tia nữ hải hình dáng đột nhiên được triệu hoán tiến thuần trắng không gian toa bá lâm na có chút mê mang nàng vừa rồi còn ở thư phòng có ích chính mình cuộc đời sở học hết t h y lời nói ca ngợi thánh quang đâu lại đột nhiên thần thức run lên đi tới nơi này phiến thuần trắng trong không gian mà liên tại giang phong muốn mở miếch lúc một đạo thê tiếng kêu thảm thiết đột nhi vừa rồi cái kia đã bị giang phong tịnh hóa ác ma lại một lần bị buộc ra toa bá lâm na thân thể cũng mang theo vô cùng oán nghiệm ánh mắt hóa thành cho tàn tiêu tán tại mảnh này màu trắng tinh trong không gian nó vừa rồi lại là giả chết giang phong lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra vừa rồi tại phụng hiến thánh quang hỏa d i ễ m bên trong ác ma này đại khái là tự biết không địch lại cho nên sẽ giả bộ ra bản thân bị tịnh hóa bộ g á n g kỳ thực còn trốn ở nữ hải trong thân thể sợ là chờ mình vừa rời đi liền sẽ lần nữa nghĩ biện pháp khôi phục thật là g i ả hoạt giá hỏa toa bá lâm na lúc này cũng kịp phản ứng nguyên lai、like、là thánh quang biết ác ma kia cũng không h cho nên liền đem nàng kéo vào mảnh không gian này để hoàn thành lại một lần nữa tịnh hóa ca ngợi n g thánh quang ngài toàn t r í toàn năng để cho ta nhìn mà than thở biết mình hoàn toàn được cứu nữ hải vội vàng lần nữa dùng thành tín nhất thanh âm ca ngợi lên thánh quang cái này ta là thật không biết ta giang phong lúc này cũng đang khiếp sợ đâu từ ác ma này đột nhiên lại một lần bị tịnh hóa đến xem hắn trong lòng nhất thời liền có cái suy đoán cái kia chính là mảnh này thuần trắng không gian hoàn toàn là từ thánh quang chi lực chỗ cấu thành lại có thể tịnh hóa hết thẻ ô h ế chi vật cũng không biết còn có hay không hắn công năng chứ không tỉ mỉ nghĩ những thứ này ngắn ngủi kinh ngạc hậu giang phong hơi sửa sang một chút lời nói mở miệng hỏi toa bá lâm na nói vì sao muốn làm nguy hiểm như vậy sự tình ngươi có biết ngươi dẫn tới là dạng gì tai nạn bị d i à y toa bách lâm na liền tranh thủ đầu ép thấp hơn dùng có chút run dày thanh âm nói ra thánh quang tại sinh xin tha thứ ta vô tri ta chỉ là chỉ là hiểu kỳ tiếp lấy cũng không cần giang phong hỏi toa bá lâm na giống như ngược lại hạt đ ầ u đồng dạng bắt đầu miêu tả nàng đoạn trải qua này từ nàng trong miêu tả giang phong biết nàng là gì tạ nước một tên tiến vào pháp sư viện đại học sinh bởi vì nàng thành tích hữu dị mà lại tại học tập lúc hiện ra phi phạm lĩnh ngộ tốc độ cùng thi pháp Thiên Phú. tại ừ đó Đù đ bị trong học viện một vị trong một tên là hẻm Tư viện học Hẻm là o Sư Thu tử. t hắn quan làm môn đệ ạ Đù Hẻm trong ư dưới, chỉ chóng, nhanh đạo Toà tiến Bá bộ Lâm Na ấ t thu nhanh liền h ạ c được h t i ế vào o Đù Hẻm Pháp Tháp cách. Tư tư Tại t Sư r n pháp sư tháp toa bá lâm na nhìn thấy rất nhiều nàng trước kia chưa từng nghe nói qua tri thức cùng huyền bí mỗi ngày đều đắm chìm trong tri thức trong hải dương thẳng đến nửa tháng trước tại nàng đạo sư đủ hẻm tư còn chưa tới lúc nàng liền một người tại trong pháp sư tháp khắp nơi thám hiểm không thể không nói tiểu cô nương này có chút làm tiềm hành giả thiên phú liền tùy tiện như vậy đi dạo một vòng nàng vậy mà liền không cẩn thận phát động một cái cơ quan cũng mở ra một đầu mật đạo nói đến đây toa bá lâm na dựng thẳng lên ba cái ngón tay hô ta hướng ngại thể ta lúc ấy thật sự là muốn lập tức đem đầu kia cửa mật đạo đóng lại nhưng không biết vì cái gì ta ta liền đi vào Ừm. n g h e được câu này giang phong không khỏi sinh ra một số liên tưởng cô gái trước mắt vừa kiến thức chính mình liên tục hiện ra thân tích hẳn là không dám nói vừa loạn phát t h ệ mà lại nàng cũng không cần thiết tại cái điểm này lừa gạt mình cho nên nàng sở dĩ hội đi vào hẳn là bị một loại nào đó ác ma lực lượng cho rủ hoặc muốn đến nơi này giang phong quyết định đợi lát nữa sau khi trở về nhất định phải tại tiểu bồn bồn bên trên viết xuống một khoản trở về sau chính mình xuất hiện một loại nào đó rất mong muốn tìm đường chết thời điểm nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không bị ác ma lực lượng cho dụ hoặc tiếp lấy nội dung cốt truyện giang phong cơ bản cũng đ o á n được toa bá lâm na đi vào giàn kia m ậ t thất cũng nhìn thấy một bản nhìn liền rất lợi hại cổ lao thư tịch tuy nhiên toa bá lâm na thề nói nàng lúc ấy thật không muốn lật ra quyển sách kia nhưng cuối cùng vẫn là lật ra mà lại lấy cực nhanh tốc độ đem chọn trong quyển sách cho toàn bộ ghi ở trong lòng hoàn thành cái này một ma xui quỵ khiến hành vi về sau toa bá lâm na vội vàng chạy ra mất tất cũng tướng môn một lần nữa đóng lại về sau đến ngày thứ hai Ta t h ậ nói đến đây tòa bá lâm na mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mà sợ thân sắc nhưng ngay tại nàng muốn hít sâu lúc một dòng nước cấm đột nhiên chạy vào nàng tinh thần bên trong thư giãn nàng tâm tình ca ngợi thanh quang ngay thật sự là ta gặp qua lớn nhất nhu hòa trí cao tồn tại giang phong vừa rồi cũng nhìn ra nữ hải m đột n phần nghĩ mà sợ nhưng một giây sau thần sắc liền hòa hoãn cùng sử dụng lớn nhất chân thành ngôn ngữ bắt đầu cảm tạ thanh quang hoặc là nói giờ khắc này hắn nhưng ta thật cái gì cũng không làm a ca ngợi xong t h á n h quang tòa bá lâm na tiếp tục nói ngay hôm nay ta cuối cùng không có nhịn xuống trong lòng mánh liệt xúc động tụng nghiệm ra trong đầu ta lớn nhất trải qua thường xuất hiện này một tờ bên trên chú ngữ coi ta tụng nghiệm xong ác ma kia liền tiến vào ta tinh thần bên trong cũng nói cho ta biết nó là ác ma bên trong trí tôn đại pháp sư chỉ cần ta nghe nó lời nói nó liền sẽ dẫn ta đi bên trên nhân sinh đ i ê n phong hảo lợi hại ác ma tại giang phong chi thức căn bản bên trong triệu hoán mộ dạng sinh vật là cần muốn tiến hành các loại nghi thức nhưng ác ma này vậy mà chỉ cần đọc lên một đoạn chú ngữ liền có thể trực tiếp đưa nó triệu hoán đi ra như thế tiện lợi phía sau nhất định mang theo cựu đại ẩn tàng mạo hiểm a bất quá giang phong lại đem ánh mắt chuyển hướng toa bá lâm na vì cái gì cô bé này đang triệu hoán ra ác ma sau phản mà biết yêu cầu cứu đâu là bởi vì ác ma kia cảm thấy mình dù sao đều bị triệu hoán đi ra liền không có tiếp tục dùng mê hoặc tri lực vẫn là nữ hải mãnh liệt cầu thắng g ụ c vọng chiến thắng mê hoặc cũng có thể đi ca ngợi thánh quang nếu như không phải ngài đi vào ta hiện tại nhất định đã bị ác ma kia thôn vệ tinh thần trở thành một tên i đoạn lạc giả lần nữa cảm tạ ngài vĩ đại n g h e xong tòa bà lâm na đoạn này tao ngộ giang phong đột nhiên có một loại cái thế giới này s o hắn tưởng tượng bên trong muốn nguy hiểm rất nhiều ý nghĩ trước mắt cô gái này chỉ là muốn tại đạo sư trong pháp sư tháp tới một lần thú vị cười cười thám hiểm liền gặp gỡ đáng sợ như vậy sự tình chính như nàng nói nếu như không phải mình xuất hiện lời nói không cần bao lâu nàng liền sẽ hoàn toàn luôn làm ác ma n h a n h bớt siêu phàm thế giới thật sự là không có chút nào hữu hảo a thật lâu giang phong mở miệm nói về sau không muốn tại làm nguy hiểm như vậy sự tình Tại ý thức đến tình thường thời Tuân phải người Ngài ý huống không bình thường lúc, phải kịp thời hướng người khác cầu cứu. lúc, cầu Cần đến nói. Nói kịp vậy bản ác ma chi thư nội dung vẫn như c ũ còn tại trong đầu ta vạn nhất ngày nào ta lại không nhịn được muốn tụng nhiệm phía trên nội dung làm sao bây giờ giang phong ngấm lại hồi đáp hướng đạo sư của ngươi thẳng thắn nói cho nàng ngươi nhìn quyển sách kia hỏi một chút hắn có hay không phương pháp giải quyết nếu như trong đoạn thời gian không có thể giải quyết lời nói ngươi có thể tại lần sau xuất hiện ý nghĩ này lúc hướng ta cầu nguyện cảm tạ ngài nhân tử giờ k h ắ c này toa bá lâm na mới cảm giác được chính mình thật thu hoạch được cứu rỗi rốt cuộc không cần lo lắng ác ma kia sẽ đến quấy dối chính mình ma liên tại giang phong dự định kết thúc đoạn đối thoại này lúc hắn đột nhiên nhớ tới phương linh từ khi hơn một năm trước cùng hắn tán gẫu qua một lần về sau chính mình liền rốt cuộc không t r i u h o n qua hắn chủ yếu là không biết nên tại sao cùng hắn trò chuyện hoặc là nói nên trò chuyện cái gì bây giờ có toa bá lâm na tồn tại coi như không có lời nào để tốt cho chuyện cũng không cần sợ bầu không khí sẽ trực tiếp biến xấu hổ ngẫm lại giang phong suy nghĩ nhất động khống chế thân thể nhà thờ bên trong thân thể vươn tay tại phương ninh hồng sắc ấn ký bên trên tìm tòi một chút sau một khắc đại biểu cho giang ninh hồng sắc ấn ký tại màu trắng trong không gian chống r i n g xuất hiện cũng chậm dại hóa thành nhân tính thanh này một bên còn đang suy nghĩ ca ngợi chi từ toa bá lâm na giật mình nhưng vẫn là nhịn xuống không làm ra thất lễ sự t ì n h rộng rãi lấy hơn một năm giang phong phát hiện phương ninh hình tượng và lúc trước hắn nhìn thấy lúc rất lợi hại không giống nhau lúc này hắn thân mang một kiện trắng xanh đan sen tấm kim giáp gương mặt cũng không khi đó khẩn trương cùng bối rối biến mười phần kiên nghị mà phương ninh t ạ i ý thức chính mình lại một lần được triệu hoán đến mảnh không gian này lúc liền lập tức một gối quỳ xuống nói ca ngợi thanh quang ta không giây phút nào không đang đợi đợi ngài triệu hoán quan sát một hồi phương ninh trạng thái giang phong mở miệng đem vừa rồi chuẩn bị kỹ càng lời nói hỏi ra đối với lần này nhân loại thế giới bên trong ác ma bạo động ngươi hành động sao đối mặt cái này bất chợt tới vấn đề phương ninh sửng sốt một cái nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp cẩn tuân ngại ý、chí. ta tại thương thế khôi phục sau một mực hành tàu ở mỗi cái thành trấn ở giữa cũng trợ giúp rất nhiều lâm nguy dân chúng quá trình bên trong cũng chém giết không ít t a m à rất tốt không dám nhận thụ ngài khích lệ đây là ta nên làm phương ninh nói dùng lực đánh một chút n m ộ c trái qua một hồi lâu phương ninh phát hiện thánh quang không có tiếp tục nói chuyện liền quay đầu nhìn lấy hắn sớm đã dùng ánh mắt xéo qua liếc về toa bá lâm na ngay tại hắn nghĩ đến có nên hay không mở miệng lúc toa bá lâm na trước đứng người lên lôi kéo chính mình váy đối hắn thi lệ nói ngại khỏe chứ ta gọi toa bá lâm na cao h ứ n phi thường nhận biết ngươi c h ư n một trăm năm mươi tám cổ thần ngươi tốt. thật lâu quá khứ n g người hướng toa bá lâm na đột nhiên ánh mắt sáng lên nói ra vừa rồi thánh quang hỏi ngươi về lần này nhân loại thế giới bên trong ác ma bạo động vấn đề là bởi vì hướng ngươi bàn giao cái gì không phương ninh suy nghĩ một hồi nhớ lại thánh quang một năm trước nói với hắn câu nói sau cùng giữ lại hữu dụng chi thân về sau qua cứu vãn càng nhiều cần muốn trợ giúp người chẳng lẽ khi đó thánh quang ý tứ cũng là nói cho ta biết lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều cần muốn trợ giúp người phương ninh càng nghĩ càng thấy đến có khả năng liền đối với toa bá lâm na gật đầu nói thánh quang s ắ c thực chỉ thị qua ta muốn đi cứu vãn càng nhiều bị ác ma chỗ xâm hại mọi người nhìn lấy phương ninh v ẻ mặt thành thật bộ dáng giang phong không khỏi có chúc ngộ ta nói qua lời này nghe được phương ninh khẳng định trả lời toa bá lâm na biểu lộ không có khống chế hưng phân lên nàng tại nguyên chỗ đi ba vòng sau mới ngăn chặn kích động tâm tình nhỏ giọng nói ra này vậy ngươi nói chúng ta có phải hay không là bị thánh quang chọn chúng đến ngăn cản trận này nhân loại hạo kiếp thiên tuyển không đúng t h á nghe h q u a n dạ. n g được toa bá lâm na lời nói phương l i n h lần nữa lâm vào suy nghĩ từ hơn một năm trước thánh quang cứu vãn hạ có thể cùng hắn về sau lưu lại một câu để hắn giữ lại hữu dụng c h i thân về sau muốn đi cứu vãn nhiều người hơn về sau liền không còn có triệu hắn o qua chính mình mà bây giờ nhân loại thế giới bên trong ác ma xuất hiện tần suất càng ngày càng cao thậm chí bức không ít trách nhiệm tại thân cao giai chức nghiệp giả đều trở lại trong thành thị hiệp p h ò n g chẳng lẽ nói là thời cơ chín mồi cho nên thánh quang rốt cục tại cách lâu như vậy sau rốt cục lần nữa triệu hắn chính mình càng nghĩ càng thấy đến cũng là chuyện như vậy phương ninh quay đầu nhìn về phía toa bá lâm na、ừ. có lẽ chúng ta thật là nên hào hào nhận thức một chút nhìn hai người ngươi một câu ta một câu không chỉ có bản ra đề tài còn bàn ra mục tiêu giang phong đơn giản muốn vì bọn họ vỗ tay cái này giảm bớt hắn bao nhiêu tâm tư à? lại ngay tại chỗ xoay hai vòng chờ hoàn toàn ngăn chặn chính mình hưng phấn tâm tình sau toa bá lâm na mới mở miệng nói ta cái này có một cái có lẽ rất lợi hại trọng yếu tình báo ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn ừng ngươi nói phương ninh gật đầu nói chúng ta thụy cắt liên bang mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành một lần pháp sư tụ hội thảo luận một số liên quan tới áo thuật cùng thần học vấn đề nhưng từ năm năm trước bắt đầu chúng ta nước láng giềng g ó i đ ồ lợi đại pháp sư vẫn vắng mặt nghe được toa bà lâm na lời nói giang phong không khỏi lâm vào suy nghĩ năm năm trước cái này không đối diện thượng tá giải nói với bọn họ ác ma lúc buộc phát ở giữa sao thời gian này điểm giang phong tại tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên ghi tội một khoản cho nên ấn tượng tương đối sâu khắc nghĩ như vậy giang phong đột nhiên cảm thấy chính mình giống như muốn nghe đến mãnh liệt tài liệu a người nói phương ninh duy trì lắng nghe từ thái nói ra về sau sự tình ta là ta nghe l ầ đến ta cũng vô pháp xác định thật giả nói xong toa ba lâm na tự a hồ là làm cái gì quyết định trọng đại giống như nói ra vị đại pháp sư kia vắng mặt tự a hồ cùng cổ thần vưu cách tắt long có quan hệ vưu cách tắt long phương ninh kinh ngạc lên tiếng đồng thời ở bên nghe giang phong cũng là một mặt kinh ngạc làm sao lại đột nhiên liền đem cổ thần kéo ra đến liên quan tới cổ thần có vô số truyền thuyết mà căn cứ giang phong trước mắt học được siêu phàm học chi thức tới nói đáng tin nhất tự nhiên là trên lớp sở học đến cổ thần sinh ra chi bởi vì truyền thuyết sớm tại vũ trụ thành hình trước đó quang hòa ám ảnh liền đã tồn tại cái này hai cỗ đối diện lẫn nhau nhưng lại khó phân thắng bại lực lượng cuối cùng kích thích liên tiếp không ngừng hủy d i ệ t đại bạo tạc tiếp theo đản sinh ra một cái hoàn toàn mới lĩnh vực vô hạn hắc ám c h i cảnh cũng chính là mọi người nói tới hạo hán vũ trụ mà cùng thực thể vũ trụ đem đối ứng cũng là cùng ám ảnh tương quan hư không m ặ t khác tại thực thể vũ trụ cùng hư không hai cái kẽ hở không gian bên trong vẫn tồn tại một cái không gian khác nó tên là v ă n v ẹ o hư không trong truyền thuyết tại thực thể hạo hán vũ trụ bên trong trải rộng không thể đếm trong sao mà những tinh cầu này trong cực thiếu tinh cầu có tỷ lệ giác tỉnh tinh hồn biến thành không gì làm không được thái thản cái thứ nhất tỉnh tinh hồn gọi là a an mãn xua tại nó sau khi giác tỉnh liên bắt đầu tìm kiếm nó đồng loại. cũng lần lượt tỉnh lại chúng nó sau cùng theo á an mạn sụa tiểu đồng bọn càng ngày càng nhiều chúng nó liền thương lượng tổ kiến vạn thần điện đến giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng một thời kỳ cùng thực thể vũ trụ tương đối trong hư không cũng sinh ra hư không đại quân chúng nó tất cả đều ghen ghét lấy thái thản này cơ hồ không quan trọng không thể lực lượng cường đại cho nên liền muốn ăn mòn bọn họ chếm cứ chúng nó thân thể làm hữu dụng nhưng đã thức tỉnh thái thản thực sự q u á cường đại chúng nó vừa tới gần một điểm liền toàn bộ bị trong nháy mắt m ặ sát thế là đành phải lui mà cậu lần qua ăn mòn còn không có thức tỉnh thái thản địa cầu cũng là chưa thức tỉnh thái thản một trong cũng liền thuận lý thành trường trở thành hư không đại quân ăn mòn mục tiêu mà bọn hắn xâm thực chi lực biểu hiện cũng là thượng cổ chi thần về phần vạn thần điện vì cái gì không đến ngăn cản hư không đại quân tàn nó xâm thực chi lực là bởi vì chúng nó còn muốn đối mặt một cái khác càng thêm trực tiếp uy hiếp ác ma những này sinh ra từ vạn b ẹ o hư không tàn nhẫn sinh vật sinh m à tức là giữ dằn căm hận cùng ác ý chỗ thúc đẩy khắt cầu chỉ có trong vũ trụ hết thể sinh mệnh diệt vong cho nên tại song phương lấy vũ trụ vì sân khấu đã tinh bóng loạn bạo lúc hư không đại quân vẫn tại lặng lẽ truyền ba tán chúng nó xâm thực chi lực ý đồ tìm tới một cái còn chưa thức tỉnh còn nh những ngư không đó đại quân lớn nhất cuối cùng thành công tìm tới địa cầu cái này còn chưa thức tỉnh còn nhỏ thái thản c ũ n g cấp tốc đem xâm thực chi lực trồng trọt trên địa cầu địa cầu tâm lý khổ á vừa vặn ngủ ngon cảm rất đâu trên thân đột nhiên liền nhiều một đống buồn nôn đồ chơi v ư u cách thắt long chính là bên trong một t r ò n g nó được xưng là thiên hầu chi m a trong truyền thuyết nó có một ngàn tấm miệng am hiểu nhất cũng là lẩm bẩm bức lẩm bẩm nếu ai bị nó coi trọng vậy cũng không cần sinh hoạt mỗi ngày lỗ thai bên cạnh cũng là nó cẩn thận quan tâm ai nha ta tiểu bà bối ngươi làm sao vẫn yếu như thế nha có muốn hay không muốn lực lượng? Ta có thể cho đ truyền chơi, chơi thuyết, người người, một một thuyết tại nhất chiến thời kỳ vựu cách tắt long liền đã phát huy qua nhiều lần hắn lẩm bẩm bức lẩm bẩm năng lực tại mỗi một trận có thể danh lưu thanh sử phản bội sau lưng cơ hồ đều có vựu cách tắt long bóng dáng tỉ như một tên vốn muốn cùng nhân loại thành lập được hữu nghị thú nhân nữ thích khách lại tại một trận chiến đấu bên trong đâm giết nhân loại một vị quốc vương tỉ như một vị nhân loại vương tử viễn trinh nọt h ẹ n chứ có một vị vong linh dẫn đường bên ngoài thực còn có một cái một mực đang chỉ dẫn h à n hướng về phía trước thanh âm thậm chí có người nói nhất chiến cùng nhị chiến thực đều là bị viu cách tắt long xúi rục mà lên vì cũng là để viên tinh cầu này biến cảnh hoàng tán khắp nơi cho nên là viu cách tắt long lại bắt đầu cả sinh hoạt thu hồi trong đầu ý nghĩ giang phong tiếp lấy nghe toa bá lâm na nói đi xuống đã từng ta vẫn cảm thấy ta cái này không cẩn thận nghe lén đến đối thoại nhất định là lầm cái gì nhưng thẳng đến vừa rồi một khắc này tạo ý thức đến ta có thể là thánh quang chọn chúng sử giá lúc ta liền xác định đó nhất định là thánh quang ý chỉ vị đại pháp sư kia đột nhiên biến mất nhất định cùng cổ thần có quan hệ tòa bá lâm na lời nói này sức thuyết phục cực mạnh thậm chí đem giang phong đều cho cùng một chỗ mang trong khe qua chính mình triệu hắn đến hai người kia sẽ không thật sự là giải quyết trận này nhân loại hạo kiếp quan trọng đi phương ninh sau khi nghe xong lâm vào trầm tư nếu như muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này vậy hắn sau đó phải nói chuyện rất có thể có quan hệ cơ mật quân sự không thanh quang ý chí áp đảo hết thảy phương ninh đã hoàn toàn bị giao động què hoặc là nói cũng không ai hốt dù hắn là chính hắn một đợt phân tích sau cảm thấy mình giống như thật cần mang trên l ư n g vận mạng loài người thế là hắn nhìn lấy toa bá lâm na mở miệng nói từ ác ma sự kiện bắt đầu khuyết tán ra bắt đầu quân đội trước tiên liền đối ngoại tộc tiến hành điều tra cùng lấy chứng cuối cùng phát hiện thú nhân phía kia tựa hồ không có muốn tiến hành chiến tranh chuẩn bị chỗ lấy trước mắt đã tạm thời đem ác ma xâm lấn cùng ngoại tộc dở cho quỷ khả năng này bài trừ mà ngươi vừa rồi này lời nói đồng dạng để cho ta cảm thấy thực sự quá trùng hợp ta sẽ nghĩ biện pháp hồi báo cho thượng tầng cũng thuyết phục bọn họ toàn lực điều tra hỏi đồ lợi giang phong hiện tại thật sự là rất muốn bắt một nắm cóc trước mắt cái này hay quá lợi hại đơn giản lo di quỷ tại a Giang ba câu ở giữa lại có có thể muốn đem liên minh loài người điều tra năm năm lâu đều phá không huyền án cho phá đây cũng quá xuất sắc đi kích động qua đi giang phong cấp tốc để cho mình tâm tính khôi phục bình ổn cũng bắt đầu động não phân tích sự tình lần này cuối cùng tại hai người đem kế hoạch thảo luận càng ngày càng hoàn thiện lúc giang phong mở miệng nói tòa bá lâm na tùy thời lắng nghe ngài phân phó tòa bá lâm na lập tức một gối quỳ xuống đạo sau khi trở về không muốn đem ngươi xem qua ác ma chi thư sự tình nói cho ngươi đạo sư nếu có muốn n i ệ m tụng trong sách nội dung suy nghĩ liền trực tiếp hướng ta cầu nguyện tại phân tích tòa bá lâm na chỗ có lời nói về sau giang phong bắt đầu cảm thấy nàng vị lao sư kia đại khái dẫn đầu có vấn đề lúc đầu đang nghe hắn trong pháp sư tháp có ác ma c h i thư lúc giang phong không nghĩ quá nhiều cảm giác đến người ta là một cái đại pháp sư tại chính mình trong pháp sư tháp có bản thụ nguyền rủa hoặc là bị phong ơn ác ma c h i thư cũng rất lợi hại hợp lý nhưng bây giờ liền không cảm thấy như vậy đã toa bá lâm na là từ hắn cái này nghe lén đến vưu cách tắt long bốn chữ này rất có thể hắn cũng cùng chuyện này có quan hệ thậm chí đã tham dự bên trong hoặc là hướng đại nói giang phong hiện tại cảm thấy toàn bộ t h ụ cắt liên bang đều có vấn đề tóm lại trước chờ phương ninh tin tức đi nếu như hắn có thể thuyết phục quân đội qua điều tra lời nói đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn nghe xong giang phong lời nói toa bá lâm na đầu tiên là sức sở tiếp lấy lập tức trở về đáp cận tuân ngại ý chỉ giang phong tuất đi làm các ngươi nên làm việc đi nghe được câu này phương ninh xem như hoàn toàn xác định chính mình là bị thánh quang chọn chúng sử giả tiếp xuống hắn muốn làm sự t ì n h rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nhân loại tương lai vận mệnh thế là tay phải hắn dùng lực đánh ngược trái nói thánh quang ở trên vì chuyện này ta sẽ làm cúc cúng tất tụy chết thì mới dừng ai ai ai làm gì nha làm sao lại đột nhiên cho mình ở đầu bất quá giang phong cũng không cách nào đậu đen rau muống liền trực tiếp đem linh lực vừa thu lại để thần thức lần nữa trở lại đứng tại nhà thờ trong thân thể hô thở dài một hơi giang phong nhịn không được xoa xoa thái dương v i ệ n vừa rồi lượng tin tức thực sự quá lớn quá đột ngột hắn vốn chỉ là muốn nghe xem hai người này hội giao lưu thứ gì có ý tứ đề tài hoặc là chính mình không biết đến siêu phạm chuyện gì ai biết trực tiếp liền chạy cứu thế chủ phương h ư ớ n g qua đây không phải ạ lệ sản giờ rồi sao rời đi nhà thờ trở lại hiện thực trong thân thể giang phong bật máy tính lên bắt đầu thủy cắt liên ba mấy năm gần đây các loại tin tức nhưng ở tử tê tê toàn bộ nhìn một lần về sau giang phong có thể nhìn thấy chỉ có hài hòa yên ổn phú cường mấy chữ thụy c á t liên bang thuộc về phúc lợi quốc gia liên minh bên trong bất kỳ một quốc gia nào phúc lợi đều đủ để để dân chúng vượt qua không làm việc cũng có thể khi c á ư ớ p m ố i sinh hoạt thuộc về thế ngoại đảo nguyên một ý hệ nhưng dạng này quốc gia cũng rất dễ dàng thành làm ác ma nhạc thổ A. không tranh quyền thế cũng liền đại biểu cho chú ý bọn họ quốc gia ít từ đó làm một số tiểu động tác cũng so với hán đại quốc dễ dàng nhiều lại xoa xoa thái dương huyệt giang phong hiện tại rất muốn bên trên biết do hồ khởi xướng một vấn đề đột nhiên muốn làm cứu thế chủ là loại cái dạng gì thể nghiệm tóm lại vẫn là trước chờ tin tức đi tại cái này sự kiện bên trong giang phong hiện tại tối đa cũng liền làm đáp cầu rắc mối công tác hắn phương diện muốn giúp đỡ thật đúng là giúp không quá bên trên tượng hải thị bên này đem thuật kia sĩ xử lý giang phong nhiệm vụ liền đã coi như là trên diện rộng vượt mức hoàn thành hôm qua đinh đội cũng hắn nói qua hắn bây giờ nghĩ trở về lời nói liền có thể đi thẳng về thế là giang phong thay xong y phục sau xoa xoa hẹ ở sở tồn về tới trường học về tới trường học hậu giang phong thẳng đến huấn luyện quán hắn chuẩn bị kỹ càng cũng may cái này thí nghiệm một chút mới thu hoạch được năm cái hình t o lô danh đến tột cùng có làm được cái gì vừa vào đến huấn luyện quán nhìn luyện tập nha không có người yêu bắt đầu luyện luôn luôn không quá thoải mái hắn vốn còn nghĩ muốn không nên mở ra h ẹ chặt bởi hỏi một chút có người hay không đâu nghĩ không ra khoảng thời gian này huấn luyện phòng vậy mà cũng sẽ có nhiều người như vậy tại yến đại hơn hai năm trừ năm nay tân sinh bên ngoài có rất ít hoàn toàn không biết ra phòng cho nên khi giang phong cận chiến đài đối phía dưới hô có cần hay không đổi luyện à, miết ví huấn luyện phòng cả đ á m nghe xong đều hoàn toàn không có muốn động một cái ý tứ chính mình luyện hào hảo, làm gì qua thụ ngược đại a các ngươi có thể tạo thành một đội năm cái đánh một mình ta ta thua một trận cho các ngươi một người mười điểm vinh dự phân câu nói này vừa ra huấn luyện phòng nhất thời liền biến ồn ào đứng lên mẹ làm thật coi mình là chiến thần a còn đánh năm cái các vinh đệ đánh nằm sắp hắn đúng vậy a quá phết lối một mươi không m ư ơ i điểm vinh dự phân không quan trọng chủ yếu ta liền muốn d i ệ t d i ệ t hắn k h í diễm ai đại ca ngươi không quan trọng vinh dự phân lời nói nếu không đưa ta Cút! đang gây hấn với cùng vinh dự phân song trọng kích thích giới huấn luyện trong phòng người rất nhanh liền kiếm ra một c h i đội ngũ nhảy lên chuyên môn cung cấp cho nhiều người đối chiến sử dụng đại hình cận chiến đài không tệ không tệ đều là gương mặt con a là mấy lần vận động nóng người giang phong cười nói vậy ta liền không tái diễn nói rõ quy tắc trực tiếp đánh không có vấn đề năm người cùng một chỗ hồi đáp lúc này không ít sinh viên đại học năm nhất cũng b ố n phía nhìn lấy trên đài mấy người chỉ trò thảo luận ai đây là muốn làm gì một t r ọ n năm sao hoa đây không phải là vương học dài hả ta tại chúng ta hệ bên trong nghe nói qua hắn nói là chiến sĩ viện số một mánh nhân a đối diện lai lịch gì như thế muốn chết giang ca ngươi cũng không biết chính mình qua tìm khiêu chiến chén ghi hình nhìn xem hết ngươi liền biết hắn lai lịch gì mấy cái người nói chuyện ở giữa cận chiến trên đài năm người đã động cũng rất nhanh hiện lên vây quanh chi thế chiều giang phong công đi lên có chút ý tứ giang phong một bên cười vừa lái khải nhị d a i t h á n h ấ n trạng thái hai phút đồng hồ về sau một đám sinh viên đại học năm nhất nhìn lấy cận chiến trên đài ngược lại thành một mảnh đám học trường bọn họ há to m ộ m cái này đây cũng quá dữ dội đi vò xoa tay giang phong hài lòng gật gật đầu đi qua một trận chiến này hắn đã có chút biết cái này nằm cái hình toi lô danh có làm được cái gì cho năm người theo thứ tự soát một thanh thánh q u a n thuật giang phong nhìn lấy bọn hắn hỏi còn muốn đánh nữa hay không đánh làm gì không đánh hôm nay ta theo ngươi không chết không thôi dẫn đầu chiến sĩ hô cái này vô hô giống đ ằ n g sau mấy cái vốn làm u ố n nửa đường b ỏ c u ộ c người cũng chỉ đ á n h kiên trì t r ê n đ ỉ n h đang huấn luyện trong phòng bị đ á n h có thể nhận sợ coi như quá mất mặt thế là giang phong cứ như vậy m ư ờ i p h ầ n tận h ứ n g đ á n h tốt mấy tiếng thẳng đến sau cùng liền cái t i a hô hào hôm nay theo người không chết không t ô i chiến sĩ đều nằm trên mặt đất giả c h ế t lúc giang phong mới c h ỉ tốt nhảy xuống cận c h i ế này tại một đ ố n g sinh viên đại học năm nhất sùng b á i ánh mắt bên trong chậm dài h ư ớ n g phía huấn luyện phòng đi r a n g o à i nhìn lấy ám kim sắc thành khê tờ thứ nhất bên trên sáng lên năm cái hình toy lô danh xăng sờ lên càng khai nói người lai、like、là như thế dùng nhưng phải thật tốt thí nghiệm hiệu quả lời nói vẫn là đến tìm thắng điểm đ ố n g cắt đến đánh ân cấu nguyên bạch không tệ phùng tín hồng cũng được đợi lát nữa hỏi bọn họ một chút có ở đó hay không trường học đi rs tham gia một cái hoạt động có giành đồng học giúp ta điểm c á i tán